Thiên vị ngay tại sẽ ăn một đầu ma vật, đột nhiên toàn thân cứng đờ, trời sinh kia một điểm ma thức, đột nhiên vỡ nát, lập tức liền bị nhét vào vô số đồ vật, cuối cùng một lần nữa bị một cỗ huyền dị lực lượng, một lần nữa tổ cấu bắt đầu, đổi thành hoàn toàn mới ma thức. Cùng lúc đó, tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Khang Liên cũng là như thế, khi nó ma ý chúng sinh, chỉ cảm thấy mình từ nơi sâu xa đã có kết cục, rốt cuộc không phải là một đầu hoang dại ma vật. Hai đầu kim đan cảnh ma vật bị hàng phục, vương sùng thể nội xâm la đại ấn pháp, cũng bị động một chỗ bên cạnh, cái này lại không phải cỗ này yêu thân tu vi tăng tiến vào, mà là hắn đối cô hồng tử yêu thân trường không lại một lần nữa xâm nhập một tầng. Vương Sung nhẹ nhàng hoạt động một đôi tay, vô số pháp ấn tại 10 ngón tay trên đầu ngón tay chạy xuôi, mặc dù hắn tự mình biết, nếu không thể cầm tới A La giáo bí tịch, mình xâm La đại ấn pháp tu vi, chỉ sợ cũng chỉ tới mới thôi, như cũng hơi có chút vui vẻ. Bây giờ ta có thiên tà Kim Liên, Kim Liên kiếm, Tiểu Hoàng dẫn, Hứng Hành Điểu, Thiên Quỷ, Khang Liên, nếu là lấy thêm đến A La giáo bí pháp, chỉ sợ mấy tháng ở giữa liền hắn có thể đột phá cô hồng tử nguyên bản cảnh giới. Cố này yêu thân, mặc dù còn đuổi theo định không kịp nổi, điều khiển nguyên dương, lại hoặc là vô hình kiếm kiêu nhưng cũng coi là kim đan cảnh một cùng một chiến lực. Nếu như kim đan cảnh chiến lực từ vừa đến 100, như vậy Huyền Hạc đạo nhân chí ít có năm trở lên, nhưng cái kia yêu tộc kim đan là tới gần một hạng chót tồn tại, Huyền Hạc lao đạo lẫn phụ chúng nó hoặc bọn hắn, một người có thể đánh 5 cái. 14 đảo những tán tu kia tông sư, trừ cực liệt như vậy thiên tài, phần lớn là tại 2 3 trên dưới, cho nên mới có thể cho Vương sủng lấy kinh thôn hải cự kình yêu thân chơi bữa. Về phần Vương Giả Linh, Lý Hư bên trong chi lưu nếu là không có âm định đừng truyền lại Bích cầm hai lưỡi phi kiếm, chiến cũng bất quá 6 -7. So Huyền Hạc đạo nhân mạnh không cho phép nhiều, nhưng có tiện tay phi kiếm, chiến lược liền có thể nhảy lên vượt qua 20. Nguyên bản Đông Hải 3 tiêu cùng cô hổ tử, bởi vì công lực hùng hậu, tu đạo càng lâu, so Vương Gia Linh cùng Lý Hư bên trong đều mạnh hơn một tuyến, chiến lực cũng tại 20 trở lên, 30 trở xuống, dù sao lúc trước Bạch Tiêu chính là hai người này sư huynh. Vương Sùng nếu là sử dụng Bạch Tiêu yêu thân, điều khiển nguyên dương kiếm, lại hoặc là vô hình kiếm, chiến lược ít nhất cũng có tháng 5 năm 60. Bởi vậy có thể thấy được, tại Kim Đăng cảnh, có hay không một kiện tiện tay phi kiếm, lại hoặc là pháp bảo, nên quan trọng cỡ nào. Cô Hồng Tự yêu thần, nếu là chỉ dùng bản thân công lực, còn không bằng khi còn sống, nếu là thật sự thu giao bảy con đại ma yêu, tại mượn nhờ ngoại lực tình huống dưới, có thể nhảy lên vượt qua 30, đã cùng yêu nguyện phu nhân tương xứng. Phải biết, lúc trước yêu nguyện tại Đông Hải, còn có thể một chọi 3, đem Đông Hải ba kiêu đệ lên đánh, nếu không phải cô Hồng Tự đánh lén, vị này A La giáo đời thứ 7 giáo chủ, cũng sẽ không là yêu nguyện phu nhân đối thủ. Tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, kia là tới gần 100 đỉnh tiêm tồn tại, nếu là khởi đi đến, dưỡng chân đại tu, vị này tiểu kiếm tiên cũng có thể dễ nhìn. Về phần Tề Băng Vân cùng Chu Hồng tụ như vậy, đỉnh tiêm đại phái đỉnh điểm chuyên nhân, đại diễn cảnh chiến lực cực đỉnh, đủ để địch nổi yêu nguyện, áo bào màu vàng quái chi lưu, cường hoành khiến người giận sôi. Vương Sung mặc dù vui vẻ, nhưng vẫn cũ có chút tiếc hận, dù sao yêu thân tăng lên chiến lực, cùng bản thân không có quan hệ, hắn càng hy vọng mình sơn hải kinh, lại hoặc là thiên phủ sách tu vi, có thể gậy giải trăm thước, tiến thêm một bước. Hắn vừa mới thu công pháp, Chu Hồng tụ liền không nhịn được hỏi, thế nhưng là có thể lần nữa xuất chiến rồi. Vương Sùng nhẹ đầu, hắn lúc đầu đã sớm có thể hàng phục hai đầu đại Ma yêu, ở giữa còn cố ý kéo dài mấy ngày, dụ trộn con Chu Hồng tụ. Tu luyện sơn hải kinh, lúc này đã có chân bảy ngày, cũng lần lên ra ngoài, gặp lại chiến trận. Chu Hồng tụ mấy ngày nay, cũng không thế nào xuất động, dù sao nàng chỉ là vì bồi Vương sùng tới, hàng phục đại ma yêu, về phần chính nàng, một thân kiếm thuật đã sớm ma luyện đến cực hạn, giết nhiều thiếu giết mấy nhức đầu ma yêu, cũng vô có ý tứ gì. Vị này ma nữ trong lòng vui vẻ, mang Vương sùng, rất nhanh liền gia nhập một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này có tháng 2 năm 300 người, dẫn đội thế mà là một vị nói cực một vị tu sĩ Đan, có chút hiền lành, cùng Vương nói là người trong ma môn, hắn cũng vẫn như cũ chiếu cố có thừa. Cái này một chi đội ngũ xuất chiến, đại khái bởi vì trước đó không lâu hoàng gián quá cảnh nguyên nhân, ma đầu, ma vật rõ ràng giảm bớt, thậm chí một mực chém giết đến cuối cùng, cũng không có kim đan cảnh đại ma yêu xuất hiện. Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng cũng chỉ có thể hậm hực trở về, sau đó hai người làm sơ nghỉ ngơi về sau, lại một lần nữa gia nhập mặt khác một chi đội ngũ. Cửa thứ nhất chính là như vậy, chỉ cần có người nguyện ý, liền có thể tự do tổ đội, trừ mỗi lần đều muốn kim đan tông sư làm lĩnh đội, bảo hộ các phái đệ tử, không đến mức của mạng, cũng không có cái gì đặc biệt quy củ. Nguyện ý thêm ra chiến, cũng không ai hạn chế, nguyện ý chiến đấu một lần, liền tu dưỡng mấy ngày cũng không ai hạn chế. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ, trong mấy ngày chằn chọc 7, 8 chi đội ngũ, cái này mới tao ngộ đến một đầu đại ma yêu, chỉ là lần này dẫn đội hết lần này tới lần khác là vọ đang một vị kim đan tông sư, lại một lần nữa tinh thông kiếm thuật, một kiếm liền chém giết đầu kia kim đan cảnh ma vật. Duy nhất đáng ra phấn chấn tin tức, chính là đầu này ma vật, thế mà từ thiên ngoại mang theo đến một kiện bảo vật. Vương Sùng không có hứng thú, Chu Hồng tụ lại tại trở về về sau, lấy trọng kim đem mua xuống. Đây là một bích, có thể thả ra bảo quầng, ngăn cản ma khi ăn ngọn, tại lúc tu luyện, có thể bảo vệ thần. Người trong ma môn Ngũ tu hành thiên ma đoạt nói chi thuật, loại bảo vật này, có bao nhiêu cũng là không chế thiếu. Vương Sùng ngược lại là cũng không cần, hắn kỳ thật chính là đạo môn chính tông, một thân huyền công, trừ ngũ thức ma quyển, liền cùng ma môn không dính nổi bên cạnh. Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng tại liên tục đại chiến mấy chục trận về sau, hai người liền thương nghị tốt, trận chiến đấu tiếp theo, Vương Sùng liền muốn đi đột phá kim đan. Vương Sùng nếu là có thể đột phá kim đan, hai người liền không cần bị người tổ đội, mình liền có thể đơn độc hành động, bắt được kim đan cảnh đại ma yêu lệ, liền sẽ gia tăng khứ ít. cùng tụ, vì có thể để cho cuộc chiến đấu này, có càng nhiều bằng chứng, còn tận lực chờ nửa ngày tỉ một chi quy mô cực lớn đội ngũ. Chi đội ngũ này có hơn trăm người nhiều, thậm chí dẫn đội kim đan đều có chọn vẹn 5 người, Vương Sùng nghĩ không ra chính là chi đội ngũ này bên trong, thế mà còn có hắn người quen, Hôn Nguyên Đạo Thiên Hạc đạo nhân. Lần này Hôn Nguyên Đạo, phụ trách xuất lĩnh môn nhân đệ tử người, chính là Thiên Hạc đạo nhân, thậm chí người này còn tham dự vây quét Lữ Công Sơn, chỉ là một lần kia, Vương Sùng từ đầu tới đôi đều không cùng người này chạm mặt qua. Thiên Hạc đạo nhân nhìn thấy Chu Hồng tụ, cũng là có phần thân mật, chỉ là hắn một mặt lãng điệp Hồng tụ căn bản không thèm để ý, Thiên Hạc đạo nhân cũng không tức giận, như cũ đi theo bên cạnh hai người không ngừng nói rông dài. Đừng bảo là Chu Hồn tụ, liền ngay cả Vương Sùng đều nghĩ, muốn hay không đột phá cảnh giới thời điểm, thuận tay đem vị này Hỗn Nguyên Đạo Thiên Hạc Đạo Nhân giết chết, người này thực tế quá nhận người bự bội. Chương 295, Thiên Hạc Đạo Nhân. Thiên Hạc Đạo Nhân cũng không biết được Vương Sùng, hắn mặc dù đã từng thấy qua mấy lần Vương Sùng, thậm chí còn tại Chu Tiêu Tiêu chỉ trích đường dẫn thiên vị thời điểm, lửa cháy thêm dầu, cho Chu Tiêu Tiêu tránh qua thân thế, nhưng bây giờ Vương Sùng đã không phải là ngày cũ bộ dáng. Hắn cũng chỉ cho là Vương Sùng là cái bình thường ma trị. Cái này cũng không có chân truyền ma thị, cho dù cũng có đại diễn cảnh tu vi, Thiên Hạc đạo nhân cũng chỉ xem như là sâu kiến. Vị này có thể là đột phá đại diễn cảnh thời điểm, tuổi tác quá dàn mùa, lại không có cái gì khôi phục thanh xuân bí pháp, xem ra tựa như bảy, 80 tuổi lão hán đạo nhân, mấy lần muốn đem Vương Sùng chen qua một bên, mình góp sớm chu hồng tụ bên người. Vương Sùng nơi nào sẽ để hắn thuận nguyện? Hai người minh tranh ám đấu một phen, Vương Sùng lại có chút tuyệt vọng. Thiên Hạc đạo nhân cũng là Hỗn Nguyên đạo chân chuyển, một thân pháp lực, 10 điểm quỷ lại một lần nữa hùng hậu tinh một, đừng bảo là dùng đại diễn cảnh công lực, liền xem như dùng kim cảnh công lực cũng chưa chắc liền có thể vững vàng ăn ở. Trừ phi hắn mượn nhờ mình hàng phục mấy nhức đầu ma yêu, đem hết toàn lực xuất thủ, mới có khả năng đánh chết đầu này lão già. Chu Hồng tụ cũng chỉ là nhìn hai người âm thầm phân cao thấp, trừ ăn ra ăn cười khẽ, căn bản không làm bất luận cái gì ngăn cản. Vị này ma nữ mặc dù cùng Vương Sủng quan hệ thân cận, nhưng lại tuyệt sẽ không xuất thủ giữ gìn, dù sao người trong ma môn, rằng cứu chính là mạnh được yếu thua. Chu Hồng tụ cũng không muốn, tương lai của nàng đạo lữ, không nứt hạc đạo nhân loại phế vật này đều áp chế không nổi. Vương Sùng cùng tiên hạc đạo nhân đấu, thẳng đến đội ngũ xuất chiến, như cũ còn đang giở dưa. Vương Sùng ăn mấy lần thua thiệt, tức giận đến độc thân đụng vào một đám ma vật bên trong, muốn ngay tại chỗ đập phá. Chỉ là hắn thật đánh giá sai, Thiên Hạc đạo nhân vô sỉ, vị này Hỗn Nguyên đạo chân chuyển đệ tử, thế mà cũng sau đó theo sau, làm ra muốn cứu Vương Sùng từ hãi, nhưng lại âm thầm phát ra một đạo thiên kình, làm cho Vương Sùng không thể không xâm nhập càng sâu. Vô số ma vật đem Vương Sùng bao phủ, Thiên Hạc đạo nhân còn làm ra tiếc hận tư thái, kêu lên, đáng thương vị đạo hữu này, thực tế quá mức chỉ vì cái trước mắt. Thiên Hạc đạo nhân tiếc qua, liền tiến đến Chu Hồng tụ bên người, cười ha hả nói, như vậy ma bộ, thực tế không có tác dụng lớn, Chu sư Mội hay là theo ta? ra đến bảo hộ ngươi đi." Vị này ma nữ lại cười nhẹ nói, "Ngươi ta ma thị, chỉ cần ra tiếp quan, ta liền nhất định diệt ra cả nhà." Thiên Hạc đạo nhân lét, hắn liền không nghĩ tới, Chu Hồng tụ cư nhân như thế xấu. Hắn cũng là xuất thân ma đại tông, cũng không sợ tụ thù trả thù, lấy thiên Hạc đạo nhân ra, vương bất quá là một bình thường ma thị, cũng liền chết rồi, tụ năng lực hắn gì? Thiên Hạc đạo nhân nghĩ phải ma tông mỹ mạo sư muội, đuổi ma thị lại làm ngăn cản, chẳng phải là lạ Chi tiết Chu Hồng tụ để hắn buổi thượng. Thiên Hạc đạo nhân càng sẽ vui vẻ, hắn tự nhiên là có lấy cớ đi thân cận Chu Hồng tụ. Thiên Hạc đạo nhân dây dưa Chu Hồng tụ thời điểm, Vương Sùng đã hấp thụ tốt, đột nhiên chân khí chấn động, liền có một đoàn tinh quang hiển hiện hư không, tất cả tới gần hắn ma vật đều bị vô song khí kình, cho sinh sinh đánh chết. Vương Sùng hổ gầm một tiếng, đẩy ra một đạo Sâm La đại ấn pháp. Mười đạo ấn pháp hội tụ tại một chưởng bên trong, đem Vương Viên trăm trưởng bên trong ma vật, toàn bộ thanh không. Vương Sùng điều khiển quang, đổi kịp đội ngũ, trong đội ngũ vị tu sĩ kim Đan ở bên trong, đều lộ ra động chi sắc. Dù sao trong cuộc chiến, đột phá cảnh giới đã là cực hiếm thấy sự tình, từ đại diễn đến kim đan, càng là đâu chỉ một bước lên trời, thiên cương cảnh được sưng kiếm hiệp, đại diễn cảnh được sưng kiếm tiên, kim đan cảnh vẫn luôn được sưng tiên đạo tông sư. Rất nhanh tiểu môn phái, khai phái lao tổ, cũng chính là kim đan cảnh giới này. Vương Sùng rốt cục có thể thi triển, cổ này cô hồng tử yêu thân toàn bộ công lực, trong lòng cũng cực thoải mái, hắn đuổi kịp đội ngũ, đối thiên hạc đạo nhân lộ ra một cái nghe răng cười, nói, vừa rồi nhờ có thiên hạc đạo hữu cứu, này ta ra tiếp quan, tất nhiên hồi báo. Thiên hạc đạo nhân cũng là phiền muộn, Hán cái kia bên trong tới, mình đem Vương Sùng, lấy ám kính đẩy vào ma vật bảy bên trong. Lúc đầu coi là đồ hôn chứng này, tất nhiên là chết rồi, lại không ngờ đến, này đồ hỗn chứng, thế mà còn có thể đột phá. Quả nhiên là thiên đạo bất công, hắn Thiên Hạc đạo nhân, tu hành sắp có 700 năm, cũng còn không có sở đến kim đan một bên, vẫn như cũng là đại diễn cảnh đỉnh phong. Cứ việc trong lòng không cam lòng, Thiên Hạc đạo nhân cũng không sợ Vương Sùng cái này vừa mới thăng cấp kim đan, chế giễu lại nói, ngươi phải nên quỷ cảm ư ta. Vương Sùng nhếch răng cười một tiếng, như cũng đi chu hồng tụ bên người, không cùng Thiên Hạc đạo nhân tranh nhất thời khí phách, người này hắn tỷ như giết, nhưng ở tiếp quan, tự nhiên có tiếp thiên quan quy Chính ma 12 phái ký kết bộ thiên tri Minh cũng không phải hắn có thể trả đạp. Dù sao lại có mấy năm, mọi người cũng đều phải rời tiếp thiên quan. Ra đến bên ngoài, Vương Sùng còn không làm gì được một cái ma đạo đại diễn. Coi như cô Hồng Tự yêu thân không thành, hắn nhưng còn có Bạch tiêu nhục thân đâu, phối hợp nguyên dương kiếm, hắn ngay cả Thiên Diệp đều có chạm dưới kiếm năng lực. Chu Hồng Tụ thấy Vương Sùng sắc mặt như thường, cười ha hả nói, ngươi người này quả nhiên sinh khí. Vương Sùng cũng là cười một tiếng, hỏi, sao thấy ta chính là sinh khí? Chu Hồng Tụ ôn nói, ta người trong ma môn, nếu là đối mặt như thế Vũ nhục, còn có thể tâm bình khí hòa người liền nên đi sửa viền môn chính đạo. Nếu là ngươi muốn giết hắn, ta ra tiếp thiên quan, dùng một tờ thư, giúp ngươi lừa gạt người này ra như thế nào? Vương Sùng nhịn không được cười lên, nói, ngươi cũng muốn giết người, gì nhất định phải ngã quỵ trên đầu ta. Chúng ta liên tụ giết thiên diệp, lại giết cái thằng này không mượn. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ, đương nhiên sẽ không công nhiên như vậy thảo luận, đều là lấy bi pháp truyền lại tin tức, đối với người khác xem ra, chỉ cảm thấy đôi này cậu nam nữ, công nhiên liếc mắt đưa tình, hảo hảo phế lối. Thiên Hạc đạo nhân càng là khó chịu, mấy lần vận dụng Hỗn Nguyên đạo bí pháp, đưa ra tiềm tình, lần này, hắn Chu Hồng tụ đều hờ lên. Mấy lần tiệm tỉnh đều đem vị này ma nữ cũng bao phủ ở bên trong. Vương Sùng mặc dù tấn thăng kim đan, nhưng cũng chính là ứng phó càng thêm thông rộng, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp phản kích thủ đoạn, Chu Hồng tụ lại doanh doanh, cười một tiếng, một đạo thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm phát ra ngoài. Thiên Hạc đạo nhân thiếu chút nữa nổi điền, bị Chu Hồng tụ lấy bí ma kiếm ý, kém chút liền dẫn phát trong thức hải của hắn tích xúc ma ý, tại chỗ hóa thành ma vận. Vương Sùng có ngũ thức ma quyền, chỉ cần có mòn, liền có thể kịp thời khu trừ ý, Nhưng Thiên Hạc đạo nhân lại không hai người cái này cùng bản sự chỉ có thể lấy hôn Nguyên Đạo Bí Pháp, đem ma ý áp chế, giống như người bình thường, đem chuyện không tốt, giản xuống đáy lòng, không đi hồi tưởng. Nếu là hắn tu vi không tăng trưởng, có hôn Nguyên Đạo Bí Pháp áp chế, những này ma ý cũng không lật được trời, nhưng nếu là hắn nghĩ đột phá cảnh giới, những này ma ý liền có thể muốn hắn mạng ra. Hôm nay đổi mới như thế quy luật. Các ngươi hiểu được, có phải là hẳn là cái kia một chút. Chương 296, Hạt Sen truyền tâm. Chu Hồng tụ thu thập một chút thiên hạc đạo nhân, cười trộm cùng mèo con đồng dạng, giật giật vương sủng, nói, Kim nha. Vương sủng ngón tay, biểu thị mình chỉ có ứng hành điệu. Thiên quỷ, Khang Liên cùng ba đầu đại ma yêu, còn kém muốn đầu. Hắn trực tiếp đem tiên tà Kim Liên, tiểu hoàng dẫn cùng Kim Liên kiếm đều hái được ra ngoài, không tính toán ở bên trong. Chu Hồng tụ sóng mắt lưu chuyển, so hai ngón tay, ý tứ đương nhiên là, đợi chút nữa hai chúng ta đơn độc hành động. Hai người này thân mật, rơi vào thiên hạc đạo nhân mắt bên trong, cũng nghĩ không thông, đây là ý gì, chỉ cảm thấy đôi cậu nam nữ này nên chết không yên lành. Chi đội ngũ này tại thiên chi để lọt hư không chiến trường, tuần săn nửa ngày, lúc này mới trở về lượng giới Càn Nguyên tu Kim Quang đại trận che chở cho. Vương sủng cùng Chu Hồng tụ làm nghỉ ngơi. Liên Nghị tìm chủ trì trận pháp Nga Mi đệ tử, thỉnh cầu đơn độc hành động. Lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận đương nhiên sẽ không chỉ có trấn thủ làm Dương Nạn một người chèo chống, còn có hắn môn nhân đệ tử hiệp lực, Nga Mi đại trận cũng không có khả năng giao cho người khác đến thao túng. Vị này Nga Mi đệ tử, thấy Vương Sùng đã đột phá Kim Đan, lại biết Chu Hồng tụ lai lịch thân phận, cũng không lẳng khó, cũng không khuyên giải ngăn, cho hai người mở ra quyền hạn. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ độc thân một người đứng tại một một bàn tay đen tụi bên trên, xa xa có cái khác phái khác đệ tử nhìn thấy, tâm địa từ thiện đã cảm thấy kim đồng ngọc nữ hào hào sướng, tâm địa liền sẽ cảm thấy đôi cậu nam nữ này hào hào phết lối. Kiếm thuật lúc nào đều là công phạt thứ nhất, lại không cần phải nói. Thiên cương cảnh thủ đoạn lợi hại nhất, chính là cương khí cùng phụ lục, đại diễn cảnh có thể tu luyện lối pháp, mới là tầng này cảnh giới thủ đoạn lợi hại nhất, kim đan cảnh liền lại càng không cần phải nói, tiên thiên nhất khí đại cầm ná thủ pháp, chính là kim cảnh, thông dụng hàng ma thủ đoạn. Vương sùng cùng Chu Hồng tụ đem đại hạp tay, xem như phi độn công cụ, cái này là hoàn toàn phế bỏ môn này thủ đoạn, không cần tới chiến đấu. Loại này cử chỉ, đương nhiên hơi nghi ngờ phải đối. Cứ việc đại đa số người kỳ thật đều là hiểu lầm, Đại hát Thiên Tay thật đúng là không phải tiên tiên cầm nã pháp thuật, chỉ là một đôi đại diễn cảnh pháp bảo. Vương Sùng đương nhiên không có gì tự giác, hắn mấy ngày nay đều chưa từng dùng tới Đại hát Thiên Tay, đều là thuần bằng xâm La đại ẩn pháp hàn ma. Chu Hồng tụ đương nhiên càng không quan tâm, nàng vốn là có công phạt thứ nhất kiếm thuật, cái kia bên trong sẽ còn đi dùng cái khác hơi yếu pháp thuật. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ cùng nhau mà đi, Vương Sùng nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy, hắn âm thầm bóp Thiên Tạ Kim Liên, đem mình điều khiển 4 đầu đại ma yêu đều triệu hoán một lần liền ngay cả ứng hình điệu đều bị hắn triệu hoán đến cửa thứ nhất. Chấn thủ cửa thứ nhất các phái đệ tử, chỉ có thể không ngừng trăm giết, cũng không dám xâm nhập thiên tri để lọt chiến trường chỗ sâu, miễn cho bị thiên ma vây khốn, thân tử lạc tiêu. Nhưng ứng hình điệu, thiên quỷ, khang liên, còn có tiểu hoàng rắn, bản thân liền là ma vật, nơi nào sẽ sợ hãi tại thiên tri để lọt chiến trường lăn lư. Thiên ma vốn chính là mạnh ti phân rõ ràng, cái này mấy nhức đầu ma yêu thậm chí còn đều thu giao hàng trăm hàng ngàn ma đầu, lấy cung cấp mình thúc đẩy. Cho nên Vương một cái triệu hoán, cái này bốn đầu đại ma yêu, liền cho hắn cung cấp mục tiêu. Vương Sùng chân đạp đại hát thiên tay, mỉm cười nói, "Ta đã để giới chướng đại ma yêu, tìm được mục tiêu, chỉ là đi theo đại đội nhân mã cùng một chỗ, cũng không tiện." Chu Hồng tụ kỳ thật cũng không có Vương Sùng như vậy bình tĩnh, mặc dù nàng kiếm thuật cao minh, thậm chí ngay cả bình thường kim đan đều có thể chấm giết, nhưng cuối cùng vẫn là đại diễn cảnh, không nói những cái khác, quang là chân khí hùng hậu cái này một khối liền rất ăn thiệt thòi. Bây giờ bội tiếp Vương Sùng, hai người xâm nhập thiên tri để lọt chiến trường, tuyệt không phải là hào không có nguy hiểm. Chu Hồng tụ thầm nghĩ, nếu là đơn đấu độc đấu, ta tuyệt đối có thể giết cái này tiểu giáng tặng, nhưng nếu là bị thiên ma vây công, Chân khí của ta coi như không kịp hắn hùng hậu, tuyệt không hắn trèo chống lâu. Sư phụ a. Vạn nhất lao nhân ra người có nói sai, hắn đối ta có cái gì tà tâm, tiểu hồng tay áo coi như không thể quay về vạn ma đường. Vương Sùng nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này không sợ trời, không sợ đất tiểu ma nữ, cũng sẽ lo lắng, hắn lúc này không cần phải cố kỵ quá nhiều, Xâm La đại ấn phát một cái tiếp một cái, trước mắt mở đường, mỗi một kích đều là không lưu dư lực. Chu Hồng tụ nhịn không được mắng, người bây giờ cũng không phải kim đan mạo đại diễn, như vậy không lưu dư lực, đợi chút nữa ma khí hao hết, làm sao mang ta trở về. Vương Sùng cười hắc, hắc. Một tay hư hư bóp, liền có một đóa thiên tà kim liên hiện hiện, lúc trước hắn hay là môn dấu giếm đến, nhưng dần dần cũng biết, chưa hẳn có thể dấu giếm ở, Dức Khoát liền chủ động đem cái này tạm vật lấy ra, cho Chu Hồng tụ hiến bảo. Chu Hồng tụ vừa mừng vừa sợ, kêu lên, phân ta một hạt rỗng. Vương Sủng có chút lên người, hỏi, người muốn vật này làm gì? Chu Hồng tụ kêu lên, đương nhiên là tăng dày ma khí. Vương Sủng không dám hỏi nhiều, vội vàng phân một viên hạt giống, Chu Hồng tụ nắm bắt tới tay bên trong, thôi động tiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, kiếm khí nhẹ nhàng nhất chuyển. liền đem cái này mai thiên kim liên hạt cùng Vương Sủng toàn bộ chặt đứt. Vương Sùng nhìn chợn cả mắt lên, thầm nghĩ, không biết vị nào 300 năm sau đều ngự chân quân, biết hay không biện pháp này. Chu Hồng tụ nhẹ nhàng lắp một cái, kiếm khí quanh chú, Thiên Tà Kim Liên khai chi tán năng lập tức chống giống trưởng thành một đóa hoa sen. Chu Hồng tụ tiêu y hiệp như hoa, kêu lên, có này này bảo, tại cái này cùng ma khí tung hoành chi địa, liền lại vô chân khí thiếu tổn bối rối. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, Chu Hồng tụ đòi hỏi một đóa Thiên Tà Kim Liên, thế mà là vì bổ sung chân khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi cũng đã biết, còn có cái gì pháp có thể chặt đứt Thiên Kim Liên ở giữa liên hệ. tụ mỉm cười đáp, Trừ phi là nắm giữ vật này chủ nhân, chủ động chặt đứt cùng Mẫu Sen ở giữa liên hệ. Khắp thiên hạ cũng chỉ có ta Thái thượng tiên ma tông thiên thượng thiên hạ ma y kiếm, có thể làm đến đoạn mẫu chỗ này. Nang tự hồ biết, Vương Sùng hỏi cái này là vì rất, lại một lần nữa tiếp một câu, nếu là ngươi dùng này bảo, khống chế người nào đó, hắn nếu là công lực cao hơn ngươi sâu, vẫn có thể áp chế xuống, ngươi cũng không thể tất cả đều ỷ lại này bảo. Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn nào dám tất cả đều ỷ lại Thiên Tà Kim Liên. Vị kia thế nhưng là 300 năm sau, liền có thể tấn thăng đạo quân nhân vật, Diễn thiên Châu đều không có cho hắn loại này đề nghị, hiển nhiên Thiên Kim Liên tịnh không đủ cẩm. Chu Hồng tụ tố thủ gầy nhẹ, đem trong tay thiên tà kim liên rứt bỏ, đóa này hoa sen vàng, liền vòng quanh nàng bay múa, không ngừng hấp thu thiên địa hư không ma khí, còn có thể tinh luyện tinh thuần, cung cấp vị này mà nữ sử dụng. Chu Hồng tụ nhìn trời tà kim liên, nhịn không được thầm nghĩ, sư phụ lao nhân gia ông ta, quả nhiên thâm bất khả trắc, cái này tiểu dâm tặc quả nhiên xem như ta kỳ duyên. Vương Sùng không hề cố kỵ thôi động xâm la đại thủ lớn, cũng đem tiên tà kim liên thả ra, đóa này ta vật, cũng là qu cho hắn cung hậu ma khí, để hắn không chu sát ma Chương 297, đèn long. Tìm được Vương Sùng vừa kêu to một tiếng, liền có một đạo kim mang chui ra hư không, hướng hắn mang bên trong đánh tới. Đã sớm có cảm ứng, Vương Sùng cười mắng một tiếng, chớ có tinh nghịch. Tiểu Hoang rắn ở trên người hắn quay quanh một vòng, tiến đến trên gương mặt chịu rụi sát, hoàn toàn không biết được cái gì gọi là tinh nghịch. Chu Hồng tụ sắc mặt nghiêm túc, lại hướng xâm nhập, nàng thật sự là không có nửa phần nắm chắc. Thiên tri lỗ thủng, chính là giới này duy nhất lỗ thủng, xa tiếp vực ngoại. Vạn bên trong hư không chỉ là cái hư chỉ, ai cũng không biết cái này ra lỗ thủng, đến tột cùng tầng tầng lớp lớp có bao nhiêu tầng không gian. Coi như những cái kia dương chân đại tu, xâm nhập đến tiên tri lỗ thủng cũng có cực lớn khả năng không cách nào trở về. Lần trước Diễm Mai chân nhân, liền thiếu điều bị Hoàng Gián đưa vào hư không, nếu không phải ba vị đại chân nhân đồng loạt ra tay, đem Diễm Mai chân nhân mang về, chỉ sợ cửa thứ nhất liền muốn thiếu một vị chân nhân to chớn. Ngay cả Dương chân cảnh đại tu sĩ, đều đối xâm nhập tiên tri đại loạn, người mang kiêng kỵ, huống chi Chu Hồng tụ mới bất quá là đại diễn, còn không phải là kiếm đan. Vương Sùng đưa tay vỗ tiểu Hoàng Gián, đối Chu Hồng tụ nói, lại hướng xâm nhập không sa, liền có một chỗ ma xảo, bên trong nghĩ lại một đầu đèn Hồng tụ nhìn qua phía trước, tầng tầng lớp lớp, so phức tạp nhất mê cùng. Còn muốn siêu thẳng gấp trăm ngàn lần hư không đừng hầm, cũng không biết lúc nào, liền lặng yên sụp đổ, hóa thành hư không hư không ra bị nẻ, cùng hư không đứt đoạn. Lần đầu sinh ra nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Nếu không, Chu Hồng tụ vừa muốn nói, mình ở bên ngoài chờ, Vương Sùng liền tóm lấy cổ tay của nàng, nhảy lên nhảy xuống đại hát thiên tay. Tiểu Hoàng thân rắn thân bỗng nhiên tăng vọt, miệng lớn mở ra, đem hai người ngậm lấy, một đầu đụng vào tầng tầng hư không. Chu Hồng tụ gương mặt xinh đẹp hơi trắng, cố tự trấn định, xuyên thấu qua tiểu Hoàng dân hai mắt, nhìn ra đến bên ngoài vô số kỳ quang lưu màu, như điện phi tốc đi, trong lòng cũng nhiều mấy phần vi diệu cảm xúc. Vương Sùng lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn nếu không phải bị vào Tiểu Hoàng rắn, cũng không cách nào tiến vào Thiên tri để lọt chỗ sâu, kia phức tạp hư không thông đạo, nước đoạn, cùng số độ, hắn cũng chỉ có nghiêm nghị sinh sợ phần. Vương Sùng sở học bất luận cái gì một môn đạo pháp, cũng không thể đối kháng như vậy vũ trụ thiên địa kỳ vi chi lực. Nếu là bị quấn vào cho dù là nhỏ nhất một chỗ hư không ra bị nẻ, Vương Sùng cũng chỉ có chờ chết phần, coi như hắn có lại nhiều yêu thân, lại nhiều đạo pháp, đều bất lực, trừ phi tu thành thái ớt thân thể bất tử, mới có năng lực vượt qua vũ trụ, tại thiên chi để lọt bên trong tung hành. Tiểu Hoàng dẫn nhiên vui sướng e khẽ một tiếng, chui vào hư không. Vương sùng lôi kéo chu hồng tụ, từ miệng của nó bên trong bay ra ngoài, như cũng dùng đại hát thiên tay nâng ở hai chân. Tiểu hoàng rắn cũng khôi phục dài hơn trước hẳn, lớn chừng chiếc đúa, tại hai người bọn họ bên người quay quanh. Liền ngay cả chu hồng tụ đều kinh hãi một tiếng, đây là một chỗ tung hành chỉ có 1.0000 giảm tiểu giới, nếu là thả ở trong nhân thế, chính là thiên nhiên tiên nhân độ phụ, tại cái này ra tiểu giới bên trong, chỉ có một cái cô treo hư không ma xảo. Vô số thiên kỳ quái quái, như long như rắn quái vật, từ ma xảo bên trong ra ra vào, vào, những quái vật này trên đỉnh đầu, đều có một đoàn hoặc là mờ nhạt, hoặc là xanh biếc, hoặc là âm thầm, hoặc là quỷ bí ánh lửa. Giống như đỉnh đầu một đoàn đèn đuốc. Đây chính là thông ma sách bên trên chứa đựng đèn đuốc long, một loại trời sinh ma vật, bọn chúng đỉnh đầu đoàn kia ánh lửa, cũng không phải là là chân chính ánh lửa, mà là một đoàn kỳ dị ma khí, có thể tùy ý biến hóa, đèn đuốc long liền rượi vào thao tung cái này đoàn đèn đuốc, đi săn chiến đấu. Vương Sùng nuốt mặt một cái mặt, hắn vốn là muốn luyện hóa đầu kia đèn hỏa long vương, lúc này lại đổi chủ ý như vậy một chỗ tiểu giới, chỉ có thể ngộp mà không thể cẩu, nếu là tại cái gì danh sơn đại xuyên, chính là thiên nhiên tiên nhân độ phụ. Nhưng là tại thiên chi để loạn chiến trường, liền là có người tham luyến, cũng không được biện pháp hai còn có thể chuyển đến nơi đây ở lại không thành, nói không chừng ngày nào liền bị ma vật cho nuốt. Nhưng Vương Sùng lại khác, hoặc là nói, thân là nuốt hải huyền tông, tu luyện huyền huyền luyện độn thuật đệ tử, đều có này một năng lực, chính là đem chỗ này tiểu giới, lấy huyền huyền luyện độn thuật luyện, hóa vì một kiện gồm cả pháp thuật cùng pháp bảo chi diệu, có thể tùy thân mang theo độc phủ. Có tiểu hoàng dẫn ở bên người, những cái kia còn chưa có thành tựu đèn đố long, căn bản không dám lại gần, Vương Sùng đưa tay nhấn một cái, huyền huyền động, liền một hư bị nhìn qua, liền biết muốn làm gì. Nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem Vương Sùng thi triển pháp thuật. Trọn vẹn 78 canh giờ trôi qua, mới có một khối trượng hơn vương hư không bị luyện hóa. Vương Sùng lau mồ hôi, đối đã có chút nhảm chán Chu Hồng tụ cười nói, chỉ sợ muốn thời gian 1 2 tháng mới có thể tu thành huyền huyền luyện độ vật, Hồng tụ tỉ tỉ, tại cái này bên trong chờ ta một cùng được chứ? Chu Hồng tụ chỉ một ngón tay, đắp, giúp ngươi hộ pháp cũng không thành vấn đề, nhưng là ta muốn mấy chục con đèn nốt long, ngươi muốn giúp ta bắt giữ. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, cái này vậy là chuyện gì rồi? Vương Sùng tụ, liền ở chỗ này, tạm thời đều lưu lại. Vương Sùng một ngày đem công vụ, cũng bất qua có thể luyện hóa 1-2 trượng vương hư không, theo theo tốc độ này, vẫn thật là muốn nghèo hao tổn rất nhiều thời gian. Bảy sau tám ngày, Vương Sùng liền tế luyện ra một viên hư không hạt giống, lúc này liền muốn lựa chọn chấn vật, tỉ như Lăng hư hồ lô, đem hư không hạt giống đầu nhập trong đó. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, trong tay chỗ có thể dùng để làm làm chấn vật đồ vật, bỗng nhiên liền thấy tiểu hoàng dẫn, trong lòng khẽ động, lại nghĩ tới đến Độc Long chùa. Độc Long chùa bên ngoài sơn môn, chính là phổ thông chùa miếu, nhưng nội sơn môn Kỳ thật ngay tại đầu kia độc long trong bụng, Vương Sùng bắt đầu kiến thức không đủ, còn nhìn không ra tới đây tiết, chỉ cho là đầu kia độc long, bất quá là thủ hộ môn hộ, nhưng bây giờ hắn tự nhiên hiểu được. Giống như Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, hạch tâm đầu mối chính là Ngũ Linh Thủy Bích phòng, độc long chừa đầu mối, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là thông thiên điện, lúc này suy đoán, 89 phần 10 là đầu kia độc long. Ta nếu là đem chỗ này tiểu giới, luận như tiểu hoàng gián thể nội, chẳng phải là so bình thường trấn vật, càng thượng lâu. Vương Sùng nghĩ đến đây, đem hóa hư không hàn ngỗng, đầu nhập vào tiểu hoàng thân bên trên, rất nhanh viên kia hư không hàn ngỗng, liền đầu này ma vật kết hợp hư không phân khác biệt. Hư không hạt giống tại tiểu hoàng xà thể nội sinh cây, đầu này kim quang sáng lạ, định tiêm ma vật chia ra đến yêu xà, đột nhiên thân thể tăng vọt, mở ra miệng lớn, không ngừng thôn phệ hư không. Có hư không hạt giống, tế luyện huyền huyền luyện độ thuật, liền muốn dễ dàng quá nhiều, dù sao vạn sự vào tay quá khó. Nhưng Vương Sùng cũng tuyệt không nghĩ tới, tiểu hoàng gián được hư không hạt giống, thế mà còn có thể thôn phệ hư không, ra tốc hắn tế luyện chỗ này tiểu giới. Vương Sùng bóp quyết, lên, liền chỗ phủ, chỉ là cái này bên trong mới chỉ vài trượng, cái gì cũng không có, đâu chỉ là thô lỗ. Quả tự so hoang bại kính núi chuột đều còn không bằng. Chu Hồng tụ lại rất hưng phấn, kêu lên, ta muốn đem bay hoàng cung chuyện tiến đến. Chương 298, đèn đuốc ma xảo. Vương Sùng thật là có chút đau đầu, nếu là Chu Hồng tụ đem bay hoàng cung chuyện tiến đến, chỗ này động phủ nên tính ai? Tiểu hoàng rắn phun ra nuốt vào hư không, có đầu này ma vật giúp đỡ, so Vương Sùng một mình tế luyện phải nhanh hơn mấy lần. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ tại chỗ này tiểu giới ngốc hơn 10 ngày, cũng chỉ còn lại có đèn đuốc long ma xảo chỗ, vừa đi vừa về mấy chục bên trong một khối hư không. Chỗ này ma xảo đèn long cũng có mấy ngàn đầu, trong đó hơn phân nửa đều không có thành tự. Tiểu Hoàng rắn cũng không phân tốt xấu, chỉ muốn tới gần liên xích khẩu khí, cùng nhăm nướt. Đại đa số đèn đuốc long cũng không dám bay hướng nơi xa, liền đều có đầu rút cổ tại ma xá phụ cận, trơ mắt nhìn ra viên của mình, bị đầu này đại ác rắn cho nuốt. Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở đại hắc thiên trên tay, nhưng phẩm là bị tiểu hoàng dẫn nuốt vào trong bụng, rơi vào tòa này còn chưa mệnh danh mới động phủ bên trong đèn đuốc long, hắn đều là lắc một cái thiên tà kim liên, chính là một hạt giống bay ra. Chu Hồng tụ không nhìn chúng những cái này mới là khí thai nguyên tiểu ma vật, căn bản khinh thường xuất thủ, cái này hơn 10 ngày, liền xem như một lần tiểu bế quăng, tiệm tu đạo pháp bên trong. Vương Sùng tính toán, lại có 5 ngày, liền có thể đem chỗ này tiểu giới, luyện hóa thành một cái độc phủ, lại như cũ không gặp đầu kia Kim Đan cảnh đèn hỏa Long Vương ra, nhịn không được thầm nghĩ, hẳn là đầu kia đèn hỏa Long Vương không ở nhà. Tiểu Hoàng giáng xuống lượn du lịch gần ma xảo, lúc này nó đã đem hết khả năng, vành trướng đến dài hơn 10 dặm, miệng lớn mở ra, tựa như cửa thành, sinh ra bảng bàn hút vào chi lực. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cả tòa ma xảo đều bị Tiểu Hoàng rắn cho nuốt vào trong bụng, liền ngay Long, cũng bị cùng nhau nuốt đi hơn phân nữa. cũng không nghĩ tới, Tiểu Hoàng giáng thế mà cái này đem phát huy Thiên tà Kim Liên hạt giống đầy trời lởn lởn, những cái kết luyện khí thai nguyên cảnh đèn đố long, đương nhiên khó thoát, nhưng Thiên Cương đại diễn cảnh đèn đố long lại đều sinh ra kháng cự ý. Chu Hồng tụ lúc đầu cũng ngồi tại một con đại hắc thiên trên tay, lúc này lại hai con ngươi mở ra, để mắt tới bảy con đại diễn cảnh đèn đố long, nàng tố thủ khép bó, thuộc về vị này tiểu ma nữ Thiên Tà Kim Liên liền bay thấp trong tay. Chu Hồng tụ một chiêu ma độ nhân gian, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm sắc bén nhất thức, thôi phát bảy viên Thiên Kim Liên hạt giống, chia ra tấn công vào cái này bảy con đại diễn cảnh đèn long. Cái này bảy con ma vật, mặc dù cũng coi như bất phàm giễn phần mình tôi động trên đỉnh đầu đèn đuốc, hoa đèn sóng lượn, sinh ra kim liên, thiên đăng, phi kiếm, cổ trùng, đủ loại pháp bảo, muốn chống cự Chu Hồng tụ kiếm ý, nhưng lại chỗ nào có thể. Bảy viên ẩn chứa thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm thiên tà kim liên hạt giống, ba ba mấy tiếng, đánh tan bảy con đèn đuốc long lấy trên đỉnh đèn đuốc, biến hóa ra đến pháp bảo. Rơi vào cái này bảy con ma vật trên thân, liền khai chi tán liệp, bất quá một lát, cái này bảy con đèn đuốc long liền khắp cả người kim liên, ngoan ngoãn bay đến bên người. So với trọng lực hình, cần phải vất vả quá nhiều, dù sao mấy ngàn con đèn long không phải là một thời ba khác, có thể hạ phục. Hắn cũng chỉ có thể một đầu một đầu, rẽo xuống thiên tà kim liên. Đợi đến về sau, Vương Sùng cũng không kiên nhẫn, trực tiếp cầm trong tay thiên tà kim liên ném đi, lập tức vô số kim liên bùng bền, đều rơi vào ma xảo bên trên. Thiên tả kim liên tại ma xảo bên trên, đoá đoá mở ra, bất quá nhiều lúc, liền trải rộng ma xảo trong ngoài, mặc dù còn có chút đèn đuốc long, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng không có ma xảo dựa vào, Vương Sùng tin tưởng, không dùng đến bao lâu, những này đèn long liền muốn đều phục. Chỉ là Vương Sùng luyện hóa ma xảo, trên mặt lại có chút cổ quái, bởi vì toàn này ma xảo bên trong Thế mà cũng vô đầu kia Kim Đan cảnh đèn hỏa Long Vương. Đầu này Đại Ma yêu lại là đi đâu bên trong? Vương Sủng có chút câu thông tiểu hoàng gián, tiểu hoàng gián cũng mù tịt không biết, nó đi ra ngoài tìm Vương Sủng thời điểm, đèn hỏa Long Vương còn tại Ma Sảo, lúc này nó cũng không biết, đầu này Đại Ma yêu đi đâu bên trong. Vương Sủng cũng chỉ có thể xem như vận khí không tốt, không có thể bắt bắt được đầu này Đại Ma yêu, cũng may luyện hóa cái này ra tiểu giới, so hàng phục một đầu đèn hỏa Long Vương, giá trị càng hơn mấy phân Vương Sủng tại nơi này, lại một lần nữa lưu lại năm ngày, chỉ để đem chỗ này tiểu giới, luyện hóa thành một cái phủ đồng thời cùng tiểu hoàng dẫn luyện không phân cách biệt, tại đầu này yêu xà thể nội, luyện ra một cái động phủ tới. Có Huyền Huyền luyện đột vật, Vương Sùng cũng không có ở lâu, mang Chu Hầm tụ, điều khiển tiểu hoàng dẫn, qua lại hư không, rời đi chỗ, đã không có bất kỳ giá trị gì địa phương. Vương Sùng mới đã đi chưa bao lâu, liền có một cái một thân kim bảo, trên đỉnh đầu lại là một đoàn kim sắc ánh lửa thiếu niên, hứng thú bừng bừng chạy tới. Hắn nếm thử tìm kiếm nơi ở của mình, lại cũng tìm không được nữa, túi một vòng, lại làm một vòng, cả người đều ngu ngơ đến không cách nào suy nghĩ. Kim bảo thiếu niên liền một cái ý niệm trong đầu, ta bất quá là đi thiên đô đại ma quân chỗ tiếp nhận hóa thành ma nhân chi cúng, làm sao trở về liền không tìm được ra môn luôn rồi. Vương Sùng giới đi đèn đuốc long hang ổ, tiếp xuống hành trình, ngược lại là 10 điểm thuận lợi, tại ứng huynh điều, thiên quỷ cùng khang liên hiệp trở dưới, ngay cả tiếp theo hàng phục ba đầu đại ma yêu, theo thứ tự là Đồ Đục, Đỏ Quỷ cùng một đầu mực ma. Lúc đầu Vương Sùng còn muốn lại du liệp mấy ngày, Chu Hồng tụ lại cảm thấy, tính đến tiểu hoàng dẫn, cũng coi là góp đủ 7 con đại ma yêu, nếu là lại nhiều lòng tham, áp chế không nổi như vậy ma vật, ngược lại bị ma vật ảnh hưởng, ngược lại không đẹp, không để Vương Sùng kế tiếp theo du liệp. ngược lại cũng cảm thấy, Chu Hồng tụ nói rất đúng. Nhất là hắn đây là một bộ yêu thân, mặc dù đạo hạnh pháp lực có kim đang cấp số, nhưng điều khiển yêu thân hỗn tạp, như cũ chẳng qua là thiên cương cảnh. Lúc trước Vương Sùng kém chút bị Hoàng Gián ma ý trói nhiễm, cũng là bởi vì hắn bản thân công lực cũng không xứng đôi yêu thân, chẳng qua là thiên cương cảnh, đối mặt Hoàng rắn, tự nhiên chống cự gian nan. Nếu là Vương Sùng đột phá đại diễn, coi như trực diện Hoàng rắn, cũng chưa chắc sẽ bị ma ý xâm nhiễm. Hai người thoát ra thiên tri để loạn chỗ sâu hư không là đường, lại phát hiện bên ngoài tựa hồ lại bị cái gì đại ma quét qua, ma đồ cùng ma vật đều trở nên cực kỳ thua không dám lộ ra tiểu Hoàng rắn cũng không có đem nó hơn 6 đầu đại ma yêu mang theo trên người, dù sao xa xa mà lực, liền có thể tăng lên tự thân công lực, lưu ở chỗ này, còn có thể mượn nhờ thiên tà kim liên, bỏ chạy hư không, thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Vương Sùng cùng Chu Hửu tụ, về lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận, liền nghe được một kiện đại sự. Trước đây không lâu, lại có 3 đầu so sánh dương chân cảnh đại ma xuất hiện, phát sinh một trận tác chiến, liền ngay cả lượng giới càn nguyên tu đại trận vàng, đều bị đánh vỡ năm tầng, bây giờ mới đưa đem khôi phục. Cái này cũng còn thôi, lần này xuất chiến 5 nhân, đánh bại xâm lấn đại ma Còn chém giết trong đó một đầu, nhưng Diễm Mai chân nhân quá nóng nảy tiến vào, bị một đầu đại ma lôi cuốn, trốn vào sâu trong hư không. Nó hơn 4 vị chân nhân bị đầu kia bị chém giết đại ma cuốn lấy, chưa kịp tạo thành trận pháp, đem Diễm Mai chân nhân gọi trở về, cho nên bây giờ cửa thứ nhất hơi có chút tình cảnh bi thảm ý tứ. Vương Sùng cũng đại đại kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà còn phát sinh như vậy sự tình, hắn lẩm ẩn, ẩn cảm thấy, lúc này sợ sẽ không như vậy đơn giản. Chương 299, không cấu thiên đô, hoàng vương đêm sát. Thật lâu không có động tĩnh diễn thiên châu, nhiên đưa ra đến một đạo ý lạnh, tiếp phá. Vương Sùng nhiên Tiêu lên, làm sao liền muốn bị phá? Diễn Tiên Châu sau một hồi lâu, mới đưa ra một đạo ý lạnh, không cấu thiên đồ, hoàng vương đêm sát, tứ đại ma quân liên thủ, còn có trong đó quỷ, làm sao có thể không phá? Tứ đại ma quân, người áo đen cuối cùng vẫn là khuất phục sao? Vương Sùng hỏi một câu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp thiên quan sừng sững chừng đã ngoài ngàn năm, bộ thiên chi minh phải các đại phái liên thủ ký tên, coi như tứ đại ma quân liên thủ, lại làm sao có thể thành công? Chính ma hai đạo cũng không phải là không có đạo quân đẳng cấp đại đao. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi làm sao không nhớ rõ thiên ma nói? Vương Sùng sợ hãi giật mình, em chút liền kêu ra tiếng âm đến, hung hăng cắn một chút, mới nhịn xuống như vậy xúc động. Hắn vội vàng hỏi, ai muốn tấn thăng Ma Quân? Đạo môn mặc dù đạo pháp 10 triệu, nhưng xét đến cùng, không thoát luyện khí con đường. Ma môn bí pháp thiên biến văn hóa, nhưng căn bản nhất hải tâm, chính là thiên ma được nói. Đạo môn giảng cứu tham gia diễn thiên điệu huyền cơ, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa tương hợp, từ đó vũ hóa phi thăng. Ma môn tu sĩ càng giáng cứu, cùng thiên ma tranh phong. Ma đầu hung mãnh, ma tác động, vô tận, nhưng vật này cũng là ma tu sĩ nhất là mông mỏi, cổ vũ công lực mạnh vượng. Nếu có thể lấy vô thượng bí pháp chém giết ma đầu, chấm ma đổi pháp lực thần thông, giống như đạo môn vô thượng linh đan nuốt vào bụng, từ đây cõi gió thượng tiểu thần, chính là cơ duyên lớn lao, pháp lực đạo hành có thể bay vọt một cái lớn cấp độ. Chỉ là Vương Sùng nói cái gì cũng không ní tới, thế mà còn có người đem chủ ý này đánh tới vô thượng ma quân trên thân. Diễn Tiên Châu thật lâu mới đưa ra một đạo ý lệnh, bây giờ ma môn điêu linh chỉ có 3 vị ma quân, cho nên mới có này chỉ vì cái trước mắt cử chỉ, lần này là Chí Hoang Tưởng muốn chứng đạo. Không cùng Vương Sùng hỏi, liền lại đưa một đạo ý lệnh, đời chủ, hắn vì ma quân, đi cửu trước, ủy 33 năm rốt cục được cái này lao ma cho phép. Vương Sùng rất muốn hỏi một tiếng, đạo gia ba tông hai phái một phủ có biết hay không việc này, nhưng lập tức liền nghĩ đến, cái này cũng không làm sự tình của hắn. Vương Sùng cũng không nghĩ nhúng tay cái này cùng đại sự, ma quân đẳng cấp như đồ, hắn lại có thể cắm đi vào cái gì. Vương Sùng liếc mắt nhìn Chu Hồng tụ, nghĩ đến như thế nào cùng với nàng giải thích. Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo không quá đứng đắn ý lạnh, ngươi có thể cắm. Vương Sùng gấp vội vàng che mặt, lúc này mới cưỡng ép nhìn xuống, không có mang xuất ra thanh em tới. Chu Hồng tụ thấy Vương Sùng sắc mặt cổ quái, chỉ là mỉm cười, cũng không có truy hỏi. Nang xuất thân Ma Môn, tự nhiên biết, mỗi người đều có bí mật, cho dù mình cùng Vương Sủng, được hai bên sư tôn, Ma Môn đỉnh điểm nhất hai vị đồng ý, thế nhưng không đại biểu cái gì đều mà quản. Ta chỉ cần hắn không đem chính đạo những cái kia nhìn xem chiến liệt, kỳ thực phong tao tiểu lãng đệ tử, từng bước từng bước lính trở về làm cơ thiếp, còn lại sự tình, cũng không đi quản hắn. Vương Sùng khó khăn nhịn xuống, muốn bóp nát diễn thiên châu xúc động, mặc dù hắn cũng biết, mình căn bản làm không được đoạn mấu chốt này, nhưng dù cho ép không đi xuống, cô này áp nhiệm. sinh sinh thảo luận đại sự, ngươi vì gì không chịu được như thế? Diễn Tiên Châu nửa chút mặt mũi cũng không cho, đưa một đạo ý lạnh, ngươi ngược lại là nói cho ta, còn có thể cắm cái gì? Tốt xấu đó cũng là kiểu Huyền Đồ đệ, ngươi xem như cắm Cửu Huyền lập tức. Cùng Cửu Huyền biết, mình đồ nhi bị ngươi. Vương Sùng chỉ cảm thấy một bầu nước lạnh, từ trên đỉnh đầu tách ra kho tin, gọi liền tới xuống dưới, tự lẩm bẩm, ta chính là chết rồi, cũng không có khối mộ phần đúng không? Tốt xấu Namy, bây giờ còn chưa có đạo quân tọa trấn, Độc Long chủ chỉ có thể ta khiến tông ngươi, cũng chính là cái dương chân, để ta gây kình Cửu Huyền Quân. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, cũng thế, diễn khánh nhưng bảo hộ không được ngươi mày đầu ta giúp ngươi tìm một cái trên đời nhất lao sư tốt." Vương Sùng trong lòng giận mắng, lời này cỡ nào cũng thai. Nhưng trong lòng lại có mấy phân hy vọng, vạn nhất thật chọc giận Cửu Uyên, hắn cũng hy vọng có thể có người bảo hộ, không đến mức bị Cửu Uyên chơi chết. Diễn Tiên Châu lần này lại qua thật lâu, mới đưa ra một đạo ý lạnh, thật xin lỗi, 300 năm không có loại lao sư này." Vương Sùng khí tuyệt, chất vấn, "Cái này liền ngươi còn để ta trêu chọc Cửu Uyên?" Châu đưa một đạo ý lệnh, "Chỉ cần cầu một cầu, xuống qua 300 năm." Vương Sùng đang suy nghĩ, mình 300 năm sau, có cơ duyên gì? Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo ý lệnh, Mệnh của người bên trong đại địch liền so cựu uyên còn lợi hại hơn. Vương Sùng thật sâu cảm giác, nếu là như vậy xuống dưới, mình sẽ trở thành sử thượng cái thứ nhất, bị một viên phá hạt châu tức chết ma môn tu sĩ. Tốt a. Hắn kỳ thực hiện tại tính đạo ra, còn phi thượng chính tông. Diễn Thiên Châu khi vương Sùng một lần, liền trở nên điên lặng, cũng vô nửa phân không đáng tin cậy tự giác. Vương Sùng cũng chỉ có thể xoa xoa mi tâm, hắn quả thực bị Diễn Thiên Châu đồng quá sức. Một lát sau, Vương Sùng bỗng nhiên thầm nghĩ, Diễn Thiên đưa ra ý lạnh, làm sao càng ngày càng mạnh. Năm đó ta bất quá khí, hiện tại tốt xấu cũng tiên cương cảnh, như cũ muốn bị đồng chằn đao. Vương sủng đối cái này mai phá Hà Châu, quả thực trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đầu góc bên trong hồ loạn tượng sự tình, cũng không tốt cùng Chu Hồng tụ nói lên, tứ lại ma quân liên thủ đánh vỡ Tiếp Thiên Quan sự tình, chỉ có thể chuyện xưa nhắc lại, hỏi, ta bây giờ luyện hóa 7 con đại ma yêu, hẳn là giúp được một tay, lúc nào chúng ta đi giết Thiên Diệp? Chu Hồng tụ nhếch răng cười một tiếng, đắp, ta mặc dù tùy thời có thể rời đi, cũng có thể kiếm cớ đem ngươi đưa ra ngoài, nhưng Thiên Diệp còn muốn tại Tiếp Thiên Quan đợi tới mấy năm. Tại Tiếp Thiên Quan nội sắc người, luôn có chút dấu vết, lại đợi đến thời gian, rời đi Tiếp Thiên Quan, lại chơi chết ra này. Chu Hồng tụ có chút trầm ngâm, "Đắc, ngươi cái thân phận này, lưu ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, không bằng ta đem nó đưa tiễn." Vương Sùng nghiến lặng, hỏi, "Tiếp xuống, ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ sao?" Chu Hồng tụ từ tốn nói, "Ta bại bởi Tề Băng Vân, cái này một hơi, là núi không trôi. Đã ngươi bên này sự tình, ta liền muốn đi bế quan, đợi đến ra tiếp thiên quan ngày đó, ta muốn đúc thành kim đan, chẳng những muốn đem Tề Băng Vân trạm cùng bay hoàng rơi kiếm, cũng phải để ta đồng môn sư muội, long cắt các người bát phụ kia biết lợi hại." Vương Sùng lo nghĩ, cũng nói, "Ta cũng phải bế quan khổ thù, cái thân phận này đưa ra ngoài cũng tốt." Mấy ngày về sau, Vương Sùng khôi phục thân phận, trở lại cửa từ 6. Đạp Ma Doanh đã sớm đổi mới chấp trưởng, hắn cũng khỏi phải trở về, tùy tiện tìm cầu một chỗ chỗ ở, liền vượt qua sống một mình thời gian. Mỗi ngày bên trong, trừ ngẫu nhiên bế quan tu hành, chính là ra ngoài săn giết ma vật, có thể nói tới đón thiên quan nhiều năm rồi, hiện tại loại cuộc sống này mới là Vương Sùng thích nhất. Theo thời gian bay độ, Vương Sùng sơn hải kinh pháp lực cũng là ngày có tiến cảnh. Hắn ngẫu nhiên nghe ngóng, giẫm ai chân nhân tung tích, vị này chân nhân lại vô tin tức, tiếp quan trên, hơi có chút âm trầm bầu không khí. Chương 300, thay đổi triều đại tiên cương. Vương Sùng Quân Thai, tại một nhà tiệm mì ngồi xuống, còn muốn một tô mì. Bản thân hắn trên là thiên cương cảnh, không tính tiên nhân, cho dù cũng có thể chịu phục, hay là miễn không được ngũ gốc, cho nên cái này một cửa tiệm, ngược lại là thường xuyên đến hướng. Tại tiếp thiên quan bên trong, không câu nệ là cái kia một quan, làm kiếm sống đều sẽ chỉ là trung thổ quốc dân. Vương Sùng cùng chủ quán hơi bắt chuyện vài câu, hắn muốn kho mặt liền đã bưng lên. Vương Sùng phảng qua thổi thổi, mặc dù hắn kỳ thật cũng không sợ mì nước quá bỏng, nhưng như vậy quen thuộc hay là miễn cũng được. Giờ lên chút nữa, Vương Sùng ăn vài miếng, trong lòng hơi có cảm khái. Tại Tiếp Thiên Quan lâu, trừ các phái tu chân đệ tử, khó tránh khỏi cũng muốn tiếp xúc trung thổ cư dân. Những người này bởi vì gia viên bị hủy, đại bộ phận phân bị di chuyển đến cái khác lục châu, một bộ phân tiểu môn phái, cùng thân có dũng lực chi độ, lại cam tâm tình nguyện lưu tại Tiếp Thiên Quan, thủ hộ này cũ gia viên. Bộ Thiên Chi Minh nhằm vào trung thổ cư dân, có chút chiếu cố, cũng có chút giam cầm, tỉ như không thể bái nhập các phái, chỉ có thể tu tập các phái thu la bể bốn pháp thuật, hội tụ thành một quyển nguyên kinh. Chỉ cần là trung thổ cư dân, cơ hồ mọi nhà đều có một quyển. Vương Sùng đã từng làm ra một quyển, hơi chút qua, cũng liền không có hứng thú. Nguyên Đạo Kinh cũng vô thiên cương pháp, vẫn như cũng là vài ngàn năm trước lưu hành thần pháp hoa khí pháp, cấm pháp cũng không hoàn chỉnh, này tu hành, thành tựu có hạn. Ngược lại là gần nhất mấy chục năm, trung tổ cũng dân bên trong, lưu hành một loại gọi là Đan đỉnh pháp phương pháp tu hành, Vương Sùng có phần có hứng thú. Pháp này lại tên Đan Lô pháp, Đỉnh Lô pháp, luyện khí thay nguyên về sau, không tu luyện cương mạch, ngược lại lấy tự thân vì đỉnh lô, mở chu thiên 36 khiếu, phun ra nuốt vào nguyên hơi thở. pháp tu luyện tốc độ, cũng không kém cho thiên cương pháp, chỉ là sáng tạo xuất pháp này người, cũng chỉ thôi diễn đến đại diễn cảnh cấp độ. Cho nên trung thổ cũ dân người tu hành rất ít, trăm người bên trong cũng bất quá một, hai người nguyện ý tu hành. Những này trung thổ cũ dân tiền bối, đương nhiên là có đại dũ khí hàng người, nhưng truyền thường ngàn năm, nhân khẩu thay đổi mấy chục đời, hiện tại trung thổ cũ dân ý nghĩ đã sớm thay đổi. Không ít người cũng muốn rời đi tiếp thiên quan, lại không nghĩ tới loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày ngày bị thiên ma ăn mòn sinh hoạt. Càng có người muốn bái nhập tu chân đại phái, học tập đạo pháp tự thừa, thừa, không muốn lại làm bẻ lũ quân nịnh chi dân. Kế thừa tổ tiên di chí người, ngược lại là từ từ sỗi. Đại đa số người đều là bất đắc dĩ, bởi vì 12 đại phái căn bản cũng không cho phép bọn hắn có cái khác lựa chọn, chỉ có thể như thế như vậy sinh hoạt. Rất nhiều trung thổ cũ dân, kỳ thật đối các phái tu sĩ hơi có chút mâu thuẫn, mặc dù còn chưa về phần tiểu thị, nhưng lại có một cố mạch nước ngầm mấy liền. Nói ví dụ, Vương Sùng ngẫu nhiên hành tẩu tại thành phố phường, liền sẽ nghe tới trung thổ cũ dân đối với hắn đảm luận, các phái tu sĩ địa vị xa xa cao hơn trung thổ cũ dân, tỉ như nói tuần săn thu hoạch, từ không chế lại, đều thuộc về các phái tu sĩ, những nghị luận này, nội dung liền có thể nghĩ. Vương Sùng đội vàng mặt, trả tiền, liền tự đứng dậy dự định rời đi. Hắn ngầm chộm nghe phải có một bà người trẻ tuổi, chính đang nghị luận mình, cũng không muốn đi chất vấn, dù sao cũng không thể lấy môn luận trị tội, nhưng cũng không muốn nghe nhiều, dù sao nghe được có chút buồn nạt. Vương Sùng vừa mới đứng dậy, bàn kia người trẻ tuổi liền có một cái hơi để cao chút thanh âm, hận hận nói, "Những này tu chân chó, luôn luôn như vậy vênh vang đắc ý, xem thường người." Bên cạnh hắn cũng có người tiếp nói, nói, "Xem thường người thì sao? Người là ai? Người ta thế nhưng là tu chân đại lao ra, chúng ta cũng chỉ có nguyên đạo kinh có thể tu hành, tu luyện thế nào cũng không thể thọ hơn trăm tuổi." Tiệm mì chủ nhân đi tới, Ngự vừa cười vừa nói, "Nguyên đạo kinh làm sao không thể tu luyện đến trường sinh? Không phải các nơi quan cậu đều có tu thành đại diễn, có thể phi thiên độn địa hạng người." Vừa rồi phàn Nàn người trẻ tuổi, cười lạnh nói, "Là có. Một hai ngàn người bên trong, có thể có như vậy một cái, nhưng nhìn một cái những này tu chân chó, bọn hắn cơ hổ người người đều có thể tu đến đại diễn, tầm hai ba người bên trong, liền muốn có một cái, tốc độ tu luyện cũng so với chúng ta nhanh mấy lần. Không phải liền là tông môn pháp quyết cao minh, như là mọi người đồng dạng tu hành, chúng ta cũng sẽ không kém những này tu chân chó bao nhiêu." Tiệp Y chủ nhân còn muốn lại khuyên Liếc nghe được một cái thanh âm thanh thú, kêu lên, nhâm ra ca ca, ngươi lại tại nói hiệu nói vượng, cũng chính là những cái kia tu chân lão già, chưa từng bởi vì nói giáng tội, không phải ngươi sớm đã bị chụp tới. Một người mặc vải thô thanh y liễu, 14-15 tuổi nữ hài tử, cười hì hì đi đến. Vừa rồi phần đàn người trẻ tuổi, lại lập tức liền không nói lời nói, hắn làm cái nhan sắc, mấy cái ngồi cùng bàn người trẻ tuổi, liền cùng một chỗ ăn mì, rất nhanh liền kết hết nợ, đi theo nữ hài tử đi. Tiệm mì chủ nhân, gặp bọn họ đi, cũng khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn tự nhiên biết, những người này lại là đi tham gia cái gì đan đỉnh tụ hội. Những người này lấy tu hành đan định pháp vì mối quan hệ, tại 18 chỗ quán khẩu đều có đồ chúng, ẩn nhưng đã là trung thổ cụ dân thứ nhất lớn tiềm ẩn thế lực. Chỉ là tiệm mì chủ nhân cũng là trung thổ cũ dân, đương nhiên sẽ không đi báo cáo tố giác những người này, huống chi hắn cũng không cho rằng những người tuổi trẻ này có thể làm chuyện gì xấu. Cái này mấy người trẻ tuổi, đi theo nữ hài tử, 7 lần quắn 8 lần rẽ, tiến vào một chỗ viện lạc. Viện lạc bên trong sớm đã có hơn 10 người, cô gái trẻ tuổi đem người lính được, liền cũng đi lẫn vào những người kia ở giữa, qua không nhiều lắm lúc, liền có một người mặc thanh bào trung niên nhân, nhân, đi tới, nhẹ nhàng tăng hắn một cái Tất cả mọi người nghiêm nghị, lại không trò chuyện. Trung niên nhân trầm rãi nói, "Chúng ta đang đỉnh môn, liền muốn ra một vị kim đan, môn chủ đã bê quan mấy chục ngày, gần nhất liền muốn đột phá. Nếu là môn chủ lĩnh hội kim đan pháp môn, tất nhiên sẽ chuyển cho mọi người, sớm muộn chúng ta cũng có thể giống những cái kia cắt phái tu sĩ, xuất hiện kim đan, thậm chí dương chân đại năng." Nghe tới trung niên nhân lời nói, cái này hơn 10 người mặc dù không dám cao giọng hô quát, nhưng cũng có chút hưng phấn, lẫn nhau châu đầu ghé tai, thậm chí thấp giọng kêu gọi, không ít người không lời kêu to, chủ vũ, môn chủ vũ. Trung nhân mỉm cười, chỉ một ngón tay mọi người, nói Hôm nay ta liền muốn kiểm nghiệm, các ngươi tu hành tiến độ, có ai mấy ngày nay nếm thử kết đỉnh rồi? Lập tức có 7 người vượt qua đám người ra, trung niên nhân lại một lần nữa hỏi, ai kết đỉnh thành công? Vừa rồi tiệm mì bên trong, Phan Na người trẻ tuổi, hương phấn kêu lên, ta đã kết đỉnh thành công. Trung niên nhân vừa rồi hỏi một chút, cũng bất quá là thuận miệng, cũng không cho là có người thật có thể kết đỉnh thành công, người tuổi trẻ vừa mở miệng, không riêng gì hắn, nó hơn đứng ra 6 người, cũng cùng một chỗ ghé mắt, không cần phải nói 6 người này đều là nếm thử kết đỉnh thất bại, ánh mắt bên trong đều rất có vẻ đố kỵ. Trung niên nhân mỉm cười, khích lệ nói, mau mau biểu hiện ra cho chư vị đồng môn. Người trẻ tuổi hai tay mở ra, bụng dưới bỗng nhiên phát ra thật thật nhiệt lực, một cái hư ảo đan lô thần ẩn, ẩn hiện hiện ra, tại đan lô bên trên có một lỗ nhỏ, ngay tại phun ra hỏa diễm. Trung niên nhân vui vẻ kêu lên, quả nhiên kết đỉnh thành công, người một thân chân khí khuynh hướng hỏa diễm, có thể tại hỏa pháp bên trên nhiều bỏ công sức. Chương 301, trấn thủ làm tin. Vương Sùng trở lại chỗ mình ở, hắn vì thanh tịnh, tuyển một cái súng một mình chỗ, cũng vô dụng người quét dọn, mình cũng rất ít thu thập, bởi vì hắn chỉ là cần như thế địa phương, cũng không ở lại. Hắn đem mình Lăng hư hồ lô tiện tay ném đi, treo ở trên xà nhà, ngậy lên liền ngãy vào. Tiểu Hoàng dân đã bị Chu Hồng tụ tắt đi, bây giờ ngay tại đem cửa thứ 5 tòa kia bay hoàng cung mang vào, Vương Sủng cũng mặc kệ nàng, dù sao kia là hắn huyền huyền luyện độ thuật luyện thành, nhất niệm liền có thể thu hồi, chi bằng mặc nàng giày vò. Tiến vào Lăng hư hồ lô, lập tức liền có Quý Huệ Nhi, Huyền Bạch cùng một vị gọi là Tôn Màu xanh biết tiêu giao phụ đệ tử, kính cần tới, nên tiếp Vương Sủng cái chủ nhân này hồi phủ. Vương Sủng cũng không biết Huyền Bạch cùng Quý Huệ Nhi làm sao giày vò. Dù sao chờ hắn chú ý nơi này thời điểm, mấy trăm tên tiêu giao phủ đệ tử tất cả đều thần phục, ngoan ngoãn nhận hắn làm chủ nhân. Vương Sủng còn tiến hành cho ban ân, mỗi người đều trồng một đem thiên tà kim liên, cho nên sai xử lấy cũng coi như vừa lòng. Tôn Mẫu Sen biết nhìn lén Vương Sủng, trong lòng có vô số phẫn uất, hắn lúc đầu tại tiêu giao phủ, là có thể cùng kiến ấm tông tranh phong nhân vật, vừa mới đạo nhân đại diễn, chính là hăng hái. Lần này cùng Tư Thịnh, Lưu Chiếu Lâm ra đuổi bắt Vương Sủng, còn muốn lấy mình độc thân cầm ma, hảo hảo ra một danh tiếng. Lại cái kia bên trong liệu, thế sự vô thượng, còn chưa gặp được Vương Sùng, liền bị người cho cầm tù. Đến nay Tôn màu Xanh biết cũng không biết, mình đến tận cùng rơi vào hai tay bên trong. Quý Huệ Nhi cùng Huyền Bạch, được Vương Sùng can dặn, kia làm một câu cũng không dám nói lung tung, cho nên Tôn màu Xanh Biếc cũng không biết, trước mắt cái này chất phát thuần phác thiếu niên, chính là Vương Sùng. Kỳ thật liền ngay cả Quý Huệ Nhi cũng không biết mình chủ nhân thân phận chân thật, chỉ hiểu được hắn là quý cô lương. Về phần Huyền Bạch, sớm đã bị Vương Sùng động tay động chân, quên năm đó làm sao bị Vương Sùng hạ phục, chỉ nhớ rõ mình là từ nhỏ bị chủ nhân nuôi lớn, cho nên mới trung thành tận cành. Nguyên bản nơi ở cũ, sớm đã bị đổi mới, là pháp bảo đan loại hình, đều bị Vương Sùng lấy đi chỉ có một ít nhân gian tục vật, trân châu bảo chơi loại hình. Chỉ là bây giờ Vương Sùng cũng không tại tòa này đổi mới cũ trạch tự ở, có đan lưu phi cát, còn có nguyên kim thuyền, cái nào một màn không so ác tiêu nơi ở cũng mạnh. Vương Sùng bên trên đan lưu phi cát, nắm tay vỗ, liền có mấy chục mặt kính quang hiện hiện, đây là huyền huyền luyện độn vật luyện mở độc phủ, từ bổ sung một môn pháp thuật, có thể chiếu xem phạm vi mấy trăm dặm, miễn cho bay lầm đường. Vương Sùng cũng chính là tay, dù sao tại cửa thứ 6, lại có độ vật gì để mắt. Hắn ý nhìn qua, nhìn thấy một chỗ viện, có người đang tụ hội, một người trẻ tuổi trong bụng, một cái hưa gào ẩn ẩn hiện. hiện. Tại đan lô bên trên có một lỗ nhỏ, ngay tại phun ra hòa diễm, lại có người kết đỉnh thành công. Vương Sùng cũng hơi hiếu kỳ, nhìn một hồi, nhịn không được bóp cái pháp quyết, dùng thân biến hóa, đem thất tinh mây thần yêu thân lẩm ra. Hắn còn lại yêu thân, Đông Hải Ba Kiêu, cô hồn tử, tiêu giao phủ hai vị trưởng, cờ làm từ thịnh cùng lưu chiếu Lâm, cùng nhất thường dùng kinh tôn hải, đều là kim đan cảnh, không có cách nào thay đổi pháp môn, cũng chỉ có cái này tiểu bàn cá, có thể hơi làm nếm thử. Đan đỉnh pháp thực tế không phải cái gì cao thâm pháp môn, tại tiếp thiên quan lại một lần nữa rất có lưu truyền, cho nên Vương Sùng cũng làm một tiên, hắn hơi làm nếm thử. Vung đan điền liền dâng lên một cố kỳ dị chân khí, xem lẫn thành một cái hư ảo đàn lô. Cái lò luyện đan này so vương sùng thất tinh mây tận yêu thần, còn muốn to lớn, thậm chí còn đang không ngừng quét trường, cuối cùng đem cả tòa đan lưu phi các đều lồng trụ vào trong, lúc này mới bỗng nhiên ngay cả tục khai 78 châu khủng khiếu, nguyên bản không thể nắm lấy, vương sùng cũng lười suy nghĩ mây tận chân khí, bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ thỏa phục, vương sùng quay típ một vòng, hư hư một cái, mây tận khí tại một cái ở giữa, biến hóa ít nhất 670 lần. Nếu là cùng người đối chưởng, chỉ bằng mây tận chân khí hư hư thật thật, thật giao thoa chân khí biến hóa liền có thể khiến người ta đánh giá sai lực đạo, cho dù công lực càng cao hơn gấp 10, cũng phải bị dẫn đi chân khí phong mang, thừa cơ mà vào. Đáng tiếc, Thất Tinh Mây Thận chỉ là một đầu yêu quái, cho dù chuyển đổi phương pháp gì, cũng còn chưa hẳn bị kịp được ta tự thân, chỉ có thể dùng để cho chơi, cũng phải không lên chỗ dụng đó gì. Vương Sùng được đầu này Thất Tinh Mây Thận yêu thân thời điểm, hay là cấp độ lựa khí, bây giờ hắn cũng nói nhập thiên tường, cái kia bên trong còn cần dùng đến đầu này yêu thân. Hắn hôm nay cũng chính là ngẫu nhiên chơi một chút, cũng vô cái gì bên cạnh tâm tư. Ngay tại phun ra thất thải mây thận chân khí lô, bị Vương Sùng chậm rãi thu hồi đan điền. Hắn cảm thấy để cho cố này yêu thân, liền tu luyện cái này đang định pháp, cũng cũng không tệ lắm. Có thể đem mây thần chân khí, các loại huyết lực phát huy vô cùng mạnh mẽ, ngược lại tu tập nó hắn pháp môn, liền lãng phí cái này một thân kỳ dị yêu lực. Kinh tôn hải luyện ra yêu lực, cũng vô cái gì đạt thụ, cho nên Vương Sùng sớm đã đem chi hóa đi, không phải thôi động tiên phụ sách, chính là thôi động sơn hải kinh, ngẫu nhiên cũng chuyển thành lôi đình ngọc trải qua pháp lực. Thất tinh mây thật yêu lực, ngược lại để Vương Sùng có chút không được, dù sao này yêu lực có phần có thật nhiều kỳ diệu. Hắn thu thân, khôi thân, ngay hư trong hồ lô, khởi động bế quan. Trầm trắc qua nửa tháng có hơn, Tôn Mẫu Xanh biết vội vã trừ lên vàng trung thần, Vương Sùng lúc này mới từ trong tu hành tỉnh lại, hỏi: "Có chuyện gì?" Tôn Mẫu Xanh biết đáp: "Là chấn thủ làm bên kia, phải người đưa tới giản thiếp, thấy chủ nhân không tại, liền đặt ở gian phòng bên trong." Vương Sùng kêu lên, mang tới ta nhìn. Tôn Mẫu Xanh biết hai tay đem giản thiếp dâng lên, lại phát hiện, thế mà là hai vị chấn thủ làm liên danh, cho hắn một phong thư. Phong thư này cực đơn giản, chính là để hắn hủy đi Huyền Lung chân thú yêu thân công lực, Pháp, bên trong, mà sau mệnh. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Mình thế mà còn muốn làm chuyện như thế. Cái này đang đỉnh môn, bất quá là trung thổ cũ dân tự phát tổ chức một môn phái, như thế nào liền muốn để ta lẫn vào trong đó. Không đến thư hai vị trấn thủ làm, một vị là sư huynh của hắn Đường Dận, một vị là cửa thứ 6 Trương Pháp Nhạc, đều là quan hệ thân cận người, Vương Sùng cũng không tiện cự tuyệt. Vương Sùng lấy thẻ số, tiện tay trấn động, muốn cùng Đường Dận sư huynh nói vài lời, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Vương Sùng trầm ngâm một lát, ra lăng hư hồ lô, trực tiếp đi gặp Pháp Nhạc. Hắn bây giờ mặc dù là trời uy, nhưng không có xuất nhập ra tọa đại trận tự do, không có cách nào đi tìm sư huynh chỉ có thể lân cận tìm người hỏi thăm. Vương Sùng đến trấn thủ làm Vũ Đệ, Trương Pháp Nhạc đang cùng Trương Tấn một, hứa giao hoa đảm một số chuyện, nhìn thấy hắn đến, mỉm cười, đối hai cái đồ nhìn nói, các người đi trước đi. Trương Tấn vừa cùng Hứa Giao Hoa, mỉm cười cùng Vương Sùng lên tiếng chào hỏi, lúc này mới dắt tay rời đi. Trương Pháp Nhạc cười nói, ngươi nhưng là vì kia phong thư mà đến. Vương Sùng nhẹ gật đầu, hỏi, Đan Định Môn đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao muốn chú ý cái này cùng trung thổ người cũ môn phái? Chương 302, vạn ma vào trận, vạn ma chém tất cả. Trương Pháp Nhạc thở dài, nói, cũng không riêng gì Đan Định Môn gần nhất liên tiếp có thiên ma sống phá chư thế, tăng thêm Diễm Mai chân nhân mất tích, có chút không thể tưởng tượng nghe đồn, cho nên chúng ta mấy cái hoài nghi, có nội ứng cấu kết thiên ma. Chỉ là chuyện này, không có bằng chứng, cũng không thể cùng người nói lên, lúc này mới nghĩ đến cho ngươi đi Đan đỉnh môn đi một lần. Người bây giờ mới thiên cương cảnh, lại có Viễn Lung chân thú yêu thân, thích hợp nhất nhiệm vụ này. Mặc dù muốn hy sinh một chút, đem Viễn Lung chân thú yêu thân tù vì đánh rớt, ta và người sư huynh ngày sau, cho ngươi thêm đền bù là được." Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, "Ta nên như thế nào đi hỏi thăm?" Trứng Pháp Nhạc cười khổ nói, "Ta cũng không biết." Vương Sủng trầm ngâm trong chốc lát, cũng chỉ có thể trả lời một câu, ta hết sức nỗ lực. Chư pháp nhạc do dự một chút, lại một lần nữa nói bổ sung, trừ ta và ngươi Đường Giận sư huynh, ngươi nhất định không thể để bất luận kẻ nào biết, bao quát các ngươi nuốt hải huyền tông những người còn lại. Ngươi gần nhất đẩy Đạp Ma doanh việc cần làm, lẻ loi một mình, cũng là ta và ngươi Đường Giận sư huynh, chọn chúng ngươi nguyên nhân. Vương Sủng thầm nghĩ, câu dân tiên ma phá trần người, ta ngược lại là biết, nhưng lại không cách nào xác định này người thân phận. Có lẽ hắn bây giờ đang ở Thái Ức tông, có lẽ cũng không tại. Diễn Tiên Châu ngày đó, cũng không thể xác định người áo đen phải chăng thái ớt Tô người, lúc này Vương Sùng tự nhiên càng không thể biết, cho nên hắn không có cách nào cùng Trương Pháp Nhạc nói rõ. Coi như hắn biết người áo đen thân phận, cũng phải đổi cái phương thức, đem lão già này nội tình chọc ra, dù sao hắn cũng có chút tay cầm, tại người áo đen tay bên trong. Vương Sùng mặc dù thật không phải cái gì không cấu đại ma quân đặc sứ, nhưng thân phận thật sự cũng xác thực vấn đề vô số. Từ biệt Trương Pháp Nhạc, ra trấn thủ làm phụ đệ, Vương Sùng trong lòng hơi sinh mệt, thầm nghĩ, chuyện này cùng ta cũng không có quan hệ gì, tùy tiện lừa gạt một phen, cũng chính là. Dù sao qua không được bao lâu, không cấu thiên đồ, Hoàng Vương đêm sát, tứ đại ma quân đồng loạt ra tay, cũng muốn đánh vỡ tiếp thiên quan. Vương sùng thở dài, hắn cứ việc còn biết nhiều bí mật hơn. Tỷ như lần này có thể là ma môn an bài, muốn để thiên ma tông chí huyền đột phá ma quân cảnh giới, nhưng lại thật không có người có thể cung cấp chia sẻ. Những này thiên đại bí mật, bất kỳ cái gì một cái tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không so thân phận của hắn bại lộ, nguy hiểm càng nhỏ một chút. Chuyện này chính là là Ma môn Cửu Uyên Ma Quân, đương thời thứ nhất của lao hóa đạo đại năng, nhu sự lớn, nói lung tung giống như tội, vị này đương thời cao cấp nhất đại nhân vật. Chớ đừng nói chi là, đằng sau còn có toàn bộ ma môn đâu. Vương Sùng sâu kín tở dài, đang nghĩ nên như thế nào phế bỏ Huyền Lung chân thú công lực, hắn cũng không có đem Quý Huấn Nhi luyện thành yêu thân, lúc này nghĩ đến, hơi có chút đau đầu. Bất quá hắn mạnh suy nghĩ nhanh nhẹn, rất nhanh liền thông nghĩ, cần gì phải phế bỏ Quý Huấn Nhi, ta dùng Thất Tinh Mây thật yêu thân, chẳng phải là đồng dạng. Dù sao cũng là tiên cương cảnh, ngay cả phế bỏ công lực đều khỏi phải. Vương Sùng nghĩ đến đây, tay nắm tiên tà kim liên, mượn nhờ tiểu hoàng gián, cho Chu Hồng tụ đưa đi một đạo tin tức, để Chu Hồng tụ an bài một trong đó thổ cụ dân thân phận. Chuyện này vốn nên pháp nhạc trợ bài, nhưng vị này làm cũng không thành thạo cái này cùng làm nội tạp sự vụ, thế mà không nghĩ tới. Dù sao không lâu sau, Tiếp Thiên Quan bị tứ đại thiên ngoại ma quân tấn công, Vương Sùng cũng muốn thoát thân, hắn cũng không muốn đi nghiêm túc làm chuyện này, những chi tiết này liền toàn không quan trọng. Vương Sùng trở về chỗ ở, cùng nửa ngày, Chu Hồng tụ liền an bài tốt sự tình của hắn. Vương Sùng lấy mặt na thức, để thất tinh mây thật yêu thân sinh trưởng 7, 8 tuổi, trở thành 14, 15 tuổi thiếu niên, lẫn vào một chi tiến về cửa thứ 7 thương đội. Tiến vào thương đội về sau, Vương Sùng mình biến hóa, thành một cái tên là A thay thế nguyên chủ nhân thân phận. Cái này gọi là thiếu niên Phù mâu chết tại một lần thiên ma sống trận, cho nên bị thương đội thủ lĩnh tu lưu, thành đội ngũ bên trong một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, bình thường cũng liền chỉ là làm ít chuyện vặt. A Nưu hơi có chút tu hành đều thiên phú, không có người dạy tụ, một thân một mình tu luyện nguyên đạo kinh, trước đây không lâu thế mà đột phá luyến khí, bước vào thai nguyên tri cảnh, liền bị đàn đỉnh môn người tìm tới, khuyên hắn tu hành đàn đỉnh pháp. Vương sùng tại trong tướng đội, giống như hắn thay thế nguyên chủ nhân, trừ cắm đầu làm việc, chính là tránh ở một bên tu hành, cực ít cùng người nói chuyện, cũng không ai chú ý hắn. Tiếp trời 10 quan, mỗi một quan đều có một cái quan thành. Cái đóng giữ cửa này tông phái đệ tử trấn giữ, có thể đem người mang đến mặt khác một tòa đại trận, cũng có thể mở ra quan thành, tiếp thu cái khác đại trận qua người tới. Nhất định phải hai bên đóng giữ quan thành đại phái đệ tử đều cho phép cho qua, thương đội mới có thể thông qua. Tiếp thiên quan dù sao cũng là chống cự thiên ma xâm lấn sở thiết, cho nên kiểm tra 10 điểm khắc nghiệt, chi này thương đội chờ hơn nửa ngày mới thông loạt qua cửa thành. Vương Sùng cũng là lần đầu đến cửa thứ 7, hắn đi theo thương đội, xuất quan thành, liền nhìn thấy một cái cổ trấn, có chút Tại tầm này quan, như quan ngoài thành như vậy cổ trấn, có lớn con số nhỏ trăm tòa căn cứ ốp giá 1.0000 giảm, tiếp trời 18 quan mấy triệu người sử dụng lương thực, hơn chín thành sinh ra từ nơi đây. Chi này thương đội thường xuyên lui tới các nơi quan thành, buôn bán các loại hàng hóa, cho nên quen thuộc, tại thủ lĩnh chỉ huy giới tiến vào cổ trấn, tìm được ngày thường nghỉ ngơi một cái khách sạn. Vương Sùng cũng là đến tiếp tiên quan mới biết được, cái này bên trong vốn là võ đang phái sơn môn. Cửa thứ 7 chính là nguyên bản võ đang phái Huyền Vũ Linh Tiêu Đạo phủ, liền ngay cả trấn thủ cái này liên quan Thiên Long Phục Ma kiếm trận, đều là võ đang phái lúc đầu tỏa kia đại trận Hồ sơn. Thiên Long Phục Ma kiếm trận, trận pháp này chỉ hợp sát phạt, phong tỏa hư không. Huyễn hóa đại thiên chi năng đều không, danh xưng, vạn ma vào trận, vạn ma chém tất cả. Nghe nói ở đây quan sinh hồn người, ngẫu Nhiên ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy chân trời kiếm quang lóe lên, kia là Thiên Long phục ma kiếm trận phát uy. Vương Sùng hỗ trợ thương đội, đem hàng hóa chuyển xuống đến một bộ phân, bận rộn nửa ngày, lúc này mới tìm một, một chỗ yên tĩnh, lấy một khối bánh bolog, liền nước lá, ăn vài miếng. Vương Sùng mặc dù tại trời tâm xem rất nhiều tôi luyện, nhưng lại thật đúng là chưa ăn qua loại khổ này lực. Người trong tu hành, lại thế nào cũng tự so phàm tục mạnh, coi như trời tâm xem tầng dưới chót nhất đệ tử cũng là không làm việc, sẽ chỉ làm xem bên trong nô bộ đi làm." Hắn âm thầm suy nghĩ nói, như vậy thời gian, quả nhiên chịu khổ. Hôm nay việc làm xong, còn có ngày mai, ngày ngày lao động, không phải nghỉ ngơi. Chi này thương đội đem hàng hóa chuyển tay một bộ phân cho bản địa thương ra, còn muốn thu mua một chút cổ trấn đặc sản, còn muốn đi tòa tiếp theo cổ trấn, đi qua vài chục tòa cổ trấn mới có thể trở về, trên đường đi đều vất vả vô cùng. Vương sủng tưởng tượng lấy, những người này muốn vất vả bận rộn, một đời một thế, cuối cùng cũng bất quá khí lực suy vi, không thể không đi làm càng không tiền đồ, thu nhập càng ít đòi làm việc. Đột nhiên liền sinh ra mấy phân đồng tình chi tâm. Chết không được những này trung thổ cũ dân, thống hận ta cùng tu Sĩ, là thời gian thực tế quá khổ a. Chương 303, Hãn Hải ma cướp. Vương Sủng đang cảm khái, đã thấy đến một đám cỡi liệt mã người áo đen, tấm dương xâm nhập cổ trấn, túi một vòng, cũng tại thương đội khách sạn nghỉ ngơi. Nhóm này ngửa khách nhân người bưu hãn, trên thân đều có đao kiếm, mặc dù cũng không có mấy cái tiên tiên chi cảnh, đều là võ giả tầm thường, nhưng cũng đủ để khiến người lä mắt. Thương đội thủ lĩnh, ước thủ hạ tiểu nhị, còn khiến người đem Vương gọi, dò, nếu là những người này động thủ, Ngươi lập tức toàn lực hướng quan thành phi nước đại, cầu những tu sĩ kia tới cứu người. Vương sùng tỏ mặt hỏi, đây đều là người nào? Thương đội thủ lĩnh có chút biến sắc, thấp giọng nói, những người này chính là truyền thuyết Hãn Hải Ma Cướp. Vương sùng chính là giật mình, hắn lúc đầu cũng không biết cái gì là Hãn Hải Ma Cướp, hay là Diễn Thiên Châu nói với hắn, bọn gia hỏa này sẽ giết Trương Ngọc Nường cùng Tiêu Quan Âm cả nhà, mặc dù hắn đến nay cũng không biết Tiêu Quan Âm là ai. Hắn hướng thương đội thủ lĩnh hỏi, Hãn Hải Ma Cướp có là cái gì? Thương đội thủ lĩnh từ tốn nói, bọn hắn chính là duy nhất có thể tại tiếp thiên quan ngoại nghề đi trung thổ cư dân. Vương sùng hỏi lại lúc Thương đối thủ lĩnh lại không chịu lại nói, chỉ là căn dặn hắn, không thể đi trêu chọc những người kia. Vương Sùng tâm tư nhạy cảm, chỉ cảm thấy thương đội thủ lĩnh 10 điểm sợ hại những cái kia hán hải ma cướp, nhưng cũng có một cố phức tạp cảm xúc, tựa hồ cũng không muốn bại lộ bọn hắn. Dựa theo Vương Sùng ý nghĩ, phát hiện đám khốn kiếp này, lại không phải người tốt, đi quan thành gọi người của phái võ đang tới, giết bọn này hàng cũng chính là, bất quá là một đám luyện võ phản tục, tùy tiện một cái đồng dạng luyện khí cảnh đại phái đệ tử, liền có thể đem bọn hắn giết sạch. Coi như Vương Sùng, bây giờ cũng là thai cảnh, so võ giả tiên thiên cảnh, còn phải mạnh hơn một tuyến cũng chưa chắc liền không thể xử lý bọn này cái gì ma cướp. Chẳng lẽ những người này còn có nhân vật lợi hại chỗ dựa, cho nên thương đội thủ lĩnh sợ hai trả thủ. Vương sùng vụng trộm quan sát, bọn này ngựa khách có một cái nhìn như người đầu lĩnh, đi tới thương đội bên này, hướng về phía một cái tiểu nhị tiêu lên, "Các người lần này đều vận cái gì hàng hóa?" Tên kia tiểu nhị không dám trả lời, dùng mắt nhìn thủ lĩnh, thủ lĩnh vội vàng đứng ra, nói, "Bất quá là một chút vật tầm thường." Thương đội thủ lĩnh còn chưa dứt lời, trên mặt liền chịu một cái bật ai, đánh mặt mũi tràn đầy đều xương, áo đen ngựa khách nhóm ầm to, tiên kia người đầu lĩnh lạnh lùng cười nói, đem tất cả hàng hóa nộp lên trên ba thành. Thương đội thủ lĩnh có chút hoảng loạn, vội vàng muốn phân trần, lại bị tên kia người đầu lĩnh một cước đạp té xuống đất, nên ngang rời đi. Vương Sùng tại người kia rời đi về sau, mới lên đi đỡ lên thương đội thủ lĩnh, vị thủ lĩnh này cũng coi là trẻ trung khỏe mạnh, cũng không dám có chút phản kháng, chỉ là ai thanh thở dài, phân phó tiểu nhị chuẩn bị ba thành hàng hóa. Vương Sùng vẫn chưa có ý xuất thủ, hắn luyện khí thay nguyên, thương đội thủ lĩnh tự nhiên biết, nhưng không có chào hỏi hắn, hiển nhiên cũng không muốn kháng cự, chỉ muốn cút đi thay người. Vương Sùng cũng không phải là hiệp nghĩa chi tâm, tràn đầy đến tràn ra hạ người, chuyện này lộ ra cổ quái. Hắn cũng không miễn ý nhúng tay, chỉ là thấp giọng hỏi, "Cần phải đi quan thành báo tin?" Thủ lĩnh gắt gao nắm lấy hắn tay, thấp giọng nói, "Ngươi không muốn sống mệnh sao? Dám đi trêu chọc Hán Hải Ma Cướp?" Vương Sùng có phần xem thường nói, "Chỉ cần một hai cái những đạo sĩ kia, liền có thể giết sạch bọn hắn, có gì đáng sợ?" Thương đội thủ lĩnh sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, hắn Hải Ma Cướp làm sao không tốt, cũng là chúng ta trung thổ cư dân, những cái kia..." Thu chân chó. Hắn lại không nói gì, chỉ là thẳng tắp thân thể, đi an bài nộp lên trên hàng hóa. Vương Sùng không khỏi sở, hắn hay là lần đầu nghe được, có người ngay trước mặt nói ra tu chân chó ba chữ. Vương Sùng tại Đạt Ma Doanh, lại hoặc là tuần săn thời điểm, cũng không phải không có cùng trung thổ cự Dân xuất thân trấn thiên binh tiếp xúc, những người này đều 10 điểm bình thường, coi như cố gắng chém giết, lại không thể cầm đến bất kỳ thu được, cũng chưa bao giờ lời oán giận. Hắn vẫn luôn coi là, các phái tu sĩ cùng trung thổ cự nhân là liên thủ kháng cự thiên ma, chưa bao giờ từng nghĩ, trung thổ cự Dân là như thế đối đai các phái tu sĩ. Thu trấn chó, cũng là cái thú vị tương hô. Vương Sùng lẩm bẩm một câu, hắn đã minh bạch, vì sao những này hắn hại ma cướp, tại khoảng cách quan thành gần như vậy cổ trấn, cũng dám phế lối, bởi vì những này trung thổ cự nhân cũng sẽ không hướng các tu sĩ báo cáo. Vương Sùng suy nghĩ sự tình, một người ngơ ngác đứng, có vẻ hơi khờ ngốc, một cái áo đen ngựa khách nhìn thấy, quắc, tiểu tiện trùng, tới cho đại gia múc nước, giật rửa ngựa. Như là ngày mai để ta nhìn thấy, nơi nào có không sạch sẽ, liền lột người ra. Vương Sùng nhế răng cười một tiếng, không chút do dự mắng, chó tiện trùng, người mắng ai đây? Tên điên áo đen ngựa khách tất nhiên giận dữ, mấy cái hướng bước, liền đoạt gần Vương Sùng trước người, lấy tay liền tới bắt cổ của hắn, nhìn tư thế của hắn, hiển nhiên là muốn, muốn bóp chặt tiểu tử này cổ, đem hắn cầm lên tới. Vậy phân tiếp xuống, là trực tiếp bóp chết, hay là phế chốt khí lực ná chết, sẽ phải tinh thông thôi toán chi thuật mới có thể biết. Chỉ dựa vào suy đoán, kiên quyết không thành. Vương Sùng chờ đối phương vươn tay ra, lúc này mới tiện tay một nhóm, cũng không có làm cái chiêu số gì, đối phương liền thân bất do kỳ đạo qua một vòng. Tên này Hãn Hải Ma cấp trong lòng giận dữ, trợ tay liền rút ra bên hông trường đao, một đao đánh xuống, thương đội người nhìn, rất nhiều người đều kinh hô lên, chỉ là ai cũng không kịp cứu hắn. Vương Sùng như thế nào sẽ đem cái này cũng sẽ chỉ luyện khí ra hỏa, đặt ở mắt bên trong. Hắn đưa tay một vùng một nắm, liền đem đối phương trường đao chém Sau đó liền một đao đem đầu của đối phương bổ xuống. Bỗng nhiên ra này biến cố, cái này tiểu khách sạn nhỏ, người người phải sợ hãi, thương đội thủ lĩnh cuồng hô một tiếng, "A hu, chạy mau a." Hơn 10 tên người áo đen cùng một chỗ giận dữ, người đầu lĩnh linh dữ trợn cười một tiếng, "Máng, tiểu tiện chủng, còn muốn chạy? Cho giết cái này đồ chơi nhỏ." Một tên cao lớn vạm vỡ hán hải ma cướp, hổ gầm một tiếng, múa một cây thuộc đồng trường côn, hung hăng đệm xuống, trên mặt hắn hung quang ra phía, xuất thủ thật không cho tỉnh, Vương hành đao vào đầu, chính là chặn lại. Cơ hồ tất cả mọi người coi là, Vương Sùng tất nhiên sẽ bị nện một cái óc vỡ toang. Liền ngay cả cỗ này Hãn Hải Ma cấp thủ lĩnh, đều nhận định Vương Sùng hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này xuất thủ thủ hạ, trời sinh khí lực kinh người, coi như hắn cũng không dám thuần lấy khí lực, cùng cái này thủ hạ so đấu. Thục Đông Trường côn hóng mắt rơi xuống, nhưng nền ở trường đao bên trên, nhưng lại không có cây trường đao đánh gãy, nhìn như khinh bạc trường đao, tại Vương Sùng tay bên trong, tựa như đồng kiêu thiết chú. Trường côn đập xuống, liền như làn nền ở Thật Tâm Đồng Sắt bên trên, bị phản băng lên, khi khi một tiếng, đem xuất thủ ma một cái hốc vỡ sát hai người, tự nhiên nghĩ đến Trạm thương đối thủ lĩnh tới, lấy Vương sùng. "Đi lên, không muốn lại giễu người, đi mau, đi mau." Vương Sùng chính là muốn nói, "Ta đi cái gì? Thiện tay giết bọn này mà cướp chính là." Nhưng lại thấy đám kia ma cướp có ngựa dẫn ngựa, không ngựa nhảy lên đồng bạn tọa kỵ, rồi đâm đâm sông già cổ trấn. Chương 304: Angưu lựa chọn. Vương Sùng điểm nhìn trái phải, đã thấy tất cả mọi người sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với hắn có bất mãn. Thương đội thủ lĩnh cũng chậm rãi buông tay, nói, "Ngươi không thể lại đi theo thương đội." Vương Sùng lo nghĩ, "Đắc, tốt, ta liền đi qua thành, trở về cửa từ Thương đội thủ lĩnh bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy Vương Sùng bả vai không thể cùng những tu sĩ kia nói, hắn hải ma cướp tới qua. Vương Sùng tiện tay phủi nhẹ thương đội thủ lĩnh đại thủ, đem trong tay trường đao quang ra, nên ngang rời đi, hắn thực tế bị đè hỏng, căn bản không hiểu rõ những này trung thủ quốc dân, đến tột cùng là thế nào cái ý nghĩ. Ra cổ trấn, Vương Sùng cũng không trở về quan thành, hắn biết tất nhiên sẽ có một số việc phát sinh, chỉ là thả chậm lại bước chân, đã đi chưa bao xa, liền có một chi đội kỵ mã chạy nhanh đến. Đội ngũ bên trong đại đa số đều là vừa rồi đào tàu áo đen ngự khách, nhưng cũng nhiệm một chút người, nhất là một cái phía sau một cái đỏ chót hổ lâu đại hán, một ngựa đi đầu, nhìn thấy Vương Sùng. Vô phía sau lưng đỏ chót hồ lô, liền có 9 đầu màu đen quả đen bay ra. Vương Sùng nhìn thấy những này màu đen quả đen, sắc mặt có phần quái dị, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, mình thế mà còn có bị người dùng cựu nha yểm thần thuật đối phó một ngày. Cái này pháp thuật năm đó ta cũng đã từng, chỉ là bây giờ không tác dụng lớn. Vương Sùng cũng có 13 con hát hồn quả, chỉ là theo tu vi ngày càng tăng lên, cái này mấy đầu quả đen đều luôn là tới, tìm hiểu tin tức, tùy hành cảnh giới chi dụng, rốt cuộc không có cơ hội gì dùng để khắc địch chế thắng. Cái này 9 đầu quả đen bay lên giữa không trung, liền một đầu tiếp một đầu biến mất. Người đeo đỏ chốt hổ lâu hán hải ma cướp, trong lòng thầm nghĩ, ta cái này cự nha hiểm thần thuật, đối địch từ không tất thủ, một khi xâm nhập địch nhân giấc hải, liền có thể chế tạo một cảnh, mặc kệ pháp lực cao bao nhiêu, cũng muốn để ta tùy ý nắm, không thể phản kháng. Bây giờ chín quả đã nhập mộng, loại này vô dụng tiểu tiệt trùng, giết chính là cũng khỏi phải thu giao đến làm thủ hạ. Hắn chiến mã nhấc lên, lòng bàn tay đã nhiều một cây trường đao, người mượn mã lực, hung hăng một đao chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt, nửa phân dư thừa khỏe đều không có. Vương sủng cười một tiếng, vừa rồi đầu hắc cũng không phải trui vào mộng cảnh. Hắn tu vi vượt Những yêu vật này còn có xâm nhập thức hại cơ hội, bây giờ hắn đạp phá thiên cương, cái này cùng cấp thấp yêu vật, làm sao có thể đối với hắn có ảnh hưởng. Những này hắc hồn quả là bị hắn lấy âm dương chi khiếu thu, bây giờ đang cùng nó hơn 13 con đồng loại chơi đùa. Đổi qua bất kỳ một cái nào luyện khí thiên cương nhân vật, chính diện đối quyết, cũng sẽ không sợ Cửu Nha Diễm Thần Thuật loại này tà môn pháp thuật. Huống chi Vương Sùng loại này, thân kiếm ma đạo hai nhà, nhất là đạo gia đều là tuyệt đỉnh chân truyền nhân vật. Hắn cũng khỏi phải Cửu hiểm thuật, đến cái lấy đạo của người, còn nó thân, mà là đột nhiên thân thể một năm. một trưởng liền đập vào đầu này Hãn Hải Ma thủ lĩnh cấp biển lĩnh tọa kỵ bên trên. Hắn lúc này dùng chính là Thất Tinh Mây Thần yêu thân, trưởng kinh biến hóa khó lường, con xúc sinh này như thế nào nhận được rồi? Nhất là Vương Sùng trưởng kinh, xuyên thấu qua cái này con linh mã, chuyển lại đến luyện thành Cự Nha Yểm Thần Thuật Hãn Hải Ma Thủ lĩnh cấp biện linh trên thân, tên này đạo tặc bỗng nhiên đã cảm thấy toàn thân sảng khoái, lâng lâng, mỹ diệu đến không thể tưởng tượng nổi, toàn thân chân khí rút nhanh chóng, hừ cũng không hừ một tiếng, mềm mềm té ngã trên đất, cùng mình tọa kỵ cùng chết. Ra tay giết tên này Hãn những, những này nhìn pháp thủ lĩnh đều chết rồi, lên cái gì? Diễn phần mình quay đầu ngựa, bỏ mạng chạy trốn. Vương Sùng thi triển khinh công, đuổi theo, chỉ là hắn không tốt chiến lộ tu vi, chỉ có thể lấy bình thường khinh thân thuật truy kích, nhìn bọn này Hãn Hải Ma Cướp xâm nhập cổ trấn. Vương Sùng chính là muốn dừng bước, lại nghe trong cổ trấn có tê hảo thanh âm, do dự một chút, liền vọt vào theo. Lúc này cổ trấn đã huyền như nhân gian luyện ngục, mấy trăm Hãn Hải Ma Cướp, ngay tại không chút kiêng kỵ đồ sát, có nó là vừa rồi thương đội tìm nơi ngủ trọ khách sạn, đã hiển nhiên không có người sống. Vương Sùng mới bước vào cổ trấn, liền có mấy chục tên Hãn lên, hắn không dự nữa, trường nơi Tây. Khoảnh khắc liền giết 7, 8 người. Vương Sùng mặc dù lúc này chẳng qua là một tên gọi là A Ngưu thiếu niên, tu vi cũng bất quá mới thai nguyên, nhưng bằng so bọn này hãn hại ma cướp, càng điên mạnh hơn càng hung ác một cỗ khí thế, vậy mà để mười mấy tên đạo tặc cũng tân sinh ý sợ hãi. Một tên vừa trốn vào cổ trấn đạo tặc, cao giọng hô, thủ lĩnh mau tới, là vừa rồi tiểu tiện chủ kia. Vương Sùng chỉ nghe một tiếng gầm rú, một cái hùng vĩ đại hán, từ một cái phòng ở bên trong mình trần xuất ra, cũng dụng binh lư động, liền có một tầng khí của động. Vương không chính là một cái, thầm thở, Bọn này trung thổ cũ dân xuất thân đạo tặc, thế mà còn có người có thể luyện thành cương khí. Trung thổ cũ dân phàm là có tư chất tu hành hạng người, đều bị các phái tu sĩ chê mộ, đi làm trấn tiên binh, phân phối đến các nơi lại doanh, tu vi không tầm thường, còn có thể lưu lạc dân gian hạng người, cơ hội là 10000 có 1. Tỷ như Vương Sùng chỗ chi này tương đội, liền phần lớn đều là luyện khí cấp độ, thậm chí còn có người căn bản không có tu vi, cũng không từng tu luyện, thai nguyên cảnh cũng chỉ có Vương Sùng một người mà thôi. Vương Sùng đối mặt như thế tương trong lòng liền đánh trống lui quân, hắn không phải đánh bất quá đối phương, mà là không biết nên làm sao xuất thủ, mới có thể duy trì được thiếu niên an thân phận. Vương Sùng hai tay đẩy, chỉ là âm thầm vận mây tận chân khí hộ thể, nhưng không có vận kình phản chấn. Minh trấn ma thủ lĩnh cấp biển lĩnh, vận dụng luyện thành cương khí, chỉ là một kích, liền đem Vương Sùng đánh bay, hắn ngượng tiên cười cười, quách, chỉ là tiểu tiện trùng, cũng dám giết em ta huynh, đêm nay liền dùng ngươi cái này tiểu tiện trùng tâm can nhắm nhúng rượu. Ta cũng phải nhắm nháp một chút, như vậy có dũng khí vật nhỏ, tâm can là tư vị gì? Vương Sùng ngay tại chỗ đánh lăn một vòng, làm ra bị trọng thương bộ dáng, thân thể nhoãn một cái, đem hai tên lên Hãn Hải ma mở, một người trong đó mang bên trong, chiếm trong tay đối phương đoản đao, tiện tay liền kết quả đối phương hắn đang muốn hướng một người khác hạ thủ, luyện thành cương khí tên kia ma thủ lĩnh cấp biển lĩnh đã giận tím mặt. Vương Sùng thế mà ở trước mặt hắn, giết thủ hạ của mình, chẳng phải là giống như tại rốt mặt của hắn. Tên này ma thủ lĩnh cấp biển lĩnh, cách không một kích, cương kình lăn lộn, thẳng vào nghê hồng non màu. Vương Sùng đội vàng những người, cầm trong tay tên kia ma đạo đẩy đi ra, chỉ nghe ầm vang một tiếng, liền bị ma thủ lĩnh cấp biển lĩnh cương kình cho đánh thành phân vụn. Vương Sùng mắng, cái này lại nên làm cái gì? Được rồi, hay là không che giấu tung tích, bọn này ma cướp. nghĩ đến đây, mặt ma thủ lĩnh biển lĩnh quần cũng không tiếp tục tránh né, Tiềm Vận Mây thận chân khí, liền muốn cho đối phương một cái tính hãi. Đúng lúc này, một bóng người nhanh nhẹn bay thấp, giương một tay lên, đón đỡ Hãn Hải Ma Thủ lĩnh cướp biển lĩnh một kích, ôm lên Vương Sủng, thi triển khinh công, chạy ra cổ trấn bên ngoài. Chương 305, đưa nàng một hạt đại dược. Cứu Vương Sủng người này, vừa mới phi nước đại ra cổ trấn, liền một ngụm máu tươi, đem Vương sùng tới một cái thông thấu. Vương sùng trong lòng có phần bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ngươi một cái cảnh, chạy đến cứu người nào a? Chúng ta liền có thể giải quyết có được hay không? Đấy lòng mặc dù nói như thế, nhưng Vương Sủng hay là cảm thấy niệm người này xuất thủ cứu người. Gấp đội vươn tay trái lại, nâng lên đến vị này ân nhân cứu mạng, không chút nghi ngại, liền nhanh chân phi nước đại. Chỉ một lúc sau, cổ trấn trong liền có vô số người khách, phóng ngựa phi nhanh, vọt ra. Tại cầm đầu tên kia mình Trần Đại Hán xuất lĩnh dưới, đội sát vương sùng không tha. Vương Sùng chính là muốn xuất thủ, giết những người đó, hắn ân nhân tử mạng, liền miễn cưỡng dây rủa lấy, vươn hai ngón tay, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm gỗ, lại phun một ngụm máu, quắt, tật. Tấm đồ này giấy, tự cháy, hóa thành một đạo quang, đem hai người bao bao ở trong đó. Vương sùng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, có chút lơ lửng liền thẳng đến một phương hướng nào đó bay lượn xuống dưới. Vương Sùng cũng không ngờ tới, người này thế mà còn có ngón này làm phụ bản sự, hắn đều không quá sẽ một chiêu này. Lúc đầu tiên cương cảnh, nên trước học phù lục chi thuật, ngũ hành độ thuật, tận hành thuật, nhập môn cấm pháp, càng là bắt buộc, nhưng Vương Sùng, cái này kỳ hoa, hắn nhập môn chính là kiên quyết, về sau càng là một đường căn cứ đứng đầu nhất đạo pháp dùng sức, những này thô thiển nhập môn chi học, hắn vẫn thật là không có chạm qua. Hiện tại người để Vương Sùng làm một chiêu thổ độn, làm một chiêu phù thuật, hắn vẫn thật là sẽ không. Tức chừng hơn một canh giờ, lá lượng tiêu hao hầu như không còn. Hai người lại tại một chỗ miếu cổ trước rơi xuống đột ngột. Đám kia Hãn Hải Ma Cướp, sớm đã bị vùng thoát khỏi không gặp tăng hơi, bởi vậy có thể thấy được, đám người kia chất lượng tương đương chi kém, liền ngay cả cái ngự khí bay lượn, chỉ sợ vị kia luyện thành cương khí thủ lĩnh, cũng không lớn hội. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao không phải cái kia một môn phái, cũng giống như Nga Mi có Thái Thanh Huyền Vũ Quyết, Độc Long chủ có Tiên Hạc Múa không tình, bình thường môn phái đều không có những bí pháp này, huống bọn cũng chỉ kinh độ vận, lậu không chịu đổi. Vương Sùng cứu mạng, đi vào miếu cổ. Hắn suy đoán lá đỗ này, thẳng đến bên này, nhất định là có chút nói. Vương Sùng tiến vào miếu cổ, liền nghe phải tự mình ân nhân, nhân cứu mạng, dãy rủa lấy nói, nhóm lửa cây kia tín hương. Vương Sùng quả nhiên nhìn thấy, một cây nhang cắm ở lư hương bên trong, đã chỉ còn lại có nửa cái, lư hương cũng vết bẩn không chịu đổi, tòa miếu cổ này cũng không biết bao lâu không có hòa thượng, khắp nơi rách nát, số so năm đó xem Vũ Đại hòa thượng tính núi chùa, cũng không có xong đi cái kia bên trong. Vương Sùng đưa tay bó, lấy bản thân chân hỏa, nhóm lửa cây kia tín hương, nghe được bên thái có chút kinh hổ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, ân nhân cứu mạng của mình đã triệt để mất. Vương Sùng cái này mới có rảnh giở xét, vị này ân nhân cứu mạng, hắn tự hồ cũng là thiếu niên, so A Ngưu lớn một chút, mày kiếm mắt sáng, bởi vì đã ngất đi, hay là nhắm mắt lại choáng, cũng nhìn không ra đến, phải chăng mắt như lãng tinh, tóm lại là cái cực đẹp thiếu niên lang quân. Vương Sùng rũi chân đá đá, thấy nó quả nhiên không có tỉnh, thầm nghĩ, cái này lại là cái gì ăn bài? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không phải ta ăn bài. Vương Sùng cả giận, cũng không hỏi ngươi. Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tới có chút sớm. Vương Sùng giận quá thành cười, mắng, cái rắm. Ăn không có đợi kịp van cơm chưa sao? Diễn Tiên Châu lần nữa đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi muộn 1 năm nửa năm, Tiêu Quan Âm cả nhà liền chết không dư thừa ai, hiện tại đến nàng còn có cái đệ đệ không chết hết. Vương Sùng đối cái này phá Hà Châu, thực tế không có lời có thể nói, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng, Tiêu Quan Âm đệ đệ, là ai người? Diễn Tiên Châu một đạo ý lạnh đưa ra, trên mặt đất cái kia. Vương Sùng chủ trừ một chút, hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề, Tiêu Quan Âm là ai? Là trong mệnh ta quý nhân, có thể giúp ta một chút sức lực sao? Diễn Tiên Châu lần này, ngay cả tiếp theo đưa mấy đạo ý lạnh, đem một câu phá thành một chữ một lần, không. Ngươi, là nàng, chú đích, chú định. Quý nhân, Vương Sùng đang cùng Diễn Thiên Châu cái nhau, hắn thực tế không nghĩ ra, cái này phá hạt Châu, đến tuột cùng là thế nào đầu óc? Chỉ có thể từ chối một câu, cái này phá hạt Châu quả nhiên không phải người, chỉ có hạt Châu, không, có đầu óc, nghĩ đồ vật, liền không có cái tiền căn hậu quả. Một đạo làn gió thơm sông và mũi, Vương Sùng chạy qua đại địch, vội vàng đóng chặt hô hấp, lúc này mới bày ra tư thế, quắc, ai đánh lén? Cái này cổ hương phong cũng không phải cái gì đô tốt, trong lúc vội vã Vương Sùng cũng không có phân biệt ra được, đến tuột cùng là mười hoa thần cương sắt loạn nào, nhưng mặc kệ là loại nào, dù sao đều ẩn chứa cái độc, nhĩ phải Hắn tuy thật cũng sẽ không có cái gì vậy, liền là dựa theo A Ngưu thân phận, không ngã xuống một chút, liền muốn lộ tẩy. Một cái Hắc Y thiếu nữ, hướng như miếu hoàng, dơ tay chính là một trường, vương sùng bất đắc dĩ hạ phất tay trả lại một kích, quắc, là trên mặt đất người kia đã cứu ta, hắn dùng phụ thuật đợi ta chạy trốn tới cái này bên trong, ngươi nếu là cùng hắn có biết, tranh thủ thời gian cứu người, chớ có động thủ với ta. Hắc Y thiếu nữ lúc này mới dừng tay, bổ nhào qua ôm lấy thiếu niên, hét lớn, "Đệ đệ, chớ có chết, chớ có chết." Vương sùng gặp nàng sẽ chỉ người, sẽ không mưu toốc, thầm nghĩ, ta đến cũng không tính sớm, nếu là nhìn nàng nhiều lay một cái Cái này để để sợ sẽ là không có. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đưa nàng một hạt đan dược. Vương Sùng mắng một câu, phá sản đồ chơi, chính là như thế ăn cây táo rào cây sung. Hay là ngoan ngoắn lấy ra một viên thuốc. Hắn chợt nhớ tới, viên đan dược này còn là lúc trước giới Nga Mi thời điểm, Hoa Phi Diệp tặng cho. Hoa Phi Diệp tặng đan dược, cũng không thể nói chân quý cỡ nào, nhưng lại để Vương Sùng cứu mấy người. Vương Sùng nhớ tới vị tỷ tỷ này, đồng nhiên có chút hoài niệm, thầm nghĩ, như là ta lúc đầu bái nhập Nga Mi, chỉ sợ cùng vị này Hoa tỷ tỷ, quan hệ nhất định sẽ tốt nhất đi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, không muốn lễ mề lại không đem đan dược đưa qua, tiêu quan âm đệ đệ nhưng là không còn. Vương Sùng chế giễu lại, "Mãng, đệ đệ của nàng không có, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây." Diễn Tiên Châu trực tiếp điên lặng, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể cầm trong tay đan dược đưa tới, nhỏ giọng nói, "Đây là mãi mãi ta lưu cho ta duy nhất đồ vật." Hắn còn chưa nói xong, hắc Y thiếu nữ liền đem đan dược nắm lên, nhét vào đệ đệ mình miệng bên trong, chỉ là thiếu niên này thương thế cực nặng, căn bản nuốt nuôi không trôi. thiếu nữ gấp lớn lên. Vương Sùng nhìn không đi xuống, gót tiến vào, dùng ngón tay thập, đem viên này đan dược đâm tiến vào thiếu niên miệng bên trong. An Vũ, uy thuốc liền nên như thế uy, hắn đều bất tỉnh, không sẽ tự minh ngất, cần người bên ngoài hỗ trợ. Thiếu niên nuốt đan dược, Nga Mi Linh đan cũng là dễ dùng, lập tức liền rên rỉ một tiếng, lại phun một ngụm máu, nhưng lại yếu ớt tỉnh dậy. Hạ Y thiếu nữ cao hừng cái gì cũng như. Vương Sùng cái này mới có rảnh, nhìn thoáng qua, cái này gọi là Tiêu Quan Âm nữ hải, không khỏi thầm khen một tiếng, khá lắm mỹ mạo tiểu đường, tựa hồ so Tề Băng Vân, An Vũ rượu đều không kém. Chương 306, ta gọi Tiêu Quan Âm, em ta Tiêu Hòa thượng. đang suy nghĩ, nên như thế nào lẫn vào đan đỉnh môn, hắn cũng không phải đến thông đồng cái gì Tiêu Quan Âm. Mặc dù chuyện này cũng chưa chắc phải nhiều hơn tâm, nhưng từ đầu đến cuối đều muốn làm một lần. Tiêu Quan Âm đem đệ đệ mình kéo lên, song trưởng đặt tại đệ đệ Hậu Tâm, vận chuyển công lực, giúp thiếu niên hóa trận lực, trị liệu thương thế. Vương Sùng thầm nghĩ, nữ hài nhi này cũng là chủ quan, như vậy giáng ngoại hoang vu, như thế nào liền tốt trị thương bắt đầu? Làm sao cũng muốn tìm cái an ổn địa phương, phòng bị có người quái. Diễn Tiên Châu bỗng nhiên đưa một đạo ý lạnh, ngươi truyền cái công pháp gì cho nàng? Tỷ Dương quyết, Tiểu Vô Tướng kiên Sơn Hải kinh cái gì? Vương Sùng mắng, không chuyện. Diễn Tiên Châu lại đưa một đạo ý lạnh, Hồng Ngọc song kiếm Đối còn có Nhu Hồng Tiêm Pháp, đem cái này đưa nàng. Vương Sùng mắng, người cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vì sao mới vừa thấy mặt liền muốn ta đưa nàng đồ vật. Diễn Tiên Châu một đạo ý lạnh, thừa cơ hội thu nàng làm đồ nhi. Vương Sùng trầm âm nửa ngày, nghĩ ngợi nói, cái này còn tính là cái ổn thỏa chú ý. Tiêu Quan Âm thì đệ, đều chẳng qua mới thay nguyên cảnh, đệ đệ của nàng có thể bốc lên sinh tử lớn hiểm, tới cứu không nhận ra cái nào tiểu hại, nhân phẩm có thể nghĩ. Về phần Tiêu Quan Âm, chỉ nhìn Diễn Tiên Châu sách mấy lần, liền biết nàng này tất nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Cứ việc Vương Sùng cũng hiện không ra. Tiêu Quan Âm đến tột cùng giá trị bao nhiêu? Vì cái gì Diễn Thiên Châu như thế để bụng? Lúc trước Diễn Thiên Châu giật dây Vương Sùng, đi kết giao thượng Hoàng Vân, Tiên Kim Linh, đều không có như vậy chủ động. Phải biết, kia hai cô nàng, thế nhưng là âm định đừng chỉ định, làm vinh dự Nga Mi nhân vật. Diễn Thiên Châu đối Tiêu Quan Âm, so với thượng Hoàng Vân cùng Yến Kim Linh còn muốn dè chừng, Vương Sủng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này, tương lai cũng muốn bái nhập cái gì đại năng hạng người môn hạ? Chỉ là đến cùng người nào, có thể cùng Âm Định Đường đánh đồng? Cũng không đối. Nếu là nàng tương lai muốn bái cái lợi hại sư phụ, Diễn Thiên Châu như thế nào để ta thu đồ? Nó lúc trước nhưng không có để ta thu thượng hồng vân, Tiễn Kim Linh, này tất nhiên còn có cái gì, ta lĩnh hội không thấu địa phương. Vương Sùng cũng chưa hết hy vọng, hỏi vài câu, nhưng Diễn Thiên Châu căn bản cũng không trả lời, chỉ là thuốc dục hắn, tranh thủ thời gian đem Hồng Ngọc Song kiếm cùng lưu Hồng kiếm pháp cho Tiêu Quan Âm. Diễn Thiên Châu thúc giục gấp, Vương Sùng đống nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Quan Âm là cái này phá hạt châu con gái tư sinh? Không ổn không ổn, nó nơi nào có cái mâu tấn chi khí? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ngươi đem Chiếu Thiên Kính cũng cho nàng a. Vương Sùng hiện tại không riêng gì chán lạnh, liên tâm cũng qua lạnh, hắn chỉ coi làm cái gì cũng không có nghe tới, mặc kệ là hồng ngọc song kiếm hay là chiếu thiên tính, đều không phải là bảo vật tầm đường, như thế nào liền cũng có thể cho một cái mới gặp mặt nữ hài nhi. Liền xem như vừa thấy đại yêu, tư định trung thân, cũng không được như vậy vội vàng xao động. Vương Sùng cùng gần nửa canh giờ, thiếu niên lại một lần nữa phun một hũ máu, kêu lên, "Tỷ tỷ, ta không sao nhi." Hạ Y thiếu nữ lúc này mới cả giận nói, "Ngươi tại sao lại đi gây tai họa? Bị người đánh thành dạng này. Chúng ta cả nhà đều bị Hãn Hải ma cướp đi." Cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nếu là ngươi chết rồi, tỉ tỉ nhưng làm sao à? Nói đến đây bên trong, H.I. thiếu nữ liền khóc rông lên, thiếu niên muốn an ủi lại không biết nên nói như thế nào mới tốt, có chút hàm hàm bộ dáng Vương Sùng tâm nhãn nhất chuyện đi lên chính là thi lễ, nói, vị huynh trưởng này là vì cứu ta, mới bị hãn hải ma cấp thủ lĩnh gây thương tích, việc này đều tại ta, còn xin vị cô nương này, chớ nên trách đệ đệ ngươi. H.I. thiếu nữ sắc mặt bất tiện nhìn chầm chầm Vương Sùng. Nhìn một lúc lâu, mới hung hắn nói, không là đệ đệ ta không có xảy ra việc gì, không phải xem ở ngươi viên kia đang dự phân thượng, ta tất nhiên đánh gãy ngươi tay chân, giải giải tâm đầu khí. Vương Sùng mỉm cười, nói, dù cho là dự định bẫy 8 cây tay chân, cũng là phải có chi ý chỉ là cái này bên trong quá mức bắt mắt, hắn Hải Ma cấp chẳng biết lúc nào liền muốn đu theo, chúng ta phải chăng muốn đổi qua địa phương. Hạ Y thiếu nữ nghĩ một hồi, nói, ngươi cóng đệ đệ của ta, lại đi theo ta. Vương Sùng cũng không chối tử, cũng mặc kệ thiếu niên như thế nào cự tuyệt, hay là đem hắn đeo lên, đi theo Hạ Y thiếu nữ, ra miếu thờ, một đường tiềm hành. Tiến vào phụ cận một ngọn núi lâm, tha mười mấy vòng, liền thấy một cái cửa khô bao trung hầm. Vương Sùng đem thiếu niên đưa đến hầm bên trong, thiếu niên trên đường cũng cùng tỉ tỉ nói, "Vương Sùng, kỳ thật đặc biệt thảm, cả nhà cũng đều bị Hãn Hải ma cấp giết, chỉ còn hắn một cái chỗ tới." Hắc Y thiếu nữ nhiều mấy phân đồng tình, sắc mặt liền tốt lên rất nhiều. Đến tại thiếu niên vì sao sai lầm cho rằng Vương Sùng cũng là chết cả nhà, chuyện này nói rất dài dòng, Vương Sùng cây vốn không muốn giải thích. Dù sao cả nhà của hắn, chỉ sợ cũng thật đều chết tận, ma môn chiêu tu đệ tử, đều quen thuộc thuận tay giết đệ tử cả nhà, chém hết tục duyên, trừ là bản thân phụ tổ cũng là ma môn tu sĩ. Ba người tại trong lòng đất, tâm tư dị biệt, Vương Sùng cũng là yên tĩnh, nhắm mắt đả tọa, tu luyện kia cái gì đồ chơi đan đỉnh pháp. Hạ thiếu nữ lại lo lắng đệ đệ, thường xuyên nhỏ giọng hỏi thăm, phải chăng cảm giác tốt hơn một chút. Thiếu niên ngược lại là có chút cứng rắn, cũng không lấy thụ thương vị niệm, cùng tỷ tỷ nói lên, cổ trấn trong những cái kia hãn hải ma cấp giết chó, khá là không thể cứu dưới càng nhiều người đau lòng nhất gốc. Ba người mới tiến vào địa quật không lâu, liền được trên bầu trời có cồn âm, hai tỷ đệ mặt đại biến, Vương Sùng lại không quan tâm, thôi động lâu thuật, ở trong hang càng thêm một tầng thuật. thiếu niên cảm thấy trách thấp giọng kêu lên, là hãn hải ma cướp đại diễn cảnh nhân vật theo đối diện, chúng ta tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vương Sùng ăn ủi, chớ có sợ. Chúng ta trốn ở phía dưới, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Hai tỷ đệ cũng chỉ có thể dùng cái này an ủi, kỳ thật bọn hắn kinh nghiệm cũng không phong phú, che lấp địa quật quá tật lực, từ trên cao đi ngang qua, liền có thể nhìn đến phía dưới một đống cỏ tranh, làm sao có thể phát hiện không được. Cũng may Vương Sùng lấy thần lâu thuật che lấp, tên kia hãn hải ma cấp đại lĩnh, từ trên cao đi ngang qua, ngẫu nhiên nhìn lướt qua, chỉ thấy một mảnh trủi lủi các đá, không để ý, liền bay qua. Hai tỷ đệ nghe được trên trời túi không thanh âm, Khẩn trương cái gì cũng như, nhưng trải qua không lâu lắm, cái thanh âm kia dần dần đi xa, hai tỷ đệ mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau thai nạn biểu lộ. Vương Sùng thấy thực tế không có cách nào tu luyện, liền mở miệng nói ra, "Ta gọi là Ang Ưu, vốn là cửa thứ 6 Đại Thiên Huyền Thành nhân sĩ, đi theo thương đội, đến cửa thứ 7 Lâm An, lại không nghĩ rằng, tao ngộ ác độc như vậy đạo tặc." Hắn thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như thương đội thủ lĩnh công ngăn, để Vương Sùng đem những này hãn hải giết hết, cũng sẽ không bị đạo ma cướp, dẫn đến mạnh hơn bọn, đem cổ trên dưới đều Hắc thiếu nữ cũng là đầy cõi lòng hận ý nói, ta gọi là tiêu con âm, để để ta gọi là tiêu hòa thượng, tổ tiên từng nhập Phật tông, cho nên nhà bên trong truyền thừa một chút Phật môn pháp thuật. Những cái kia oan độc ma cấp nghe được việc này, thừa dịp lúc ban đêm giết tới nhà chúng ta, đem tiêu ra chúng ta 170 mụn, giết chết toàn bộ, đoạt ra truyền Phật kinh, gào thét mà đi. Chương 307, Thiên hạ đạo pháp một thạch, Võ đang độc chiếm trận đấu. Thiếu niên tiêu hòa thượng lúc đầu có chút kiên cường, lúc này cũng không nhịn được hai mắt đẫm lệ, nói, chỉ có chúng ta tỉ lệ bị A Mâu dấu ở vại gạo bên trong, cái hai cái bầu, lúc này mới trốn hai đầu tiểu tính mệnh. Vương Sùng than thở một tiếng, an ủi vài câu, lại một lần nữa hỏi, các ngươi sao không hướng Võ Đang phái tu sĩ cáo trạng? Thiếu niên Tiêu Hỏa thượng răng cắn nhảy nhẹ rung động, phẫn nộ quát, những cái kia tu chân chó, như thế nào thay chúng ta làm chủ? Hắn Hải Ma cấp thủ lĩnh, rất nhiều chính là Võ Đang khí đồ, cùng những tu sĩ này lao ra có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao liền ra đi đón tiếp quan, còn có thể mang các loại phía ngoài đồ vật tiền đến. Vương Sùng hơi sững sở, lại một lần nữa hỏi, vì sao là Võ Đang phái khí đồ? Hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm, Võ Đang phái sự tình cũng không tin Võ Đang phái cái này cùng danh môn đại phái, thế mà lại cấu kết hãn hại ma cướp." Tiểu Quan Âm lạnh lùng nói, lúc trước trung tổ liền là dùng Võ chính là tôn, cái gì thiên hạ thứ nhất cũng không cần nói, lúc ấy trung tổ cựu đại môn phái, có 8 cái là Võ Đang bản chi, thiên hạ 7 thành tu sĩ nguyên gia Võ Đang. Lúc ấy trung tổ có câu nói, gọi là thiên hạ đạo pháp một thạch, Võ Đang độc chiếm tám đấu. Vương Sùng lặng lẽ hỏi Diễn Tiên Châu một câu, Võ Đang phái ra châu, thổi lợi hại như vậy sao? Diễn Tiên căn bản không có động để Vương Sùng một cái không cái đinh. Tiểu Quan Âm tiếp tục nói, về sau giới thiên chi rõ rị ra hiện. Phật môn không đành lòng thiên hạ sinh linh đồ thán, đem người đi chống lại thiên ma, võ đang lại toàn phái di chuyển đi đông thổ. Vương Sùng Nghiên lặng nhà dãy một câu, nghe phân công hợp tác, rất hợp lý a. Võ đang phái không chỉ là toàn phái di chuyển, cũng đem trung thổ chi dân mang đi tám chín thành, có thể nói được là công lớn lao chỗ này, chuyện này Vương Sùng tại tiếp thiên quan, cũng có nghe thấy. Đương nhiên Tiêu Quan Âm cả nhà xuất thân Phật tông, có khác biệt cái nhìn, cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này cũng không thể nói đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng tỉ đệ, hai người nói rất nhiều hán ma cấp sự tình vương sủng căn cứ chính mình tại tiếp thiên quan mấy năm chứng kiến hết vậy, cũng đại khai biết, những này ma cướp lý do, bọn hắn cũng là lưu lại trung thổ quốc dân. Chỉ là những ngày ma cướp, cũng không phải là Võ đang bản tông xuất thân, thậm chí cũng không phải bàng chi đại phái. Năm đó Võ đang rời phái, đem tất cả bàng chi đều thu về bản tông, không nguyện ý được thu vào bản tông, bị Võ đang phái đều từ bỏ. Lúc trước trung thổ chín đại phái, nó hơn 8 phái đều nhập vào Võ đang núi, chỉ còn lại có một chút ông tổ tiên truyền thừa, không chịu vung tay tiểu môn phái. Những tu sĩ này không nguyện ý đi xa tha hương, cũng không cam chịu tầm tiến vào tiếp thiên quan, bởi vì tiến vào tiếp thiên quan Vô giống như lại vô địch đồ, liền hỉ vào cũng có đạo pháp, không sợ những cái kia chạy ra tiếp thiên quan bình thường ma đầu, liền lưu lạc tại tiếp thiên quan bên ngoài. Về sau 12 đại phái ký kết bộ Thiên Chí Minh, võ đang phái cũng phái người đến chấn thủ tiếp thiên quan, những người này liền dần dần cùng võ đang cũng dựng vào một chút quan hệ, có thể vụng trộm xuất nhập tiếp thiên quan. Hán Hải Ma cướp nói đến, cũng không phải là một cái chặt chẽ tổ chức, mà là vô số trung thổ ngày cũ tiểu tông phái, tán tu, thậm chí yêu tu, tạm thành một cái cực kỳ lỏng lẻo liên minh. Có thể nói tiếp thiên quan bên ngoài, hết thảy mọi người đều bị các phái tu sĩ coi là Hán Hải Ma cướp. Bọn hắn cũng cùng chạy ra tiếp Thiên Quan Ma đầu chém giết, sẽ còn cùng tiếp Thiên Quan bên trong trung thổ cũ dân làm giao dịch, càng sẽ thỉnh thoảng đánh cướp, nhưng bởi vì trung thổ cũ dân thân phận, ngược lại rất được che chở, liền ngay cả những cái kia bị cướp sẹt qua trung thổ cũ dân, cũng không nguyện ý hướng các phái báo cáo. Vương Sùng tại đôi này tỉ đệ miệng bên trong, biết được Hãn Hải Ma cấp trấn tướng, cũng không thấy có chút khó giải quyết, hắn cũng không nghĩ tới giải quyết vấn đề lớn như vậy, thầm nghĩ, đợi đến ta khôi phục thân phận, chỉ là Hãn Hải Ma cướp, còn tới trêu chọc nuốt đệ tử không thành. Đến ở hiện tại trêu chọc xuẩn, cũng chính là, võ đang phái cho dù có người bao che. Sao lại dám đến tìm ta hỏi tội? Ngược lại là cũng nên nghĩ biện pháp, đi tìm bản địa đan đỉnh một người, tìm kiếm nghị cách lật bảo. Vương Sùng nhìn đôi này tỉ lệ một chút, thầm nghĩ, cũng đem bọn hắn đưa vào đan đỉnh môn được rồi. Ba người trải qua này một phen tâm tình, quan hệ lập tức gần gũi hơn khá nhiều, Vương Sùng hỏi dò, các người có thể nghĩ học chút đạo pháp, tìm những cái kia hán hải ma cướp báo thủ. Tiêu Quan Âm mặt mũi tràn đầy đau khổ, nói, chúng ta là trung thổ quốc dân, trừ nguyên đạo kinh, còn có thể học cái gì? Những cái kia hán hải ma cấp thế nhưng là đều có tông môn truyền thừa, giết cả nhà của ta người, càng là đoạt ta gia truyền vật kinh gia cùng đệ đệ mặc dù ra sức, nhưng đời này cũng không biết có thể hay không luyện thành cơ khí. Vương Sùng nói, "Ta nghe nói, Tiếp Thiên Quan có một đan định môn, chuyển lại pháp môn 10 điểm huyền linh diệu, các ngươi cần phải tu thập. Hai tỷ đệ sắc mặt có phần có gì đó quái lạ, Tiêu Hỏa thượng cái này Tuấn Lãng thiếu niên, đưa tay vô vỗ Vương Sùng bả vai, nói, "Ta biết người báo thủ xuất ruột, ta cũng cũng là bình thường, thế nhưng là kia đan định pháp, thực tế tô lậu. Tiếp trời 10 tầng quan, làm sao cũng có mấy chục nghìn người tu hành pháp này, nhưng nghe nói bây giờ cũng chỉ có 3 người có thể đột phá đại diễn, hơn 10 người luyện thành đỉnh lô, thực tế không có gì tiền đồ." Điều quan âm cũng nói, nhất là tu hành pháp này, liền đoạn mất mở luyện cương mạch khả năng, coi như báo thủ xuất ruột, A Ngưu tiểu đệ cũng đừng chỉ vì cái trước mắt. Vương sùng sơ sơ đầu, hắn giờ mới hiểu được, tại có chuyển thừa tu sĩ trong mắt, Đan đỉnh pháp xa không như thiên tướng pháp, cũng chỉ có trung thủ cũ dân, chỉ có nguyên đạo kinh nhưng tu, nhưng cái kia muốn bên trên tiến bảo, lại đi không thông lộ số người, mới có thể đi bồi dưỡng Đan đỉnh pháp. Hắn liền từ bỏ, thuyết phục hai tỷ đệ suy nghĩ, đáp ứng nói, tiểu đệ tất nhiên sẽ làm cẩn thận cân nhắc. Ba người địa quật dấu 3 ngày, xác định Hãn Hải ma cốc đã tìm không đến, lúc này mới thương nghị muốn đi ra ngoài tìm chút ăn uống. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng tỷ đệ, cũng mới đào thoát đại nạn không lâu, cũng vô quá nhiều bỏ chạy kinh nghiệm, ngược lại là vương Sùng, loại kinh nghiệm này nhiều chút. Hắn thuyết phục 2 tỷ đệ, không nên để lại tại cửa thứ 7, đi hướng cái khác hãn hải ma cấp thế lực yếu kém địa phương, mới có thể có chút đường ra. Nếu là không có vương Sùng, 2 tỷ đệ cũng sẽ không xảy ra ra, rời đi cửa thứ 7 suy nghĩ, bị vương sủng thuyết phục một lần, 2 tỷ đệ mặc dù không bỏ được ở lại nhiều năm cố thổ, nhưng cũng biết vương Sùng nói không sai. Ba người thương nghị một lần, liền quyết định rời đi cửa thứ 7, tạm thời đi trước cửa thứ tìm một số chuyện làm. Trải qua chuyện này, Vương Sùng ngược lại thành hai tỷ đệ chủ tộc cốt, hắn mang hai tỷ đệ chuẩn bị đi hướng quan thành phương hướng, nhưng là không, có đi ra bao xa, mới ra khỏi sơn lâm, liền gặp được một đám hãn hải ma cướp. Hai tỷ đệ lúc ấy liền muốn trốn tránh, Vương Sùng lại kéo một phát hai người, nói, nhóm này ma cướp đều không có bản lĩnh gì, chúng ta sao không giết xuất khí? Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cái kia bên trong ngờ tới Vương Sùng lại có lá gan lớn như vậy. Lại cũng không trách hai tỷ đệ, mặc dù bọn hắn cũng biết nhóm này hãn hải ma cướp, Tất nhiên không có cao thủ gì, nhưng biết hãn ma cướp vô số, đáy lòng trước hết sợ. Vương Sùng là đem tất cả hãn hải ma cấp cũng làm thành tập vải, tự nhiên không sợ. Chương 308, Đan đỉnh môn tạ hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều. Tại Vương Sùng giật dây dưới, hai tỉ đệ cùng hắn cùng một chỗ, đột nhiên giết ra đến, nhóm này hãn hải ma cấp chỉ là đi ngang qua, muốn đi địa phương khác, cái kia bên trong ngở tới thế mà còn không người nào dám tới đánh lén. Vương Sùng xuất thủ vô cùng áp động, hắn dù sao ma môn xuất thân, vừa đối mặt liền chiếm một ngụm cương đao, đao quang so trái cây lê đến Tiêu Quan Tiêu Hỏa thượng tỉ lệ lại xuất thủ quang dụng, bọn hắn thiên tính thể lương, mặc dù đem hơn 10 tên hán hải ma cướp đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng lại còn không có giết bất kỳ một cái nào. Vương Sùng đem mình làm mặt ma cướp, chém tận giết tuyệt, liền hướng đi qua hỗ trợ bị thương Tiêu Hòa Thượng, Tiêu Hòa Thượng vừa nói một câu, "Ang Ưu, khỏi phải giúp ta." Vương Sùng liền đã giết 3 cái, hắn hướng về phía Tiêu Hòa Thượng nhếch răng cười một tiếng, nói, "Bằng ngươi như thế bà mụ, chỉ sợ đem người ta cao thủ đều trêu chọc đến, cũng còn không có giết mấy cái." Tiêu Hỏa Thượng tuấn mặt đỏ lên, giữ im lặng một phát hô quả nhiên cũng chặt tổn thương một cái hán ma cướp. Vương Sùng liên sát mấy người, lại một lần nữa nhào về phía Tiêu Quan Âm bên kia chiến cuộc, những này Hãn Hải Ma cấp liền chưa từng gặp qua, hung ác như thế nhân vật, vừa định muốn chạy từ phía, Tiêu Hòa thượng liền chạy vội tới, hỗ trợ cuốn lấy hai người. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, Vương Sùng liền đem những này Hãn Hải Ma cấp giết chết toàn bộ, sau đó tại những này ma cấp trên thân sở một vòng, mặc dù không có có thể tìm tới vật gì tốt, nhưng cũng mò ra một chút tiền hàng, nhất là nó bên trong một cái quần áo hơi hoa lệ người trên thân, thế mà còn có một cái túi pháp bảo. Vương Sùng đem loạt được đều ném vào, ném cho Tiêu Hòa thượng, nói, muốn đến báo thủ. Làm sao cũng muốn tăng tiến vào thực lực bản thân, những vật này cũng báo thủ hữu dụng, người đều trước thu lại. Tiêu hòa thượng bất đắc dĩ, thu cái này túi pháp bảo, nhìn xem Vương Sùng kéo một con liềm mã, đối hai tỷ đại quát, mau mau lên ngựa. Ba người đoạt cỗ này Hãn Hải ma cư ngựa, giở đi liền nhanh chóng đi, Vương Sùng căn bản là không có nghĩ tới xử lý thi thể, như vậy hoang dã, chết đi mấy người, nhất thời bán hội cũng không ai cảm thấy, xử lý thi thể ngược lại là lãng phí thời gian. Còn không bằng nhanh đi quan thành, thoát ly cái này liên quan, để những cái kia Hải ma cấp không cách nào truy kích. Cho dù bọn hắn cùng tiếp thiên quan bên trong có chút cấu kết, Vương Sùng cũng không tin, những này ma cướp có thể tại các nơi quan thành tới lui tự nhiên, hắn tại 18 quan, cửa thứ 6, đều chưa từng gặp qua hãn hải ma cướp. Vương Sùng mang Tiêu Quan Âm Tỷ Tỷ, phóng ngựa phi nước đại, mấy canh giờ sau, dưới hung liệt mã liền không chịu nổi, móng trước mềm nhũn, như vậy ngã lăn. Vương Sùng đưa tay nhấn một cái, vọt người bay lên, đang muốn gọi Tiêu Quan Âm Tỷ đệ cùng một chỗ kế tiếp theo đi đường, đã thấy hai tỷ đệ sắc mặt cổ quái, lim chặt dưới hung liệt mã. Vương Sùng ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc áo bào màu vàng đại hãn, chính lơ lửng bầu trời, lạnh lùng nhìn lấy ba người bọn hắn. Vương Sùng Làm sao liền như vậy trùng hợp, gặp ma cướp bên trong đại diễn cao thủ. Hắn cũng không sợ, coi như khỏi phải yêu thân, chỉ dùng nguyên thân, cái này cùng tán tu lại diễn, cũng chưa chắc liền có thể tiếp được nhất quyền nhất cướp. Tiêu Quan Âm tỷ đệ lại có chút đau thương, chỉ là hai tỷ đệ cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói, cũng đều nhảy xuống ngựa đến, cùng Vương sùng đứng chung với nhau. Áo bào màu vàng đại hán ngạo nghễ đặc không, làm đủ như thế, nhưng cũng không có xuất thủ, chỉ là nhiều hứng thú do xét ba người thiếu niên nam nữ. Tiêu Hỏa Thượng kìm không được, vừa muốn xuất thủ, liền nghe được áo bào màu vàng đại hán ha ha cười nói, ta không phải hãn hải ma cướp bên trong người. Ta là Đan đỉnh môn Tạ Hộ Pháp Thiên Hồ Hào khách bành hải triều." Vương Sùng thở dài một hơi, hắn muốn tới cửa thứ bảy, cũng là bởi vì biết Đan đỉnh môn tổng bộ ở chỗ này. Nếu không phải là xảy ra ngoài ý muốn, đắc tội hắn hải ma cướp, hắn vốn là dự định chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm Đan đỉnh môn người. Bây giờ chằng chọc rất nhiều con quấn, không nghĩ tới thế mà ngược lại đụng phải Đan đỉnh môn người. Vị này Tạ Hộ Pháp cũng là Đan đỉnh môn ba vị đại diễn một trong, được cho quyền cao chức trọng, có chút bản sự. Vương Sùng mở miệng hỏi, "Không biết Hộ Pháp tìm chúng ta mấy cái bất thành khí hải tử, có chuyện gì?" Điều quan âm cùng Tiêu Hòa thượng đều đỏ mặt lên, bọn hắn đã sớm đem mình làm là trưởng thành, nơi nào sẽ giống như sủng, đem hài tử cái này từ nhi, hạ bút thành văn, liền treo ở bên miệng bên trên. Văn Hải chiều trong lòng rất là vui vẻ, hắn lần này đến, thật đúng là không phải đi ngang qua, mà là cố ý chạy tới. Đan đỉnh môn mặc dù truyền đạo rất rộng, nhưng hạch tâm đệ tử cũng không có mấy người, giống như Tiêu Hòa thượng lời nói, mấy chục nghìn người tu hành, chỉ có ba người có thể đột phá đại diễn, hơn 10 người luyện thành đỉnh lô, so tiên cương pháp thành tại sắc suất, lệch không phải một chút điểm. Rất nhiều tiếp thiên quan trung thổ chi dân, tha rằng tu hành nguyên đạo kinh cũng không ngần ý đội tu đang định pháp, cứ việc pháp này tiến cảnh cũng có phần cấp tốc, nhưng mình cảnh thấy, liền lại vô tốc tiến vào. Cho nên Đan đỉnh môn môn chủ cùng hai vị hộ pháp, thường xuyên buôn ba mấy chỗ nhân khẩu nhiều có thành, muốn thu nhiều mấy cái đẹp chất lương tài, tốt có thể phát triển Đan đỉnh môn lực lượng. Cửa thứ 7 bởi vì nguyên bản là đậu phụ, địa phương rộng rãi, võ đang phái lại đối trung thổ cũ dân 10 điểm khoang dùng, cho nên hán hải ma cấp cùng Đan đỉnh môn đều thích tại này hoạt động, coi đây là cứ điểm. Cho nên Mạnh nghe được, có 3 người thiếu niên nam nữ, giết mười mấy tên ma cước, cũng không nhận ra đạp tìm kiếm, không nghĩ tới quả nhiên liền đụng Vị này đang đỉnh môn Tà Hộ Pháp, nghe được Vương Sùng môn nữ cười nói, "Ta đang đỉnh môn chủ, mấy ngày trước đột phá Kim Đan, vì tiếp thiên quan mấy triệu trung thổ quốc dân, khai thác một đầu mới con đường tu hành. Ba người các ngươi nếu là chịu bái ta làm thầy, Hãn Hải Ma cấp sự tình, đang đỉnh môn liền một mình gánh chịu." Vương Sùng thầm nghĩ, Hãn Hải Ma cấp mặc dù không nên thân, nhưng cũng là có mấy cái Kim Đan tông sư, bằng người đang đỉnh môn, thật đúng là không đủ tư cách thay tiêu quan âm tỷ lệ báo thủ. Đương nhiên hắn cũng biết, vị này Tà Hộ Pháp cũng không phải là hứa hẹn thay 2 tỉ tỉ lệ thủ, tối đa cũng chính là trả giá chút đại giới, để Hãn Hải Ma cấp bỏ qua ba người bọn hắn. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu hòa thượng, hai tỷ đệ cũng không tâm động, cùng một chỗ nói: "Chúng ta tỷ đệ cũng vô bái sư chi ý." Vương Sùng mặc dù muốn lẫn vào Đan đỉnh môn, nhưng cũng sẽ không không tuân theo Tiêu Quan Âm tỷ đệ ý nguyện, lúc này đáp: "Nếu là Tà hộ pháp có thể đem ta hai vị này bằng hữu đưa đi cửa thứ sáu, ta nguyện ý gia nhập Đan đỉnh môn." Bành Hải Triều hơi sững sờ, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên có chút sắc liền, phất ống tay áo một cái, làm một cái tay áo bên trong cản khôn pháp thuật, đem Vương Sùng đám ba người thu vào, hắn, cái này pháp thuật học không tinh, ba người có chút dễ liền có chút thu nạp không ngừng. Bành Hải nói: "Có ma cướp bên trong người đi ngang qua." Cậu ngươi lại không muốn giải rửa, này không phải là ép buộc, chỉ là hơi chút bảo hộ mà thôi." Vương Sùng làm một cái huyến thuật, trước mắt xuất hiện một mặt quan kính, đem bên ngoài chiếu chiếu tựa như thấy tận mắt. Quả nhiên có một đạo độn quang bay tới, quang mang bên trong, một cái toàn thân màu đen trang phục, điều khiển Bạch Cốt Phi xuyên khô gợi trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Chương 309, Phượng Ngũ, Bành Hải Triều. Người ở đây làm gì? Màu đen trang phục, điều khiển Bạch Cốt Phi xuyên khô gợi trung nhân nhân, mặc dù nói không khí, nhưng cũng không ý định động thủ. Hai người đều xem như riêng phần mình sở thuộc thế lực lực lượng trung kiên, Hán Hải Ma cấp cùng Đan đỉnh môn cũng không có xung đột lợi ích, tự nhiên sẽ không tùy ý động thủ. Bạch Hải Triều cười ha hả đáp, "Ta đang muốn đi Quan Thành, báo cho tu tập Đan đỉnh pháp giả một tin tức tốt, bạn môn môn chủ đã đúc thành Kim Đan, ngày sau tất cả mọi người có tiền đồ." Màu đen trang phục, điều khiển Bạch Cốt Phi xuyên khô gầy trung niên nhân cười lạnh một tiếng, "Các ngươi ngay cả cương mạch đều không ra, nơi nào đến Kim Đan? Chẳng lẽ lửa cả người?" Bạch cũng là kiên nhẫn, rõ giải không mở cương mạch, lô, không tu đại diễn, lại đỉnh lô nhóm lửa, tới Kim cảnh." liền sẽ tại Đan lô bên trong lúc nóng tìm Đan, huyền pháp chi cao diệu, còn thắng qua thiên cương pháp một bậc. Nếu là Bạch cốt tiên sinh muốn tu hành, ta có thể làm chủ, đem bản môn bí pháp hai tay dâng lên. Màu đen trang phục, điều khiển Bạch cốt phi xuyên khô gây trung nhân nhân, có cái tục xưng hảo, Bạch cốt dạ xoa. Cho nên bành hải triều liền xưng hô hắn Bạch cốt tiên sinh, đan đỉnh môn cùng các đại phái khác biệt, chỉ sâu không ai nguyện ý tu hành đan đỉnh pháp, như là Bạch cốt nhân vật, pháp, muốn cảnh, chỉ có đến đan môn, pháp phần, tự nhiên cũng liền bị cầm chắc dạ xoa như thế nào không biết, đan đỉnh môn dự định Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta chẳng lẽ còn phế công lực, đi cùng các ngươi tu cái gì đàn đỉnh pháp? Bành hộ pháp thật sự là nằm mơ quá nhiều." Bạch Cốt Dạ xoa đụn quang cùng một chỗ, liền vượt qua Bành Hải Triều, thậm chí đều không có nhấc lên, mình chính đang đối bắt Vương Sùng đánh người sự tỉnh. Bành Hải Triều cũng thở dài một hơi, mặc dù bắt đầu đấu pháp, hắn cũng không sợ, nhưng lại thật không muốn cùng hắn Hải Ma cấp trở mặt, hắn đưa mắt nhìn Bạch Cốt Dạ xoa bay đi, lúc này mới quay người thẳng đến quan thành. Vị này đàn môn tạ hộ pháp khách Bành cũng nghĩ minh bạch, đầu hắn đàn đỉnh môn, đã là tuyệt đại thu hoạch, về phần mặt khác hai tỉ lệ Ngày sau chậm rãi dẫn dụ, cũng chưa chắc liền không thể, cần gì phải nhất định phải ác mặt mũi. Cho nên hắn đến quan thành, liền đem ba người đều phong xuất, trải qua võ đang phái môn nhân kiểm tra, đem Tiêu Quan Âm 2 tỷ lệ, đưa đi cửa thứ 6. Tiêu Quan Âm cũng là còn không có gì, nàng cùng Vương sùng kết giao không xấu, tiêu hòa thượng lại 10 điểm không nỡ, lôi kéo Vương Sủng tay, trong mắt đều là lưu luyến chi ý. Diễn Tiên Châu một đạo ý lạnh, tiếp lấy một đạo ý lạnh, không ngừng thúc dục Vương sùng mau mau đem bốn liếng đều đưa. Vương sùng bị thúc dục không có cái nào, chỉ có thể rưng rưng lấy ra hồng ngọc song kiếm cùng nhu hồng pháp, một đem đưa cho Tiêu Quan Âm, lại lấy kim cương vòng ra. Đây là mặt người tiêu hộ thân pháp bảo, một đem đưa cho Tiêu hòa thượng. Sau đó không được hai người trả lời, liền rắc đang đỉnh môn tả hộ pháp thiên hồ hào khách Bành Hải Triều nói, tả hộ pháp, chúng ta đi thôi. Bành Hải Triều cũng không biết, Vương Sủng đưa thứ gì, Vương Sủng tại mấy kiện đồ vật bên trên, thêm một đạo huyền thuật, hắn bất quá là chỉ là đã diễn, căn bản chẳng không phá huyễn huyễn rượu. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu hòa thượng tỷ đệ, vừa muốn cự tuyệt, Vương Sủng đã kéo Bành Hải Triều, đi nhanh ra. Bành Hải Triều ngược lại cũng biết ý nhị, bước chân dừng lại, liền bạn không mà lên, xa xa Vương Sùng đưa tới một câu, Tiêu tỉ tỉ, Tiêu gia các ca, là ta tổ truyền đồ vật liền tặng cho các ngươi, vạn mong bảo trọng. Vương Sùng là thật nghĩ khóc một trận, sau đó đem Diễn Thiên Châu nện, không có như vậy ăn cây táo rào cây sùng, hắn là thật không lớn bỏ được, kia mấy món bảo vật, mặc dù hắn cũng là thật không cần đến. Tiêu Quan Âm thì đệ, cũng là lệ rơi chia tay, tại võ làm đệ tử thúc dục bên trong, luật qua cửa thành. Văn Hải chiều thấy Vương Sùng leo nước mắt, cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất trọng nghiệt khí, nhân phẩm quá cứng, là cái khả tạo chi tài, an ủi, tiếp thiên quan cũng không phải là cái gì là trời, ngươi ngày sau tu thành ta đan định môn đã pháp, liền đi xem bọn hắn là. Vương Sùng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, giữ như vậy lớn vô liếng Sao có thể không nhìn? Chờ ta giải quyết các người đang định môn, nói cái gì cũng muốn đem đôi này tỷ đệ mang về Nuốt Hải Huyền Tông, nếu không, về sau tu đạo đều sẽ có tâm ma. Bành Hải Triều cũng không nhiều an ủi Vương sùng, hắn cũng là một lòng tu đạo hàng người, cũng không am hiểu những này khổ tình chi hí, nếu không cũng có thể tu luyện một môn sáng lập đan đỉnh pháp, đã đột phá to lớn diễn, trở thành đan đỉnh môn bên trong, gần với môn chủ cùng hữu hộ pháp hệ mà sơn nhân vật. Bành Hải Triều mặc dù tu tới đại diễn, công lực lại không tính tinh thuần, phi hành 4 bên trong, liền muốn hàng rơi xuống mặt, đã tọa khôi phục chân khí, ở giữa nghỉ ngơi hai lần. Lúc này mới có thể bay đến 1.0000 hơn bên trong bên ngoài Đan Đỉnh môn chủ sở. Cửa thứ 7 chính là võ đang phái ngày cũ sơn môn, cho nên chỗ tốt nhất sớm đã bị võ đang phái chiếm đi, Đan Đỉnh môn cũng chỉ có thể tại một chỗ phong quang coi như tú lệ địa phương, kiến tạo một cái cổ trấn. Đan Đỉnh môn trụ phụng ngủ, cũng coi là ngực có đổi nối hạ người, tòa này tiểu trấn kiến tạo có khác phong tình, lấy 10 tòa nói đường làm tâm, hình thành ngay ngắn trật tự đường đi, so Đại Thiên Huyền thành đều còn muốn lộ ra sinh khí Tiểu bên trong người đến người đi, người, người đều lộ ra không danh lợi, không tranh quyền không khí. Bành Hải chiều Liên thẳng đến lớn nhất một chỗ nói đường, Đan đỉnh môn chủ Phượng Ngũ, chính đang truyền thụ đạo pháp, nhìn thấy Tạ hộ pháp dẫn người thiếu niên vội vã vào, mỉm cười, nói, "Vị này chính là Angu a." Vương Sùng con mắt trở lên, làm ra thuần phát hình dạng, mặt mũi tràn đầy đều là nghi ngờ hỏi, "Làm sao ngươi biết, ta là Angu?" Phượng Ngũ cười ha ha, cũng không nói gì, lại có một tên ngay tại nghe Phượng Ngũ giảng đạo Đan đỉnh môn đồ, dương dương đáp ý kêu lên, "Phượng Ngũ môn chủ học cứu thiên nhân, chớ có nói lai lịch của ngươi, liền xem như thiên địa lại thế, cũng có thể tính cùng trong lòng bàn tay." Vương Sủng trong mắt hơi híp, hắn vẫn thật là phát hiện người quen, người trẻ tuổi này chính là trước đây không lâu kết đỉnh người kia, lúc này một thân hỏa khí, hiển nhiên là tu cái gì đạo pháp hệ hòa. Phượng Ngũ ngầm cười nói, không muốn hù dọa người, Hải Triều hộ pháp lại đem đứa nhỏ này đưa tới. Banh Hải Triều như nói, đem Vương Sùng đưa đến Phượng Ngũ bên người, Phượng Ngũ đột nhiên đưa tay vô, một cỗ pháp lực xuyên vào Vương Sùng thể nội, kêu lên, đây là ta bế quan mấy năm, lĩnh hội bản mới đang định pháp, ngươi nhưng nếm thử vận chuyển chân khí. Vương Sùng chờ dây lát, nhưng không thấy pháp quyết gì nhập não, cái này mới tỉnh ngộ nói, vị này Phượng Ngũ chủ mặc dù đến kim đang cảnh, nhưng cũng không hiểu được cái này truyền lại thần niệm thuật, không khỏi hơi sinh xem thường. Mặc dù hắn còn là dựa theo Phượng Ngũ chân khí dẫn đạo, thể nội mây trận chân khí, túi nhất truyện. Phượng Ngũ ngược lại là đích xác, đem đan đỉnh pháp một lần nữa sửa chữa, Vương Sùng cũng thay đổi mấy chỗ chân khí lộ tuyến, sau đó có chút thôi vận, liền có một cái đỉnh lô thành hình, dần dần khuyết chương. Thăng đến so cả tòa nói đường, còn muốn to lớn, lúc này mới khuyết chương tăng đến cực hạ. Vương Sùng cũng là có chút vui mừng, thế mà so với lần trước, còn muốn lớn ba phân, nói trong đường càng là ngồi đầy phải sợ hãi, lợi mới vừa nói người trẻ tuổi, cả người đều đàn Chương 310, đan đỉnh sinh mở khiếu. Liền ngay cả đan đỉnh môn chi chủ Phượng Ngũ cung viếu chút liền không có khống chế lại chính mình. Trong lòng hắn có chút mơ mịt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lao sư ta chuyển ta tân pháp cửa, lại lợi hại như thế? Sớm biết ta trước tu luyện một phen. Phượng Ngũ mặc dù cũng là bất phàm người, nhưng Đan Định Pháp lại không phải là chính hắn sáng chế, mấy chục năm trước, hắn hay là thời niên thiếu, bị một cái người thần bí thu làm đồ nhi, chuyển thụ hắn môn này là pháp, đồng thời để hắn tận lực nhiều chuyển thụ một số người. Phượng Ngũ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là là một trận kỳ ngộ, về sau mới dần dần phát hiện, vị sư này cũng là mới sáng tạo đạo pháp, thường xuyên sẽ có tăng thêm. Năm nào dài về sau, Cùng Minh Bạch vị này thần bí sư phụ, chỉ là lấy chính mình cùng đan đỉnh một mạch, xem như một loại vật thí nghiệm, cho dù có người tu luyện sai, tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chết đi, vị sư phụ này cũng chính là sửa chữa một phen đạo pháp, cũng vô nửa phân này nể chi ý. Gần nhất cũng là vị này thần bí sư phụ, chuyến tụ Phượng Ngũ mới thôi diễn ra đan đỉnh pháp, hắn mới lấy đột phá kim đan. Chỉ là phượng Ngũ căn bản không có nghĩ đến, môn này mới đạo pháp, thế mà còn có kỳ diệu như vậy, để người thiếu niên trước mắt này tùy tiện liền kết đỉnh thành công. Phải biết, tu tập pháp, không có mấy chục lần, hơn trăm lần nếm thử, là thế nào cũng không thể kết thành công. Vương Sùng thôi động Thận Lâu Thuật, đem mây Thận Chân Khí phun ra nuốt vào, giả ra cực kỳ hưng phấn dáng vẻ, kêu lên: "Ta cái này chân khí, hảo hảo kỳ diệu, thế mà còn có thể uyển hóa đỉnh lâu lục." Vương Sùng lấy Thận Lâu Thuật, uyển hóa một cái đạo cùng, mới vừa rồi còn chỉ là kinh ngạc đan đỉnh môn mọi người, giờ phút này đã là kinh hãi. Đúng vào lúc này, có người bỗng nhiên quái khiếu mà nói: "Mau nhìn, hắn đỉnh lô bên trên có 9 cái khổng khiếu." Câu nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vừa rồi Vương Sùng thực tế quá khổng lồ, không có người chú ý đến, Vương Sùng đỉnh có vài chỗ khổng khiếu, lúc này lại người người đều nghĩ Môn chủ sáng lập ra tân pháp, quả nhiên như vậy thần diệu, thế mà kết đỉnh liền có thể mở cửu khiếu. Vương Sùng mình cũng kinh ngạc, thầm nghĩ, làm sao tu vi lại tăng tiến vào chút, theo lý thuyết, thất tinh mây thật yêu thân, cũng bất quá mới vào tiền cương cấp độ, như thế nào tiến cảnh có phần nhanh. Vương Sùng lén chung quanh vài lần, cũng cảm thấy mình rêu ra quá mức, vội vàng co vào đàn lô, thu hồi đan điền, chê cười nói, đa tạ môn chủ thành toàn, chẳng những truyền thụ cho ta tân pháp, còn lấy bản thân công lực ta, kết thành công. Phượng Ngũ một mặt hiện nhưng đáy lòng cũng hiểu được, cái kia bên trong là công lao của mình. Bạch Hải Tiều cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Tiêu lên, hôm nay quả nhiên là Song Hỉ Lam môn, chẳng những môn chủ đột phá, còn thu như thế Cao Minh một cái đệ nhi. Phượng ngũ nghĩ nghĩ, nói, quả nhiên không sai, kể từ hôm nay, vị này Ang Ưu chính là ta đại đệ tử. Phượng ngũ mặc dù khai sáng đan đỉnh môn, môn hạ vô số, nhưng không có cái gì chân chính môn đồ, Bành Hải Triều cũng không nghĩ tới, môn chủ thế mà lại bỗng nhiên thu đổ, hắn lúc đầu nghĩ mình thu vương sùng làm đồ đệ. Phượng Vũ câu nói này xuất thủ, người người đều sắc mặt quái gì. Bành Hải Triều là đau lòng, mình một cái tiên tư hơn người đồ nhi, cứ như vậy về môn chủ, đạo cung bên trong những người khác là đầy cối lòng đố kỵ. Trước kia cũng có thiên tư không tầm thường hạng người, nhưng lại chưa từng có người nào bị Phượng Ngũ Khâm Định làm đệ tử. Ngược lại là Vương Sủng, cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái, hắn vốn là tư chất xuất sắc, nếu không phải là lai lịch có chút vấn đề, lại bị Mạc Hổ Nhi hố, cũng không đến nỗi bị đại sư Bạch Vân đuổi dưới ngàm y. Về sau hắn có thể bái sư khiến tông ngươi, thậm chí bị diễn khánh chân quân tu làm môn hạ, đương nhiên là bởi vì thiên tư xuất sắc. Ngay cả khiến tông ngươi cái này cùng đột phá dương chân cảnh đại cao thủ, cùng diễn khánh chân cái này cùng đạo quân Tri tôn, đều nguyện ý tu chỉ là một cái đỉnh môn chủ, lại tính được cái gì? Hắn ngược lại là quen mượn rõ bẻ măng, cho dù nghe ngóng Bành Hải Triều, nguyện ý bái sư, lúc này cũng thuận thế quý gối, miệng nói sư phụ, bái tám bái. Bành Hải Triều lúc đầu coi là, cái này đồ đệ có thể lương tâm phát hiện, nói đã bái mình vi sư, không cách nào bái sư môn chủ, lúc này cũng chỉ có thể một mặt bị đèn nén, không có cách nào nói chuyện. Hắn còn có thể cùng môn chủ Phượng Ngũ đoạt đồ đệ không thành. Phượng Ngũ nhất thời tâm huyết dâng trào, thu Vương Sùng, trước hết khiến còn lại đan định môn đồ tán, chỉ để lại Đối hai người nói, ta mới ngộ đạo pháp, hai người các ngươi đều trước tu hành một phen, đợi đến có mới được, cũng không có sai lầm. Tại truyền cho không ai, thay thế cú pháp. Bành Hải Triều cái này mới thoảng vui vẻ, Phượng Vũ mỗi lần lĩnh hội Tân Pháp đều sẽ ưu tuyển mấy người tu luyện, đây là cực lớn ích bên trong một loại ưu đãi, không phải là thân cận người, cao vị hạ người, không chiếm được cái này cùng cơ hội. Chỉ là hắn liếc mắt nhìn Vương Sủng, đáy lòng không khỏi phiền muộn, Vương Sủng mới nhập Đan đỉnh môn, bất quá một ngày liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Phượng Vũ trước đem mình lão sư truyền lại Tân Pháp, một một giảng giải cho hai người nghe, còn đem tự mình tu luyện, đột phá kim kinh nghiệm cùng hai người chia sẻ. Bánh Hải Triều cũng liền thôi, Vương Sùng chính là tinh thông Ngũ Thức Ma Quyền hạ người lập tức liền lặng lẽ đem một thân chân khí đưa vào thiên địa chi khiếu, sau đó dựa theo tân pháp vận chuyển chân khí. Hắn chỉ cảm thấy cái này tân pháp cửa xoay tròn như ý, so sở học của hắn cũ pháp, hiệu suất cao hơn, chân khí càng sướng, rất nhanh liền một lần nữa đem chân khí tích xúc đến kết định trước mắt. Hắn cũng không chê lấp, trong đan điền lúc đầu bởi vì rút ra chân khí, đưa vào thiên địa chi khiếu đã sụp đổ đỉnh lô, một lần nữa kết cấu, đi so với người lai, tồn này đan định phức tạp vô số lần, bên trên có vô số phù văn thần bí, bên trong chứa mê thận chân khí, càng là hư ảo mờ mịt, tinh diệu biến hóa, càng cao hơn tiên nhiên. Thất tinh mây thượng chính là trời sinh kỳ vận, bình thường yêu quá yếu lực, đều tu tập không chịu nổi, coi như so với bảng môn tu sĩ, đều kém xa tích tắc, tại kiểu dai chân khí bên trong, phần lớn đều muốn bị liệt vào tạp khí, không bằng kiểu dai tam thập lục phẩm. Nhưng mây thượng chân khí lại cùng tiểu vô tướng kiếm khí, đều đứng hàng thất dai, cũng đều xưng là huyền lung tôi thật, so rất nhiều đại phái đệ tử, lấy tâm pháp chính tông tu luyện được chân khí, phẩm giai càng cao hơn. Tỷ như Vương Sùng 72 luyện hình chân khí, liền kém nhất dai, chỉ là lục giai âm dương nguyên tinh số lượng. Thất lâu mặc dù có thể tu luyện mây thượng chân khí, nhưng cũng chỉ là tăng giai có thể thi triển huyễn thuật, nhưng cũng không có biến hóa chân khí chi diệu. Đánh cái so sánh, tiểu vô tướng kiếm khí có thể chuyển hóa thành bất luận một loại nào kiếm khí, càng có thiết kim đồ ngọc, cương nhu âm dương, dài ngắn phun ra nuốt vào, huyễn hóa cầu vồng cũng biến hóa. Phẩm giai giống nhau mây thận chân khí, liền không có những biến hóa này, dù sao cũng là thất tinh mây thận trời sinh yêu lực, nếu như vận chuyển, đều là bản năng, cũng vô đạo cửa tinh xảo vận dụng pháp môn. Đang cách pháp, thế mà có thể để cho Vương Sủng, thao túng mây thận chân khí, nhiều vô số biến hóa, cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. còn không có chú ý tới, lần này tâm kết đình lô, lại nhiều một trô khủng khiếu. Phượng Vũ chuyển tụ tân pháp, đề ra nghi vấn Bạch Hải chiều vài câu, gặp hắn còn có nhiều chỗ không rõ ràng lắm, cũng tịnh không lo lắng, dù sao tân pháp khó tu, không phải là một ngày có thể thành. Hắn lại hỏi vài câu Vương Sùng, lập tức liền bị kinh đến. Chương 311, Thu đồ Đệ, quả nhiên là kiện đại đại rủi do sự tình. Vương Sùng quả thực là nghe một hiểu mười, suy một ra ba, thiên tư thông minh hóa thân. Phượng Vũ hỏi đang cách tân pháp lĩnh ngộ, Vương Sùng thế mà so hắn cũng đâu chỉ nhiều nhượng, Phượng Ngũ cũng là mới học không lâu, thật nhiều chỗ rất nhỏ lĩnh ngộ, vẫn thật là chưa hẳn bị kịp được Vương Sùng. Vương Sùng Tiên Tư, tự nhiên là hơn xa, nhất là hắn nhiều năm như vậy, trước sau được khiến Tâu ngươi cùng diễn Khánh Chân Quân dạy bảo, học cực thượng thừa tâm pháp, ánh mắt kiến thức, đều hơn xa Phượng Ngũ, cho nên lĩnh ngộ tân pháp, so trung quanh sư tôn kiêm môn chủ cẳng hơn một bậc, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít Vương Sùng liền không cảm thấy, đơn giản như vậy pháp môn, đến tuột cùng có cái gì tốt lĩnh ngộ không tới. Hắn thậm chí đều hữu tâm đề điểm, còn có rất nhiều nơi lĩnh hội không thấu bành hải triều, chỉ là độc lấy, làm như vậy, chỉ sợ chúng quanh hộ pháp, không, có gì ngui, mới không, có lối ra chỉ điểm. Phượng Ngũ thở dài, nói: "A Đồ Nhi, Ngươi nhiều nhất 10 năm, liền có thể luyện thành Thiên Cương viên mãn, chỉ là tháng 2 năm 305 liền có thể đạo thành đại diễn. Vì ta Đan đỉnh môn thảm một kỳ hoa. Vương Sùng nghĩ nghĩ, nghĩ ngợi nói, thật đúng là không cần đến lâu như vậy, Đan đỉnh pháp đối căn cơ yêu cầu không cao, tiến cảnh kỳ thật so Thiên Cương pháp phải nhanh, ta nhiều nhất 5 năm, liền có thể đạo thành đại diễn. Thiên Cương pháp mở cương mạch, còn muốn tu luyện ít nhất một đầu cương mạch đến 3 triệu 6 thước, mới có thể cản tượng tầng lâu, đột phá cảnh giới. Đan đỉnh pháp lại tìm con đường mới, chỉ cần Đan lô khai khiếu, liền có thể thay thế cương mạch, mà lại cũng khỏi phải mở mở rộng nhỏ chỉ cần 36 đan đỉnh khiếu tất cả đều mở ra, coi như thiên cương viên mãn. Đồng dạng tu hành đan đỉnh pháp hạ người, căn cơ so thiên cương pháp kém gấp 10, nhưng lại đổi lấy tiếng cảnh kỳ nhanh, có thể sớm tháng 2 năm 305 đột phá đại diễn. Chỉ là Vương Sùng Tuyệt sẽ không như vậy nói, hắn cũng biết, này sẽ dọa sợ vị sư phụ này. Hắn chỉ là không ngời quỷ gối, làm ra cảm kích nước mắt linh tư thái, nói, Đồ Nhi có chút hơi thành khỉ, đều là sư tôn ban tặng. Vương Sùng nói thật dễ nghe, Phượng Ngũ cũng nghe được vui vẻ, nhưng Bạch Hải Triều lại không mấy vui vẻ. Hắn mắt nhìn thấy, mình mang về thiếu niên này, một ngày liền kết đỉnh thành công. Sau đó liền thành môn chủ Khai Sơn đại đệ tử, mặc dù Phượng Ngũ không hề ghi chú, nhưng trên thực tế, đã là đan đỉnh môn tiểu môn chủ, địa vị đã không kém hắn. Ngay sau đó, thiếu niên này liền triển lộ tu hành thiên phú, cái thiên phú này chi đáng sợ, Bành Hải Triều thậm chí sinh ra, muốn hay không liên thủ hữu hộ pháp hệ Ma Sơn, giết thiếu niên này. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Bành Hải Triều liền tranh thủ thời gian bóp tắt số dưới, không còn dám suy nghĩ nhiều. Vương Sủng cùng Phượng Ngũ, biểu diễn một fan sư đồ tình thâm, Phượng Ngũ thực tế yêu thích, cái này thu đồ đệ, đem bên hông một viên ngọc điểm đưa cho hắn, nói, "Đây là vi sư hộ thân pháp bảo, tên là Bái Tức Điểm." Nai bảo cũng chỉ có một cái dị dụng, có thể tăng phúc chân khí, tựa như nhảy cẫng, cho nên tên là bay tước. Vì sư bây giờ đột phá kim đan, cũng lại không cần đến nai bảo, liền đem ban cho, tạm thời coi là làm bái sư tiểu lễ vật. Ban Hải chiều chỉ cảm thấy, mình vừa rồi cái kia không chịu nổi suy nghĩ, lại phù lưu tâm biển, như vậy bảo vật, hắn đều không có, thậm chí đều chưa bao giờ cảm tưởng qua, một ngày kia, Phượng Ngũ sẽ đem bay tước điểm chuyển cho hắn. Dù sao toàn bộ đan đình môn, cũng liền chỉ món pháp bảo này, muốn lại tìm ra đến kiện thứ hai, cũng là không có. Vương sủng đội vàng lấy, trong lòng lại thầm nghĩ, thu đồ đệ Quả nhiên là kiện đại đại rủi ro sự tình ta còn chưa có nhận lấy tiêu quan âm tỷ đệ, liền đại đại rủi ro bây giờ cái này tiện nghi sư phụ cũng là đại đại rủi ro nhìn chính hắn cũng không giàu có đều có chút không đành lòng thu lễ vật này hắn đầu góc bên trong mặc dù nghĩ như vậy nhưng tay chân lại nhanh vội vàng tiếp nhận bay tước điểm chân khí cùng bay tước điểm nhẹ nhàng khách quấn, cái này mai pháp bảo liền về lao Vương bay tước điểm đích xác chính là làí Chí bảo là Vượng ngũ thần bí sư phụ chuyển cho hắn nay bảo cũng tới từ vực ngoại thiên ma là bị một đầu ma vật mang theo nhập giới Phượng Ngũ thần bí sư phụ, mình không cần đến, mới ban cho tiện nghi đồ nhi, bây giờ Phượng Ngũ cũng là ban cho tiện nghi đồ nhi. Mây Thận chân khí cùng bay tốc điểm, thoảng qua giây dư, cái này Mai Ngọc điểm liền đem Phượng Ngũ nguyên bản chân khí hóa tận. Vừa đến lấy phẩm giai luật, Mây Thận chân khí hơn xa Phượng Ngũ chân khí, thứ hai cũng là Vương Sùng có mặt na thức mang theo, nhất thiện hóa đi chân khí. Vương Sùng Mây Thận chân khí, đang bay tốc điểm chuyển vài vòng, mỗi đi một vòng, Mây Thận chân khí liền lớn mạnh mấy phần, bất ngờ kinh khỉ. Những khí, phản thành Đây là Vương Sùng không đủ quen thuộc, cái này mai bay tức điểm, hắn tin tưởng như là mình quen thuộc món bảo vật này, chỉ sợ cái này mai ngập điểm, đối chân khí của mình tăng phúc, còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá khi Vương Sùng đem bay tức điểm cùng mình mây thận chân khí triệt cắt ra đến, tu vi lại một lần nữa rơi xuống về nguyên lai. Vương Sùng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, kiện bảo bối này, ngược lại là vật hi hãn, cũng không biết, có thể hay không cũng tăng phúc sơn hải kinh, thiên phù sách chân khí. Vương Sùng liên tục bái tạ, Phượng Vũ cũng là mỉm cười, Sùng, đi tới đi nghỉ ngơi, chỗ ở liền an bài tại đạo cung bên trong, lại gần mình tu hành tinh thần. Bành Hải Triều đã hơi choáng, hắn mang Vương Sùng, đem Vương Sùng an bài tốt chỗ ở, trên đường đi đều không nói chuyện, vốn là bất tiện môn tử, lúc này hắn càng là có chút sức người, đều đẫn, tê dại nhưng Vương Sùng tại Đan đỉnh môn, cứ như vậy đã xuống đến móng. Hắn ngược lại là cũng còn muốn lấy hỗ trợ Trương Pháp Nhạc, Sư Minh đừng giận, tìm một chút Đan đỉnh môn có cái gì bí mật, nhưng mới tới thế nào đến, quả thực không biết nên như thế nào hạ thủ, liền dứt khoát, mỗi ngày chính là nghe Phượng Ngũ giảng đạo, bế quan tu luyện, lại có là đi kết giao trong môn nhân vật. Cũng bất quá một tháng có hơn, A đã thành Đan dội nhất danh tiếng. Trong môn chỉ có Hữu Hộ Pháp hề mà Sơn bởi vì đi ra cửa làm việc, Vương Sùng còn chưa thấy qua, nhưng từ tả Hộ Pháp Bành Hải chiều trở xuống, trong môn cơ hồ tất cả kết đỉnh tu sĩ đều đã cùng hắn quen thuộc, không phải xưng huynh gọi đệ, chính là hô bằng gọi hữu, nghiêm nhiên là trong môn đầu người quen thuộc nhất. Có trời mới biết, tiểu tử này tiến vào Đan đỉnh môn cũng bất quá mới hơn 10 ngày mà thôi. Vương Sùng một ngày này, tính trung tu luyện, bỗng nhiên chân khí bắn ra, lại ngươi lại luyện mở một chỗ đỉnh thiếu, trong lòng vui vẻ, đang muốn cùng cố tu vi, nghe được có người ở ngoài cửa kêu gọi, "Tiểu môn chủ, Hữu Hộ Pháp trở về, còn thân chịu trọng thương, ngươi nhanh đi nhìn một chút." Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, thầm nghĩ, Hề Ma Sơn thế mà trở về rồi. Hắn sao bị thương? Đến muốn đi xem một cái, ta cũng chỉ thiếu kém người này còn không biết. Vương Sùng ra tính tất chi môn, đi đến đạo cung giảng đạo chỗ, đã thấy người người đều mặt mang vẻ phẫn nộ, nhất là Bành Hải Triều, phẫn nộ gào thét, hắn Hải Ma cấp đám kia hô trướng, thế mà ngay cả Ma Sơn đều dám xuống tay, ta thế tất cùng bọn hắn bất lưỡng lập. Vương Sùng thấy Vượng Ngũ sắc mặt cũng là xanh xám, kéo một cái quen biết người, hỏi vài câu, lúc này mới hiểu được Hề Ma Sơn là cùng Hãn Hải Ma cấp cựu đạo nhân tranh chấp, bị đối phương trọng thương, khó khăn mới chạy về chương 312, thật lâu kỳ ảo. Vương Sùng âm thầm đoán, bạn môn Hữu Hộ pháp hệ mà sơn bất quá là đại diễn, nghe nói kêu cửu liên đạo nhân cũng chỉ là cái đại diễn, ta bây giờ đã kết đỉnh lô, xem như thiên cương cảnh tu sĩ, phải làm đánh thắng được họ họ. Vương Sùng ngay tại suy nghĩ, gặp được đại diễn cảnh tu sĩ, nên như chiến thắng như thế nào, liền nghe được có môn nhân lào đảo điên báo, môn chủ, không tốt, kiểu liên đạo nhân đánh tới cửa. Phượng Ngũ nổi giận phừng phừng, đang muốn đứng dậy ra ngoài, Vương Sùng vội vàng ngăn lại nhà mình sư phụ, nói, sư phụ, này cùng nên đón mang đến chuyện nhỏ, phải làm đổ nhi ra mặt, lão nhân ra ngoài như vậy ra ngoài không khỏi mất thể diện. Bành Hải Triều đang muốn khuyên can một câu, nếu là ngươi ra ngoài, bị Cửu Liên đạo nhân cũng hạ đạo thủ, nên làm thế nào cho phải? Nhưng ngáy lòng không biết làm sao, chính là ung dung nhất chuyện, không có đem câu nói này nói ra miệng. Phượng Ngũ cũng không dành cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy mình môn chủ thân phận, không hợp đi trực diện một cái Cửu Liên đạo nhân, lại muốn tìm kiếm nghi cách, cứu chữa Hữu Hộ pháp hệ Ma Sơn, chỉ có thể căn dặn một tiếng, có thập không tốt, lập tức trở về đến gọi ta. Vương Sùng tràn đầy phẫn khởi lên tiếng, mang ba bốn người, sao cũng là tiểu môn chủ thân phận, cũng nên có chút phô trương, liền ra đang đỉnh cổ trấn. Cửu Liên đạo nhân ha ha của tiểu, bên người đã bổ nhào mấy chục cái đan đỉnh môn người, có một nửa đã không có thở, còn lại cũng đều chỉ kém nửa ngủ. Rất nhiều chen chúc tại cổ trấn Đại Môn đan đỉnh môn người, nhìn thấy Vương Sùng ra, đều lao nhau kêu lên: "Thiếu môn chủ, cái thằng này không dạng đạo lý, hạ thủ muôn động, ngươi chớ muốn đi qua." Vương Sùng không gặp Cửu Liên nói bên người thân có người, biết đối phương độc thân tới đây, liền càng thêm yên tâm, chỉ một ngón tay, một đạo ngụ điểm thuật phát ra. Cửu Liên đạo nhân lập tức cảm thấy ổn, hai tay giường, đem thân cương động, một cương kính, thân Vương trong lòng cười lạnh, Cái này cùng bảng môn tattoo, đạo, đạo tâm cũng chưa vững chắc, mặc dù có chút cảnh giác, lại làm sao có thể chống cự thất tinh mây thần thiên phú yêu thuật. Cựu Liên đạo nhân mặc dù là đại diễn cảnh tu sĩ, nhưng đích xác chưa từng tao ngộ như vậy kỳ dị pháp thuật, kinh nghiệm 10 điểm thiếu thốn, ngục điệp thuật cần phải ngưng định đạo tâm, nhìn thấu thật giả, hắn thôi động cương khí, cũng không mảy may tác dụng, lập tức bị đẩy vào mộng cảnh, trong lúc nhất thời không tránh thoát. Vương sùng lại một lần nữa tế ra thật lâu thuật, lập tức kiên quyết lên liền lên một tòa lâu nga tại đám mây. Cựu Liên đạo nhân chốc, chỉ cảm thấy mình nhiên khai khiếu, tu vi đột bay mạnh tiến vào, đầu tiên là tấn thăng kim đan. Tại Hãn Hải Ma Cướp bên trong, trở thành sảng khoái nhà người, sau đó lại cơ duyên xảo hợp, điệt gặp kỳ ngộ, đột phá dương chân chi cảnh, chẳng những đem toàn bộ Hãn Hải Ma Cướp thu về tư nhân, còn khai tông lập phái, thành một phương lão tổ. Cái này cùng sảng khoái thời gian, còn lại không đủ, bấy quan 100 năm, thế mà liền lại đột phá thái ất, chứng thành bất tử thân, thiên hạ đại phái đều tôn hắn một tiếng lão tổ. Ngay cả thái ất đều chứng, thành tựu Đạo quân cũng liền tu luyện thành trường, sau đó liền chuẩn bị phi thăng, trước khi đi còn cùng vô số cơ tiếp, môn nhân, con cháu cam đoan, mình phi thăng, tất nhiên sẽ nghĩ về niệm tình bọn họ. Sớm muộn đem bọn hắn cũng đều đuổi liền trời đi. Cửu Liên đạo nhân cùng nhà mình mấy cái phu nhân, hảo hảo chiến miên mấy ngày, lại mỗi cái phu nhân đưa một cái hài nhi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lâng lăng phi thăng, các phái đều đến chúc mừng, liền ngay cả Thiên Kiếp cũng không thấy, phi thăng 9 ngày tiền cùng, vô số tiên nhân đều tới tri bái. Vương Sùng cũng không ngờ tới, thật lâu thuật thế mà còn có cái này cùng diệu dụng, hắn cơ hồ không dùng cái này pháp thuật đối đi qua, lúc này chỉ cảm thấy, Cửu Liên chân nhân quần quần đem một thân khí tinh huyết đều chuyển ra, để lâu thuật hóa chín ngày tiền cùng, càng ngày càng là mịt. Thất tinh mây thần, nhưng không là cái gì lương thiện chi vật. Ngài yêu tại trong biển rộng, huyễn hóa thật lâu, lui tới hải tộc, thương khách, truyền khách, xâm nhập ở giữa, liền sẽ bị thôn phệ tinh huyết, ngày đêm tiểu tụy mà chết. Bị Thận Lâu thuật sở mê chi sinh linh, một lời tinh huyết đều sẽ bị Thận Lâu thu lấy, tích lũy tháng ngày, tại thận trong lậu, huyễn hóa ra đến thận yêu. Những mây này thận yêu chỉ là mây thận chân khí cùng Thận Lâu thôn phệ sinh linh tinh huyết nguyên khí biến thành, không phải là chân sinh linh, nhưng lại như chân thực, có thể hóa thành mỹ mạo tiểu nữ, tuấn thiếu niên, đáng yêu thú nhỏ, vàng bạc châu nấu, thậm chí tiên đạo pháp bảo, đạo quyết kiếm quyết, tất cả thế gian mỹ hảo chi vật. Cái gì cần có điều có. Mặc kệ Tiên Phàm, gặp được những này thật yêu biến thành chi vật, chỉ cần tham niệm cùng một chỗ, liền muốn bị mê hoặc, hậu quả cũng liền khỏi cần nói. Cửu Liên đạo nhân cũng bất quá mới là cái đại diễn, nằm mơ đến mình đột phá thái ất thời điểm, liền đã tinh khí trôi đi hết, toàn thân không ngừng toát ra cái này đến cái khác mầm thịt, mầm thịt rất nhanh liền lớn lên, hóa thành súc tu, súc tu ở giữa lẫn nhau dây dưa, cuối cùng biến thành một đoàn miạn khối thịt. Đợi đến Cửu Liên đạo nhân mơ tới, mình phi thăng thời điểm, toàn thân nội hỏa bừng bừng phân trấn, mình đốt thành một đoàn tro tàn. Vương Sùng tiện tay đem Thận Lâu thuật cùng Mộng Điệp thuật thu hồi, quắc, mau đi xem một chút, còn có hay không người sống. Trên trúc tại cổ trấn miệng đang đỉnh môn người, kinh hãi vô song, Cửu Liên đạo nhân dị cùng filepath lối. Xâm nhập cổ trấn, liên tiếp đánh chết đả thương vô số người, bá đạo tẩm dương, cái kia bên trong ngở tới nhà mình thiếu môn chủ gia, bất quá là tiện tay một chỉ, liền có một cái hư ảo cao chọc trời lầu các hiện hiện. Bị tòa này cao chọc trời lầu các bao lại, Cửu Liên đạo nhân liền một mặt cười ngớ ngẩn, hồng mặt, nóc nóc, chế, thân hiện ra nói hóa thuật, người bên ngoài cũng không nhìn thấy. Thật lâu thuật lại là đã từng sử dụng, Đan đỉnh môn người đều biết, Thiếu môn chủ một thân đạo pháp huynh hướng huyền thuật, thường xuyên làm những này huấn cảnh, đùa mọi người tìm niềm vui, cũng vô cái gì lực sát thương. Nào ngờ tới còn có như vậy kỳ dị. Khi Cửu Liên nói trong thân thể một cỗ hỏa diễm phun trào, bản thân thiếu chỉ còn lại có đầy trời cho, Đan đỉnh môn người thẳng đem Vương Sùng tôn thờ, từng cái thầm nghĩ, nguyên lai Thiếu môn chủ cái này huyền thuật lợi hại như thế, có thể khiến người ta tẩu hỏa ma, tự hành kết thúc. Bị Vương Sùng dục, không người dám có lời biếng. Đội vàng quá khứ xem xét, ngã xuống đất hơn 10 người, hơn phân nửa đều bị Cửu Liên chân nhân ra tay ác độc giết chết, trong đó còn có hơn 10 kết đỉnh hạch tâm môn đồ, còn lại cũng đều bị trọng thương, không biết có thể hay không thiếu chữa. Cửu Liên chân nhân cái này náo trò, đan đỉnh môn có thể xứng tổn thất nặng nề, mặc dù có thiếu môn chủ đại phát thần uy, đánh chết cái này gây hấn náo sự chi đổ, lại cũng giống vậy, để mọi người tình cảnh bi thảm, sinh ra bi thương chi tâm. Vương Sùng cũng là hơi có chút cảm đồng thân thuộc, hắn tại đan đỉnh môn người hơn, cùng cơ hồ tất cả mọi người đều có giao tình, mắt nhìn người mình quen, cứ như vậy chết ở trước mắt, đáy lòng không khỏi đau rĩ. Hắn hại ma cấp quả nhiên phải lỗi, tùy tiện một cái đầu lĩnh, liền dám truy sát Hưu Hộ Pháp, còn có thể đánh tới cửa. Ta bây giờ có kết đỉnh tu vi, có phải lặn lên đi phản sát một đợt. Lượng đến bình thường đại diễn, không phải đối thủ của ta, Kim Đan hạ người. Đâm vào lúc không có người, còn quản hắn 3 tháng 7 năm 21, đổi cô yêu thân chính là. Vương Sùng nhìn thấy cái này rất nhiều người, bị Cựu Liên giết chết, thần ẩn, ẩn sinh ra cùng chung mối thù tri tâm. Chương 313, chưa từng thấy qua kiểu Liên đạo nhân. Phượng Ngũ đạo hư giữa trời, long hành bộ, đi ra cổ trấn, liếc mắt nhìn, không thấy Cựu Liên đạo nhân, lại hỏi, Cựu Liên thế nhưng là thối lui rồi. Hắn cố ý chậm hơn ra sân, lại chân đạp hư không mà đến, chính là vì trấn nhiếp Cửu Liên đạo nhân, làm cho đối phương có thể tự mình rút đi, miễn cho độc thủ. Một đám đan đỉnh môn người, cùng téo lên téo lên, Cửu Liên nói người đã bị thiếu môn chủ giết. Phượng Vũ kém chút liền một cái ngã, từ trên trời căm xuống đến, thông hỏi vội, giết thế nào rồi? Vương Sùng vượt qua đám người ra, nói, cũng không trách ta, Đồ Nhi chính là là một cái đã từng chơi đùa huyết thuật, cái kia bên trong liệu đến, vị này Hãn Hải Ma cấp thủ lĩnh, thế mà đạo tâm bất ổn, vị thuật mê, đầu tiên là nói hóa, sau đó liền một cỗ nội hỏa đốt người, hiện tại đã biến thành tro tàn. Vương Sùng chỉ một ngón tay, cổ trấn bên ngoài gió khá lớn, chỉ có một nắm cho tàn, bị gió xoáy lấy, trên mặt đất xoay quanh, đây đã là Cửu Liên đạo nhân, ở trong nhân thế còn lại một điểm cuối cùng độ vận. Phượng ngũ đầu góc liền có chút không đủ dùng, Cửu Liên đạo nhân phách lối mà đến, mình còn suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, tốt có thể hóa giải chuyện này, lại không nghĩ rằng, chờ mình cứu chữa Hữu Hộ pháp hệ Ma Sơn, lúc đi ra, Cửu Liên đạo nhân ngay cả cho cốt cặn bã đều sắp bị thổi bay. Cái này, nên làm thế nào cho phải? Phượng ngũ hơi có chút nốc trẻ, Vương Sùng lập tức một đồ nhi ý sư phụ phân ưu chi kỷ, lên tới nói, chúng ta nói căn bạn không biết kiểu Liên nói người đi qua, dù sao cho nhi đều không có, coi như hán Hải Ma cấp trung tán, lại sợ cái gì? Không có nửa điểm chứng cứ, bằng bọn hắn ăn không răng trắng, nói cái gì chúng ta đều không nhận thôi. Vương Sùng cũng đang đỉnh môn ở trung lâu, chẩm dãi cũng biết, những này tầng dưới chốt tu sĩ tình trạng. Liên cấp độ mà nói, đang đỉnh môn cùng hán Hải Ma cướp, cũng kém không nhiều, đều xem như bảng môn tán tu. Hán liệu tất hán Hải Ma cấp loại kia tạp tu gom lại lòng lẹo tổ chức, tất cả mọi người muốn liều mạng cầu sinh, có công phu đều tới tu hành sát phạt chi pháp, cũng sẽ không có mấy người khổ tu thôi toán chi thuận. Cho dù có người hơi thông suy tính, lại có thể thế nào? Dám tới cửa phế lối, không chừng kết cục gì, Cửu Liên đạo nhân nhưng chính là vết xe đổ, bây giờ kia một đem cho nhi, là thật tán. Phượng Ngũ do dự một chút, gật đầu đáp ứng nói, cũng chỉ đành như thế. Hắn hướng về phía chúng môn nhân quát, không câu nghệ ai đến hỏi, đều nói chưa từng thấy qua Cửu Liên đạo nhân. Đan đỉnh môn người cùng một chỗ gọi tốt, bị Cửu Liên đạo nhân đánh tới cửa, sát thương hơn 10 người bị đè nén, lúc này không ngoan tán một chút. Phượng Ngũ đem Vương Sùng Têu đến, tinh tế hỏi vài câu, cũng không cách nào biết Cửu Liên đạo nhân là thế nào chết, cũng chỉ có thể lợi vì, vị này Hãn Hải Ma cấp thủ lĩnh tu hành gây ra rủi ro, tuyệt không phải vương sùng điểm kia mới tuật. Thiên cương pháp là pháp luyện cương mạch, không có tu hành bí pháp, tuyệt không có cách nào mở ra cương mạch, có phương pháp tu hành mới có thể xây ra đến tương ứng cương mạch. Thiên phủ sách luyện mở cương mạch cùng sơn hải kinh luyện ra cương mạch, liền hoàn toàn khác biệt. Đan đỉnh pháp lại pháp từ trời sinh, quyết định về sau, ai cũng không biết sẽ dẫn phát cái gì chân khí, lại tìm hiểu ra đến cái gì pháp thuật, càng tiếp cận yếu trời sinh yêu lực cùng yêu thuật. lén, quyết định người trẻ tuổi, chính là một luồng khí nóng, chỉ là hắn vận khí không tốt, thiên tư không đủ, vẫn chưa có lĩnh ngộ cái gì hỏa hệ pháp thuật. Lại tỉ như tạ hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều, kết đỉnh thời điểm, một thân chân khí lại cùng rõ hơi thở, còn lĩnh ngộ một môn không gió pháp thuật, cùng mượn sức gió phi hành thuật. Bang này thiên tư, mới có thể tại ngày sau, đột phá đại diễn, nhảy lên thành đan đỉnh môn tả hộ pháp. Vương Sùng kết đỉnh về sau, luyện ra một thân huyết lực, đan đỉnh môn trên dưới, cũng không có người hoài nghi, kỳ thật có khác mơ ám, chỉ cảm thấy hắn vận khí tốt, thiên nhiên lĩnh ngộ vi thuận. pháp điểm này, xem như ưu tướng tham gia. Phượng Ngũ thuận thế chỉ điểm một phen, tu vi, liền từ về đạo cùng. Vương Sùng lại có chút an không chịu nổi, thầm nghĩ Xưa nay chúng ta đan đỉnh môn cùng hãn hải ma cướp, cũng chưa từng xung đột, vì sao cựu liên đạo nhân đống nhiên liền muốn truy sát hưu hộ pháp. Hưu hộ pháp trên thân, chỉ sợ còn có chút sự tỉnh. Hán tìm người hỏi một câu, biết hưu hộ pháp hề ma sơn, đã về chính mình đạo cung, tả hưu hộ pháp đều là đan đỉnh môn quan trọng nhân vật, cho nên đều có chính mình đạo cung. Vương sùng thẳng đến hưu hộ pháp hề ma sơn đạo cung, cũng khỏi phải người thông nắm, liền ý vào thiếu môn chủ thân phận, lui hề ma sơn mấy môn đổ, đi tới vị này Hề Ma Sơn trải qua phượng ngũ cùng đàn đỉnh môn y sư cứu chữa, mặc dù còn chưa tỉnh lại, lại khí tức nặng nghề, chân khí tự nhiên vận chuyển, thương thế vẫn còn có chút chuyển biến tốt. Vương Sùng thấy hai bên không người, ngay tại Hề Ma Sơn trên thân lục soát sợ một lần, chuyện thế này, hắn nhất quán làm quên tay, không bao lâu liền đem Hề Ma Sơn từ đầu đến chân tinh tế sờ toàn bộ. Hề Ma Sơn tùy thân túi pháp bảo, ngược lại là không có gì chói mắt chi vật, ngược lại là trên lưng, nhét một cái bao quần áo nhỏ, bất quá lớn cỡ bàn tay, bị Vương Sùng cho móc ra. Vương Sùng mở ra bao quần áo nhỏ, bên trong là một khối đồng phụ, chính diện là võ đàng sơn chân võ quan. Mặt sau lại là một tổ số lượng, lấy thiên can địa chi sắp xếp. Vương Sùng cũng là xuất thân đại phái, chỉ liếc mắt nhìn, liền biết vật này là cái gì, thầm nghĩ, nguyên lai hữu hộ pháp đạt được một vị nào đó võ đang phái tiền bối, tiềm tu động phủ xuất nhập lệnh phủ. Võ đang phái rời phái về sau, tòa động phủ này liền bị bỏ hoang, bị làm thành cửa thứ bảy, người không liên quan cùng vô số, lưu tới, ngẫu nhiên liền có người, phát hiện võ đang phái tiền bối nơi bế quan, đạt được một chút chỗ tốt gì. Vương Sùng tại Độc Long chùa Hải Huyền tông cũng đều có độc thuộc tại động phủ của mình, mặc dù lớn tiểu khác biệt, Độc Long chùa cũng chỉ là tiểu tiểu động phủ, tại Nuốt Hải Huyền Tông lại là một cái mây xanh lâu, còn có mấy chục người phục vụ, nhưng cũng coi là nhìn quen. Hắn lo nghĩ, cầm khối này động phủ, liền đi tìm sư phụ của mình Phượng Ngũ. Phượng Ngũ chính đang chỉ điểm, mấy cái tới cửa đến lĩnh giáo môn nhân, nhìn thấy Vương Sủng, nhịn không được cười nói, làm sao? A Nưu lại có cái gì vấn đề về mặt tu hành, muốn hỏi vi sư. Vương Sủng quát to một tiếng, các ngươi lại đều lui xuống trước đi. Những cái môn nhân vội vàng đều nhau nhao giúp đi, đều không có người nào hỏi một tiếng Phượng Ngũ. Phượng Vũ nhìn thấy tên đồ như này, tại môn nhân bên trong như thế uy tín, cũng không khỏi phải tâm tư hơi động một chút, nhưng lập tức liền bị Vương Sùng lấy ra đồ vật hấp dẫn. Vương Sùng đem đồng phù dâng lên, cũng không nói là mình sợ tới, chỉ nói đi nhìn Hữu Hộ Pháp, thấy vật này rơi trên mặt đất, Hề Ma Sơn lại tại mất bên trong, sợ người nhiều tay tạp ném vật này, mới lấy ra cho sư phụ. Phượng Ngũ tự nhiên cũng biết, loại này đồng phù là lai lịch ra sao, trong lòng ngầm ẩm, vội vàng tiêu lên, việc này ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, coi như gặp được Ma Sơn Hộ Pháp, cũng không nên nói nữa. Vương Sùng ứng, biết vị sư phụ này, hay là động chút lòng tham. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu là Hề Ma Sơn bởi vậy cùng sư phụ xung đột, Tà Hộ Pháp Bành Hải Triều lại tính là người của ta, cái này Đan đỉnh môn ta đều nhanh đương ra làm chủ. Chương 314, mấy ngày về sau, Phượng Ngũ liền sẽ chết đi. Vương Sùng vốn là được phái tới, xem xét Đan đỉnh môn có hay không cấu kết vực ngoại thiên ma. Hắn bây giờ đều làm thiếu môn chủ, lại đều sớm đem tả Hộ Pháp Bành Hải Triều áp chế, nếu là lại phân phối Hề Ma Sơn cùng Phượng Ngũ quan hệ, tại Đan đỉnh môn hắn coi là thật chính là dưới một người, trên vài người. Làm nội ứng, làm được mức độ này, thôi có chút xấu hổ. Thật lâu không có động tĩnh diễn tiên Đông Nhiên đưa ra một đạo ý lạnh, mấy ngày về sau, Phượng Ngũ liền sẽ chết đi. Vương Sùng giật mình, liếc mắt nhìn nhà mình sư phụ, trước vội vàng cáo tử, về mình tinh thất, mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Sư phụ ta như thế nào chết đi?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, bị Hề Ma Sơn rất chết. Vương Sùng lập tức có chút thấy nãy, hỏi, "Nhưng là bởi vì ta trộm khối kia đồng phụ?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, bị người lấy gửi hồn chi thuật thao túng, đánh giết. Vương Sùng đột nhiên thanh tỉnh lại, kêu lên, "Là người áo đen kia." Vương Sùng lại nghĩ hỏi, "Người áo đen vì sao muốn giết Phượng Ngũ?" Diễn Tiên Châu lại không có trả lời chỉ là đưa ra một đạo ý lệnh, tiếp thiên quan vị tứ đại ma quân công phá, Đan đỉnh môn có một chi thừa cơ thoát đi, ở trung thổ Lục Châu phát triển lớn mạnh. 100 năm về sau, Hề Ma Sơn chi tử, đem Đan đỉnh pháp thôi diễn đến Kim Đan cảnh trở lên, vì thế giới tu hành tốc độ thứ nhất chi pháp môn. Hán Hải Ma Cấp bị diệt về sau, Đan đỉnh môn chính là trung thổ Lục Châu đệ nhất đại môn phái. Vương Sung nghe được kinh ngạc, đợi đến Diễn Thiên Châu nhanh đem hắn chán đông lại mục, mới rảnh thời gian hỏi được một tiếng, Đan đỉnh diệu như Châu đưa một đạo ý lạnh, pháp này trời sinh có cực lớn thiếu hụt, mấy vị đạo quân đều thôi diễn qua. Chí Dương thật đã là cực hạn, kiêm thả căn cơ nông cạn, đồng dạng cảnh giới, chỉ cùng yêu tu tương đương, kém xa tu tập Thiên Cương Pháp tu sĩ. Vương Sùng nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, coi như căn cơ nông cạn, Chí Dương thật mới thôi, tổng công so Thiên Cương Pháp tu luyện kim đan mạnh a. Pháp này cũng không lắm không tốt. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, nếu không phải như thế, Đan đỉnh môn sao sẽ trở thành trung thổ lục châu đệ nhất đại môn phái. Ngươi nếu là vượt lên trước chơi chết hệ Ma Sơn, thu con của hắn làm đồ lệ. Được rồi, mạng ngươi bên trong không có tên nô lệ này. Vương Sùng lại không để ý, cái này phá hạt châu bất tức, chỉ là thẩm nghĩ. Nếu thật sự là như thế, ta tu Hề Ma Sơn chi tử, chẳng phải là đan đỉnh môn thái thượng trưởng môn. Coi như đan đỉnh pháp gia dương chân tu sĩ, yếu đối không chịu nổi, tổng cũng so thiên cương pháp xây gia kim đan mạnh, cái này trung thổ lục châu đệ nhất đại môn phái, chấp trưởng nơi tay, cũng cực vi phong. Vương Sùng nghĩ một hồi, cũng không để ý tới Diễn Thiên Châu một đạo tiếp một đạo ý lạnh, để hắn không muốn lô mãng, tìm người hỏi vài câu, quả nhiên đánh ngay được, Hề Ma Sơn vẫn chưa có đạo lư, lại thu qua mấy nữ tử vì cơ tiếp. Mấy cái này nữ tử, cho Hề Ma Sơn sinh nhị từ một nữ, bây giờ đều tại con nhỏ. Vương Sùng thầm nghĩ, phải nên ta đi làm một đại giáo phái thái thượng trưởng môn. Vui sướng nhưng liền đi tìm Hề Mã Sơn người nhà. Hề Ma Sơn chiếm một chỗ đại trạch, đem mình cơ thiếp đều tồn bỏ vào, nghe được có thiếu môn chủ tới chơi, nhưng cô gái này lập tức liên hoàng. Vương Sùng đệ người đi thông nắm, qua hơn nửa canh giờ, mới có 3 4 nữ tử, kết bạn mà ra, nhìn thấy Vương Sùng liền quay bóp hạ bái, ánh mắt cũng hơi có chút né tránh. Vương Sùng chỉ muốn tranh thủ thời gian thu đồ nhi, khai môn kiến sơn nói, thiếu hộ pháp vì cựu liên đạo nhân gây thương thích, đã. Hắn còn chưa có nói xong, những cô gái này liền khóc ồ lên, đan đỉnh môn cũng không tính được môn phái nào. Chỉ là Phượng Ngũ truyền đạo pháp, ngay tại một chỗ tu luyện, các nàng mặc dù là Hề Ma Sơn thu vào trong phòng, nhưng nếu là Hề Ma Sơn chết rồi, không ai trong năm, nơi nào còn có kết quả gì tốt. Vương Sùng thấy các nàng hiểu lầm, cũng không giải thích, chỉ là hướng dẫn từng bước nói, "Sư phụ ta nói, hữu hộ pháp lao khổ công cao, nhà người không thể không có trong năm, để cho ta tới thu hai vị công tử làm nô lệ." Diễn Tiên Châu đều nói, Hề Ma Sơn chi tử 100 năm sau có thể thôi diễn ra đan đỉnh pháp dương chân cảnh phương pháp tu hành, hắn liền đem Hề Ma Sơn hai đứa con trai đều thu làm môn hạ, về phần cái kia nữ nhi, cũng cũng không cần. Vương Sùng tin tưởng Những cô gái này không có gì kiến thức, tất nhiên sẽ để cho mình đã được, chỉ cần vai xử, Hề Ma Sơn coi như tỉnh lại, cũng không thể nói cái gì. Mấy cái này nữ tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi gọi người đem ba đứa hài tử cùng một chỗ gọi đi qua, một cái diện mục mỹ lệ thiếu phụ, rụt rè mà hỏi, ta nữ cũng có chút tư chất, thiếu môn chủ có thể cùng nhau thu. Nàng lôi kéo ba đứa hải tử bên trong nữ hài nhi, hiển nhiên chính là cái này Hề Ma Sơn duy nhất ái nữ mẫu thân, trên mặt đều là không bỏ, cũng không hy vọng nữ nhi bị người mang đi. Nhưng Hề Ma Sơn vị này cơ thiếp cũng biết, nếu là vị này thiếu môn chủ, hôm nay đi, cấp nàng hai mẹ con về sau sẽ phải sinh hoạt gian nan. Vương Sùng sợ đêm dài lắm ngột, lập tức cùng vung tay lên, kêu lên, "Đều đi theo ta đi." Mấy nữ tử bận bịu đem ba đứa hài tử, đẩy tại Vương Sùng trước mặt, trước để bọn hắn cùng một chỗ dập đầu, bãi sữa cha, lại lớn gói nhỏ, cho ba đứa hài tử treo đầy toàn thân, xem ra chạy nạn cũng như, đưa tại Vương Sùng bên người. Vương Sùng nghĩ nghĩ, từ trên thân sở ba cái túi pháp bảo, hắn giết người phóng hỏa quá nhiều, cũng không biết thai hòa ai, thu lại chiến lợi phẩm, đưa cho ba đứa hài tử. nói, liền coi như là sư phụ đưa các ngươi lễ gặp mặt, nhanh đem mẫu thân các ngươi cho đồ vật, đều đặt ở bên trong chớ có như vậy chật vật, chúng ta lại không phải muốn chạy nạn. Túi pháp bảo mặc dù là người tu hành, 10 cái bên trong 3 4 cái đều có pháp bảo tầm thường, nhưng cũng coi như cực kỳ trân quý. Dù sao Ngamy, Nuốt Hải Huyền Tông, cái này các đại phái, khả năng đệ tử tầm thường đều trong tay mỗi người có một cái, trời tâm xem loại địa phương này, cũng chỉ có trưởng lao mới có thể có, 10 cái bên trong có 3 4 cái, cũng không phải tùy tiện 10 cái, liền chuẩn có 3 4 cái. Đan đỉnh môn loại địa phương này, liền xem như kết đỉnh tu sĩ, cũng thường thường 7 người bên trong mới có một người đeo như vậy pháp bảo. Hề Ma Sơn mấy cái cơ tiếp, nhìn thấy Vương Sùng xuất thủ như thế hào sảng, đáy lòng đều hơi thả nhẹ chút, thầm nghĩ, thiếu môn chủ riêng có danh thiên tài, trong môn lại lấy quan hậu chứ danh. Hắn thu ba người chúng ta hải nhi, lễ gặp mặt giống như này nặng nghề, các con tất nhiên sẽ không an khổ. Hề Ma Sơn nhị tử một nữ, hai đứa con trai phân biệt gọi là Hề Nam, Hề Nguyên, nữ nhi gọi là Hề Lạc. Hề Nam làm trưởng huynh, năm nay 14, Hề Nguyên năm nay mới 12 tuổi, Hề Lạc nhất nhỏ vừa mới 9 tuổi. Bọn hắn bị Vương Sùng cùng Mộ thân nhóm hu sợ, còn tưởng rằng nhà bên trong xảy ra đại sự gì nhi, đều chim cút nhỏ đồng dạng, rụt lại đầu không dám lên tiếng, để bọn hắn bãi sư, liền tranh thủ thời gian quy lại, để bọn hắn có lớn gói nhỏ, cũng không dám hô mệt mỏi. Vương Sùng ôn hòa trấn an, còn đưa bọn hắn túi pháp bảo, cái này ba đứa hài tử lập tức liền sinh ra lòng thân cận. Vương Sùng tiện tay vung lên, làm một cái huyết thuật, mưa hoa đầy trời rực rỡ, cùng hoa vũ tán mắt, hắn mang ba đứa hải tử đã không gặp. Lúc này Hề Ma Sơn chính mơ màng tỉnh lại, sờ một chút bên hông, sắc mặt đại biến. Hắn còn không biết, bên hông đồ vật không có, không quá quan trọng, nhà bên trong ba đứa hài tử cũng đều không có. Chương 315, đồ nhị giữ rồi. Vương Sùng đem ba đứa hài tử Mang sẽ mình tính thất, đang nghĩ ngợi muốn truyền thụ những thứ gì. Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo ý lệnh, tại mi tâm hiển hóa vì một đạo pháp quyết. Đan, Đan đỉnh pháp. Vương Sùng chỉ nhìn nửa mắt, liền không khỏi kinh hãi, hắn cũng coi là tu luyện qua Đan đỉnh pháp, như thế nào không biết, Diễn Thiên Châu hiển hóa cái này đạo pháp quyết, chính là Đan đỉnh pháp, mà lại so hắn chỗ học, hoàn thiện gấp trăm lần. Vương Sùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, có chút khó có thể tin mà hỏi, đây là ta kia lỗ nhị, 100 năm sau sáng tạo pháp môn. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là chính ma hai nhà ngũ đại đạo quân liên thủ thôi chi. Vương Sùng lập tức xuất hiện 6 7 vấn đề, hỏi lại lúc, Diễn Tiên Châu lại lại bắt đầu đâm chết, một câu cũng không chịu đáp. Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc kêu đến, làm ra sư phụ tôn nghiêm, hỏi, các người đều có tu hành. Hề Nam là huynh trưởng, vội vàng đáp, chúng ta huynh muội đều có tu tập. Ra truyền tâm pháp. Vương Sùng mỉm cười, đưa tay nhấn một cái, chân khí du lịch đi một lượt, phát hiện huynh muội ba người này thế mà tu luyện chính là một môn thiên cương pháp, hắn cũng không biết là cái kia một nhà tâm pháp, rất là thô lỗ. Hề Ma Sơn mặc dù tu luyện Đan pháp, lại là Đan đỉnh môn hữu hộ pháp lại vẫn cảm giác phải thiên cương pháp mới có tiền đồ, cho nên không có để ba đứa hải tử đi theo mình tu hành, mà là mặt khác tìm một môn tâm pháp. Điểm này tiểu Tâm Tư, Vương Sùng cũng không nói phá, chỉ là ung dung nói, về sau pháp này không thể luyện, chỉ có thể học luyện bản môn chi pháp. Ta cái này liền trước đem các người huynh muội ba người căn cơ thay đổi tới. Hề Nam cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn lớn tuổi nhất, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng Vương Sủng dù sao cũng là sư phụ hắn, cũng không dám cự tuyệt, bị Vương Sủng đè lại trên đỉnh đầu, thôi động mặt thức, đem hắn khó khăn tu thành chân khí, toàn bộ hóa đi. Hề Nam tiên tư thế mà coi như không tầm thường đã tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thai nguyên, cảm giác được chân khí bản thân biến mất, muốn khóc lại không dám khóc, tâm lý đều là hẻo vải chi ý. Vương Sùng cũng mặc kệ hắn, đem Diễn Tiên Châu chố bày ra pháp môn, kiên nhận truyền thụ, Hề Nam cũng chỉ có thể dựa theo sư phụ chuyển lại, âm thầm vận chuyển nội tức, hắn bên này tâm pháp khế động, đương nhiên cảm giác được, mình bị hóa đi chân khí, cũng đều về tới. Hề Nam nghiên kỷ dù sao quá ấu, tu vi cũng thô thiện, hoàn toàn không biết thiên địa nguyên khí cùng chân khí khác nhau, lòng dạ hẹp hòi bên trong qua cao hứng mấy phần. Theo Vương Sùng đem chân khí của hắn chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí, đều hoàn trả Hề Nam chân khí có chút mạnh lên, lại ngươi đột phá luật ý, tấn thăng thai nguyên chi cảnh. Vương Sùng tu hồi đặt tại Hề Nam trên đỉnh đầu bàn tay, lại một lần nữa dập côn máy móc, đem Hề Nguyên cùng Hề Lạc chân khí một một hóa đi, đem Diễn Tiên Châu chổ bày ra tâm pháp, kiên nhận chuyển thụ. Đợi ngày khác đem Hề Lạc cũng chỉ điểm minh bạch, đã thấy Hề Nam bảo tượng bên trong gói ánh, lại ngươi có chút đột phá hiện ra, trong lòng không khỏi kỳ chi. Hề Nam mới đột phá thai nguyên, chẳng lẽ liền có thể có chỗ tiến cảnh. Thuật, cảnh. hắn cũng không phải muốn làm gì, chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi. Đã thấy vị này khai sơn lớn Đồ Nhi Chân khí trong cơ thể biến hóa rõ ràng, liên phá thai nguyên bốn cảnh, Bá nguyên, thủ thần, xem tướng, phá vọng. Ngay sau đó là một viên nho nhỏ đàn lô, trong đan điền ngưng tụ thành, ầm vang một tiếng, trong đan điền đàn lô lơ lửng, chừng 3 4 gian phòng ốc lớn nhỏ, đàn lô mở một chỗ khổng thiếu, phun ra cực kỳ tinh thuần chân khí màu xanh, ẩn có lôi điện chi uy. Vương Sùng cũng đã gặp một chút thiên tư hơn người hạ người, không câu nệ là Nga Mi tứ đại đệ tử, hay là Mạc Mân Linh, Tiễn Kim Linh, Thượng Hồng Vân, lại hoặc là nhà sư đệ Vũ Diệu. Hế nam so với những tài này người, vậy mà cũng không kém cỏi may. Đan lô tại không chúng nhất truyện tức thù, Hề Nam mặt mũi tràn đầy hứng phấn, khuôn mặt nhỏ nhiều rất nhiều kính cẩn cùng vẻ cảm kích, bái phục trên mặt đất, miệng nói sư phụ, lại so vừa rồi muốn bao nhiêu rất nhiều hiếu thuận, đã là thật lòng cảm thấy, an Ngưu sư phụ xác thực không hổ là thiếu môn chủ, ơn điển như núi. Vương Sùng trận cả mắt lên, thầm nghĩ, cái này đồ nhi, hẳn là 100 năm về sau, thôi diễn ra Đan đỉnh dương chân pháp cái kia. Hắn suy nghĩ còn chưa chuyển qua, liền nghe được Hề Nguyên kinh hồ một tiếng, trên thân cũng hiện hiện một lò luyện đan, cùng hắn ca ca hoàn toàn khác biệt, lại ngươi khí phân ngũ sắc, phân theo ngũ hành, cũng là thuận lợi kết đỉnh thành công. Vương Sùng giỗi tay lần mò mặt mình, đột nhiên liền xấu hổ bắt đầu. Hắn tự phụ cũng thiên phú không tầm thường, so với hai cái đồ nhi, tựa hồ lại kém một chút. Một cái nhỏ nhất hề Lạc, mắt nhìn hai người ca ca đều kết định, miệng nhỏ nhất biển, liền khóc lên. Hề Nam cùng Hề Nguyên hai người ca ca, yêu nhất cô muội muội này, vội vàng quá khứ an ủi, nói tận vô tận lời hữu ích, mới khiến cho tiểu nữ hài này tin tưởng, mình là niên kỷ còn nhỏ, hơi lớn hơn một chút, liền có thể kết định. Vương Sùng thầm nghĩ, cuối cùng không phải, ngay cả Hề Lạc cũng có thể kết định, không phải ta còn thật không biết nên dạy bọn họ thứ gì. Thuyết phục tốt muội tử, Hề Nam cùng Hề Nguyên hai huynh đệ đều là một mặt mỏi mệt hiển nhiên đối bọn hắn hai huynh đệ lên nói, thuyết phục Ngự tử, so tu luyện còn mệt mỏi hơn hơn mấy phân. Vương Sủng trầm ngâm một lát, đối Hề Nam cùng Hề Nguyên nói, hai huynh đệ các ngươi mặc dù kết đỉnh, cũng bất quá là tu vi đột phá, cũng vô cái gì đấu pháp chi năng, gặp được đại địch, không khỏi bỏ tay. Hề Nam cùng Hề Nguyên dù sao cũng là Hề Ma Sơn nhi tử, biết Vương Sủng nói không sai, đã thấy vị sư phụ này, hai tay phân biệt nhấn một cái, điểm tại hai huynh đệ trên chán, nói, ta hiện tại phân biệt truyền thụ cho các ngươi một bộ pháp muốn ngày đêm tu hành, không được có mảy may lơ đễnh. Phụ thân của các ngươi bị Cửu Liên đạo nhân trọng thương, thu này đều muốn chỉ nhìn huynh đệ các ngươi, đi cho hữu hộ phá báo. Hề Nam chân khí, có Lôi đỉnh chi uy, Vương Sùng liền đem Lôi đỉnh ngọc kinh truyền thụ, Hề Nguyên chân khí phân làm ngũ hành, Vương Sùng liền đem Dương Mặc truyền lại tiểu ngũ hành kiếm khí truyền. Hai huynh đệ cảm nội đến, sư phụ truyền lại pháp quyết, thần diệu vô song, lại nghe được ngày sau cần nhờ hai huynh đệ vì cha báo thù, đều sinh ra căm tâm, một kêu lên, sư phụ yên tâm, huynh chúng ta, tất nhiên ngày không ngừng, vất vả tu luyện, cũng nên cho phụ thân đại nhân thủ, kiểu kiểu nhân. một mặt vui mừng Chỉ điểm hai người như thế nào tu hành, ngay tại đạo cung bên trong, cho ba huynh muội tìm một gian tĩnh thất, lại là sợ Hề Lạc Nghiên cấp quá hấu, không thể chiếu cố mình, vẫn chưa có đem ba huynh muội tách ra, dạng này cũng thuận tiện hai người ca ca chiếu cố tiểu muội. Hắn sắp xếp cẩn thận ba cái đồ nhi, mình trở về tinh thất, cũng lịch chuyển chân khí, một lần nữa lấy diễn tiên châu chỗ thụ pháp môn, lần thứ ba nếm thử kết đỉnh lô. Có hai lần kinh nghiệm, vương sùng lần này kết đỉnh lô, càng thuận buồm xuôi gió, mây thành đỉnh lô, như hư như ảo, 15 khiếu, thậm chí còn để hắn lại lĩnh ngộ một loại tiên phú yêu thuật. Nguyên bản Thất Tinh Mây Thận, có Thật Lâu Thuật, Ngộng Điện Thuật, Càn Khôn Huyễn Thần Thuật, Mây Thận Chân Khí bốn loại yêu thuật. Chương 316: Đi thôi, không nên để lại cái gì người sống. Vương Sung lần thứ 3 kết đỉnh lô, lĩnh ngộ yêu thuật, tên là Thất Tinh Thủ Đấu. Pháp này nói đến đơn giản, chính là có thể đem Mây Thận Chân Khí gấp trăm ngàn lần áp xúc, ngưng tụ thành đạo gia kiếm mang, bay hoàn một loại thủ đoạn công kích. Vương Sung Mây Thận Chân Khí nhất truyện, liền có 7 điểm Hàn Tinh xuất hiện, ngược lại là tinh kiếm, chỉ là còn lâu mới có thể cái này khẩu đồng, nhưng cũng có một tốt. Cái này bảy điểm Hàn tinh chính là Mây Thận Chân Khí cô đọng, chẳng những có thể lấy xuyên thủ lĩnh nhân, cũng có thể đối địch bạo chấn, xem như lôi pháp lại địch, chỉ là uy lực hơi kém thôi. Vương Sùng vận chuyển trong chốc lát đan đỉnh pháp, vướng Trác Tu Vi, liền giơ tay bay ra 12 mai thái nguyên châu, kết thành kỳ quang, đổi về nguyên thân, bắt đầu mỗi ngày tất tu công khóa. Vương Sùng biết yêu thân chỉ có thể đấu Pháp, không thể lập đạo, cho nên chưa hề có hoang phế sơn hải kinh cùng thiên phụ sách tu luyện. Vương tu luyện, Ma Sơn lấy, đem mình mấy môn đồ gọi, hỏi qua một lần, biết mình trở về sơn môn liền mê. Lúc ấy có thật nhiều người ở bên người, trong lòng muộn cũng không xác định, khối kia đồng phủ nhét vào địa phương nào." Thằng đến một người môn đồ nói lên, thiếu môn chủ từng tới thăm, cũng còn đem tất cả đều đổi ra ngoài, Hề Ma Sơn mới trong lòng run lên, hỏi: "Khi nào ra một cái thiếu môn chủ?" Bọn họ dưới mấy cái đồ đệ, vội vàng đáp: "Ngày đó, Tà Hộ Pháp mang về một thiếu niên, môn chủ nhìn hắn tư chất xuất sắc, liền đem Sâm Mới Ngộ Pháp môn truyền thụ, kết quả thiếu niên này lúc ấy liền kết định thành công." Môn chủ vui vẻ lại hỉ, liền thu thiếu môn chủ làm đồ đệ. Hề Ma Sơn nghe được kinh hãi, không được liền lại phun một ngụm máu tươi, tại chỗ lại lần nữa hôn mê. Hắn mấy cái đồ nhi, không dám chuyên quyền vội vàng vái người, đi tìm môn chủ Phượng Ngũ. Phượng Ngũ nghe được Hề Ma Sơn tỉnh lại, hỏi một cái chuyện, liền ngất, nhớ tới Vương sùng dâng lên đồng phụ, thầm nghĩ, việc này quyết không thể nói, coi như Hưu Hộ Pháp hỏi tới, cũng có đẩy bà không biết. Ang Nưu đưa bé kia, ngoài miệng 10 điểm cẩn thận, ta để hắn không muốn cùng người nói, hắn liền tuyệt sẽ không nói. Hưu Hộ Pháp cũng không thể biết, đến tột cùng đồ vật ném ở nơi nào, ta chỉ là không nhận, hắn bị đè nén mấy ngày, cũng liền nghi thoảng. Ngũ vội vàng tới, Hề Ma Sơn đã hai lần tỉnh dậy, nhìn thấy môn chủ, lại hỏi, vừa rồi ngươi đồ đệ tới qua, cầm ta một kiện đồ vật, nhanh để hắn trả ta. Hề Ma Sơn cũng thế, lấy mình chi tâm, phòng đoán Vương Sủng chi bụng, liệu định Vương Sủng sẽ tự mình mục chiếm, cho nên liền cùng Phượng Ngũ nhấc lên, còn hy vọng có thể dựa vào Phượng Ngũ đem đồ vật tìm trở về. Phượng Ngũ trong lòng cả kinh nói, loại chuyện này, sao có thể gọi Ác Nưu đến giằng co. Phượng Ngũ đến thăm bệnh, hắn cũng sợ Hề Ma Sơn náo bắt đầu, trên mặt không dễ nhìn, hắn lập tức dò xét phải tả Hữu không lợi, liền phát hung mắt tâm, đưa tay tại Hề Ma Sơn trên trán phát một cái. Vị này Hữu Hộ pháp này thương, lại kém xa công lực, lập tức bị âm kình khí tuyển. Ngũ ghé vào Hề Ma Sơn trên thần, giao Cả Kinh Hề Ma Sơn môn đồ đều tranh thủ thời gian vào vào, đã thấy sư phụ sớm liền chết. Hề Ma Sơn vốn là trọng thương, vừa rồi lại phun một ngụm máu, cũng không ai hoài nghi gì, chỉ cho là hắn là trọng thương bất trị, rốt cục chống đỡ không nổi. Hề Ma Sơn các đệ nhi, cũng đều tới gào khóc hay là phượng ngũ, không một trận, phân phó mấy cái lanh lợi người, đi trước cho Hề Ma Sơn người nhà báo tin, lại một lần nữa để người đi mời tả Hộ Pháp bành hải triều, muốn cho Hề Ma Sơn chuẩn bị hậu sự. Đan đỉnh môn bởi vì Hề Ma Sơn qua đời, trên dưới tất cả đều bị kinh động. Đợi đến Vương Sùng hoàn thành sơn hải kinh cùng thiên phủ sách tu hành, đã có người đến thông báo Hề Ma Sơn tin chết. Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc ba đứa hải tử biết tin giữ, khóc tê tâm liệt phế. Hề Ma Sơn đối đại nhi nữ cũng là rất có tự ái, cho nên ba đứa hài tử biết lao phụ thật chết rồi, trẻ con màn chi tỉnh, để Vương Sùng cũng có phần bị thương. Hắn mang ba cái đồ nhi, tiến đến vùng viếng, thuận tay đem bọn hắn giao cho riêng phần mình mưu thân. Cái này cùng hậu sự tự nhiên dùng không kém Vương Sùng nhúng tay, đang đỉnh môn trên dưới rối ren mấy ngày, cuối cùng là đem Hề Ma Sơn cho phát tang ra ngoài, chôn ở phía sau núi. Vương Sùng đợi đến các đồ nhi, thủ qua linh đường đưa qua phụ thân, lại một lần nữa tự thân đi hẻma sơn nhà bên trong, đem ba cái đồ nhi linh về nói đường. Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc ba huynh muội, thấy tận mắt phụ thân trọng thương có trị, lại bị Vương sủng dụ hoặc vài câu, đều đối cựu liên nạo nhân cùng Hán Hải ma cấp hận ý ngập trời, lúc tu luyện cũng cố gắng gấp bội. Hẻma sơn tang sự quá khứ nửa tháng có hơn, Phượng Vũ tìm cái cớ, rời đi đan đỉnh môn cổ trấn, còn lại Tạ Hộ Pháp bành hải triều, tâm loạn, đi ra du Hắn là phụ trách, đi đem trời quan, khẩu tu hành thành người, mang về đan Kết quả, đan cổ trấn cũng chỉ còn lại có Vương Sùng một cái chủ sự như người. Vương Sùng ngược lại là cẩn trọng, chọn lựa những cái kia cùng mình thân dày người, vụ trụộm truyền diễn thiên châu ban tặng chi pháp, còn không tiếc tự tay thay bọn hắn tẩy luyện công lực, có mấy cái tư chất thoáng xuất sắc môn nhân, thế mà liền đột phá này tiên cương, ngược lại để Vương Sùng tại đan đỉnh môn thế lực, bỗng nhiên hương thịnh bắt đầu. Phượng Vũ vừa đi liền không trở về, Tả hộ pháp Bành Hải Triều cũng là vừa đi mấy tháng không về. Vương Sùng tại đan vo, thời gian cũng coi như bình ổn, hắn đang nóng sư phụ, hoặc là Bành Hải Chiều trở về, hơi có thể ngăn một chút mình, nhưng lại không nghĩ rằng cũng không có trông mong trở về phượng ngu cùng Bành Hải Triều, lại đem Hãn Hải Ma cấp cho Trùng. Một ngày này, Vương Sủng tự mình làm xong mỗi ngày công khóa, chỉ cảm thấy Sơn Hải Kinh cùng Tiên Phụ sách đều rất có tiến cảnh, chính muốn chỉ điểm ba cái đồ nhi, lại có người đến bẩm báo, có một chi Hãn Hải Ma trộm ra hiện. Vương Sủng còn không ra hồn, hề Nam, hề Nguyên cùng hề Lạc đều hốc mắt đỏ bừng, kêu lên: "Sư phụ, để chúng ta ra ngoài, giết những cái kia ma cướp, cho phụ thân đại nhân báo thù." Nếu là cái ổn trọng sư phụ, khẳng định liền nói, các đồ nhi không thể lỗ mãng, đợi sư phụ quan sát một chút tình thế. Vương Sùng cái kia bên trong là cái loại người này, Hắn vất ống tay áo một cái, kêu lên, "Đi thôi, không nên để lại cái gì người sống, miễn đến bọn hắn trốn, đi cho cái khác ma cướp luật báo." Hắn ba cái đồ nhi, được sư phụ chỗ dựa, thật giống như một tổ tử nạ tra, quái khiếu liền liền sông ra ngoài. Đan đỉnh môn canh giữ ở cổ trấn miệng môn nhân, nhìn thấy cái này ba đứa hài tử muốn cản trở, lại chỗ nào có thể? Trừ hẻn lạc, Hề Nam cùng Hề Nguyên đều là kết đỉnh cảnh tu vi. Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở đạo cung bên trong, nghe thủ hạ không ngừng tới đưa tin. "Tiểu môn chủ, không tốt, Hề Nam kia ba đứa hài tử lao ra." "Tiểu môn chủ, việc lớn không tốt." Hề Nam bọn hắn kêu la vì cha báo thủ, đã cùng Hán Hải Ma cướp độc thủ. Thiếu môn chủ, mau đi cứu người, lại không đến liền không kịp. Thiếu môn chủ, đã tới không kịp. Hề Nam ba người bọn hắn đã đem Hán Hải Ma cướp giết một sạch sành sanh, liền ngay cả Hề Lạc Nha đầu kia đều chính tay đâm ba cái. Thiếu môn chủ, người phương châm giáo dục có phải là không đúng? Chương 317, hữu trời sinh. Hề Nam một cái lôi pháp, đem một cái thiên cương cảnh Hán Hải Ma cướp tức thành cho bụi, lúc này cổ trấn bên ngoài đã lại vô một cái ma cướp, chỉ có cổ miệng đứng một đống bị dọa sợ đàn đỉnh một người. Hắn lúc đầu sinh hoạt cũng coi như hạnh phúc. Kể từ khi biết phụ thân bị cựu liên đạo nhân trọng thương, ngay tại hoàng sợ bên trong, nếu không phải Vương Sùng đi tu hắn làm đồ đệ, thiếu niên này cũng không biết mình sẽ như thế nào. Về sau phụ thân trọng thương bất trị mà chết, Hề Nam càng là cảm thấy còn như thiên địa đều sập. Cũng là thua thiệt sư phụ từ ái, này mới khiến hắn cảm thấy thế gian tốn nụ, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập tu hành đạo pháp. Mặc dù chỉ là giết một đám bình thường hãn hải ma cướp, nhưng Hề Nam lại đột nhiên cảm thấy mình là nhà bên trong lớn nhất trưởng tử, lại là sư môn giải đồ, nhiên muốn gánh chịu tới trùng điệp trách nhiệm, hốt liền có một loại lớn lên nào giác. Thế nguyên đứa nhỏ này Bình ngừng cũng có phần tiện lương, lúc này lại trên mặt có chút nhếch ác, xem một chút, trên mặt tung tóe đến vết máu. Đối ca ca nói: "Sư phụ chuyển thụ cho chúng ta đạo pháp, lại lợi hại như thế, những này ma cấp cũng có mấy cái tiêu cường, lại căn bản không phải huynh đệ chúng ta chi địch." Hề Nam đập đệ đệ một bàn tay, thấp giọng dạy dỗ: "Sư phụ tự mình chuyển thụ cho bi pháp, như thế nào là bình thường. Người lung tung ồn ào cái gì, chẳng lẽ muốn để sư phụ khó làm?" Hề Nguyên cũng tự tỉnh ngộ, vội vàng kéo qua nhỏ nhất muội muội, ba huynh sóng vai quỳ trên mặt đất, hướng về phía Hề Ma Sơn an táng phía sau núi phương hướng, cùng một chỗ đập bảy cái đầu. Hề Nam đầy cõi lòng hận hận nói, mặc dù chưa thể tận giết thế gian ma cước, cũng không thể đánh giết cựu liên đạo nhân cho phụ thân báo thủ, nhưng hôm nay cũng coi như thay cha thở một hơi, còn xin phụ thân an tâm an nghỉ. Hề Nam đứng dậy, đối sau lưng người nói, đem tất cả mọi người đầu đều chặt đi xuống, đưa đi phụ thân ta trước một phần, còn lại càn quét một phen, phàm là vật có giá trị, đều thu đi khố phòng bên trong, thi thể cái gì hết thảy đốt. Phen này diễn xuất, chính là Vương Sùng tự mình dạy bảo, giết địch nhân, tất nhiên phải cẩn thận sơ tìm, không thể lãng phí, không thể bại ra. Hề Nam đây là cảm thấy, mình thân là thiếu môn chủ giải đồ, làm loại chuyện này không khỏi mất mặt, lúc này mới bản giao xuống dưới, nếu không phải nơi đây cũng vô cái khác thằng người, hắn sớm cứ dựa theo sư phụ căn dặn, mang đệ đệ muội muội, đi lật lục soát thi thể. Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc đến bái kiến vương sủng, Vương Sùng thấy ba cái đồ nhi, quét qua chút thời gian trước suy sụp tinh thần, thế mà nhiều mấy phân người thiếu niên ánh nắng, hiện nhiên giết mấy cái phụ thân cửu nhân, đối tiểu hài tử đến nói, hiu ích thể sát tinh thần. Không khỏi lòng mang thoải mái, kêu lên, các ngươi hôm nay xuất thủ, đều có thứ gì cảm ngộ. Nam đáp, đồ nhi chỉ cảm thấy, hắn hải ma cấp cũng không ra hồn. Tại sư phụ chuyển lại lôi pháp phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là hồi phiên diệt. Tây viện cũng cực hưng phấn kêu lên, sư phụ truyền lại tiểu ngũ hành kiếm khí, những cái kia hãn hải ma cướp, cho dù luyện thành cương khí cũng ngăn cản không nổi. Cũng là Đồ Nhi tu luyện còn không tinh xảo, mang ta đem cái môn này kiếm thuật luyện thành, tất nhiên có thể cho phụ thân báo thù. Vương sùng vội vàng kêu lên, các ngươi tài học nói mấy ngày, có thể nào như thế tự đại. Cửu Liên đạo nhân cũng là đại diễn cảnh kiếm tiên, mặc dù có đánh lén chi ngại, nhưng hữu hộ pháp cuối cùng vẫn là không địch lại người này. Ngươi a nếu không thể đột phá đại diễn, quyết không thể vì cha báo thủ. Vương Sủng cũng chính là thuận miệng thổi phồng hề ma sơn một câu, hắn quả thực không quá coi trọng vị này hữu hộ pháp, nhưng người đều chết rồi, hài tử đều cho mình thu làm đồ nhi, giữ gìn trở xuống người này danh dự, để các đồ nhi vui vẻ, có cái gì không tốt. Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc, ngược lại cũng biết sư phụ đây là vì bọn hắn tốt, đều nghiêm nghị nghe tôn sư mệnh. Vương Sủng đệ bọn hắn hảo hảo đi tu luyện, tự mình một người liền không khỏi có chút không thể miêu tả cảm xúc tính rất nhỏ đau đớn, thầm nghĩ, ta nếu là lại không cố gắng, vạn nhất bị tiện tay nhận lấy các đồ đệ siêu viện, cái này một gương mặt mò lại nơi nào đi an Nghĩ đến đây, Vương Sùng không dám lơ điếng lại một lần nữa tề ra Thái Nguyên Châu, phong mình chỗ tu hành, đổi nguyên thân ra, khổ tu Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phủ Sách hai môn đạo pháp. Sơn Hải Kinh không hổ là tu hành chậm chạp nhất đạo pháp, vương sùng như thế khổ tu, tiến cảnh cũng cực chậm, ngược lại là Thiên Phủ Sách, có thể xưng một ngày 1.0000 dặm, bây giờ lại luyện mở hai đạo kinh mạch. Cựu liên đạo nhân mất tích, phái người đi đàn đỉnh môn tra hỏi, cũng đều đều mất tích. Hãn Hải Ma Cướp đã cảm giác được không đúng, cho nên mấy ngày về sau, lại có một tên Hãn Hải Cướp, thân xuất hiện tại Đan Đỉnh môn gọi Trời Sinh, thân trung châu ngày cũ một nhà gọi là ưu viễn môn tiểu môn phái, cái này gia môn phái nhất thiện phục kích, ám sát, thích khách, thận thân, phi độn cùng cùng pháp thuật. Trước đây thanh danh liền cực hồng rực, toàn phái thành hán hải ma cấp về sau, càng là toàn phái trên dưới đều việc các bất tận, tùy ý tận tình giết người. Vũ trời sinh cũng nghe được, đan đỉnh môn chủ Phượng Ngũ đã tấn thăng kim đan, cho nên hắn cũng không có học cự liên đạo nhân, công nhân đi sông sơn cửa, mà là thi triển bản môn bí thuật, chui vào cổ trấn. dù cũng có mười mấy cái kết đỉnh cảnh giới nhân vật, nhưng làm sao có thể cảm thấy, trời sinh loại này sở trường thuật lão Hắn cũng không để ý tới địa phương khác, dựa theo sưu tập tình báo, chui đến Phượng Ngũ ở đạo cung, đồng thời thi triển hai cái giỏ xét pháp thuật, vẫn chưa có phát hiện cấm chế loại hình, không khỏi ngượng cười một tiếng, âm thầm khinh bị nói, cái gì đang đỉnh môn, bất quá là ngay cả yêu tu cũng không bằng, sáng chế một môn đầu cơ trục lợi pháp môn, mấy cái khổ cấp cấp, tự ngu tự nhà tôi. Cái gì đang đỉnh pháp, coi như Phượng Ngũ đột phá kim đàn, cũng chưa chắc đấu qua tà cái này đã diễn. Vũ trời sinh mặc dù tự biên tự diễn, nhưng cũng không thật sự dám đi khiêu khích Phượng Ngũ, hắn vào mình đột pháp cùng ẩn thân chi thuật, lén lén lẹn vào tòa này đạo cung. Một gian một gian phòng bò thăm dò quá khứ. Hắn đã trải qua Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc ba huynh muội nơi ở, chẳng qua là cảm thấy những đứa bé này tử, có thể có cái gì bí mật, trực tiếp xem nhẹ quá khứ, lại tìm được Vương Sùng bế con chỗ. Vương Sùng dùng Thái Nguyên Châu phong tu hành tinh thất, u trời sinh nhưng lại không biết, một cái u huyền môn tham dò pháp thuật phát ra ngoài, thế mà hơi sinh cảm ứng. Tựa như là bảo vật gì, hay là tự phát vật chuyển, cũng không người chủ trì. Chẳng lẽ phượng ngũ được bảo bối gì, dấu ở cái này bên trong. Hắn không khỏi đại hỉ, thi triển đột thuật, liền muốn xâm nhập trong đó. Vương Sùng đem một thân công lực, chuyển thành 72 luận hình chân khí. Ngay tại Vật Luyện Âm Dương Tiên Phủ Kiếm, cảm ứng được có người dò xét gian phòng của mình, liền đem Thái Nguyên Châu phòng lự mở, mặc cho U Trời Sinh xâm nhập tiến đến. U Trời Sinh vừa xâm nhập tiến đến, liền thấy Vương Sùng ngồi ngay ngắn, hắn cũng là trải qua đại địch, một cái độc môn đũ trời chỉ liên phát ra. Môn này U Trời Chỉ pháp thuật, có thể đem một thân cương kình tụ tại một ngón tay bên trên, hẹp điệu nhà nhỏ giao thủ, nhất chiếm tiền nghi. Chương 318: người sao có thể dùng phi kiếm? Vương Sùng Âm Dương Tiên Phủ Kiếm cùng một chỗ, Lăng Không liền Trời Sinh cho chảm. Hắn nhìn qua hướng mình ra một ngón tay, tư thế có chút hơi Hắn Hải Ma cứ bên trong cũng cực có danh tiếng cái này tên sát thủ, rất là ngên người. Cái thằng này đưa tay chỉ ta, đến tuột cùng nghĩ muốn làm gì? Vương Sùng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn làm thế nào biết? Vũ Huyền môn cái môn này bị pháp, giảng cứu đem một thân cương kình tụ tại một ngón tay bên trên, nhất hiện tại hẹp địa nhà nhỏ bên trong giao thủ, nhưng lại tại Lâm Không thổ kình cái này một điểm, có chút khiếm quyết. Lúc đầu công pháp này, cũng là dùng để ám sát, không phải cùng người đấu pháp sử dụng. Vũ trời sinh cái kia bên trong lờ tới, Vương Sùng dùng quen phi kiếm, ngay tại tu hành phủ trên sách cấm pháp, Âm Dương phủ kiếm dùng thuận tay a. Hắn bình thường tao ngộ đại địch, đều là so yêu quái không sai biệt lắm, các loại công pháp toàn diện lậu bị bản môn ta tu, xưa nay chưa bao giờ gặp, Vương Sùng như vậy, tinh thông thế gian nhất đạo pháp thượng thừa, đứng đắn đại môn phái xuất thân nhân vật. Vũ Trời sinh mặt mũi tràn đầy hoán hận, hắn xúc tận toàn thân cương kình một chỉ, chỉ cần điểm trúng Vương Sùng, hắn có 10 thành năm chắc, có thể đem đánh chết giết, nhưng hắn nghĩ như thế nào đã được, đối phương thế mà giả phi kiếm. Mẹ nó, ngươi sao có thể dùng phi kiếm? Vũ Trời sinh thân thể bị âm dương tiên kiếm chém thành hai đoạn, vào tu vi thân tâm hậu, còn không phải chết, chu lên một câu, trong lòng không lòng. Vương mắng Ta có phi kiếm vì sao khỏi phải. Vừa rồi, Tiêu dùng chính là phụ kiếm, người thằng ngu này. Cách khác quyết bó, vừa định muốn tế lên Nguyên Dương kiếm cùng Vô Hình kiếm tế xuất, đem cái này đầu nao đã không rõ lắm ra hỏa, chẳng tuyệt cuối cùng một phân sinh cơ. Lại nghĩ tới, lần trước chơi chết Cửu Liên đạo nhân, tựa hồ đối với Thận Lâu thuật, hơi có chút thích lợi, liền dung thân biến hóa, khôi phục càng như bộ dáng, tế lên Thận Lâu thuật, kêu lên, "Đã ngươi không nguyện ý chết tại dưới phi kiếm, trời vốn là bị phù kiếm chảm, không có mấy hơi thở, vị Lâu thuật bao lại, vươn một cái thuật, liền lâng lâng. Quên đau đau nhức, toàn thân chân khí rút nhanh chóng, trong lúc nhất thời mơ tới, mình ngắm sát hảo môn kim đan, được kim chủ khen thưởng cực phẩm mỹ nhân 10 tầng cái, sung sướng tột đỉnh. Vương Sùng hơi trở trong chốc lát, liền thấy u trời sinh trên thân, sinh ra một cây có một cây mọc gai, hai đoạn thi thể đều như vật sống, hướng cùng một chỗ nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đoàn sinh đầy gai sắc thịt đoạn. Ồ, cái thằng này có chút cổ quái. Vương Sùng cùng trong chốc lát, cái này đoàn sinh gai sắc thịt đoạn, nội ra, đốt trong chốc lát, đem thịt đoạn thiêu thành tro tàn, nhưng lưu lại mấy trăm cây gai đen. Vương Sùng đưa tay khẽ quơ một cái, Đem cái này mấy trăm cùng gai đen bắt vào trong tay, thoảng qua thưởng thức trong chốc lát, thầm nghĩ, nguyên lai thực sự có người có thể đốt ra đen tinh đâm. Nói hóa ma nhiễm hàng người, đại đa số phải hóa thành ma vật, lại hoặc là nói nghiệt, kiểu liên đạo nhân cùng u trời sinh là bởi vì tinh khí bị thận lâu thuật tổn vệ, lúc này mới hóa không thành quái vật, cuối cùng nội hỏa đốt người mà chết. Nói hóa ma nhuộm sinh linh, có cực ít một bộ phần, sẽ thai nghén kỳ vật, đen tinh đâm chính là trong đó một loại. Vật này có thể làm pháp bảo tế luyện, chỉ là cũng không thể dùng để đột phá, không câu nệ cái gì kiếm pháp thuật, đều có thể đem hủy đi, nhưng lại có thể nhất phá cư khí, tổn thương hồn phách việc chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng tính được một loại phi thường ác độc pháp bảo. Vương Sùng tiện tay thu hồi đèn tinh đầm, phồng lên chân khí, đem trong phòng cho Tàn báo lấy, đưa ra trên không trùng, mặc cho thiên phong thổi tàn, trong lòng thầm nghĩ, này tất nhiên là Hãn Hải Ma cướp phái người đến năm sát, chỉ là bọn hắn không đi ám sát sư phụ, ám sát ta làm gì? Ta chỉ là cái thiếu môn chủ mà thôi. Hẳn là tìm kiếm nghĩ cách phản kích một đợt, không thể để cho Hãn Hải Ma cấp một đợt lại một đợt phái người đến quấy rối. Vương Sùng nghĩ đến cái này bên trong, liền phái người ra ngoài, đem đan đỉnh tất cả thiên cương cảnh tu sĩ, toàn bộ triệu hoàn tới, cái gì cũng không có bằng hàng liền mang bọn hắn ra cổ trấn. Vương Sùng sớm có siêu tập tình báo, đan đỉnh môn phụ cận có 3 cỗ hán hải ma cướp, trong đó một cỗ chính là cựu liên đạo nhân xuất thân kia một chi. Cái này một chi có 3 vị đại diễn cảnh ma cướp đầu lĩnh, một cái là cựu liên đạo nhân, đã chết tại Vương Sùng tay bên trong, một cái chính là U Trời Sinh, cũng chết tại Vương Sùng tay bên trong, thừa vị kế tiếp cùng cựu liên đạo nhân chính là La Đồ Môn, đạo hạnh pháp thuật còn ở trên hắn, là cái này một chi ma cướp chân chính thủ lĩnh. Vương Sùng mang mấy tên cương, cũng bao hai cái đồ nhi, một đường ngự khí bay lượn, một ngày đêm về sau, liền đuổi tới chi này Hãn Hải Ma cấp chỗ theo cổ trấn bên ngoài. Vương Sùng cùng mọi người vung tay lên, kêu lên, xông đi vào, không cần lưu thủ. Rất nhiều đàn đỉnh môn tu sĩ, còn không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền muốn đến xung kích Hãn Hải Ma cấp cứ điểm, nhưng Vương Sùng đã một ngựa đi đầu, xông đi vào, bọn hắn cũng chỉ có cắn răng theo thật sát. Có người còn ý đồ hỏa tuyến trình lên khuyên ngăn thuyết phục Vương Sùng không thể lỗ mãng, còn chưa nói phải vài câu, hề nguyên liền đem tiểu ngũ hành kiếm khí đỡ đến người này trên cổ. Lúc này mọi người đã xông tiến vào chi này Hãn Hải Ma cấp chiếm cứ cổ trấn, hề nam nhớ tới chết thảm tại Cựu Liên nói nhân thủ phụ thân. Máu sâu con người, hai cái lôi pháp ném ra, đều là hướng về phía đám người, tại chỗ liền nổ chết bảy tám người. Lúc này lại nói cái gì cũng không kịp, đàn đỉnh môn người, cũng chỉ có thể cùng một chỗ động thủ. Vương Sùng nhưng không có đi theo mọi người cùng nhau chiến giết, mà là đem Thận Lâu thuật thả ra, đem cả tòa cổ trấn đều lồng chụp vào trong. Vương Sùng Thận Lâu thuật, thôn vệ hai vị đại diễn cảnh Hán Hải Ma thủ lĩnh cấp biệt lĩnh, đã dự dục ra đến hai đầu thần yêu, diễn phần mình thi triển huyền thuật, chúng tiêu Hán Hải cướp, xuống, người, có thể thấy nhân, bị chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là các loại yêu quái, đến trăm ngàn vào nhớ, ngược lại là đan đỉnh môn mọi người, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Cho nên Song Phương mới động tay, hắn Hải Ma cấp liền đại đại ăn thiệt tỏi, thường thường đang cùng sông vào cứ điểm yêu quái chém giết chiến liệt, đột nhiên không hiểu bay ra một đao, liền đem đầu chặt. Đan đỉnh môn người bắt đầu còn có chút kỳ quái, vì sao những ngày ma cướp, cùng không khí liều mạng chầm giết, nhưng rất nhanh liền có người nhô tới, thiếu môn chủ tinh thông huyền thuật, lập tức liền hưng phấn lên. Vương Sùng đi bộ cũng như đi xe, một đường hướng cổ trấn trung đi đến, hắn còn chưa có đi được một nửa, cổ trấn trung ương, lớn nhất tòa kia trọc lâu liền đột nhiên bộc phát lên một cố cương khí, một cái toàn thân trắng bệnh đạo nhân, chậm bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy Vương Sủng, lông mày có chút dựng lên, quắc, là đan đỉnh môn người sao? Vương sùng cười hì hì đáp, chính là đan đỉnh môn Án Toàn thân trắng bạch đạo nhân, nghe được ca Ưu cái này thổ khí danh tự, liền không khỏi sửng sở, quá mắng, không, có tiêu khiển đạo ra. Tiểu tập nhận lấy cái chết. Vương Sủng quắt tay, chính là bảy đám thải quang bay ra, đúng là hắn mới lĩnh ngộ yêu thuật, thất tinh tụ đấu. Chương 319, Thiên Ma công phá cửa thứ nhất. Thất tinh tụ đấu có thể đem mây tận chân khí gấp trăm ngàn lần áp xúc, ngưng tụ thành đạo ra kiếm mang, bay hoàn một loại thủ đoạn công kích. Nếu là đổi người, có lẽ chính là thành thành thật thật, bay ra bảy điểm hà tinh, cùng toàn thân trắng bệnh đạo nhân đấu pháp, nhưng Vương Sùng trải qua đại địch, sao sẽ dễ dàng như thế? Hắn dùng mây thận chân khí, bao quát bảy đạo hà tinh, xem ra xọt liêu lớn một đoàn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Toàn thân trắng bệnh đạo nhân đạo pháp bạch liên, có cái tục xương gọi là mặt trắng quỷ đạo. Chi này hắn Hải Ma cấp đại đương ra, mặt trắng quỷ đạo, mắt nhìn Vương Sùng phát ra tới bảy đám quang, cười một tiếng, hơi có chút khinh thường chi ý, tay liền bay ra một đoàn lôi hỏa lập tức đem Vương Sùng phát ra thải quang đa diệt. Ngay tại mặt trắng quỷ đạo, thôi động pháp thuật, muốn nuôi Vương Sùng hạ thủ, nghĩ đến trước hết giết cái này đuôi ngủ tiểu tử, lại đi đối phó những cái kia đàn đỉnh một người, lại cái kia bên trong liệu, bảy điểm hàn tinh bay thấp, phân đừng đánh chúng hắn thất hiếu. Mặt trắng quỷ đạo thôi động cương khí hộ thân, khóa lại bảy đạo hàn tinh, giận dữ hét, tiểu tắc xảo trá. Vương Sùng không nghĩ bạo cái này bảy điểm hàn tinh, thất tinh tụ đấu mỗi tế luyện một ngày, uy một phân, nếu là bạo, liền từ đầu tới qua, cho nên hắn lấy ra vừa phải đen tinh đâm, tay liền phát ra ngoài một cây. Đèn tinh hóa thành một sợi khói đen Chính giữa mặt trắng quỷ lặng mặt, chi này Hán Hải Ma cấp đại đưng ra, lập tức đem cầm không được đạo tâm, lại một lần nữa bên trong một cái mộng điệt thuật. Vương Sùng liền mắt nhìn lấy người này, ngũ quan thất khiếu, toát ra hắc khí, bất quá một lát, liền cắm ngã xuống trên mặt đất, trong lòng còn tán dương một câu, chết tốt lắm đau nhức nhanh. Trừ Bạch Liên đạo nhân, chi này Hán Hải Ma cấp đã lại vô cao nhân, Vương Sùng đem Thận Lâu thuật thỏa thích phóng thích, có chút ma cấp đạo tâm đã sớm vỡ vụn, như thế nào trải qua ở đủ hoặc, không thủ, liền người đi. Theo bị Lâu thuật cướp, càng càng nhiều, Lâu trong đầu Đạn sinh tận yêu cũng nhiều hơn, những này tận yêu sở trưởng mê mê hoặc là người, hô tạp tại đan đỉnh môn trong mọi người, trôi tới trôi lui, không biết hán hải ma cấp gặp độc thủ. Hề Nam đi theo đại đội nhân mã, dùng tay chấm giết, hắn được Vương sủng truyền thụ Lôi đỉnh ngọc trải qua, lúc này mới ôn dưỡng một đầu tiên đô lôi thần, pháp lực chân khí cũng không hùng hậu. Dù sao đan đỉnh pháp trời sinh căn cơ liền yếu, đấu pháp ngắn ngủi, còn không có việc gì nhi, một lúc sau, liền có chút chân khí không tốt. Hề Nam phát ra một lôi, đánh chết giết một tên ma cướp, nhớ tới sư phụ dạy bảo, một đầu đụng vào bên cạnh một kiện phòng xá, nguyên điệu đạt tọa, khôi phục lên chân khí tới. Hề Nguyên cũng gặp phải không sai biệt lắm tình huống, hắn hợp lực cấp tốc, cũng đã không cách nào làm cho tiểu ngũ hành kiếm khí ngưng tụ, cũng chỉ có thể lùi lại, tại không ai chém giết đất trống, cũng là khoanh chân ngồi tính toán, khôi phục một thân công lực. Song Phương đang lúc chém giết náo nhiệt, Vương Sùng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời, chín đạo kiếm quang lấp lánh, không biết bao nhiêu ma đầu bị chém giết, trong lòng chính là nghiêm nghị. Cửa thứ 7 là võ đang phái Thiên Long phục ma kiếm trận trấn áp, chỉ có ma đầu đột phá trong trận, tòa kiếm trận này mới có thể phát động, chỉ là Vương Sùng đến cự thứ 7 đã hồi lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, kiếm trận này phát uy. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao có nhiều như vậy ma đầu xâm nhập chợ đến? Vương Sùng suy nghĩ còn chưa định, liền thấy trên bầu trời vô tận mây đen, đen ngịt một mảnh, cũng không biết có bao nhiêu ma đầu xâm nhập cửa thứ bảy. Không xong, là thiên ma công trận. Vương Sùng cũng không biết tình huống đến tột cùng như thế nào, Diễn Tiên Châu cũng không được độc tính, chỉ có thể đem thất tinh tụ đấu pháp thuật, toàn lực phát động, bảy điểm hàn tinh túi không là quấn, bất quá một lát liền đem dự vào nơi hiểm yếu chống lại mấy tên thiên cương cảnh hán hải ma cấp giết chết. Tại dưới, đàn mọi người cũng chém giết càng phát ra ra sức, bất quá nửa canh giờ, liền đem tất cả hãn hải ma cấp giết sạch, lại một lần nữa dựa theo vương sùng yêu cầu, đem thị trấn bên trong tất cả có thể đánh cướp đồ vật tan cướp không còn, đi theo vương sùng rút đi. Bọn hắn vừa ra thị trấn, liền nghe được một tiếng sấm nổ, mấy trăm ma đầu trước sau truy đuổi, rơi vào trong cổ trấn, lập tức liền có ma vật gào thét, hiển nhiên ma đầu chiếm cứ hãn hải ma cướp thân thể, đều cảm giác tỉnh lại. Vương Sùng trầm nghĩ, trừ phi ta sử dụng kim đan yêu thân, không phải cũng không cách nào giết hết quần ma, hay là trước tiên lui đi thôi. Lúc này tiếp trời cửa thứ nhất, chiến sự đã sớm thảm liệt đến tột Liền ngay cả Nga Mi trấn phái lượng giới cả Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận cũng đã bị công phá, trấn thủ làm Dương Ngạn mang 17 vị chân nhân, đã nhượng bộ về cửa thứ hai. Dương Ngạn sắc mặt cực khó coi, hắn cũng không ngờ được, vừa ngoại thiên ma, thế mà xuất động ma quân cấp tuyệt thế đại ma, này cùng đại ma chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng thiên ma đến vô ảnh, đi vô tung, du hành vạn giới, pháp lực vô biên, hủy diệt một giới, đã là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải cái này cùng ma quân, chịu lấy giới này thiên địa bại xích, không cách nào đem hết toàn lực, chỉ sợ 18 tòa đại trận, lúc này đều muốn tận Khổ độ chân nhân thở dài, nói: "Trước đem tiếp tiên quan bên trong các phái vân rối, còn có trung thủ cư dân, đều sơ tán ra ngoài đi. Như vậy chiến đấu, chân nhân trở xuống, căn bản là không có cách tham chiến." Dương Ngạn cũng biết, đều xuất động đại ma quân như vậy đẳng cấp tiên ma, kim đan cảnh trở xuống, đều lại vô tham chiến chỗ trống, bọn hắn đừng bảo là chính diện khiêu chiến ma quân, liền xem như bị ma ý xâm nhiễm, cũng khó nói yếu đạo hành pháp lực, một khi mất sạch, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, quách, để Dương Ngạn tới, việc này liền từ hắn chủ trì. Dương Ngạn hiệu lệnh truyền xuống, 18 tầng tiếp thiết quan, tất cả đều bị phát động. Cửa thứ nhất vốn là không, có bao nhiêu tu sĩ tầm thường, dương ngạn lại xem thời cơ nhanh, đều đều lột xuống, vẫn chưa gặp quá nhiều tổn thất. Cửa thứ hai lại có thật nhiều các phái tu sĩ, còn có một bộ phân phục thị tu sĩ bộ tư, cùng kiếm ăn trung thổ cũ dân, mặc dù các tu sĩ pháp lực cường hành, các loại thu nhận thiên địa pháp thuật, tay áo bên trong cả hồn, 100 dặm bay cầu vồng, thấm nạp thiên địa, trong lòng bàn tay nhật nguyệt, mặc kệ sở trưởng không sợ trở về, đều đều sử xuất, đem không có thể tham dự chiến đấu các phái tu sĩ, trước đều rút khỏi đi, sau đó mới đến phiên nô bộc của bọn họ, cuối cùng mới là trung thổ cũ dân. Lúc này 18 tầng quan thành, đã khắp nơi đều là ma đầu. Đầy trời khắp nơi đều là ma vật, chỉ cần muộn đi một bước, khả năng liền bị ma đầu sông chiếm, mệnh tang hoàn toàn. Trong đó tử thương thảm thiết nhất, dĩ nhiên chính là trung thổ cũ dân, có chút là những cái kia không có cái gì công lực, vẫn chưa tuyển nhập chấn thiên binh trung thổ cũ dân, đã gần như bị ném bỏ trạng thái. Còn tính là Trương Pháp Nhạc, Đường Dận có lương tri, trước liền thông tri Vương Sủng, để hắn tranh thủ thời gian rút khỏi tiếp thiên quan. Cái gì điều tra đang đỉnh môn, điều tra phía sau màn hắc thủ sự tình, đương nhiên đã sớm không để ý tới, thiên ma đều đánh xuống, còn điều tra cái cái gì? Vương Sùng nếu là bức ra liền đi, tự nhiên có thể tùy tiện chạy ra. Hắn có nhân yêu tướng hóa chi thuật, ra tiếp thiên quan, chính là trời cao biển rộng, nhưng khi hắn chuẩn bị thoát thân thời điểm, chung quanh tất cả đều là đan đỉnh một người, cơ hầu người người đều trên mặt sinh ra tuyệt vọng. Chương 320, sư phụ, ta sợ. Từ cái này bên trong đi quan thành, chỉ bằng những người này tứ lực, chỉ sợ cần phải mấy ngày. Mấy ngày công phu, chỉ sợ cái này bên trong đã không có người sống, đều muốn là trời ma xâm nhiễm, hóa thành ma vật. Vương Sung biết chuyện này, đan đỉnh môn mọi người, lại như thế nào không biết. Cửa thứ 7 mặc dù có Thiên Long Phục Ma kiếm trấn thủ hộ, cũng không phải là không có ngẫu nhiên ma đầu chơi vào, mỗi lần đều là người chết. Võ Đang phái tu sĩ mới sẽ tới trạm yêu trừ ma. Cái này lại không phải là người của phái Võ Đang chỉ đốn, mà là cửa này địa giới lớn nhất, trung thổ cũ dân cũng đều ở phân tán, căn bản không còn được, có thể nhanh chóng nhất đi chém giết bị ma những người, đã có thể làm được tự hạn. Lần này, nhiều như vậy ma đầu chen chúc ma vào, đàn đỉnh môn người, cùng với khác địa phương trung thổ cũ dân, đều là giống nhau cảm giác, bọn hắn tuyệt không, hành lý. Vương Sùng chỉ cần muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn, hắn cũng không thể nói có cái gì tiên nhân giao chiến, lúc đầu hắn cũng không phải là người trong chính đạo. Ngay tại hắn làm nhất lý trí quyết định lúc, hề lạc nào tới? ôm lấy bắp đùi của hắn, kêu lên, "Sư phụ, ta sợ." Cô bé này mới 9 tuổi, vừa không có phụ thân, chính là đáng thương thời điểm. Hề Nam cùng Hề Nguyên cùng một chỗ tới, hai người thiếu niên mặc dù cũng là sợ hãi, nhưng lại đều lộ ra có chút kiên cường, chỉ là hai người thân thể đều tại tốc tốc phát run. Thiên Ma Chi đáng sợ, Vương Sùng cảm thụ không sâu, hắn xuất thân đại phái, đến tiếp Thiên Quan, cũng có tông môn cùng các phái trưởng bối che chở, coi như tham gia chiến đấu, cũng là tận chiếm tự phong. Nhưng là, tiếp Quan trung thổ cũ dân lại không giống, bọn hắn mỗi một nhà mỗi một hộ, đều có bị ma nhuộm ví dụ, mà những người Không, có thuốc nào cứu được, cho dù các tu sĩ kịp thời đổi tới, cũng chỉ có một giết chi. Nói một cách khác, không biết bao nhiêu trung thổ cố dân, nhìn thấy qua người nhà của mình niệm ma, biến thành ma vật, sau đó bị tu sĩ người chém giết. Bọn hắn đối thiên ma sợ hãi, quả thực xâm nhập đến cốt tủy, cho dù Hề Nam, Hề Nguyên, cái này cũng không sợ trời, không sợ đất, vì thay cha báo thủ, ngay cả hãn hải ma cấp cũng dám giết thiếu niên, cũng đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Hai người thiếu niên mặc dù không có giống mọi mọi như thế, ôm lấy sư phụ đùi, nhưng đáy lòng bên trong, cũng hiển nhiên đem Vương Sùng xem như sau cùng cứu tinh. Toát ra một tia hy vọng. Vương Sùng giỗi tay vướt về một chút hề lắc đầu, quay đầu đối hề nam cùng hề mới nói, "Triếu cố tốt muội muội." Hai huynh đệ mở miệng, tiếp nhận Vương Sùng đưa qua đến hề lạc, nhìn Vương Sùng hình dạng biến hóa, thành một cái dạng dị thật thả thiếu niên. Vương Sùng chậm rãi lớn lửng, "Đệ khí quát, ta chính là Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Dung, phụng sư mệnh điều tra có người cấu kết thiên ma sự tình, hiện đã tra ra, chúng ta đan đỉnh môn trên giới thanh bạch, tuyệt không nửa phần ô uế sự tình." Vương qua phía giới, một mặt dở dẫn người, nhiên đệ khí quát, giờ này này, đệ tử, cũng là các người thiếu chủ." Ta có thể ở đây cam đoan, phàm là ta đang đỉnh một người, nào đó tất nhiên liệu chết hộ tống các ngươi rời đi. Nếu là vi phạm lời ấy, để ta cả đời không được chứng đạo. Vương Sùng cũng không thấy phải, mình đợi này kiếp này có chứng đạo trông cậy vào, cho nên cái này lời thề hay là lưu lại một tuyến. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, duỗi tay đè chặt hai cái đồ nhi, Hề Nam cùng Hề Nguyên Mi Tâm, nhàn nhã quát, "Vương gia hãy đợi, để vi sư chuyển cho các ngươi một môn pháp thuật." Hề Nam cùng Hề Nguyên không dám thất lễ, bọn hắn đã sớm đem Vương Sùng tôn thờ. Cho dù đối mặt cùng thiên ma hạ giới, hai người thiếu niên còn có Hề Lạc đều nhận định sư tôn có biệt pháp. Khi Vương Sùng bại lộ thân phận một khắc, bọn hắn không phải kinh ngạc, cũng không phải chấn kinh, mà là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đều cảm thấy mình nghĩ không sai, sư phụ hắn quả nhiên có biện pháp. Vương Sùng đem nhân yêu tướng hóa chi thuật chuyển cho hai cái độ nhi, đồng thời còn trầm giọng nói, đợi chút nữa biến thân không thể để cho người nhìn thấy, sau đó cũng không thể để người biết, coi như Hề Lạc cũng không thể nói với nàng. Sau trận chiến này, các ngươi không được lại dùng cái này nhất pháp thuật, cũng không thể lại dùng yêu thân. Hai huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được đầu óc bên trong nhiều một đạo pháp thuật, hai người tại Vương Sùng thúc dục dưới, vội vàng thôi động pháp thuật. Vương Sùng cũng là nhân tâm, một mặt nhắc tới, thu đồ đệ, thật sự là kiện đại đại rủi ro sự tình. Một mặt đem Ác Kiêu cùng Mặt Người kêu hai cố yêu thân, phân biệt đưa cho hai cái đồ nhi. Tiêu giao phủ hai vị trưởng cờ làm, liên quan quá lớn, đưa ra ngoài, giống như hại người, nó hơn yêu thân đều các chỗ hữu dụng, Vương Sùng cũng chỉ có thể đem Ác Kiêu cùng Mặt Người kêu yêu thân, ban cho hai cái đồ nhi. Hề Nam cùng Hề Nguyên hai người, nửa mừng nửa lo, lòng dạ hẹp hỏi bên trong đều là một cái ý niệm trong đầu, sư phụ lão nhân gia ông ta quả nhiên thần thông còn lại, ngay cả như vậy bí pháp thuật đều hiểu cho dù tại cái này cùng trong lúc nguy cấp, Vương Sùng như cũ có thể đâu vào đấy, đem các loại sự tình một nhất an sắp xếp thỏa đáng. Căn dặn xong Đồ Nhi, Vương Sùng trước đem Lăng Hư trong hồ lô đan lưu phi cát, nguyên kim truyền các thứ thủ, lúc này mới là một cái pháp thuật, đem tòa động phủ này hóa thành một cánh cửa, kêu lên, tất cả mọi người dọn nhà tư tránh đi vào, ta mang các người đi. Lúc đầu đang đỉnh muôn người, còn không tin tưởng, dù sao Vương Sùng cho dù có thông tin bản sự, làm sao có thể cứu nhiều người như vậy. Khi Vương Sùng đem Lăng Hư hồ lô phong xuất, mọi người đều tin, vội vàng mang nhà mà người, vội vàng tiến vào Lăng Hư hồ lô, liền ngay cả lạc cũng bị Vương Sùng đưa đi vào. Vương Sùng tu lăng hư hồ lô, thế này mới đúng hai cái độ nhi nói, có thể cứu một cái, liền nhiều cứu một cái, các người đi với ta cái khác thị chẳng cứu người đi. Nếu là chỉ cứu đan đỉnh một người, Vương Sùng cũng là không cần đến như vậy phiên phức, nhưng là hắn nghĩ đến, như là đã xuất thủ, cứu một người cũng là cứu, sao không nhiều cứu mấy cái tính mạng. Hề Nam cùng Hề Nguyên hai huynh đệ hương phấn không thôi, vội vàng riêng phần mình dung thân biến hóa, hiện ra ác tiêu cùng mặt người kêu yêu thần, Vương Sùng còn cố ý tử quý huyện nhi tay bên trong, đem câu hồn tính Diễn phần mình thôi động pháp thuật, phù lên trên trời, quái khiếu liên tụ. Vương Sùng cũng đổi Bạch Kiêu Yêu Thần, hắn hơi hơi do dự, âm thầm đem Nguyên Dương kiếm hóa thành tay điểm, giấu nơi cổ tay. Hắn cũng quyết định chú ý, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng kiếm này. Lúc này cửa thứ 7, trên Long Phục Ma kiếm trận, đã ngăn không được chen chúc phá trận vô tận tiên ma, không ngừng có Thiên ma xông phá kiếm trận ngăn cản, xâm nhập cửa này, đầy trời xoay quanh, tìm kiếm có thể cung cấp ký sinh con mồi. Hề nam, hề sư ba người, đuổi tới gần nhất một chỗ cổ trấn, thiên ma ngay tại ngược, liên tiếp phụ thân mấy người. Mấy người kia đều bị thiên ma, trong khoảnh khắc biến thành ma vật, không kiêng nể gì cả đồ sát thị trấn bên trong trung thổ cư dân. Hề Nguyên được các Tiêu nhục thần, cái kia bên trong cho phép chuyện như thế. Thôi động câu hồn đại thủ ấn, cách không một trượng, liền đem vài đầu ma vật cùng một chỗ đa diệt. Những này ma vật mới ký sinh không lâu, còn chưa có thể biến, bất quá tương đương bình thường luyện khí thai nguyên chi cảnh, cũng ngăn cản không nổi kim đan chi uy. Chương 321, sức người có hạ. Vương Sùng chuyển hóa một thành công lực vì 72 luyện hình thuật, vận luyện một âm dương thiên phù bên trên tích ma kim quan chủ lấy Bạch tiêu yêu thân kim đan cảnh tiếp cận đỉnh phong công lực, cái này một đạo âm dương thiên phù kiếm, cũng có thể so sánh luyện hình dạng và tính chất một lần bình thường phi kiếm. Hắn cũng không dám dùng Nguyên Dương kiếm, nhưng cái này một ngụm kim quang sáng lạn âm dương thiên phù kiếm tung hành, cũng là chu sát ma đầu vô số. Sư đồ ba người ngay cả tiếp theo cứu hơn 10 thị chớ người, trừ Vương Sủng, Hề Nam cùng Hề Nguyên trên thân đều mang tổn thương. Vương Sủng dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai đứa bé liền kém rất nhiều, nếu không phải hắn cái này là một mực chiếu cố, Hề Nam nô suýt nữa bị một đầu ma vật chơi lừa gạt, đánh chết tại chỗ. Tại loại này chiến đấu bên trong, Hề Nam cùng Hề trưởng thành cấp tốc. Hệ nam thôi động mặt người kiêu bát bảo lưu ly kim thân, gặp được địch nhân, trước thay đệ đệ ngăn cản, hệ nguyên tôi động, câu hồn đại thủ ấn, thừa cơ tấn công địch, hai huynh đệ phối hợp càng ngày càng có tư vị. Vương Sùng lại tâm tư càng ngày càng trọng, bởi vì trên bầu trời ma đầu dần dần có tụ tập thái độ, hắn cùng thiên ma chém giết qua vô số lần, cái này thường thường đại biểu có đỉnh tiêm ma vật muốn ra sân. Hệ nguyên đánh giết một đầu ma vật, cái này thị trấn bên trong đã không có vật sống. Nguyên bản đây cũng là một cái có chút hoa cổ chấn. lúc này lại cảnh hoang tàn nơi, Vương dài, nói: "Đi thôi." gieo họ một tiếng, độn quang vút lên. Trợ thấy một tòa phòng xá nơi hiu lạnh, có một cái tốc tọc phát run tiểu nữ nhân ảnh, một trường liền đập đến tới. Hề Nam gọi lớn một tiếng, "Trầm đã." Hắn đem đệ đệ trưởng kinh đẩy, mình nhẹ nhàng bay đi, đã thấy là một cái cùng hề lạc không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài nhi, chỉ là toàn thân đã sinh ra ma văn, đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều là nước mắt, dùng cực tiểu thanh âm cực nhỏ kêu, "Đừng, có giết ta, đừng, có giết ta." Hề Nam vừa muốn đưa tay, nhớ tới sư phụ dạy bảo, gấp vội vàng dù về, quay đầu hỏi, "Sư phụ, có thể cứu nàng sao?" Vương sùng mắt ngắm phương xa, từ tụn nói, "Thiên ma tứ ngược, ngươi chỉ hoãn một khắc, không đi cứu người." Sẽ chết ít nhất 50 người trở lên. Hề Nam lo lắng hỏi một câu, nàng chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, nhập ma cũng còn chưa sâu. Vương sùng thở dài, đắp, bởi vì ngươi hai câu này chỉ hoãn, ít nhất chết nhiều bên trên hơn 100 người. Hề Nam nhìn không được nóng nảy lên, kêu lên, sư phụ, nhưng nàng cũng là cái mạng a. Vương sùng đưa tay chỉ hướng phương xa, ngữ khí uy nghiêm đáp, như vậy, những cái kia chờ chúng ta đi cứu người, cũng không phải là mệnh sao? Sư phụ cho ngươi lựa chọn, muốn cứu tiểu nữ hài này, thầy cho chúng ta muốn trì hoãn mấy canh giờ, cái này mấy canh giờ, cửa thứ bảy chết mất người, chỉ sợ cũng muốn lấy 100.000 nhợ. Đồ Nhi, ngươi tuyển đi, mặc kệ ngươi tuyển cái gì, sư phụ ủng hộ ngươi. Hệ Nam còn muốn quả cường, Hệ Nguyên đã đưa tay lôi kéo cả ca, cưỡng ép kéo lên thiên không, thi triển đột quang, hướng về nơi tiếp theo cổ trấn bay đi. Vương Sùng thở dài một tiếng, cũng từ lôi theo, lúc này cửa thứ bảy xuyên qua thiên long phục ma kiếm trận ma đầu, ma vật đã càng ngày càng nhiều, chỗ này cổ trấn, thế mà lại vô người sống, đây trấn đều là ma vật hành hành. Vương Sùng thở dài một tiếng, từ Tố nói, nếu là đồ Nhi ngươi không trì hoãn một khắc này, chúng ta nói không chừng còn có thể cứu mấy người. Đi thôi, giết bọn hắn cũng chỉ là trì hoãn cứu người công phu. Hề Nam nhiệt huyết dâng lên, hỏi: "Sư phụ, khó nói chúng ta liền không thể cứu tất cả mọi người sao? Chúng ta cũng coi là người tu tiên a." Vương Sùng nghĩ một hồi, đáp: "Đương nhiên không thể, sức người có hạ. Thiên nhân, có đôi khi cũng nói được không đủ sâu xa, pháp lực không đủ rộng lớn." Vương Thông đi đầu bay đi, Hề Nam cùng Hề Nguyên cũng theo thật sát, ngay cả tiếp theo ba khu cổ trấn đều không có người sống, chỉ có ma vật tung hành. Hề Nam con mắt bên trong tất cả đều là khổ sở, bay về phía mặt khác một chỗ cổ trấn thời điểm, hắn nhịn không được nói: "Sư phụ, là lỗi như sai." Vương Sùng khẽ gật đầu, trấn nói: Hết sức nhiều cứu một số người, ngươi liền sẽ khá hơn một chút." Hề Nam trong lòng hiện lên, vừa rồi cái kia nhập ma tiểu nữ hài nhi, vội vàng lắc đầu, không dám làm suy nghĩ nhiều. Bọn hắn bay đến chỗ tiếp theo cổ trấn, thị trấn bên trong có một tên lớn lên đạo sĩ, xem ra niên kỷ đã không nhỏ, ngay tại độc thân độc kiếm ngăn cản hung hang đập xuống ma đầu, chỉ là nhìn hắn kiếm quang tán nhạn, Đoan Trừng cũng trèo chống không được hồi lâu. Hề Nam cùng Hề Nguyên, sớm đã có mấy lần kinh nghiệm, hai huynh đệ liên thủ tới, cùng tên kia lớn lên đạo nhân cùng một chỗ chống ma, lại đem lăng nhanh đều giấu đi vào, ta mang các Cổ trấn chi dân chen chúc mà qua, Vương Sùng tiện tay thi triển một đạo huyền thuật, để bọn hắn kìm lòng không được sắp xếp thành đội ngũ. Một cái mập mạp lão bà bà, khiêng vô số lớn gói nhỏ, còn chăm chú kéo hai đứa bé, bỗng nhiên ngăn tại lối vào, hét lớn: "Ta phải chờ ta nhi tử đến, các ngươi không nên chen lớn, ta phải chờ ta nhi tử." Làm cho những người khác không có cách nào đi vào. Vương Sùng thở dài một tiếng, một đạo huyền thuật xuống dưới, dẫn tới vị lao bà này bà đi đến một bên, đắng người lúc này mới có thể có thể trốn vào lăng hư hồ lô. Một lát sau, có nữ tử kéo một đứa bé, đang muốn vội vàng trốn vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng đưa tay phất một cái, Đem đứa tử này cùng hài tử thu tới một bên, Ôn Nhu nói, đứa bé này đã nhập ma, không thể đi vào. Nữ tử vừa sợ vừa giận, kêu lên, dựa vào cái gì không để ta đi vào, ta liền muốn đi vào, hài tử của ta không có nhập ma. Nữ tử thấy Vương Sùng Thở, lại một lần nữa kêu lên, ngươi là tiên nhân, có vô biên pháp lực, mau cứu hài tử của ta à, ngươi ngay cả đứa bé cũng không thể cứu, còn kêu cái gì tiên nhân? Các ngươi đều là thu chân chó. Vương Sùng Thở dài, nhập ma về sau, không thể cứu trợ, coi như độc lòng chùa thiết lê lao tổ, hắn đại sư bá Hồng Diệp sư, đều đang khổ cực giày vò. Hắn nơi nào có bản sự cứu độ nhập ma người. Nữ tử kia thấy Vương Sùng không chịu cứu người, cũng không thả nàng đi vào, nhịn không được trồi ầm lên, tu chân chó ngữ liệu, không giữ tại miệng. Bên cạnh cũng có người kêu lên, các ngươi những này tu chân chó, vì sao không chịu cứu người? Liên bởi vì chúng ta là trung thổ quốc dân, mệnh liền không đáng tiền sao? Vương Sùng nghĩ một hồi, thở dài, đưa tay chộp một cái, đem kêu la người này nhét ra đội ngũ, ném ở kia hai mẹ con bên người, lại không thêm vào để ý tới, gánh vác hai tay, cùng những người còn lại trốn vào Lăng hư hồ lô. Sau một lúc lâu, Vương Sùng thu bảo bối của mình cũng không để ý tới nữa mấy người kia, đàng không mà lên, đối tên kia lớn lên nói người nói, chúng ta muốn đi cứu những người khác, ngươi cần phải đi theo. Lớn lên đạo nhân vội vàng kêu lên, ta là Võ đang bị thạch, đạo hữu đại ân, suốt đời khó quên. Nói đến đây bên trong, hắn nhìn thấy mấy cái kia bị Vương Sùng vứt bỏ người, nhìn không được kêu lên, đạo hưu vì sao không cứu mấy người này? Vương Sùng lười nhác đáp hắn, nói, ngươi đi cứu người chính là, ta lực có chưa đến. Lớn lên đạo nhân phi thân giơ kiếm, ngăn lại Vương Sùng, kêu lên, ngươi là không cứu mấy người kia, ta tuyệt không tha ngươi rời đi. Chương 322, giúp trợ Hệ nguyên tử bên cạnh chính là một cái câu hồn đại thủ ấn, đem tên này lớn lên đạo sĩ, lăng không đánh bay, nói một câu, "Sư phụ, chúng ta còn muốn cứu người, không thể chỉ hoang công phu. Vương Sùng không có nói nhiều, mang hai cái đổ nhi nên ngang rời đi. Chỉ là tiếp xuống, cơ hồ tất cả cổ trấn đều là người số ít, mà ma vật nhiều, có thể cứu người càng ngày càng ít. Vương Sùng đột nhiên trong lòng báo động, ngẩng đầu nhìn lên, không cảm thấy chính là sức sở. Trên bầu trời ngang qua kiếm quang, ngăn cản vô số ma đầu hạ xuống tiên long phục ma kiếm trận, đã bị Lặng Yên hồi. Vương Sùng trên thân thể số, cũng truyền tới tin tức, tin tức này đánh phải một câu nhưng lại long trời lở đất, tiếp thiên quan rút trận. Chính ma 12 đại phái đem phong vân tiên chi để loạn, thủ hộ tiếp thiên quan 18 tòa đại trận rút. Vương Sung hít vào một hơi thật dài khí, hắn biết cái này là tuyệt đối lý trí lựa chọn, dùng các phái tu sĩ cùng tiên ma liều mạng, đem người đều liều sạch, đại trận đều liều phế, giới này sinh linh, liền lại vô bất cứ hy vọng nào. Nhưng rút trận. Vương Sung ngẩng đầu lại nhìn tiên vũ, lúc đầu tạp nhạp ma đầu ma vật, đã hội tụ một chỗ, hóa thành một cái mênh thành lớn. Vương có sợ nhưng, hắn mặc dù chưa thấy qua tòa này thiên ngoại ma thành, nhưng cũng biết, đây chính là Thiên Đô đại ma quân. Này cùng Ma Quân, đã sớm không còn là sinh linh hình thái. Cái này một cái thiên ngoại ma thành, cũng không phải là Thiên Đô đại ma quân bản thể, chỉ là một câu hình chiếu phân thân, nếu là chân chính Thiên Đô đại ma quân, coi như Vương Sùng, nhìn đến một chút, cũng muốn toàn thân sụp đổ, ngay cả hóa thành ma vật cơ hội cũng sẽ không có. Dù là như thế, toàn này thiên ngoại ma thành, hội tụ vô số ma đầu, ma vật, đã có thể so dương chân cảnh đại cao thủ, tuyệt không phải là Vương Sùng có thể ngăn cản. Đi thôi, cứu không được người. Vương Sùng ngữ khí bình thản, nhưng nghe tại hai cái đồ nhi Lô Thái bên trong, đều là vô cùng khó chịu không có võ đàng phái Thiên Long phục ma kiếm trận, Thiên Đô đại ma quân hình chiếu phân thân, Ma Uy ngập trời, coi như sử dụng chính là kim đan yêu thân, hệ nam cùng hệ nguyên hai huynh đệ cũng có chút chịu không được. Hai người bọn họ huynh đệ cũng biết, nếu là dùng lúc đầu diện mục, lúc này chỉ sợ đã hóa thành cho bụi, căn bản ngăn cản không được như vậy Ma Uy. Hệ nam cùng hệ nguyên hai huynh đệ, trải qua trận này ma luyện, riêng phần mình đều có trưởng thành, mặc dù đều đáy lòng khổ sở, hai mắt dưng dưng, nhưng không có nửa phân do dự, kêu lên, "Sư phụ, chúng ta đi." Lúc này không có 18 tòa đại trận tiếp trời phân gia nhập, cũng lại vô cái gì ngăn cản, giống như môn hộ mở rộng, cũng không cần đến đi quan thành. Vương Sùng mang hai cái đồ nhi, hóa thành ba đạo kinh thiên trường hồng, dây lắt liền thoát ra tiếp thiên quan. Thoát ra tiếp thiên quan, Vương Sùng quay đầu nhìn lại, cả tòa tiếp thiên quan đã hóa thành biển nhánh, vô số ma văn lượn lờ, ma đầu thế lương, ma vật tung hoành, thậm chí kim đan cảnh trở lên đại ma yêu, đã không phải số ít, thoáng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy mấy trăm số lượng. Tại tiếp thiên quan phía trên nhất, một cái nguy nga mênh mông thành, lấy tinh hà, che lụp hợp chi thế, trấn trụ cả tòa tiếp thiên quan. Vương Sùng biết, kia cũng không phải Thiên Đô đại ma quân bản tôn, ma quân bản tôn muốn vượt giới mà đến, tuyệt không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Tại Thiên Ngoại Ma Thành chết không, giới tiên tri để loạt mở rộng, vô số ma khí hội tụ thành vòi rồng, từ phía trên mà rót, ma đầu ma vượn, theo chút xuống ma khí, chen chút mà hạ. Tiếp thiên quan 1.0000 dạng bên trong, đều đã biến thành ma vực. Dựa theo trước mắt trạng thái, tiếp thiên quan ma vực sẽ càng ngày càng khuếch trương, từ 1.0000 dạng mã vạn bên trong, chiếm toàn bộ trung thổ lục Châu. sau đó lan tràn đến tận đây một giới, thẳng đến vạn vật trần đều hóa thành ma vật mới thôi. Vương Sùng trong lòng thâm nhẹ Hắn biết sự tình nhất định sẽ không cứ như vậy kết thúc, giới này đạo quân ma quân hàng người, cũng còn không có xuất thủ. Chỉ đón lấy đi sự tình, chính là những cái kia đứng đầu nhất các đại lão, muốn cân nhắc sự tình, hắn một cái nho nhỏ thiên cương cảnh, căn bản không đụng tay vào được, cũng không có kia phần bản sự. Vương Sùng thu hồi ánh mắt, khoảng cách tiếp thiên quan ở ngoài màn dặm có 12 đoàn ánh sáng mang, kia là chính ma 12 đại phái rút về đại trận, bảo vệ nhà mình môn nhân đệ tử. Tiếp trời 18 quan, chính ma 12 đạo, có chút môn phái như Nga Mi, thủ hai quan, cho nên tỷ như lượng giới Càn Nguyên tu di kim quang đại trận, liền có hai cái Lúc này các phái đại trận hộ sơn, rút khỏi tiếp thiên quan, thủ hộ nhà mình môn nhân đệ tử, có chút là hai cái vần quanh, cho nên mà chỉ có 12 đoàn ánh sáng mang. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, để hai cái đồ nhi thu hồi yêu thân, về sau cũng không thể người trước sử dụng, cũng đưa vào lăng hư hồ lô, cái này mới khôi phục nguyên thân, thả ra chiêu bài của mình thẳng hoa, thẳng đến nói cực tông đại thiên huyện thế cảnh. Hắn lúc đầu nên đi nuốt hải huyền tông chính phản ngũ hành nịch không đại trận, nhưng nghĩ từ bản thân giới chọc chú, ban thưởng hồng ng Vương Sùng tại nói Cực Tông cửa thứ 6, ngốc rất lâu, mặt người cũng quen, cho nên nói Cực Tông tu sĩ, nhìn thấy là hắn, liền buông ra một chỗ môn hộ, để Vương Sùng bay vào. Tiến vào nói Cực Tông đại thiên huyền thế cảnh, Vương Sùng liền cảm giác được tu vi của mình tăng vọt, tăng đến đại diện cảnh, đây là đại thiên huyền thế cảnh diệu dụng, hắn cũng không kinh ngạc, trực tiếp tiến vào đại thiên huyền thành. Tiếp trời 10 tầng quan, các nơi quan thành tình huống đều không giống, nói Cực Tông đại thiên huyền thành, chính là trận pháp một bộ phận, cho nên cùng nhau liền mang theo mang ra ngoài, đại thiên huyền người cũng đều bị hoàn chỉnh mang ra, không hề giống cửa thứ 7 như vậy thế hẳn. Thậm chí Đại Thiên Huyền Thành còn tiếp nhận thật nhiều cái khác quan thành người, để lúc đầu ngay ngắn trật tự Đại Thiên Huyền Thành, trở nên 10 điểm trên chúc. Vương Sùng nghĩ vào mình từng vì Đạp Ma doanh chủ quản, bốn phía đến hỏi một vòng, quả nhiên tại một chỗ ngóc ngách, tìm được Tiêu Quan Âm Tỷ Đệ. Đôi này Tỷ Đệ đã không nhận ra Vương Sùng, Vương Sùng cũng không nhiều lời, càng không có hiện ra an ngu bộ dáng, để hai người nhận mặt, mà là trực tiếp dùng một cái pháp thuật, đem hai Tỷ Đệ thu nhập lăng hư hồ lô. Thu Tiêu Quan Âm Tỷ Đệ, Vương Sùng cái này mới phát đất được, một trái tim không có như vậy không rơi. Đây chính là dưới nặng vốn đồ đệ, so hề Nam, hề Nguyên, ba cái kia, ban thưởng vật cận phải chân quý nhiều lắm. Vương Sùng đến Đại Tiên Huynh Thành, hắn người quen mặt, người biết hắn cũng không ít, cho nên cũng có người chuyển quay tới tìm hắn. Vương Sùng mới thu tiêu quan âm tỷ đệ, liền bị Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu cho bên đường ngăn lại. Vương Sùng không khỏi cười nói, hai người các ngươi không đi giết địch, lại ngăn lại ta làm gì? Tề Băng Vân trên mặt có nặng yêu chi sắc, đắp, quý sư thúc, ngươi nhưng có bên cạnh phi kiếm, mượn ta một ngủn. Ta bách luyện cây châm lửa. Vương Sùng giật nảy cả mình, kêu lên, như thế nào gãy phi kiếm? An đạm, áp, quan xẻ ra chuyện thời điểm, chúng ta ở bên ngoài tuần săn bị vây ở thiên đô đại ma quân hình chiếu phân thân bên trong, còn là vì cứu ta thoát khốn, bằng văn muội tự mối liệu. Vương Sùng đi ngami, nếu là không có Bạch Vân đổi người, hắn khẳng định sẽ dần dần trở nên anh phong nhụy khí, thành vị một thiếu niên hiệp khách. Hiện tại là một con đường khác, đối Vương Sùng rèn luyện càng nhiều. Kỳ thật, ta không riêng gì muốn biết, Vương Sùng lựa chọn con đường khác nhau, kinh lịch sự tính khác biệt, hoặc công pháp không giống, cũng muốn biết hắn bởi vì lựa chọn con đường khác biệt, nhân sinh, tính cách, làm việc, tư tưởng, những này đều có biến hóa. Ần đâu, ta biết vấn này, chính là cảm giác phải cần mọi người khích lệ. Chương 323, Đan đỉnh đại phái Vương Sùng cẩn thận hỏi vài câu, mới biết được lúc ấy Vây Khốn còn không phải dừng tệ Băng Vân cùng An Vũ Diệu, đồng thời còn có hơn 10 tên các phái đệ tử, cùng một doanh trấn Thiên binh. Tệ Băng Vân sử xuất Ngũ Hỏa Bảy Chim Tiên Pháp, uy lực lớn nhất một thức, lúc này mới chém ra Thiên Đô Đại Ma quân hình chiếu phân thân, mang mọi người móc ra, cũng bởi vậy thân chịu trọng thương, bây giờ thương thế cũng còn chưa tốt. Tệ Băng Vân cũng là nóng lòng tham chiến, nếu là không có phi kiếm, nàng mới bất quá đại diễn cảnh, thực lực ít nhất giảm suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể cười khổ đầu, đắc, trong tay ta cũng vô dư thừa phi kiếm. Vương Sùng có dương, có vô hình có tinh đấu cách khỏi kiếm, nhưng là cái kia một ngụm có thể thấy sắt trời. Tế Băng Vân một mặt thất lạc, An Vũ Diệu cũng chỉ có thể an ủi, nếu không, ta đem bay khoan kiếm của ngươi. Tề Băng Vân nhẹ gật đầu, đắp, cũng chỉ đành như thế. Vương Sùng thở dài, hắn ngược lại là cũng có nghĩ qua, đem hồng ngọc song kiếm từ tiêu quan âm tay bên trong thu hồi lại, tạm cấp cho Tề Băng Vân, nhưng là đôi này phi kiếm cũng sẽ lộ sơn sót của hắn. Dù sau khi đó, hắn nhưng vẫn là Vân đài Sơn dương cái gì đến. Vương Sùng cùng hai thủ tách ra, hắn liền về mình nguyên lai like là nơi ở, Đại Thiên Huyến Thành mặc dù kín người hết chỗ. Thế nhưng sẽ không chiếm đến chấn trời ý trụ sở, cho nên hắn bên này còn tính là thanh tịnh Vương Sùng cũng không quan tâm phía ngoài chiến đấu, dù sao đều xuất động đến ma quân cấp bậc, cái kia bên trong còn cần hắn một cái nho nhỏ thiên cương. Hắn đem lang hư hồ lô treo tốt, mình cũng nhảy lên, nhảy vào trong đó, mặc dù Vương Sùng tận toàn lực, cũng bất quá cứu hơn 10 vài người, đành phải cửa thứ bảy không tới ba thành, những người này đem chỗ này độ phủ, trên tràn đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, đã tất cả đều là người, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc là đứng thẳng. May mà Huyền Bạch cùng Quý Huyền Nhi Còn có tiêu giao phủ tôn màu xanh biếc, mang mấy trăm tên tiêu giao phủ môn nhân, lúc này mới có thể đem hơn 10 vạn người an bài thỏa đáng, nếu là quang những người này tiền đến, chỉ có đàn đỉnh môn người lo liệu, chỉ sợ sớm đã loạn thành hỗn loạn. Vương Sùng hiện thân về sau, đừng bảo là những cái kia trung thổ cũ dân, liền ngay cả tiêu giao phủ người đều có chút kích động, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tòa động phủ này chủ nhân. Vương Sùng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, trước nhìn lướt qua những cái kia tiêu giao phủ người, nói, tòa động phủ này chính là thời ta diễn cảnh bán hắn là từ một đầu tiên ngoại lớn trong ma thú cấp đoạn. Ngươi chờ sau này liền khỏi phải về tiêu giao phủ. Nhuất Hải Huyền Tông cũng không kém tiêu giao phủ mày may. Những người này nào dám nói cái gì, chỉ có thể liên tục gật đầu. Vương Sùng trấn an tiêu giao phủ người, lúc này mới nhắc lên chân khí, âm thanh như sấm nổ, quát: "Ta chính là Nhuất Hải Huyền Tông Quý Quân, cũng là Đan Định môn chủ. Bây giờ Phượng Ngũ cũng không biết thất lạc ở nơi nào, hắn liền chủ động đem một cái thiếu chữ đi." Vương Sùng nhìn lướt qua, những này không rõ chân tướng trung thủ cũ dân, kế tiếp theo giảng đạo, chư vị như là ý, liền đều bái nhập ta Đan Định đây là ta Phụ Sơn môn mệnh, lập nền tông khác bằng chi. Nếu là không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, sẽ đem tất cả đưa ra ngoài. Lập tức liền có người biểu thị, không nguyện ý gia nhập Đan đỉnh môn, Vương Sủng cũng không miễn cưỡng, Lăng Hư hổ lô lắp một cái, liền đem những này người ném ra ngoài, dù sao bên ngoài là Đại thiên huy thành, cũng không sợ những người này sẽ chết. Mới thoăn cái, liền thiếu đi 2 3 vạn trung thổ cư dân, Vương Sủng phản cảm thấy, càng thuận mắt chút. Ngược lại là những cái kia tiêu giao phủ môn nhân, đều là hai mắt rừng rừng, từng cái đều thầm nghĩ, không phải bái nhập nuốt hải huyền tông sao? Làm sao bỗng nhiên liền biến thành cái gì Đan đỉnh môn? Chúng ta cũng nghĩ ra đi, nhưng là, ra không được a. Những mấy tiêu giao phụ người, đều bị tiên kim liên chế, cái kia bên trong ra đi. Vương Sùng tuyên bố đàn đỉnh môn khuyết chương cho đại hội, còn cố ý đem tiêu giao phủ môn nhân kêu đến, lần lượt phế bỏ nguyên bản công lực, chuyển tụ đàn đỉnh môn chính tông đạo pháp. Những người này không ngận ý, cũng không được biện pháp, chỉ là thoáng nếm thử, người người đều biết, cái này đàn đỉnh pháp kém xa tiêu giao phủ đạo pháp căn cơ hùng hậu, ngày sau thành tựu, liệu tất cũng là không bằng. Nhưng ở vương sùng dưới dâm uy, nào dám gặp âm thanh. Cũng may đàn đỉnh pháp cũng không phải là không có ưu điểm, chính là tiến cảnh cực nhanh, cái này mấy trăm tên tiêu giao phủ môn nhân, so với những cái kia trung tổ cũ dẫn đến, cơ hồ cũng có thể coi là phải thiên chất kỳ hậu, thiên tư hơn người. Cho nên được vương sùng truyền thụ Đan cách tân pháp, lại một lần nữa đem hóa vì thiên địa nguyên khí công lực chạy ngược trở về, cơ hồ người người đều có thể kết đỉnh, thậm chí có 70, 80 người tại chỗ liền sinh chân hỏa. Đan đỉnh pháp kết định lô, tương đương với thiên cường, sinh chân hỏa, liền tương đương với đại diễn, những người này cũng coi là đột phá một tầng cảnh giới. Tiêu giao phủ người, tốt xấu cũng coi là xuất thân chính tông, như thế nào không biết, như vậy nổ dài cảnh giới, là bởi vì xem nhẹ căn cơ. Quả nhiên là vừa buồn vừa vui, hay là ưu sầu nhiều chút. Tôn màu xanh biết lúc đầu mới vào đại diễn, bị ép tu luyện Đan pháp, tự nhiên là một hơi liên phá khí. Thai Nguyên, kết đỉnh, chân hỏa bốn trọng cảnh giới. Nhưng hắn nguyên bản là đại diễn cảnh, bây giờ đổi pháp môn cũng chỉ là chân hỏa cảnh càng sâu xa hơn, trước mắt một đám kém xa mình tiêu giao phụ môn nhân, cùng mình cảnh giới thế mà không khác nhau chút nào, nếu không phải là Vương Sùng nhìn xem, trung quanh cũng đều là người, hận không thể lên tiếng quát lớn, biệt khuất đến cực hạ. Vương Sùng cũng mặc kệ những chi tiết này, đem những này đổi đạo pháp tiêu giao phụ môn nhân cùng mình nguyên lai like là đan đỉnh chỗ, phần mình trách, để nó quản lý 100.000 trở trung thổ cư dân. Vương Sùng làm xong những này việc vẩn lúc này mới đem một mặt dở tiêu con âm. Tiêu Hỏa thượng, hề nam, hề nguyên cùng hề lạc, gọi đi qua, mang theo tiến vào Ác Tiêu phủ đệ xưa. Động phủ bên trong đan lưu phi các cùng nguyên kim truyền, đều bị lấy đi, chống đi địa phương đến, an trí những cái kia trung thổ cũ dân, tự nhiên cũng chỉ còn lại có cái này bên trong, có thể cung cấp vương sùng tạm cư. Cái này bên trong vườn không lớn, vương sủng cũng không cần thiết mở thiệt tâm, để những cái kia trung thổ cũ dân đến ở, dù sao cũng ở không dưới. Hắn kỳ thật cũng có phần sổ mượn, như thế nào nuôi sống cái này 100.000 người. Trước tạm không nghĩ những thứ này. Vương đem Tiêu Quan Âm tỷ đệ gọi đi qua, Onu nói, ta chính là Ang Tiêu hỏa thượng khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, têu lên, chúng ta tỉ đệ, xem như đan đỉnh môn người, hay là nuốt hải huyền tông người. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, các người năm cái đều là đồ nhi ta, tự nhiên đều tính nuốt hải huyền tông người. Ba người bọn hắn phụ thân, chính là đan đỉnh môn hữu hộ pháp, chỉ tiếp bị hắn hải ma cấp kiểu liên đạo nhân làm hại. Vương Sùng thở dài, lại một lần nữa nói, cho nên bọn hắn hay là đan đỉnh môn thiếu môn chủ, người có nguyện ý hay không gia nhập đan đỉnh môn, tận có thể tùy ý, vi sư cũng không miễn tưởng. Tiểu Quan Âm so đệ đệ, hơi thông minh một chút, lập tức liền nghĩ minh bạch, Vương Sùng đây là đã sớm nghị thu các nàng tỉ đệ, may mà nàng còn tưởng rằng A Như là đối với nàng có chút tình cảm, mới bỏ được phải đem hồng ngọc song kiếm cái này cùng bảo bối tướng bắt thượng. Tiểu Quan Âm những ngày qua, sợ bảo bối này mất đi, đi ngủ đều muốn ôm trong ngực bên trong. Bởi vì xuất thân, Vương Sùng từ đầu đến cuối không có cách nào làm được hoàn toàn triệt để ánh nắng, xương bên trong như cũ có một loại lênh gốc, hắn sẽ cảm thấy đây là lý trí, kỳ thật không phải. Tốt nhất một chương, thật không hoàn toàn là dạy đồ đệ, hắn cũng tại bản thân thuyết phục, giới hạn trong mức lực Ta không thể viết ra Vương sủng tuổi tác cảm giác, nhưng hắn bản chất vẫn như cũng là đứa bé, cũng cần bản thân tuyền, chỉ là trên đời sớm đã không còn có thể giáo dục hắn, mở hiểu hắn người. Cho dù có rất nhiều sư phụ, hắn cũng là không dám nói thật ra, không dám bại lộ mình nội tâm. Ta không phải cố ý khắc họa một cái tính cách phức tạp nhân vật chính, mà là ta tin tưởng rất nhiều độc giả đều có loại cảm giác này, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện đều là mình nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng, cũng không có một cái học thức phong phú, lại kiên nhẫn trưởng đuổi chỉ đạo. Có thể trưởng thành bắt đầu, đều là bởi vì chính mình cố gắng làm cho tất cả mọi người có cộng minh rất khó à, ta liền tuyển một cái coi như đại chúng phương hướng, hy vọng cái này một bộ phân độc giả sẽ có cộng minh. Ta nghĩ, rất nhiều người đều đã từng là cái kia cẩn thận từng ly từng tí, nhìn mặt mà nói chuyện, nhằm vào trưởng bối khen ngợi hoặc là chế cứ, điều chỉnh mình ngoan tiểu hài. Dưới một chương sẽ không có nhiều như vậy để bên ngoài nói nhảm, sẽ chỉ gọn gàng dứt khoát môn phiếu. Chương 324, Chí Huệ. Vương Sùng liếc mắt nhìn, mình năm cái đồ nhi, bên ngoài 100.000 trở lên đang định môn đồ, cũng không có cho hắn cảm rất gì, nhưng cái này năm cái đồ nhi, lại làm cho hắn kìm lòng không được có ra đại nghiệp đại thái. Không có cách, cái này 5 cái đồ nhi, tương đương với hắn non nửa thân ra. Mỗi một cái đồ nhi đều là đứng đắn dùng bảo bối cho hắn ra. Tiêu Quan âm tay bên trong có hồng ngọc song kiếm cùng lưu hồng kiếm pháp. Tiêu Hỏa thượng là kim cương vòng. Hề Nam cầm hắn mặt người kiêu yêu thân. Hề Nguyên cầm áp tiêu yêu thân cùng câu hồn vòng. Hề Lạc. Tốt a, cô gái nhỏ này còn không có học được bại ra. Vương Sùng lo nghĩ, đối bên người theo Hầu Quý Huệ Nhi nói, câu hồn vòng không hợp người dùng, ta cái này bên trong có một cây câu hồn cỡ, người liền trước. Quý làm Miễn thú, bản thân là đại diễn tu vi, vừa khổ tu đã lâu câu hồn đại pháp. Như thế nào không phân biệt được, câu hồn vòng cùng, câu hồn cờ tốt xấu, lúc ấy liền một đôi mắt bên trong, nước mắt cuộn, cuộn, đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lao ra quá khi dễ người. Vương Sùng cũng là không có cách, dù sao đổi Nhi đều là thân, có đồ tốt, đương nhiên trước có thể Đỗ Nhi tới. Súng vật, tuy tiện đổi cũng không tệ. Vương Sùng đang nghiêm nghị nói, các ngươi năm cái, kể từ hôm nay, liền lấy Tiêu Quan Âm làm trưởng, hòa thượng thứ hai, hề nam, hề nguyên, hề lạc, chính là sư đệ muội. Tiêu Quan Âm cần phải tự tuyệt, đột nhiên lại trong lòng không đành lòng, hốc mắt hơi đỏ lên, lại cũng không biết mình khổ sở thứ gì. Vương Sùng vừa muốn khuyên nói một câu, Diễn Tiên Châu liền liều mạng đưa một đạo lại một đạo ý lạnh, đem Nguyên Dương kiếm cho con Âm, vô hình kiếm cũng cho, Sơn Hải Kinh Ngươi còn của mình mình quý làm gì? Đều đã là nuốt hải huyền tông môn đồ, đem Chu Hồng tụ đầu kia tiểu hoàng rắn. Được rồi, cái kia cho Hồng tụ cũng được. Ngươi đem Lăng hư hội lộ cho. Vương Sùng ngồi ở kia bên trong, nhịn không được liền về một cái, phi, kia cũng là nhà của ta tự, ngươi chớ có nói như vậy tùy tiện. Diễn Tiên Châu một đạo ý lạnh, phi, phi phi, phi, phi, phi. về sau cũng không cần đến những cái kia phế phẩm đồ chơi, sớm làm đưa cho Quan Âm chớ có cùng lương. Diễn Tiên Châu đông nhiên ở ý lạnh, thẻ Vương sùng chán chính là băng, hỏi: "Lương cái gì?" Hắn lúc đầu coi là, Diễn Tiên Châu lại giống như trước đồng dạng, sẽ bỗng nhiên liền dạ chết, không nghĩ tới lần này, Diễn Tiên Châu lại lại cho một đạo ý lạnh ra, "Ngươi chắc chắn bất công a." Vương sùng cả kinh nói: "Ta sẽ còn thu đồ nhi sao? Ra cảnh đã không tốt ta." Vương sùng nhìn lướt qua cái này năm cái đồ nhi, đông nhiên có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác, lúc này mới năm cái, liền đã móc sạch non nửa thân ra, coi như lại có đồ nhi, hắn trong tay cũng đều là phạm cấm đồ vật, lại không, có những đứa Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, nôn một câu lớn dãnh, nói: "Diễn Tiên Châu, ngươi chớ có hủ dọa người." Diễn Tiên Châu lần này là thật không lên tiếng, đem cái Vương Sùng phơi tại kia bên trong, cả người đều trong lòng thấp thỏm. Tiêu Quan Âm mắt nhìn cái này sư phụ, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên lại tâm tình khá hơn, cũng không thể nói là vì cái gì, doanh doanh quý gối, nói: "Đồ nhi Tiêu Quan Âm gặp qua sư phụ." Tiêu Hỏa Thượng cũng đập cái đầu, Vương Sùng nhìn cái này mua đưa tới một đồ nhi, rất muốn đem kim cương vòng muốn trở về. Hề Nam, hế Nguyên, Hề Lạc ba huynh muội cũng cùng một chỗ giật đầu, xem như đứng đắn bãi sư. Dù sao trước đó là bái thiếu môn chủ, lần này bái chính là Nuốt Hải Huyền tông, đứng đắn sư truyện. Vương Sùng nhìn xem cái này bà cái mua một hai đưa đồ đệ, tâm tình càng phát không tốt. Mấy người các ngươi, trước hết tại cái này bên trong tiệm tu, vi sư còn có một số việc. Vương Sùng bàn giao một câu, liên thoát thân ra Lăng hư hồ lô, hắn khôi phục quý quan đương thân phận, lại từ khác biệt, dù sao diễn khán chân quân thân truyền, đi đến đâu bên trong đều là chuẩn mối. Hắn hữu tâm trở về Nuốt Hải Huyền tông phía bên kia, nhưng lúc này không ngừng hiển nhiên bên ngoài thiên ma tấn công rất liệt, không phải là mới từ tiếp quan thoát thân thời điểm, chỉ sợ đã ra không được. Thôi được co như giúp không được gì, cũng đi Đại Thiên Huyền Thế cảnh biên giới, nhìn một chút bên ngoài bộ dáng gì. Vương Sùng xử lý những nảy việc vặt vã nhi, trong lòng không có lo lắng, thả ra Lãng Hoa, biến thành một chương thẳng hoa, ung dung bay ra Đại Thiên Huyền Thành. Nói Cực Tông vì bảo hộ các phái đệ tử, đã sớm đem Đại Thiên Huyền Thế cảnh trận pháp có vào, cho nên Vương Sùng không có bay ra bao lâu, liền đến tòa đại trận này biên giới. Lúc này có không ít các phái đệ tử, nói Cực Tông đệ tử nhất là nhiều, đều dưới, trên, Ma, tùm, ma hạ xuống này, chiếu càng ngày càng chân thực. Sớm đã đột phá dương chân chi cảnh, đã đạt đến thái ớt vô thượng thầng. Các phái chân nhân, lại quỷ dị không có người xuất thủ ngăn cản, chỉ là cố thủ mình môn phái đại trận. Vương Sùng trong lòng suy đoán, 89 phần 10 là các phái đạo quân có hành động. Giữa thiên điệu đột nhiên tối xâm lại, tựa hồ tất cả quan mang đều bị hấp dẫn, tập trung đến trên người một người. Một cái bạch bào đại hán, chân trần cầm cờ, tựa hồ từ tại chỗ rất xa xuất hiện, nhưng cơ hồ là một cái chớp mắt, liền vượt qua các phái đại trận, xâm nhập tiếp thiên quan ma vực. Vương một hơi thật hơi lạnh, nhìn qua cái nải bạch bào đại hán, hán mặt đầy trời ma đầu căn bản đều chẳng thèm ngó tới, tất cả ma đầu, ma vượn, chỉ cần tiếp cận trước người hắn trăm trượng chi địa, toàn bộ hóa thành bột mịn. Thậm chí Kim Đan cảnh đại ma yêu, lao xuống đến gần sát, cho vị này Bạch Bảo đại hán liếc mắt nhìn, cũng trống rỗng bạo thành một đoàn ma khí. Ngàn tỷ thiên ma, như không có gì. Vương Sùng bên người có thật nhiều người, đều kinh hô lên, thậm chí nghe được có người đang hỏi lần cận có người, cái này là người phương nào. Vi phong thật to. Vương Sùng không biết, có bao nhiêu người biết cái này Bạch Bảo đại hán thân phận, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều, hắn liền hết lần này tới lần khác là trong đó một trong. Người này chính là Thiên Ma tông chí Huyền sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Chí Huyền lần này đi, về không được. Vương Sùng kinh ngạc nói, chẳng phải là Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, không phải. Vương Sùng lầm bầm một câu, ta còn chưa nói, người làm sao sẽ biết không phải. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, phi. Vương Sùng bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện. Hắn trông về phía xa vị kia Bạch Bảo đại hán, bỗng nhiên sinh ra khâm phục chi tâm, người này thân là thiên Ma tông chủ, lại là thái ất cảnh đại năng, bất tử bất diệt, thế mà có thể bỏ ra mặt, đi cửu huyền ma quân vạn ma đứng trước, ủy 33 năm. Vị này chí huyền tuyệt đối là ma đạo kiêu hùng, lớn nhân mạch, đại nghị lực, đại khí. Đại quyết tâm thiên tử nói trước chăm chỉ tầm mắt ý chí cơ duyên đồng dạng không thiếu lúc này mới có hôm nay trứng đạo cơ duyên ngàn tỷ thiên ma ta từ độc hành cho dù biết phía trước có vô cùng gây khó dễ có tứ đại ma quân hàng thế cũng không hề sợ hãi chốngrung tiến lên Vương Sùng bình sinh nhìn thấy nhân vật người này là thứ nhất các loại tuyệt thế chi tư cũng không biết ta khi nào mới có thành tựu như thế thở dài một tiếng mọi loại áo đức chương 325 được thành ma đạo này báo nên còn chí huyền đi đến tiếp thiên con giới bàn tay lớn của một cái Giới thiên chi để loạt bỗng nhiên khuyết trương gấp trăm ngàn lần, vô tận ma khí, cuồn cuộn như mây khói, thật giống như chín ngày sổ độ. Tất cả ẩn thân đại trận bên trong tu sĩ, từ dương chân đến càng trở xuống, vô không biến sắc. Trên bầu trời tòa kia thiên ngoại ma thành, bỗng nhiên liền ngưng thực gấp trăm ngàn lần, đột nhiên một cỗ thiên ma chấn thiếu, xa xa truyền vang ra ngoài, đã từ 1.0000 giặm mã vạn bên trong, khuyết trương ma vực, bỗng nhiên ngừng lại, tất cả ma đầu, ma vật đều hướng lên bầu trời ma thành bay đi. Cái này một cái thiên ngoại ma thành, trung yến dáng lâm giới này. Bên này là thiên đô đại ma quân chân thần. Đầu này vô thượng ma quân, phát ra nghiêm nghị ma uy. Xa sa quan chiến một tên chân nhân, bỗng nhiên rít lên một tiếng, hai mắt bạo trẩn, thành huyết vụ, hắn phát ra thế lượng hú giải, tiêu lên, mau lui. 12 đoàn các phái các tông trấn phái đại trận biến thành quang khí, lập tức đều rời khỏi mấy ngàn bên trong, thậm chí trực tiếp rút khỏi trung thổ lục châu. Vương Sủng có chút đáng tiếc, bởi vì lại cũng không nhìn thấy đằng sau như thế nào. Chí Huyền đứng yên tại tiếp thiên quan phía dưới, hắn chậm rãi quay đầu nhìn một cái, Từ Tôn nói, tiểu tại chân nhân khi thật không biết tốt xấu, ngay cả ma quân Diệu nghĩ dỉnh chẳng phải lại ăn phải cái lô vốn. Tôn nảy một tiếng tiếu, hóa thành một đạo quang, bay vũ đột vào Thiên Đô Đại Ma Quân thể nội, xâm nhập tòa này Thiên Ngoại Ma Thành. Chí Huyền xâm nhập Thiên Ngoại Ma Thành, nhìn thấy lại không phải ngàn tỷ ma đầu, mà là bao la tinh không. Khôn cùng bắt ngát tinh vực phía trên, một cái nguy nga ma sơn, một đầu không biết nó dài hoằng rắn, một cái hùng tuấn như núi, không biết nó rộng dãi ma thành, còn có một đầu 10000 trượng chi cao ma nhân. Không cấu Thiên Đô, Hoàng Vương đêm sát. Tứ đại ma quân đủ lâm, chính là vì ta Chí Huyền sao? Chí Huyền mặc dù biết, Thiên Đô Đại Ma Quân mới vừa rồi là lấy bản thân làm mồi nhử, đem hắn dẫn xuất giới trời, không hề sợ hãi, run mở tay ra bên trong vần lớn dài, 10000 trượng ma quang ngút trời lập tức sinh ra một tầng thế giới. Hắn trong tay cái này phồn giải, chính là giới này có ít mấy món thiên ma chí bảo, bằng vào này bảo, uy thế lại ngươi không thua bởi tứ đại ma quân. Vô số thiên ma bí âm vang lên, vang vọng thiên vũ, nếu là thường nhân nghe trì, dù là một tiên một sợi, đều sẽ lập tức nổi điên, thậm chí hóa thành ma vật, coi như kim đan cảnh tông sư, nghe tới thiên ma bí âm, đều có thể vì ẩn chứa trong đó ma ý chó nhiễm, hóa thành tạp vật. Cũng chỉ có chí huyền cái này cùng thái ớt cảnh đại thánh, mới có thể từ phía trên ma bí âm bên trong, nghe được khung cấu đại ma quân truyền lại một sợi thần niệm. cũng xứng chúng ta một người trong đó xuất thủ. Chúng ta bốn ma tề tụ, chính là muốn diệt Tử Uyên. Hắn năm đó chém giết Nguyên Hi, được thành ma đạo, này báo nên còn. Còn cái giấm? Một cái thật lớn thanh âm đột nhiên vang vọng, đem tứ đại ma quân thanh âm đều áp chế xuống. Vô số còn cái giấm, còn cái giấm, còn cái giấm. Chuyển thành thiên ma bị âm, chấn động phải tứ đại ma quân ma thân tăng vọt, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu chủng ma ánh sáng, tại vực ngoại tinh không dây dưa mài đấu. Chí Huyền thấp giọng tự đủ, Không Lỗ, 33 năm. Không Lỗ, ta đến. Chí huyền cầm trong tay đại tự tại Thiên Ma ra, cái này ma phiên túi không nhất truyện, chỉ hướng Đem sát đại ma quân. Cái này liền ngươi vì ta chọn lựa thành ma con đường sao? Chí Huyền một tiếng thở phào, hóa thành huyền hắc ma ánh sáng, đầu nhập vào đại tự tại Thiên Ma Phiên, lao thẳng tới đêm sát đại ma quân. Đầu này ma quân thân cao 10 ngàn trượng, vốn không có để ý Chí Huyền, chỉ là chấn động hư không, một cô ma địch đến, muốn đem vị này Thiên Ma tông trưởng giáo chơi chết. Chí Huyền thôi động Thiên Ma cờ, xông mở cái này một đạo ma ý đem sát đại ma quân lại một lần nữa đưa ra một đạo ma khí, đạo này ma khí mọc ra vạn bên trong, vắt ngang vũ, xinh xinh cản Chí Huyền đừng đi. Chí một tiếng lên điên cuồng, vào hư không. Dây lắt ở giữa đã tại ngoài 10000 dặm, xông qua cái này một đạo ma khí. Song phương trong trước mắt, đấu pháp trăm ngàn lần, đêm sát đại ma quân mỗi một lần xuất thủ, đều là huy hoàng vô song, kinh thiên động địa. Chí Huyền ỷ vào đại tự tại Thiên Ma Phiên, biến hóa thế dịch, cũng là có qua có lại. Đây là may mà không cấu thiên độ, hoàng vương đêm sát tứ đại ma quân, đều vì Cửu Huyền Ma Quân kiềm chế, nếu không phải có Cửu Huyền Ma Quân, Chí Huyền cho dù đạo hạnh lại cao, ma pháp lại tinh diệu, cũng không cách nào cùng đêm sát đại ma quân đấu đến nỗi tứ tình trạng. nhiên cười một tiếng, một tiếng này cười, như có huyền âm lập tức đem giữa thiên điệu hết thảy thanh âm đều ép xuống. Một con làm trắng như ngọc, không biết nhiều làm lĩnh dự tay trái, bỗng nhiên xuyên phá hư không, nhẹ nhàng vỗ, lúc đầu cùng đêm sát đại ma quân đấu pháp, lẫn nhau có tới lui chí viện, liền bị bàn tay ngọc này sinh sinh đập thành một đạo lưu quang, nhập vào đêm sát đại ma quân trong thân thể. Một cái thanh lãnh vô cùng thanh âm, từ Tổn nói, "Cửu Uyên, động thủ đi." Cửu Uyên ma quân bỗng nhiên cười dài, vô tận ma quang, sinh ra 33 trọng ma Vị này ma quân cũng là gia độc, thượng ma tông bảo Ma Xích. Ma Ly, ma Ly mới ra, không cấu thiên đồ. Hoàng Vương Đêm Sát tứ đại ma quân liền bị sinh sinh chia cắt ra. Đêm Sát đại ma quân đột nhiên, liền không gặp nó hơn ba đầu đại ma quân, hắn không hề sợ hãi, đang muốn thi triển thần thông biến hóa, vừa rồi con kia bản tay như ngọc trắng lại cách không chụp được, lập tức đem 10 ngàn trượng nhân ma thân thể, đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Đêm Sát đại ma quân phát ra thiên ma bị âm, phẫn giận dữ nói, có như người đã diệt ta ma thân trăm ngàn lần, bất quá nhất niệm, liền có thể khôi phục. Nhưng ngay lúc này, một cây ma phiên ngang qua, không hút vào Đêm Sát đại ma quân kinh thiên huyền, vị nào quân, không cấu Tử đại ma quân riêng phần mình thi triển vô thượng thần thông, đấu hồn tiên hấp địa. Ai cũng không có chú ý tới, có một viên nho nhỏ hạt trâu, cũng xuất hiện tại chiến trường. Tại trung quanh của nó, sinh ra thôn tính cuồng quyền áp lực, tựa hồ không so đại tự tại thiên ma phiên hơi kém bảy bay. Đem sát đại ma quân cuồng hướng một tiếng, ma thân một lần nữa lập đẩy, tại con kia bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa chụp được, cũng hai tay một phần, sinh ra chống trời chi uy, tựa hồ chính là một phương thế giới đè xuống, cũng có thể một trường kéo chi. Chỉ là khi bản tay như ngọc trắng rơi xuống, hắn nhưng vẫn bị đánh bốn băng nát thành năm mảnh, gần thét như nước thủy triều. Lại tự tại thiên ma phiên sinh ra vô tận hấp lực, thôn vệ đến ma khí, ít nhất có một nửa quán chú đến chí huyền trên thân, vị này thiên ma tông trưởng giáo, toàn thân ma quang như nước thủy chiều, gào thét lao nhanh, thân thể liền tựa như đang cùng một loại nào đó thần bí không lường được tồn tại, một tất một phân kết hợp. Vốn là còn một số người bộ dáng, nhưng theo ma khí tăng vọt, chí huyền trên đỉnh đầu sinh ra ba chi góc nhọn, thân thể cũng đang không ngừng biến chứng, đã sớm không có bộ dáng. Viên địa nho nhỏ hạt châu, ném quay tích động, còn không ngừng phát ra phi phi. Không thể ăn, đêm thật mẹ nó nát. Vương Sùng lúc này đã sớm không nhìn thấy Tiếp Thiên Quan chẳng diện, tự nhiên cũng càng không có bản sự, nhìn thấy vực ngoại tinh không chiến trường, hắn cũng không biết, thể nội diễn tiên châu cũng đi lẫn vào một cước. Dù sao cái này phá Hà Châu, thường xuyên trầm mặc, ai còn có thể biết sẽ còn bỗng nhiên không gặp. Chương 326, Bộ Thiên. Diễn Tiên Châu đang hút vào đêm sát đại ma quân ma khí, an cao hừng hừng, đột nhiên một cánh tay ngọc xuất hiện, nhẹ nhàng tóm lấy. Diễn Tiên Châu hưu một tiếng, đột nhiên biến mất, xuất hiện tại ở ngoài màn rậm, như cũ không ngừng hút vào ma khí. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng kéo một ngón tay pháp, một đạo huyền diệu ma pháp cách không che đợi đến. Tuy tiện liền định trụ hư không. Bàn tay ngọc này trong đêm sát đại ma quân ma thân, kia cùng vô thượng chí tôn, đều có thể một kích vỡ nát, hiện đang xuất thủ, bất quá dùng giao mổ châu cắt giết cả, nhưng cũng lay định thiên địa, khóa vực hư không. Thậm chí ngay cả ngay tại lớp đẩy ma thân đêm sát đại ma quân, băng tán ma thân đều bị quấy nhiễu, một bộ phân ma thân, một lần nữa sụp đổ. Chỉ là bàn tay như ngọc trắng buô xuống, lại là thất bại. Diễn tiên châu tiểu tiểu mộc hạt, lại đem ma khí động, huyền như thiên chi để tái hiện, ma hình thành khuynh rồng, một mạch rớt xuống. Cái này mai phá hạt châu chấn động ma khí, phát ra thiên ma bi âm, còn từ lầm bầm Không thể ăn, thật không thể ăn, lão tử khi nào cũng luôn lạc tới ăn cái này cùng cậu thả ăn. Hai mắt không trúng, bàn tay như ngọc trắng cũng không tiếp tục động. Ngược lại có một cái thanh âm ôn nhu, từ bàn tay như ngọc trắng lòng bàn tay truyền ra, tự nhiên nói ra, không muốn lại ăn, lại ăn chí huyền liền thành không được ma quân. Diễn Tiên Châu nhẹ nhàng nhấc chuyển, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng không tiếp tục xuất hiện. Bàn tay như ngọc trắng hơi chậm hơn chốc lát, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần lần, cách không một chảo, liền sát ma quân, như tại tán thái độ ma thân cùng một chỗ bắt lấy, hung hăng hướng xuống vồ. Toàn bộ thiên địa đều chấn động một chút. Trí Huyền cùng đêm sát đại ma quân Ma Thần, bị một cách này, sinh sinh hòa hợp một thể, thế mà rốt cuộc không phân khác biệt. Bàn tay như ngọc trắng một kích này, chẳng những có băng nước thiên địa chi huy, lại lại tiếp tục tái tạo vũ trụ nguyên liệu, đã đạt đến vô thượng tầng, thậm chí cả không thể tưởng tượng nổi. Chí Huyền đột nhiên mở mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, tại sao lại dạng này? Vì sao muốn đem ta chằn giới thiên tri để loạn? Ta muốn thành tựu Ma Quân, tự do khắp nơi, không phải muốn bổ giới thiên tri để loạn. Cự không phải đã đồng ý sao? Số trăm ngàn đạo ma quang, bỗng nhiên co vào, tụ tập thành một đoàn, một cái lớn tuổi lão giả Tông Ma Quang Chi bên trong đi ra, nhìn bị đánh vào giới Thiên tri để loạn chí huyền, thấp giọng nói, "Ta khuyên qua ngươi, chớ có đi cùng Dương đạo nhân đối nghịch, ngươi cũng không phải cũng không có nghe." Chí huyền một mặt kinh hãi, kêu lên, "Dương đạo nhân tỏa hóa, hắn cái này cùng tu vi, thể sắc có thể luyện thành Ma đạo chí bảo, vì sao không đoạn. Âm định đừng đã sớm không có a. Nga mi tân bản không có người có thể ngăn cản ta. Cự Uyên thở dài một tiếng, chui vào giới Thiên tri để loạn, chỉ để lại một câu, "Ta đáp ứng ngươi, thành tựu Ma quân, bây giờ cũng không có lời." Chí huyền trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không biết tình huống tại sao lại biến thành như thế, hắn đại hống đại thiếu liều mạng giãy giụa, nhưng lại chỗ nào có thể động đậy. Người xuất thủ, vừa vận tại hắn liền muốn đột phá một sát na, đem hắn tính cả đêm sát đại ma quân ma thân, cùng một chỗ đánh vào giới thiên tri để loạn, giới này thiên địa lập tức đem cái này một đoàn đồ vật một mực hút lại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt này, Chí Huyền có 10000 loại biện pháp thoát khỏi như vậy quẫn cảnh. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, người xuất thủ, thời cơ nắm tựa như bóp lấy thiên địa về liền rượu, kia duy Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ thành tựu ma quân, bị đêm sát đại ma quân tổn vệ. Sau đó, đêm sát đại ma quân liền thành bổ khuyết giới thiên chi để loạn công cụ. Nếu không liền nhất tự chứng Đạo Ma Quân, lúc này chứng đạo, giống như cùng giới này cùng tồn vong, triệt để thành giới trời một bộ phân, bị sinh sinh lấp nhập giới thiên tri để loạn, vĩnh viễn đều không thể thoát thân. Ai người mưu hại ta? Cửu Uyên, ngươi không thể nuốt lời. Cửu Uyên, ngươi lòng lang dạ thú, chết không yên lành. Chí Huyền Vô Luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình bạn ma đứng trước, quỷ tam thập tam thiên năm, cảm động Cửu Uyên Ma Quân, đổi lấy thế mà là nhục thân bị bổ khuyết giới thiên tri để loạn hạ Hắn liều mạng thôi động một thân pháp lực, cũng không dám có chút biếng, lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Chí Huyền cảnh giới không ngừng tăng lên. Mai cho đến cùng này phương giới trời, triệt để dung hợp, ầm vang một tiếng, đột phá hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, cũng lâm vào quá sức thế thảm tình trạng. Đêm sát đại ma quân liên tiếp bị bàn tay như ngọc trắng đánh nát ma thân, ma khí càng bị diễn tiên châu, đại tự tại thiên ma phiên hút vào hơn phân nữa, đã sớm toi thoát, bất lực phản kháng. Chỉ là chí huyền đột phá cảnh giới, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm, đó chính là thiên ma đột nói. Hắn còn muốn chiếm đêm sát đại ma quân thần thông pháp lực, chí thượng ma ý, mới có thể tính là chân chính ma môn quân. Chí ma động, xông vào đêm sát đại ma quân ma ý xâm nhập. Đầu này vô thượng ma quân hét lớn, ngươi muốn làm gì? Các ngươi những này thật thiên ma. Từng cái xảo trá, trời không diệt, là trời không có mắt, địa bất diệt, là địa vô tâm. Đêm sát đại ma quân vừa thôi động thiên ma bị âm, gào thét vài câu, liền có một cây xích sắt tử trong hư không bay ra, rơi vào hắn ma ý phía trên, chỉ là một kích, liền đánh nát đầu này vượt ngoại thiên ma ma ý. Cửu nguyên ma quân thanh âm rất là nhợ nhợ, nói, đưa Phật Tây Thiên, đưa ma thượng Thiên, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đem sát đại ma quân ma ý bị thiên ma ly xích đánh tan, liền có ba đạo ma quang bay ra. Trí Huyền nhận ra, đây chính là đêm sát đại ma quân Ba đạo thiên ma thần thông, khổ cực bên trong, hơi sinh vui mừng, vội vàng tôi động ma thức, muốn nhốt chặt cái này Ba đạo ma quang. Chỉ cần thu cái này Ba đạo ma quang, hắn liền có thể tinh thông ba bộ thiên ma bí pháp, vô thượng thần thông, chứng thành chân chính ma môn đạo quân chi vị. Đúng lúc này, một viên nho nhỏ hạt trâu bay ra, túi không nhất chuyển, liền thu một đạo ma quang, cái này phá hạt trâu sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chí Huyền trợn mắt hốt mừng, cần phải chửi lên, con kia tay như ngọc lại phù xuất hiện, nhẹ nhàng bắt đạo, hơi có chút rét bỏ, đổi một đạo, lúc này mới biến mất. Trí Huyền nhìn qua cuối cùng một đạo Ma quang, dù hắn hôm nay chứng đạo Ma Quân, như cũng một cố buồn chạy lên áo, mấy ngàn năm khổ tu, đều chịu không được một đêm nhật lệ. Tiểu Nguyên Ma Quân thanh âm, vang lên lần nữa, "Ta thay ngươi xuất thủ, cuối cùng vẫn là muốn thu chút chỗ tốt, cái này một đạo Thiên Ma thần thông, ta liền cố mà làm thu đi." Trí Huyền trợn mắt nhìn, cuối cùng một đạo Ma quang, thư không tiêu thất, cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, "Cửu Nguyên, ngươi còn có thể vô sỉ như vậy sao? Viên kia phá Hà Châu, đến tột cùng là nơi nào đến đồ vật? Còn có vị tiền bối kia, ta sao ngày thường tội ngươi, không phải muốn tính kế ta Huyền?" Hắn lúc đầu coi là không có hồi đáp gì, nhưng ngay lúc này, một cái thanh linh thanh âm khoan thai vang lên, hỏi: "Lúc trước Bộ Thiên phái có người truyền tin, để ngươi chớ có đi háng hại đạo nhân, ngươi nói cái gì?" Chí Huyền đại đại ngẩng người, kim lòng không được đáp, "Ta lúc ấy về, Bộ Thiên phái tính là thứ gì? Dương đạo nhân nên vì ta một chỉ bảo." Cái thanh âm kia thản nhiên nói, "Thiếp thân, bái sư Bộ Thiên, gà cho Dương lang. Ngày mai có chút việc nhi, muốn ra cửa. Chỉ có thể nói hết sức, xin mọi người tiếp tục ủng hộ." Chương 327, người mới thủ làm. Tiếp quan trên không ma khí như cũ đậm không thay đổi nhưng lại lại không có cái mới xuất hiện mà khí rót xuống. Tòa kia phủ cùng Vân Không Thiên Ngoại Ma Thành đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giới thiên tri để loạn cũng chỉ còn lại có một cái to lớn, đen nhánh ma nhân chi hình khảm vào hư không. Các phái hơn 10 tên chân nhân nhìn thấy bộ dáng như vậy, đều hai mặt nhìn nhau, thực là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới tại trên hai mắt thoát thuốc, dùng màu trắng dây vải cuốn lấy tiểu tại chân nhân, nhìn không được kêu lên, chúng ta là nên đem đại trận một lần nữa thiết hạ, hay là rút về tông môn. Dương mặc nhìn liếc bầu trời một cái, bụng trộm xích lại gần huynh trưởng của mình Dương Ngạn, không dám nói lời nào dùng bí pháp truyền một đạo thần niệm quá khứ, hỏi, giống như mâu thân tới qua. Dương Ngạn khoát tay áo, ra hiệu vị này tạm đệ lui ra, quất, giới thiên tri để lọt mặc dù tạm thời vô sự, nhưng vẫn có ma khí thấu giới, đã hóa sinh vạn bên trong ma vực cũng muốn luyện hóa. Liên để chúng ta nga mi một lần nữa bày ra lượng giới cả nguyên tu di kim quang đại trận, nó hơn chư vị tạm thời lui về tông môn đi. Các phái chân nhân có chút liền nghĩ trở lại, nhưng cũng có chút người xúc động nói, nguyện ý cùng Dương Ngạn huynh cùng một chỗ, như cũng trấn thủ nghĩ muốn trở về tông môn hà người, Dương cũng không để lại, ý lưu lại người, Dương Ngạn lấy lễ để tiếp đón. Tổng cộng có 11 vị chân nhân, nguyện ý lưu lại, thậm chí liền ngay cả các phái đại trận hộ sơn cũng có 5 tòa như cũ sẽ thiết lập tại Tiếp Thiên Quan. Vương Sùng lúc này đã rời đi Đại Tiên Huyễn Cảnh, mang nuốt hải huyền tông người, về đường dẫn trấn thủ chính phản ngũ hành lịch không đại trận, đồng thời trực tiếp đi bái kiến mình vị sư huynh này. Đường Dận sắc mặt có chút hoài niệm, nhìn thấy Vương Sùng, từ tốn nói, "Sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không chấn thủ Tiếp Thiên Quan?" Vương Sùng kinh ngạc, hỏi, "Sư huynh chỉ giao cho?" Đường Dận nhà nhà đáp, "Từ hôm nay trở đi, liền không có là cái gì Tiếp Thiên Quan, cái này bên trong sẽ trở thành Dương Gia đạo trưởng." Vương Sùng không hiểu ý này, Đường Dận cũng không giải thích, chỉ là lần nữa nhắc lên đề tài mới vừa rồi, ta cái này liền phải trở về sân môn, nhưng sư tôn nói, chính phản ngũ hành nghịch không đại trận có thể lưu lại, để ta tuyển cái khác người đến chủ trì. Cái này bên trong chỉ có ngươi bối phân đầy đủ, những người còn lại căn bản không đầy đủ tư cách. Vương Sùng cười khổ nói, tiểu đệ, đành phải thiên cương cảnh, như thế nào trấn áp được chẳng diện. Đường Dận đưa tay vỗ bả vai hắn, ha ha cười nói, có chính phản ngũ hành nghịch không đại trận nơi tay, trong thiên hạ làm sao ngươi người, cũng liền không nhiều. Coi như dương chân hạ người, chỉ cần ngươi tại đại trận bên trong ngồi ngay ngắn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đường Dận khó được mở cái cho đùa, Vương Sùng muốn cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền lại sầu mi khổ kiểm, hỏi, "Chuyện này, sư phụ nhưng có ý kiến gì?" Đường Dận nói, "Ta cùng sư phụ sách, để ngươi dẫn ta chủ trì, lao nhân ra ông ta đương nhiên một lời đồng ứng. Nếu không, ta như thế nào để cập với ngươi?" Chính phản ngũ hành nghịch không đại trận, chính là chúng ta nuốt hải huyền tông nhất làm căn cơ đạo pháp, há có thể tùy tiện giao cho không thể tin người tay bên trong." Vương Sùng nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy mình liền hẳn là không thể tin người, tòa đại trận này tuyệt không nên nên giao cho mình tay bên trong. Đường Dận lần nữa vô vỗ bờ vai của hắn, lần này lại có một dòng nước ấm nhẹ thể. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, đang muốn hỏi lúc, Đường Dận trước giải thích cho hắn nói, đây là chính phản ngũ hành nghịch không đại trận trận pháp vấn phụ, chỉ có một đạo pháp lực, cũng vô thực chất. Coi như ngươi, cũng tuyệt đối không đi đạo phù này ấn, cầm không đi chúng ta chính phản ngũ hành nghịch không đại trận. Vương Sùng thầm nghĩ, còn giết ta làm gì? Ta chính là nhị ngũ tử. Hắn cũng chỉ có thể chấp tay, nói, nguyện vì sư môn xuất lực. Vương Sùng nghĩ nghĩ, lại một lần nữa hỏi, sư huynh, tiểu đệ thu hai cái đồ nhị, muốn truyền bản môn đạo pháp, không biết có phải hay không là nên trước thỉnh giáo sư phụ? Đường Dận hơi có sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên: "Ngươi lại muốn thu đồ rồi? Đây chính là công việc tốt. Cái này cùng chuyện nhỏ, còn cần sư phụ cho phép làm gì?" "A a, ta biết, ngươi chỉ học Sơn Hải Kinh, cũng không từng học qua cái khác đạo pháp, không có cách nào chỉ điểm đồ nhi. Chuyện này dễ làm, ta muốn học cái gì đạo pháp, sư minh chuyển cho ngươi." Vương Sùng đang nghĩ nên để Tiêu Quan Âm, Tiêu hòa Thượng tỷ đệ học cái gì đạo pháp, Diệp Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lạnh: "Tiêu Quan Âm học Ngự Thiên binh pháp, Tiêu hòa Thượng học Vạn thú yên hiêu Hắn theo lời nói, Đường Dận quả nhiên đem hai môn đạo pháp thụ. Đường Dận bàn giao vài câu, mang mình thân dạy lễ tự. Còn có những cái kia muốn trở về tông môn đệ tử, rời đi trung thổ lục châu, quay lại Nuốt Hải Huyền Tông đi. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, hắn còn thật không biết nên làm gì mới tốt. Lúc này các phái đại trận không phải đã rút đi, rời đi trung thổ lục châu, chính là một lần nữa bố trí tại Tiếp Thiên Quan, chỉ còn lại có Nuốt Hải Huyền Tông, cái này duy nhất ngoại lệ, như cũng lơ lửng ở trung thổ lục châu bên dưới. Vương Sùng thôi động đại trận, chậm rãi bay về phía Tiếp Thiên Quan, mặc dù tiếp cận Tiếp quan, ma vực tán, ma không nớ, cũng có vô số ma bay múa, ma đàn, nhưng không có giới thiên chi để loạn, những này ma khí, ma vật, ma đầu chỉ là nước không ổn, sớm muộn cũng phải bị các phái tu sĩ ta quét. Vương Sùng điều khiển chính phản ngũ hành nghịch không đại trận, vừa tới gần tiếp thiên quan, liền có một đạo quang mang bắn xuống, thế mà là Dương Mặc qua tới đón tiếp, hắn nhìn thấy Vương Sùng, cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Như thế nào là đạo hữu?" Vương Sùng bái sư diễn khánh chân quân, Dương Mặc mặc dù tu đạo lâu năm, lại cũng bất quá xem như cùng thế hệ, cũng không bảy trưởng bối giá đỡ. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, nói: "Đường Giận sư huynh về tông môn, lại đem đại trận giao phó cho ta, để ta đóng giữ tiếp thiên quan, ta đang đau đầu, nên làm như thế nào sự tình?" Dư Mặc cười ha ha nói, các ngươi nuốt Hải Huyền tông nhân tại vô số, cần gì phải chính ngươi đến làm việc. Dư Mặc một câu điểm tỉnh người trong động, Vương Sùng đại hỉ. Dư Mặc là tới đón về Vương Sùng, dù sao nuốt Hải Huyền tông nguyện ý lưu lại đại trận, kế tiếp theo đóng giữ tiếp tiên quan, chính là bán bọn hắn dương ra mặt mũi, như thế nào lại không làm ra tư thái. Dư Mặc như cũng đem Vương Sùng an bài tại tiếp trời 18 quan, Vương Sùng cũng vui vẻ phải ở chỗ này, xuất nhập thuận tiện, sự tình lại thiếu. Đưa Tiễn Dương Mạc về sau, hỏi một vòng, không có đi, liền sư gọi đi qua, nói, đường sư bá em tông môn đại trận phó thác cho ta, cái này cũng liền thôi, còn để ta đóng giữ tiếp thiên quan." An Vũ Diệu vội vàng bẩm bỉnh túi đầu, nói, "Sư điện muốn chúc mừng tiểu sư thúc." Vương Sùng cười khổ một tiếng, nói, "Ta như thế nào sẽ quản lý một cái quan thành? Sư điện cần phải lưu lại giúp ta." An Vũ Diệu cười nói, "Sư điện tự nhiên nguyện ý." Vương Sùng lúc này mới thở dài một hơi, gấp vội vươn tay ra, cùng An Vũ Diệu vô tay một cái, phân một bộ phân chính phản ngũ hành lịch không đại trận quyền hạn cho An Vũ Diệu. Có hắn phủ, Vũ Diệu liền có thể thao túng bộ phân đại trận, coi như Vương toàn không quản nhi, cũng sẽ không chỉ hoãn cái gì. Nay ân Vương Sùng Chỉ cần suy nghĩ khế động, liền có thể cách không thu hồi. Chương 328, như dòng nước 5. Lưu lại nuốt Hải Huyền tông đệ tử ước chừng 700, tăng thêm những này nuốt Hải Huyền tông đệ tử bằng hữu, tôi tớ, nhân số liền vượt qua 2.0000. Thứ 18 quan còn có mấy trăm ngàn trung thổ cũ dân, nguyên bản trung thổ cũ dân cùng các phái tu sĩ rất có mâu thuẫn, lần này tiếp thiên quan bị thiên ma phá, trung thổ cũ dân tiếng oán than dậy đất, cùng tu sĩ xung đột kịch liệt. Không mấy ngày, liền có thật nhiều lên, cho dù có An Vũ Diệu hiệp Vương Sùng còn có rất có sức mẹ cảm giác. Hắn để cho tiện quản lý, tại tiếp thiên quan bên ngoài Kiến tạo hai tòa thành trì, một tên cũng một tên Đan Đỉnh, đem 18 quan tất cả trung thổ cư dân đều đổi ra ngoài, an trí tại Cố Thành, đem mình Lăng Hư trong hồ lô Đan Đỉnh một người, an trí tại Đan Đỉnh thành. Cố Thành liền khiến cái này trung thổ cư dân tự hành đề cử thành chủ, bản thân quản lý, Đan Đỉnh thành là hắn nắm cái đồ nhi cùng nhau quản lý, Tiêu Quan Âm không nguyện ý dây dưa tại tạp vụ, Tiêu hòa Thượng liền tiếp trường chức thành chủ. Vương Sùng đem tu sĩ cùng trung thổ cư dân, hai nhà tách ra, thậm chí còn đem mình Đan Đỉnh môn người độc lập một thành, thứ 18 quan các loại mâu thuẫn, lập tức rất là giảm bớt. Vương Sùng lúc đầu cũng chỉ là đồ cái thuận tiện, không nghĩ tới Cũ Thành cùng Đan Định Thành dần xếp về sau. Tiếp trời 18 quan các nơi trung thổ cũ dân, đều dĩ lệ mà đến, có nguyện ý gia nhập Đan Định môn, nhưng lại đa số đều nguyện ý đi cũ thành sinh hoạt. Mặc dù Vương Sùng có này kỳ kế, để 18 quan sớm nhất ổn định lại, quan thành cùng cũ thành, Đan Định thành đều có người chấp trưởng, khôi phục nguyên bản trật tự, nhưng vẫn là tiêu hao mấy tháng thời gian. Khó khăn ăn ổn xuống, Vương Sùng còn chưa có bao nhiêu thở dốc mấy ngày, hắn năm cái đồ nhi liền cùng nhau đến tìm cậu, quét tiếp bên trong Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng cả nhà bị giết, chỉ còn nàng huynh hai cái. Thề Nam, Thề Nguyên, Thề Lạc càng là cùng Hãn Hải Ma Cướp có thu rất cha, bọn hắn có ý tưởng này, ngược lại là chẳng có gì lạ. Chỉ là Vương Sùng mặc dù thay thế Đường Dận, trở thành 18 quan trấn thủ làm, lại không quản được còn lại quan thành, chuyện này hơi có chút khó lòng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm một cái điều hòa, để đan đỉnh thành tại tiếp thiên quan bên ngoài, thiết chỗ tiếp theo cửa ải, phàm là ra vào tiếp thiên quan người, chi bằng từ bọn hắn kiểm tra, nếu là cha ra là Hãn Hải Ma Cướp, liền tùy ý xử trí. 5 cái đồ nhi đều cực cao hứng mừng mừng, cùng một chỗ quỳ xuống, khấu tạ ân sư. Vương Sùng nhìn năm cái đồ nhi, nghĩ tử bản thân nem xuống vô liếng, nhịn không được nói: "Chúng ta người tu đạo, tu hành mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, chuyện này các ngươi an bài người khác đi làm, các ngươi năm cái, cùng ta cùng một chỗ bế quan." Hề Nguyên có chút không ngẩn ý, kháng nghị nói: "Sư phụ, chúng ta năm cái đều bế quan, gặp được sự tình, ai có thể làm chủ? Không bằng, ta cùng ca ca trước hết khỏi phải bế quan." Vương Sùng lo nghĩ, hắn vốn là muốn chuyển thụ tiêu quan âm cùng tiêu hòa thượng nuốt hải huyền tông đã pháp, lưu lại Hề Nam bọn hắn, cũng bất quá là đốc thúc tu hành thôi, cũng không có gì tân pháp nhưng truyền Liền mở miệng nói ra: "Thôi được, Hề Lạc ngươi đi theo hai người ca ca, chớ có để bọn hắn đầu đau nao chứng, làm sai tình đợi. Quan Âm, Hòa Thượng, hai người các ngươi không cho phép lại kiếm cớ. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng, chung quy là tu hành thế gia xuất thân, đoán được, Vương Sùng là muốn truyền thụ bản môn tâm pháp, cũng là thanh thản ổn định, không có nói nhiều. Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc, cao hứng bừng bừng về Đan Định Thành. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng bái phục trên mặt đất, Tiêu Hòa Thượng nhịn không được hỏi, sư phụ nhưng là muốn chuyển cho chúng ta Nuốt Hải pháp. Vương Sùng không mắng, liền Hòa Thượng này miệng. Tiêu Hòa Thượng bị mắng, không còn dám nhiều lời, Tiêu Quan Âm miệng mỉm cười cũng không bảo vệ đệ đệ của mình, trong lòng thầm nghĩ, hòa thượng liền nên mắng, sư phụ rõ ràng là không thể chuyển tiểu sư đệ nhóm đạo pháp, bất công chúng ta. Hắn như vậy lắm là miệng, làm sao có thể không bị mắng. Vương Sùng áp vũ một chút, Diễn Thiên Châu thế mà không có nhảy ra, để hắn đem Nguyên Dương kiếm, vô hình kiếm, cái gì đều đưa cho Tiêu con Âm, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Cứ việc, coi như Diễn Tiên Châu lại cho 180 nói ý lạnh, hắn cũng sẽ không đem những bảo bối này ban cho Đồ Nhi, Hồng Ngọc song kiếm, đã là Vương Sùng tự hạ. Diễn Thiên Châu mới vừa rồi còn điên lúc này chợt đưa một đạo ý lạnh, hẹp hỏi lốt bước điệp. Vương Sùng cãi lại vài câu, cái này phá hạt châu lại yên tĩnh lại, cũng không tiếp tục lên tiếng. Vương Sùng thật sâu thở dài thở ra một hơi, không để ý tới cái này phá hạt trâu. cùng hai cái đồ nhi nói, vi sư đã báo cáo lao tổ, được phép chuyển thụ cho các người bản môn công pháp. Người hai người tư chất tiên chất khác biệt, Quan Âm liền theo ta học Ngự Thiên binh pháp, Hòa Thượng liền cùng ta học Vạn Thú viên Hiêu quyết. Những ngày qua, các người đều cùng ta cùng một chỗ, bế quan tu hành đi. Vương Sùng rối ren những ngày qua, cũng cảm thấy muốn bế quan nhiều chút thời gian, miễn cho bị các đồ nhi vượt qua. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng cũng liền thôi, hề Nam, hề Nguyên, hề ba huynh muội tu tập chính là dễ dàng tốc thành đan đỉnh pháp, có thể xưng một ngày 1, giảm, nói không chừng lúc nào, liền so hắn Sơn Hải kinh tu vi cao. Vương Sùng rất có cấp bách cảm giác. Như thế tuế nguyệt vội vàng, chính là 7, 8 năm trôi qua. Khảm vào hư không bên trên ma nhân, như cũng sẽ không phải chuyển xuống từng tia từng tia ma khí, mặc dù không có nguyên lai mãnh liệt như vậy, vẫn có ma đầu, ma vật nhập giới, cho nên cái này vạn bên trong ma vực, mỗi lần đều là thành trừ một chút, lại một lần nữa tăng lâu một chút. Các phái cao nhân vất vả mấy năm, rức thoát liên thủ chói buộc lại tiếp thiên quan vạn bên trong ma vực, làm cho sẽ không đi kết trường, liền từ bỏ thanh lý Như cũ nhưng lại, mỗi ngày phải ra trấn Tiên binh cùng các phái tu sĩ, tuần săn nhập giới ma vượn. An Vũ Diệu tại Tiếp Thiên Quan ngốc đủ 10 năm, liền từ trở về Nuốt Hải Huyền Tông, cũng may Tiêu Quan Âm đến Vương Sùng chuyển thụ, cũng sớm đã đột phá Thiên Cương chi cảnh, liền tiếp nhận An Vũ Diệu, thay sư phụ chấp trưởng chính phàn ngũ hành lịch không đại trợn. Tiêu gia không hổ là Phật tông dòng dõi, tiêu hòa thượng thế mà từ Kim Cương trong vòng tìm hiểu ra đến một chút diệu dụng, hắn biết Hề Nam có mặt người kiêu yêu thân, liền vị sư này, đi tìm cơ duyên. Lúc đầu song, đi diệp, Quan bị Thiên Ma phá. Đường bảo là thiên diệp cái này mà cực tông âm dương tử, liền ngay cả Chu Hồng tụ đều hừng phi lựa lở, không biết giai nhân Phương Tung. Nếu không phải ngẫu nhiên thông qua tiểu hoàng dẫn, còn có thể cùng Chu Hồng tụ chuyển lại chút tin tức, Vương Sủng kém chút liền cho rằng Chu Hồng tụ tại Thiên Ma phá trận thời điểm, không cẩn thận hương tiêu ngọ vẫn. Từ khi bái sư trời tâm xem, Vương sùng hay là lần đầu, có như thế giải rạng giặc án nhàn thời gian, có thể toàn thân tâm đầu nhập tu hành bên trong. Loại này bình thản đến cực điểm thời gian, để Vương sùng trong lòng hỉ nhã cân bình, tu hành cũng là một ngày 1.0000 giảm. Một ngày này Vương Sùng bỗng nhiên cảm giác được thời cơ bừng bừng phân trần, thân thể bất động, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ngay tại chính phản ngũ hành nghịch không đại trận bên trong, cho mình vạch ra một mảnh hư không. Chỗ này hư không cái gì cũng không có, người bình thường chỉ sẽ cảm thấy yên tĩnh có nhịp, đối Vương Sùng cái này cùng huyền môn chính tông tu sĩ đến nói, lại là tốt nhất phá quan tri địa. Nay ngày mai, chấm nhất cũng chính là ngày mai, liền có thể giải quyết một quyền này, muốn mở mới một quyển. Quyền kế tiếp là Thiên Cổ Phong Lưu Nay ở đây, vạn bên trong dương dành chớ thả đừng tấn bức bỏ câu thơ, một chữ, thiết phục tiên hiệp phong cách. Chương 329, nhất niệm phá cảnh. Vương Sùng tu tập Sơn Hải Kinh, mới vào Thiên Cương thời điểm, liền luyện mở 18 đạo cương mạch, cơ hồ đều là hai trượng trở lên, thậm chí có ít đầu đã qua 3 trượng. Tiếp Thiên Quan Ma biến trước đó, hắn đã luyện mở 20 đầu cương mạch, mỗi một đầu cương mạch đều hơi dài mấy phân. Nếu không phải hắn muốn luyện mở 36 đầu cương mạch, chỉ là chuyên công trong đó một đầu, mấy năm trước liền có thể đột phá 3 trượng 6 thước cực hạ, tiến quân đại diễn. Thiên Cương pháp sáng chế về sau, sáng chế Thiên Cương pháp tiền bối, liền phát hiện một chuyện. Thiên Cương cảnh có thể luyện mở 36 đầu cương mạch, đại diễn cảnh còn có thể luyện thêm mở 13 đầu. Nếu không thể tại Thiên Cương cảnh luyện mở 36 đầu cương mạch, đại diễn cảnh như cũng hay là, nhiều nhất chỉ có thể luyện mở 13 đầu cương mạch, cũng không có cách nào để bổ Thiên Cương cảnh khuyết điểm. Tại Thiên Cương cảnh, cương mạch nhiều nhất chính là phun ra nuốt vào cương khí, nhưng là tại đại diễn cảnh, một đầu cương mạch liền có thể luyện vào một đạo bản mệnh pháp thuật, thiếu một đầu cương mạch, tựu giống như thiếu một đạo bản mệnh pháp thuật. Thế gian tuyệt đại đa số bảng môn chi sĩ, tỉnh không để ý đoạn mấu chỗ này. Dù sao rất nhiều bảng môn tán tù, từ tổ sư tính lên, cũng không được nhiều như vậy giữ nhà bản lĩnh, có thể luyện pháp thuật, nhiều cũng bất quá 3 4 loại, luyện mở hơn 10 đầu cương mạch, liền đã có giàu có. Cho dù là chính ma 12 phái, nguyện ý nhiều tốn mấy năm vất vả, luyện mở 36 đầu cương mạch đệ tử, cũng chưa từng là đa số, dù sao ai sẽ tân tân khổ khổ, tu luyện nhiều như vậy pháp thuật. Có cơ hội đột phá, tranh thủ thời gian đột phá, lấy cảnh giới đệ người chính là. Đây cũng là vì sao huyền môn chính tông tu sĩ, có thể lực gáp cùng thế hệ, thậm chí có thể vượt biên khiêu chiến nguyên nhân căn bản. Vương sùng ngược lại là không có tại thiên cương cảnh nữ lợi, thành thành thật thật đem 36 đầu cương mạch toàn bộ mở. Mặc dù hắn vẫn chưa có đem tất cả cương mạch muốn tu luyện đến 36 thước, nhưng chỉ cần mở cương mạch, ngày sau liền có thể chậm rãi đi tu luyện bổ túc, ngược lại cũng không cần áp chế cảnh giới, dùng nhiều vất vả. Vương Sùng thật sâu hô thở ra một hơi, ngoài thân hiện hiện 36 đạo qua mang, trong đó dài nhất một đạo, đã 36 thước, đầu này cương mạch mỗi một xiết động, đều có linh minh chợt chợt sinh ra lôi âm. Không nghĩ tới, thế mà còn là lấy Sơn Hải Kinh đột phá đại diễn. Vương Sùng hai mắt nhắm lại, cảm ngộ tự thân tu vi, Sơn Hải Kinh mặc dù cảnh chậm chạp, nhưng cũng có một kiện chỗ tốt, chính là trên tu hành, hoàn toàn không có bình cảnh. Tỷ như tệ Băng vân An Vũ Diệu mặc dù thiên tư xuất sắc như cũng tại đột phá đại diễn thời điểm cần một tia thời cơ nhưng Vương Vươngsùng căn bản không cần hắn chỉ cần tích xúc chân khí đến thực hạ tự nhiên có thể nhất nghiệm phá cảnh đã đạt đến 3 ba 6 thức đầu kia cương mạch tại Vương sùng tinh thần ý thức bản ngã chân khí hết thả tất cả đều hội tụ về một quan chú trong đó liền hiện ra một loại kỳ dị rung động cái này một cố rung động như núi cao thét như Hải Ba Lan như thiên không hô hấp đã sinh dángây như Nhật Doanh thiếu liền biến thiên tượng cái này một đạo cương mạch có chút ruỗ luôn một phần sau đó lại phun ra một phân tích phân mà duyên tốc, một tốc, 2 tốc, 3 tốc, 10 tốc, tích tốc mà tới xích. Thẳng đến nào đó một cái bình cảnh bỗng nhiên mà phá, cái này một đạo cương mạch đột nhiên tăng vọt bảy thước có hơn. Vương Sùng Trị cảm thấy, toàn thân chợn nhẹ, tựa hồ cái nào đó bị thiên địa giam cầm đồ vật, bị lạng Yên đánh vỡ, thân bất do kỳ nhẹ nhàng lơ lửng, hai chân phiêu nhiên cách mặt đất. Hắn tấn thăng thiên cương, cần phải một ngụm chân khí sẽ đủ mới có thể lơ lửng, chân khí hao hết, liền tự lập địa. Hiện tại hắn lại tựa như cùng giữa thiên địa cái nào đó huyền ảo quy tắc một, chân khí tức tức không hết, sẽ không còn một ngụm chân khí hao hết, không cách nào trệ không sự tỉnh. Vương sủng tâm niệm chuyển động, toàn thân bỗng nhiên liệt hỏa bán ra, hóa thành hỏa diễm cự nhân. Lúc trước hắn tại nói cực tông đại thiên huyền thế cảnh, có thể mượn nói cực tông trấn phái trận pháp phí lực, bay vụt một tầng tu vi, xuất ra đại hỏa lưu kim chi thuật, bây giờ đã lại không cần muốn mượn lực trận pháp. Chỉ bằng tự thân công lực, liền có thể thông dong xử xuất. Cự lên núi có cự nhân chỗ này, mình đồng ra sát, lực nhưng bật núi, đỡ tang biển rơi mặt trời chỗ này, như lửa như sôi, hào quang muốn trượng. Đại hỏa lưu kim, có thể đem thân thể hóa thành quá sức sắc bén công phạt chi khí, lấy hỏa lực hành, dương hỏa khí bên trong, ẩn chứa kim chi khí, giống như âm dương thiên kiếm. Tiểu ngũ hành kiếm khí, kỳ thật không phải hỏa diễm pháp lực, là dự kim duyệt lửa hai hàng kiếm khí. Trước đó Vương Sùng mặc dù mượn nhờ đại tiên huyền thế cảnh trận pháp chi lực, cũng có thể thi triển đi ra, nhưng dù sao thiếu một tầng linh ngộ, chỉ là chỉ có vẻ ngoài, lúc này mới thật sự là đại hỏa lưu kim chi thuật. Vương Sùng lại không là trước kia, tiện tay nhấn một cái, chính là một đạo lửa lưu diễm kình, mà là cả người đều biến thành một đạo xích viêm, đầy trời bay múa. Luyện thân thành khí, chính là khí pháp bên trong cực kỳ thâm thúy pháp môn. Nay có thể đem nhục thân luyện thành đoàn ngân khí, tùy thời có thể hóa thành trường hồng, phi thiên đột địa. Cơ hồ 78 phần pháp thuật, pháp bảo, phi kiếm cũng không thể tổn thương, thậm chí bị địch nhân vây khốn thời điểm, cũng có thể hóa thành lực khí thông dòng pháp thân. Thượng cổ khí pháp lưu hành lúc, đại năng hạ người mới có thể nắm giữ pháp thuật, này bối ỷ vào đạo pháp cao thâm, động một tí hóa cầu vùng mà đi, tiêu sái đã cực. Đến tiên cương pháp thịnh hành, tu hành luyện thân thành khí chi pháp, đã không có thượng cổ lúc gian nan như vậy, danh xưng đại diễn cảnh liền có thể luyện thành, các phái đều có bí truyền. Trên thực tế, coi như kim đan người, cũng thường thường cũng ở bên trong 12 mới có thể luyện thành pháp này, coi như luyện thành này thuật, bởi vì tiêu hao chân khí quá đáng, cũng tùy tiện không dám sử dụng. Luyện thân thành khí, là dương chân chi sĩ, mới thường dùng pháp thuật. Sơn Hải Kinh chính là thượng cổ bí pháp, tu thành chân khí, hùng hậu cuối cùng, phương có thể chống đỡ này thuận thi triển. Vương Sùng hóa thành một đạo lửa cầu vồng, đầy trời bay muối trong chốc lát, dù hắn công lực thâm hậu, cũng tầm dần mình, cái này pháp thuật tiêu hao, chỉ là thời gian đốt một nén hương, liền đi một thành công lực, trừ phi là xuất kỳ bất ý, đống nhiên bỏ chạy, lại hoặc là đánh lén địch nhân, tuyệt đối không thể tùy thời vận dụng. Vương Sùng tu đại hỏa lưu kim chi thuật, lại một lần nữa hóa vì một cái chất pháp thuần pháp thiếu niên. cục đột phá đại diễn, hắn trong lòng cũng là vui vẻ không hết, nhớ năm đó Hắn tại trời tâm xem cùng Namy, cũng bị đuổi dưới Namy thời điểm, lớn nhất tưởng niệm, cũng bất quá là tu thành đại diễn cảnh giới, là một cái tiêu giao tán tu. Lúc này quay đầu, như trong động. Vương Sùng than thở thở dài, vẫn chưa có nếm thử, đem sơn hải chân khí chuyển thành 72 luyện hình chân khí, mà là phất tay đánh tan nảy một chỗ không gian, trở lại trấn thủ làm phụ đệ. Hắn lâu dài bề quang, cho nên chấn thủ làm phủ đệ, trừ mấy cái đồ nhi, cực ít có người tới bái phòng, lúc này cũng là có chút thanh tịnh. Vương Sùng chấp trưởng chính ngũ hành không đại trận, cho mình vạch một mảnh hư không, đột phá cảnh giới, cho nên cũng không người nào biết hắn đã thành tựu đại diễn. Vương Sùng ngược lại cũng không phải là muốn giấu giếm ai, chỉ là hắn theo thói quen thôi. Hắn lặng lặng tại trấn thủ làm phụ đệ, ngồi nửa ngày, chỉ cảm thấy như không ra khỏi cửa đi trang cái bước, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Chương 330: Đan đỉnh Tri loạn. Vương Sùng nhớ tới Hề Nguyên từng phát tới văn thư, nói Đan đỉnh thành gần nhất có ít người, bất mãn bây giờ tình trạng, hắn vẫn luôn không để ý, bây giờ tỉnh cực tự động, liền đứng dậy ra tiếp thiên quan, tay áo bừng bèn, trực tiếp tới tại thành. 7, năm qua, mỗi tháng đều có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí ngẫu nhiên tháng còn có hơn 10 người trung thổ cư dân tới nhờ vả đan đỉnh môn. Bây giờ đan đỉnh môn đã siêu càng 300 ngàn người, luận nhân số, nghiêm nhưng đã là giới này đại phái. Cái này bên trong vì tiếp thiên quan xuất nhập yếu hại, vương sùng cũng không dám đem tiêu giao phủ những người kia phóng xuất, không tính tiêu giao phủ những người kia. Đan đỉnh môn bây giờ cũng có hơn 10 tên đại diễn, hơn trăm vị thiên cương, càng thêm trải qua tập thể trí tuệ, nghiên cứu ra một loại gọi là phù bảo đồ vật. Vật này thoạt nhìn như là pháp bảo, cũng có thể như pháp bảo sử dụng, nhưng nhiều nhất sử dụng hơn 10 lần, liền muốn hư hao chỗ tốt duy nhất là chỉ cần mấy tên thiên cương liên thủ, nguyên hơn công phu liền có thể luyện chế một kiện, càng thêm lấy tài liệu tại thiên ngoại ma vận, hàng đẹp giá rẻ. Bằng vào đan cách tân pháp, cùng phụ bảo, đan đỉnh thành vui vẻ phồn đình, ngày càng hưng thịnh. So sánh giới, cũ thành bên kia coi như hỏng bét vô cùng. Cũ thành chi dân cùng đề cử thành chủ, không phải cái tinh anh chi tài, tu vi cũng thấp, lại không thể lấy lý phục người, lại không có áp đảo mọi người thực lực, cho nên mỗi có chính lệnh đều sẽ bị người lật đổ. So với đan đỉnh thành ngay ngắn tự, cũ thành liền hoàn toàn là một bãi đái Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi tháng tìm nơi nương tựa cũ thành người. Nhưng dù sao so nhìn về phía Đan Đỉnh thành người còn nhiều hơn, cũng cực ít có cũ thành người tới nhờ và Đan Đỉnh. Bây giờ cũ thành đã khuyết trương thành mấy lần, có 6, 700 ngàn nhân khẩu, diện tích càng là Đan Đỉnh thành tiếp gần 10 lần. Vương Sùng đã không có kiên nhẫn đi biết, cũ thành vì sao như thế hấp dẫn trung thổ cũ dân, cũng không nghĩ tới đi quản thúc tòa này thuần túy từ trung thổ cũ dân tụ tập mà ở thành thị. Hắn thậm chí đều không có hướng cũ thành phương hướng nhìn ra xa nửa mắt, cứ như vậy trực tiếp tiến vào thành. Vương Sùng tiện làm cái pháp thuật, che lấp đi nhà mình hình dáng mạo, đi tìm mình Tiểu Đỗ Nhi. Hề Nam cùng Tiêu Hỏa Thượng đi ra ngoài chưa về, Hề Lạc tuổi nhỏ cũng chỉ có Hệ Nguyên xử lý trong thành sự vụ. Hệ Nguyên mặc dù rất có tài cán, nhưng từ đầu đến cuối tuổi nhỏ, tu vi cũng bất quá thiên cương, gần nhất có người mượn cơ hội sinh sự, tập lên một chút người, muốn bức bách Hệ Nguyên nhượng ra vị trí, đổi một cái tu vi cao minh người chủ sự. Hệ Nguyên cũng không thể sử dụng yêu thân, dù sao Vương Sùng dặn dò qua, hắn kỳ thật cũng có phần bận rộn, hôm nay vừa sáng sớm, liền lại tề tụ trong thành hơn 10 vị đại diễn, hơn phân nửa thiên cương, thương nghị việc này. Một cái vóc người gầy gò, trên mặt từ đầu đến cuối treo ý cười nam tử, chính là đưa gia này để nghị người, hắn không nhanh không chậm nói, đan đỉnh lúc đầu chính là lấy lão môn chủ Hữu Hộ Pháp, tả Hộ Pháp Vi Tôn. Bây giờ lao môn chủ cùng Hữu Hộ Pháp đi, tự nhiên là muốn lấy tả Hộ Pháp cầm đấu. Các người bất quá là văn bối, như thế nào nhất định phải chiếm đoạt đại vị. Hung chi, có như thiếu môn chủ trở về, chẳng lẽ liền có thể nói ra cái gì đến? Chẳng lẽ còn có thể không tuân theo tả Hộ Pháp vì bên trên? Đang đỉnh môn tả Hộ Pháp Thiên Hồ Hào khách bành hải triều, gần nhất bỗng nhiên mang mấy người trở về, hắn lúc đầu cũng còn không có ý kiến đến gì, nhưng lại bị cái này tự xưng Xuân Tam Lang thuyết phục. Thế nguyên nếu không phải nhớ Nhung sư phụ căn dặn, đã sớm vận dụng yêu thân, một cái câu hồn đại thủ tới, chơi chết mấy cái này vương mắt đạn. Vương Sùng chỉ điểm bọn họ nói pháp, không tiếc cùng Hãn Hải Ma cấp khai chiến, lại một lần nữa đưa tặng đủ loại bảo vật, ơn đức vô lượng. Lúc trước Vương Sùng nếu không có thu Minh Muội bọn họ làm đồ đệ, Hề Ma Sơn sau khi chết, cả nhà chỉ sợ đều muốn hạ chẳng tê lương. Hề Nguyên một mực nhớ nhung sư phụ ân tình, nhưng lại đối Tả Hộ Pháp Bành Hải Triều, không có gì đặc biệt sạch sẽ, dù sao từ đầu tới đôi, vị này Tả Hộ Pháp liền không có làm chuyện gì. Bây giờ muốn cấp đi đan đỉnh môn quyền hành, Hề Nguyên làm sao có thể cho đến bọn hắn? Xuân Tam lăng mặt mày hở, chờ lấy Hề Nguyên cho hắn trả lời. Hề Nguyên đẫy trong đầu nghĩ đều là, làm sao có thể một cái câu hồn đại thủ ấn quá khứ, đánh chết đám khốn kiếp này, một bộ trầm tư bộ dáng. Bành Hải Triều tầng hắn một cái, lộ ra hiền lành, nói, cũng không phải là ta muốn cướp đan đỉnh môn quyền hành, A Nưu đã hồi lâu chưa từng lộ diện, huống chi hắn trùng quy lạ tu chân. Bành Hải Triều cũng không nói đến một chữ cuối cùng, nhưng lại có người nhịn không được quát, tên kia là cái tu chân chó, như thế nào phối quản chúng ta những này trung thổ cố dân. Hề Nguyên rốt cuộc can không chịu nổi, chợt lên, ngươi cũng dám nhục mạ lão sư ta. Hai tay của hắn móc Liên có 7 tên thiên cương cảnh tu sĩ đứng dậy, đều là Vương Sùng chấp trưởng đan đỉnh môn về sau, mới bồi dưỡng được đến người trẻ tuổi, cũng là hệ nguyên trong tay cường đại nhất một cỗ chiến lực. Hệ Nguyên lạnh lùng quát, đem cái này vũ nhu quân sư của ta người đẩy ra ngoài, đánh lên ba mống rồi. Hệ Nguyên phải có Vương Sùng dạy bảo, đã sớm biết, loại chuyện này dựa vào miệng nói không có dùng, cuối cùng vẫn là muốn động thủ, cho nên chưa bao giờ chân tay co có cảm giác, chỉ là còn không tìm được động thủ lấy cớ. Cái này bảy tên tiên cương cảnh tu sĩ, thôi động cương khí, Xuân Tam Lang bỗng nhiên một tiếng. Trên thân hiện một kiện phù bảo, ngăn cản được 7 tên thiên cương cảnh tu sĩ liên thủ một kích, tiêu lên, Hề Nguyên, ngươi rốt cục muốn động thủ sao? Chỉ tiếc, ngươi bất quá một ngày cương cảnh mảnh vụn loại, dựa vào cái gì chấp trưởng đàn đình môn? Nếu là ngươi đột phá đại diễn, còn có tư cách cùng tà hộ pháp tranh một chuyến, hiện tại a. Bành Hải Triều cũng là vung tay lên, một cỗ sức gió bay ra, đây là hắn đột phá cảnh giới thời điểm, lĩnh ngộ pháp thuật. Cái này vừa động thủ, Song Phương lập tức phân biệt rõ ràng, chỉ có 3 tên đại diện cảnh tu sĩ, 7, tên thiên cương cảnh tu sĩ, làm sơ do dự về sau, đi theo Hề Nguyên, nó hơn đều đến đứng bên Bành Sơn Tam Lang một bên. Đây phòng đều là đại diện thiên cương cảnh tu sĩ, mặc dù đan đỉnh môn đạt pháp, không bằng các đại phái đạo pháp vi lực, như cũ trong khoảnh khắc, liền đem phòng xá đánh sụp đổ, mọi người đều ngự khí bay ra. Bành Hải Triều cùng Xuân Tam Lang, ỷ vào người đông thế mạnh, tu vi lại cao, đem Hề Nguyên bọn người một mực vây quanh. Bành Hải Triều đến lúc này, ngược lại không rên một tiếng, chỉ là chống đem hết toàn lực xuất thủ, hắn cũng là bị đè nén hô ác, lúc trước Vương Sùng vẫn là hắn mang về, lại chiếm đan đỉnh môn đại quyền, trong lòng như thế nào chịu phục? Hắn căn bản là không có nghĩ tới lưu thủ, liền muốn trực khoát giết Hề Nguyên bọn người, coi như Vương Sùng ngày sau đến vấn trách, liền từ chối nói khống chế không nổi thế cục, Hề Nguyên vì mọi người rất chết, Vương Sùng còn có thể giết đan đỉnh môn trên dưới, hơn 300.000 người không thành. Hề Nguyên quả nhiên là sắp khống chế không nổi, rất muốn thi triển yêu thân biến hóa, hắn một mặt kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, thôi động tiểu ngũ hành kiếm, khí đối địch, một mặt mặn thẩm, bảy hành chiều. Nếu là thật sự gây là ta, ta đảm bảo ngươi không lành. Ngay tại như ấy, ở bên tai quanh quẩn, người ta ghét người đạo không thành, ngươi đã đột phá đại diễn cảnh cho bọn hắn nhìn xem. Chớ có nói, đều 7, 8 năm, sư phụ còn không có giáo hội người đan cách tân pháp. Chương 331, trời ấm áp chậm chạp hoa lượn lờ. Hề Nguyên vui mừng quá đỗi, hắn kỳ thật sớm liền có thể đột phá đại diễn cảnh. Là Vương sùng cảm thấy, mình còn không có đột phá, Đồ Nhi trước hết đột phá, thực tế có chút mất mặt, liền hướng dẫn từng bước nói, "Đồ Nhi, tu hành chi đạo, cần phải nền vững chắc cơ sở, ngươi lại nhiều khổ tu mấy năm, chớ có sốt ruột đột phá." Hề Nam, hế Nguyên, hai cũng thật nghe lời. Về phần Tiêu Quân Âm, Tiêu Hoả thượng, tu hành không phải đan đỉnh pháp, tiến cảnh còn không có nhanh như vậy thế lạc dù sao niên, kỵ của nhỏ, cũng khỏi phải sư phụ như vậy bảo vệ. Hề Nguyên một mực cũng không biết, sư phụ không để cho mình đột phá, là bởi vì lão nhân ra ông ta cũng là mới cái thiên cương. Bất kể nói thế nào, sư phụ nói, có thể đột phá đại diễn. Hề Nguyên cao hứng mừng mừng, hét lớn một tiếng nói, trời ấm áp chậm chạp hoa lở lở, hoa nở chưa lão nhân tuổi nhỏ. Kim ấm ngược lại, chút bất tình hiểu, chờ hao ước trường ăn nói, ta nay đến. Hề Nguyên ngoài thân hiện hiện đan lô một cái, 36 khiếu cùng đến, ầm vang một tiếng, vô hình chân hỏa tự sinh. Đan đỉnh pháp sinh chân hỏa tương đương với tiên cương pháp đại diễn cảnh, nhưng lại cùng đại diễn cảnh giới khác biệt, muốn sinh một cỗ chấn hỏa, hệ nguyên trời sinh ngũ hành, cho nên mà thành là một câu ngũ hành chân hỏa. Ngũ hành chân hỏa mới sinh, hệ nguyên vận dụng đến trên tay, tiểu ngũ hành kiếm khí bỗng nhiên biến hóa, quang diễm phun ra nuốt vào, uy lực so trước đó không biết cường hành mấy lần. Hắn căn bản không quản những người trước mắt này, hét lớn một tiếng, cả người lẫn kiếm khí, tựa như ngũ sắc bay cầu vồng khắp trời, đục vào kẻ phản loạn bên trong, quay đầu một kiếm, thẳng đến Tà Hộ pháp banh hải triều. hải triều không bỏ được phế bỏ lúc đầu công lực, cho nên còn tu hành chính là đan đỉnh cũ pháp, biến hóa vi, thua xa Hắn trời sinh ra pháp thuật, cũng liền tương đương với bình thường yêu quái thiên phú yêu thuận, cái kia bên trong ngăn cản được, Nga Mi Dương tổ truyền dưới pháp thuật. Hề Nguyên chỉ là một kiếm, liên chạm vị này bạn cũ trường lối, đang đỉnh môn năm đó tạ hộ pháp, thiên hổ hào khách Bành Hải Triều, đây cũng là cái tên này, trên thế gian một lần cuối cùng bị người nhắc lên. Giết Bành Hải Triều, Hề Nguyên liền bay đầu đi nhìn Xuân Tam Lang. Gia hỏa này cái kia bên trong liệu, Hề Nguyên còn có thể lâm trận đột phá. Sau khi đột phá, còn sinh mạnh như vậy. Bành Hải Triều thế nhưng là nhiều năm đại diễn, tu hành năm vượt qua Hề Nguyên mấy gần 10 lần, thế mà ngăn không được mới đột phá thiếu niên, tiện tay một kích Sở Đam Lang đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo cương khí, khắc hẳn cùng đan định pháp khác thường, liền muốn phá không bay đi. Hề Nguyên nhìn thấy đạo này cương khí, ánh mắt lập tức chính là biến đổi, quát, nguyên lai là Hãn Hải Ma cấp đại đầu lĩnh, Bạch Biến Lang quân giả Ti Lang. Ngươi muốn bỏ chạy cái kia bên trong? Hề Nguyên giương tay vỗ một cái, hắn không có sử dụng yêu thân, không sử dụng ra được câu hồn đại thủ ấn, tu vi của hắn cũng không đủ vận dụng tiên tiên đại cầm ná một loại pháp thuật, đây là Hề Nguyên tự sáng tạo một môn pháp thuật, tên là Tiểu Ngũ Hành Khai Trưởng. Chuyên môn bù, kiếm khí chỉ thể gần, không thể kích xa thiếu hụt. Bách biến lang quân Lang Dự Tận cười một tiếng, bắn ra một hạt hạt trâu, quắc, đã sớm lơ tới, vành hải triều là cái phế vật, ta liền chuẩn bị viên này lôi châu. Mạnh đột loại, đi cho đi. Hắn bay ra lôi châu, cũng không có thẳng đến Hề Nguyên, mà là túi nhất truyện, thẳng đến trên trời bay đi. Bạch biến lang quân giả tiền lang, cái kêu bên trong ngờ tới còn có loại biến hóa này. Cả ngươi đều là một uý. Hề Nguyên lại không quan tâm, thậm chí cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm biết, sư phụ của mình ở bên người, chỉ là thi triển tiến thuật, tận tàng thân ảnh. Hắn tâm tư bên trong liền một cái ý niệm trong đầu, có sư phụ tại, ta còn sợ ngươi cái chim. Các bạn đều không nhìn viên kia lôi trâu, Tiểu Ngũ Hành Khai Sơn trưởng rơi xuống, lập tức đem Giả Tiên Lang đánh một cái ốc vỡ toang. Giơ tay về sau, mới có chút hối hận, nghĩ ngợi nói, cái thằng này tu vi không tầm thường, nếu là luyện thành yêu thân. Một trường này, thực tế có chút bại ra. Giết Xuân Tam Lang, Hề Nguyên còn muốn động thủ, đứa nhỏ này tại Vương Sùng dạy bảo dưới, giết người chưa từng nâng tay, không tính 10 điểm. Nhưng Vương Sùng cũng không thể nhìn hắn kế tiếp theo như thế chém giết tiếp, đang đỉnh môn cũng không có cái gì nội tình, vội vàng thân, quắc, Ngôn Nhi. Không muốn tại giết người. Hề Nguyên lúc này mới giơ tay, nhìn lướt qua Những cái kia cùng Bành Hải Triều cùng Xuân Tam lang người, lạnh lùng quát, xuống dưới, chờ ta xử phạt. Mặc dù những người này như cũng người đông thế mạnh, nhưng đối mặt Huyền Nguyên, còn có mấy phân vũ khí, đối mặt hiện thân Vương Sùng, lại là không ai còn dám nhiều lời. Vương Sùng Hoa Khí nói nói, chớ phải chờ đợi, những người này đều hạ cấm chế, phân cho những cái kia cùng người giữ hình người, xem như nô bộc đi. Dù sao cũng là có chút tu vi, chúng ta đang đỉnh môn nhân tài quá ít, không thể hồ loạn giết chóc. Đi theo Bành Hải Triều cùng Xuân Tam nương phản những người này, từng cái lễ nóng trọng, chỉ là một canh giờ không đến, bọn hắn thân phận địa vị liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mắt nhìn lấy những cái kia cùng hệ nguyên người, liền muốn biến thành chủ nhân của mình, mình lại muốn bị giới cấm chế. Tình như vậy tự, gọi người như thế nào khống chế nổi sao? Hệ nguyên một gối chĩa xuống đất, mừng rỡ kêu lên, "Sư phụ." Đố nhi không tốt, khiến cái này người náo loạn lên. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, phiêu nhiên rơi xuống đất, tay vỗ hệ nguyên đỉnh đầu, 7, 8 năm trôi qua, lúc trước tóc trái đạo động tử, cũng lớn thành thiếu niên, trong lòng có chút an ủi. Người đã làm vô cùng tốt, coi như vi sư không đến, người cũng có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng, vi sư. Rất là vui mừng. Hề Nguyên cười hắc hắc, thầm nghĩ, nếu không phải sư phụ căng dặn, không có thể vận dụng yêu thân, cũng cho tam lệnh vững chắc căn cơ, không phải thật sớm đột phá, chỉ bằng những người này, quả nhiên cũng không xứng cùng ta chiến đấu. Vương Sung man ủi trong chốc lát đồ nhi, kêu lên, vi sư muốn đi xa mấy ngày, ngươi lại hảo hảo trưởng quản đàn đỉnh môn. Có chuyện gì, liền đi tìm người quan âm sư tỷ, nàng chấp trưởng chính phản ngũ hành lịch không đại trận, có thể bảo hộ cùng ngươi. Hề Nguyên hỏi, sư phụ muốn đi đâu bên trong? Vương Sung đáp, ca, ca các loại còn sư huynh, hai người đi mấy năm, vi sư lo lắng bọn hắn có chuyện gì, muốn đi ra cửa tìm kiếm. Hệ Nguyên Cương muốn nói, mình cũng muốn đi, nhưng nhớ tới còn muốn thay sư phụ nhìn xem đan đỉnh môn, lập tức liền sắc mặt tạm đạm. Vương Sùng Vũ vô, vô đầu của hắn, nói, phụ thân ngươi chính là bản môn hữu hộ pháp, cái này đan đỉnh môn sớm muộn cũng phải về cùng các ngươi ba huynh muội chi thủ. Đây là phụ thân các ngươi, Tân Tân khổ khổ cả đời cơ nghiệp, nam nhi cũng không có làm huynh trưởng bộ dáng, đem cái này nhất trọng gánh liền giao cho ngươi, ngươi nếu là lại không bảo vệ, lại nên làm thế nào cho phải? Hệ Nguyên thở dài, bọn hắn ba huynh muội có khác biệt thân, cũng nuôi môn, ra cùng đan môn, mà không thể phân, căn bản là không có cách chia cắt bây giờ đều muốn rơi vào trên người mình, hắn lại làm sao có thể từ chối. Hề Nguyên cũng chỉ có thể không lời quỷ gối, "Đáp, sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi tất nhiên sẽ chiếu cố tốt đàn đỉnh môn, không cho lão nhân ra ngại hổ thẹn." Vương Sùng nhẹ gật đầu, chống giống nhảy lên, hóa thành kinh tiên trường hồng, "Như vậy đi." Hắn hóa thân đỏ cầu vồng, bay ra hứa xa, trong lòng mới nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đàn đỉnh môn cái này bức thực tế quá nhỏ, không chịu nổi một trang. Chương 332, Bạch Vân tán, tiên hồn mạng. Vương Sùng hóa cầu vồng mà đi, đầy môn trên dưới, tất cả đều kinh hô. Đan đỉnh môn thiên cương cảnh tu sĩ có mấy chục, đại diễn cảnh cũng có phần có mấy cái, có đôi khi cương khí ngoại phóng, phi độn thời điểm, cũng như cầu rồng cấp trời. Nhưng vậy liền chỉ là ngoại thân cương khí cùng khí quyển ma sát, sinh ra hào quang hạ Hà xoáng, người vẫn như cũng là người, cũng vô biến hóa, cái kia bên trong bị kịp được vương sùng như vậy, chân chính, hóa cầu rồng, luyện thân thành khí, chớ có nói đan đỉnh môn, coi như các phái kim đan cảnh tu sĩ, đều không có mấy người học thành, đại diễn cảnh càng là duy nhất cái này một phần phong tao. Đi theo bành hải Triều, xuân tam lang làm loạn những người kia hối hận cũng đều thầm mãn mình, thế mà mỡ heo được tâm. Vọng tượng cùng bực này nhân vật đối nghịch. Trong đó rất nhiều người là bởi vì trung thổ cũ dân cùng tu sĩ không hòa thuận, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn nhờ vào đó thứ vị, dù sao hệ nguyên huynh muội bọn họ mấy cái, tu vi cũng không cao thâm. Nhưng trong mắt, tất cả mưu đồ tất cả đều thành công, người cũng rơi vì tù nhân, gì cùng thế lương. Hệ nguyên thấy sư phụ hóa cầu vòng bay đi, đầy cõi lòng vui vẻ, thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày, ta cũng phải có thành tựu này. Vương Sung mặc dù mới vào đại diễn, nhưng hóa cầu tới lui, tốc độ so bình thường đại diễn, một canh giờ hơn trong bên trong, nhưng nhanh hơn nhiều, đã thẳng bức kim đan cảnh đại tông sư thuận một canh giờ về sau, đã tại ở ngoài ngàn dặm. Đại hỏa lưu kim pháp thuật, như thế vận dụng, có phần hao tổn chân khí. Dù là Vương Sùng công lực thâm hậu, cuốn bay hơn một canh giờ, cũng đem một thân chân khí tiêu hao ba bốn thành. Coi như tu luyện sơn hải kinh, công lực hùng hồn vô song, Vương Sùng cũng không dám kế tiếp theo sóng xung dưới, lúc nào cũng đều phải giữ giữ công lực tại đỉnh phong, chính là tu chân hạng người thứ nhất sự việc cần giải quyết, hắn thu pháp thuật, ném ra lãng hoa, hóa thành một trường thảm hoa, mình ngồi lên. Trước này thảm sử dụng lần, một canh có thể bay 180 bên trong, có thể so cực đỉnh tiêm đại diễn cảnh kiếm tiên. Mặc dù so với Hóa Hồng chi thuật, phải kém hơn quá nhiều, nhưng lại thắng ở tiết kiệm thể lực. Hắn vẫn chưa có ở trung thổ lục châu ở lâu, đổi thảm hoa về sau, bất quá một ngày một đêm, liền tiến vào Đông Hải. Vương Sùng tiến vào Đông Hải, liền đổi Bạch Tiêu yêu thân, lấy đại diễn cảnh tu vi, thôi động đại hỏa lưu kim chi thuật, thực tế quá hao tổn công lực, dùng thảm hoa phi đột, hiện tại quả là quá chậm. Hắn ở trung thổ lục châu, còn muốn che lớp một phen, ra Đông Hải, tự nhiên nhưng kình sóng đường. Vương Sùng mặc dù có nguyên dương vô hình, còn có tinh đấu cách khỏi kiếm, đều quá mức bại lộ thân phận, cho nên hắn đem kim liên kiếm lấy ra ngoài. Mặc dù đây là một ngụm ma đạo phi kiếm, nhưng lại không bản mà hợp thiên ma huyền biến chi diệu, cho dù lấy lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết điều khiển, cũng không trở ngại. Vương Sung lần này du lịch, mặc dù là lấy cớ, nhưng vẫn là thật có lòng nhớ thương hai cái đồ nhi, nhưng cần gấp nhất hay là mặt khác hai chuyện, thu phục ca la giáo, giành được xâm La đại ân pháp, cùng trừ độc long xảo huyết nhìn một chút. Bất quá đại hoang hải ngoại, cũng không tại Đông Hải. Thiên Hạ Cửu Châu 10 lục 16 tòa Vong Dương đại hải, đại hoang hải ngoại, đứng hàng 16 tòa một trong, cực kỳ xa xôi. Vương Sung áp về sau sự tỉnh, trước đi một chuyến A La giáo. Vương Sùng đem Kim Liên kiếm nhìn trời ném một cái, thể nội lôi đỉnh phích lực chân khí, sen lẫn thành lưới, đem cái này miệng ma đạo phi kiếm bao phủ trong đó, Kim Liên kiếm bị kích phát kiếm khí, lập tức phun ra bảy thức có thừa kiếm mang. Cái này miệng Kim Liên kiếm, tương đương với 3 lần lựa chất, nhưng cũng không có luyện hình chi diệu, không cách nào phun ra nuốt vào biến hóa, hóa thành trải qua ngày trường hồng, cho nên ngự sử thủ pháp, cùng bình thường luyện hình phi kiếm khác biệt. Lôi đỉnh phích lực kiếm khí cùng Kim Liên kiếm, hình thành số trăm ngàn đạo khí cơ cấu kết, lúc này mới một tiếng kiếm rít, giống như một đạo kim khoan phá không, đằng sau kéo một tia chớp mang đôi. Vương Sùng bị lôi điện mang đôi ba khóa. Thân thể đột nhiên trầm xuống, điện diệu tinh chỉ, lôi đỉnh sinh uy, đâm rách thiên vũ, thẳng vào thật cao trên không. Vương Sùng bình sinh phí độn, dùng qua vô số pháp môn, nhưng vẫn là lần đầu cấp tốc như vậy. Kiếm độn chi thuật, nhanh tuyệt thiên dưới. Chính là trên đời nhanh nhất độn pháp một trong, cho nên Vương Sùng lấy Bạch tiêu yêu thân, thân kiếm hợp một, sử xuất kiếm độn chi thuật, thậm chí có thể so sánh dương chân cảnh đại tu sĩ. Vương Sùng thân thể thông qua số trăm ngàn đạo khí cơ cùng kim liên kiếm câu thông, mỗi một đạo khí cơ biến hóa, quang liên sẽ sinh ra kỳ diệu truyền hướng, thân kiếm hợp một chi thuật, chẳng những có thể phi thiên độ địa, cũng là vô thượng đấu chiến sát phạt chi thuật. Vương Sùng mắt nhìn dưới chân lục địa biển cả, càng ngày càng xa, trong lòng hưng phấn, thấy nơi rất xa có một đoàn bạch vân, hú lên quá dị, cứ như vậy vừa người được vào. Kim Liên kiếm dị cùng sắp bén, lại là lấy Lôi Đình Phích Lịch kiếm quyết chi pháp thôi động, chỉ là một đoàn bạch vân, bất quá bình thường thủy khí ngưng tụ, làm sao có thể ngăn cản. Kim sắc kiếm quang lọt vào bạch vân, dống nhiên mà qua, cái này đoàn vài mâu lớn bạch vân, đầu tiên là không có bất cứ động tinh gì, dống nhiên liền không có dấu hiệu nào tán, một ngày mây trôi nhứ, từng tia sợi, đẹp mắt đã cực. Vương Sùng chơi vui vẻ, kiếm quang bao trùm, hướng về phía thứ hai đám bạch vân đột Lần này Hắn là một cái thủ pháp, cái này Đoàn Bạch Vân trực tiếp bạo tạc ra, vẽ ra trên không trung tầng tầng lớp lớp mê vòng, lại là khác biệt cảnh trí. Vương Sùng từ khi tu đạo đến nay, liền không có nhẹ nhàng như vậy qua, cũng hắn hữu một người tự do tự tại thời điểm. Hắn lừa gạt Độc Long chùa bí chuyển, chạy ra đông thổ, không bao lâu liền gặp gỡ yêu nguyện phu nhân, về sau đi theo nuốt hải huyền tông người, đến trung thổ Lục Châu, càng là người đông thế mạnh. Lại càng sớm chút hơn, mặc kệ là trời tâm xem, Nga Mi Ngũ Linh tiên phủ, hay là Độc chùa, càng là kiếm chế, vẫn luôn không dám có thường gì cử chỉ, mọi chuyện cẩn thận từng ly từng thí, nhìn sắc mặt người Có như mấy năm này tại tiếp Thiên Quan, thời gian xem như bình thản kiên định, nhưng cũng hơn nửa đều là đang bế quan khổ tu, nơi nào có thời gian cùng dư giật phóng túng thiên tính. Lúc này Vương Sùng chơi thoải mái, thôi động tiên quang, một đoàn một đoàn bạch vân lũ tới, đem đám mây xô ra đủ loại bộ dáng, quả nhiên là cao hứng mừng mừng, quên cả trời đất. Vương Sùng càng chơi càng là vui vẻ, không khỏi liền có chút quên hết tất cả. Khi hắn hướng về phía một đoàn, hào quang tràn đầy, có chút kỳ dị đám mây đụng vào thời điểm, liền nghe được có một thanh âm quạc quạc, "Đảo hữu." Chớ có lỗ mãng. Vương Sùng chơi thực tế thật là vui, nghe được câu nói này, biết trước mắt Vân Quang là có người điều khiển pháp bảo, pháp thuật một loại, không phải thiên nhiên tự sinh, vội vàng ngăn chặn kiếm quang, nhưng lại ham không được, kiếm quang hơi chậm lại, như cũ lọt vào. Vân Quang bên trong cũng bay ra một đạo kiếm quang, giữa trời quắc ngang, hai đạo kiếm quang liều một cái, giữa phần mình phát ra long ngâm hít dài. Vương Sùng đội vàng thu kiếm quang, hắn thi triển mặt na thức, thay đổi qua bạch kiêu tuổi tác cùng dung mạo, lúc này là cái 17, 18 tuổi tiểu mập mạ đương lập không, lên đi lễ, nói, tử. Là tiểu khả không đúng, lung tung chơi đùa, lại kinh cối mây. Vân Quang nhẹ nhàng một phần, một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, Vân Thường Hoa lệ, Ngọc Dung như tiên, che miệng mà cười, nói: "May mà ta còn có mấy phân kiếm thuật, nếu không, liền muốn cho ngươi trả bộ này vân xa. Chương 333, Đại La Đạo. Vương Sủng cũng là kinh ngạc, hắn hay là lần đầu gặp được như thế thân giả phong phú nữ tiên. Cho dù là Tệ Băng Vân, cũng đành phải một ngụm bách lửa lửa, Lữ Công Sơn thân là Vân Đại Sơn Sơn chủ thân nhi tử, hay là dựa vào ăn cấp mới có ba kiện bảo vật, kiền ấm tông bái sư Bá, cũng chính là một ngụm bình thường phi kiếm. Thậm chí Hạ, Yêu Nguyệt, Kiêu, cô Hồng tử Những này đại phái đệ tử đời hai, hải ngoại đại giáo giáo chủ, ngay cả một ngụm dùng được phi kiếm đều không có, còn không bằng Vương Sùng thân gia phong phú. Vị này ngẫu nhiên gặp nữ tiên, chẳng những có vân xa một cái, còn có một ngụm không tầm thường phi kiếm, trên thân vân thường, cũng là kiện bảo vật, hai tay trên cổ tay trắng, trên búi tóc, bên hông, đều là bảo quang ẩn ẩn. Để Vương Sùng không kìm lòng không được liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, rứt khoát đoạt nữ nhân này, lục hết trên người nàng bảo bối. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương Sùng liền tranh thủ thời gian ép xuống, hai tay chắp tay, lần nữa nói xin lỗi một tiếng, liền là bắn lên kiếm càng quá hứ. Nữ tiên ăn một chút cười vài tiếng, cũng điều khiển vân xa, kế tiếp theo hành trình. Vương Sùng lần này không đang đùa đuổi địch, dù sao hắn cũng chơi cái tận hứng. Hắn sử dụng Bạch Tiêu yêu thân, liền là bởi vì cỗ này yêu thân có tuyệt đỉnh kiếm thuật, phối hợp một lượi phi kiếm, phi độn tốc độ, thiên hạ vô song. Hắn sử dụng bản thân, mặc kệ là đại hỏa lưu kim hay là huyền huyền luyện độ thuật, tốc độ cũng liền so sánh bình thường kim đan, dù sao độn thuật thôi động, cần nhờ bản thân tu vi, có thể lấy đại diễn cảnh giới, so sánh đan, đã là hắn pháp huyền diệu. Ở trên biển hành mấy ngày, Vương Sùng tính toán lộ trình, đã sắp tiếp cận A đại La đảo. Lúc này mới đổi cô Hồng Tự yêu thân. Cô Hồng Tự mặc dù có thể điều khiển kim liên kiếm, lại không tinh tiếm thuật, phi độn chi thuật cũng bất quá bình thường kim đàn tốc độ, thậm chí còn không bằng cự kình yêu thân phụ Du Thiên Hải chi thuật. Tốc độ bỗng nhiên chậm lại, Vương Sùng bắt đầu còn không quen, nhưng quen thuộc phải nửa ngày, cũng liền thuận theo tự nhiên. Đại La Đảo. chính là đông hải lớn nhất mấy hòn đảo một trong, cũng được xưng là Đại La Châu. Thiên Hạ Cửu Châu 10 lục 16 tọa ông dương đại hải bên trong, cũng có tên vì Cửu Châu một trong. Chẳng những bổn đảo lớn, có mấy trăm ngàn bên trong, phụ cận còn có ngàn hơn tòa đảo, vượt qua 1.0000 dạng hòn đảo cũng có 23 cái. Đại La đảo chẳng những là A La giáo đạo trưởng, cũng có năm mấy người hải ngoại đạo quốc, chỉ là Đại La đảo bên trên liền có một 17 cái các nước chứ hầu, tất cả đều phụng A La giáo làm quốc giáo. Cô Hồng tử cùng Đông Hải bà kiêu liên thủ phục kích yêu nguyện phu nhân, như vậy một đi không trở lại. A La giáo tại 12 ma thị, chín đại pháp vương, bà tông ngũ kỳ, đóng quân các quốc gia Hồng Y pháp vương quản lý giới, như cũng ngay ngắn rõ ràng, vẫn chưa ra cái gì nhiễu loạn. Vương Sùng mặc dù có cô Hồng tử yêu thân, nhưng cũng dám mạo muội đến, A giáo vô số cao thủ, vạn nhất bị người nhìn thấy, Hắn nhưng chưa chắc có bạn sự, từ A La giáo tổng đà giết ra tới. Hắn lấy cô Hồng tử thân phận, tại Đại La đạo phụ cận tới lui mấy ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội để mắt tới một cái độc thân xuất hành A La giáo đại diễn tu sĩ. Tên này đại diễn tu sĩ, tên là Lương Nhạn Sinh. Hắn nhập đạo về sau, liền muốn thu thập đáy biển san hô kim, luyện chế một lưỡi phi kiếm. Bây giờ đã thu thập hơn 20 năm, mới bất quá được hơn trăm cân, nếu là luyện đi tác chất, đoán chừng chỉ có thể còn lại 7 không đủ một lưỡi phi kiếm chi dụng. Lần này ra biển, Lương Nhạn Sinh còn là vì thu thập san hô trải qua, hắn ngự độn mà đi cũng không nóng cũng nổi, bay ra đại la đảo ngàn hơn bên trong, Lân Cận đã lại vô hồn đạo, cũng không gặp được ngẫu nhiên ra biển thuyền đánh cá. Vị này A La giáo thâm niên đệ tử, chính cảm thấy biển trời mở rộng, mười điểm sảng khoái, liền nghe được trên đầu có người lạnh lùng quát, ngươi lại đi theo ta. Hắn suy nghĩ còn chưa động, liền bị một cái đại thủ giọ xét, một mực bắt được. Lương Nhạn Sinh hoảng hốt, vội vàng thôi động một thân pháp lực, nhưng không câu nệ như thế nào thôi động, cũng không thể tránh thoát, đối phương tựa hồ cực kỳ thấu hiểu sở học của hắn, tùy tiện liên hóa giải hắn phản kháng. Vương Sùng chỉ một ngón tay cả, sinh sinh đem một vùng biển giam cầm, lúc này mới đem Lương Nhạn Sinh ném đi lên chắp tay sau lưng, làm ra cao ngạo chi sắc, nhàn nhạt hỏi: "Tiên lịch đồ nhà ngươi, nhưng còn nhớ ta không?" Lương Nhạn Sinh bị ná trên mặt biển, chỉ cảm thấy bị giam cầm mặt biển, vững như sắt thép, toàn thân đều bị ná đau nhức, hắn nghi người, nhìn thấy cô hồn tử, không khỏi cả kinh tê lên: "Giáo chủ!" Vương Sủng cố ý cười lạnh một tiếng: "Tê lên, còn nhớ rõ ta giáo chủ này." Mau mau đem cấu kết trong giáo mật tặc, như tính cùng sự tình của ta, giảng nói rõ ràng, không phải lão phu đem ngươi luyện thành thần ma, sinh tử đều lương nan. Lương Nhạn Sinh chỉ cảm thấy họa từ trên trời rơi xuống, hắn nơi nào có qua cấu kết trong giáo mật tặc, như hại giáo chủ sự tình. Cô Hồng Tử làm giáo chủ, tuy cực liệt, lương nhạn sinh tim mật đều hàn, vội vàng vân đua, con cháu cũng vô việc này, chưa hề có cấu kết người, lại không dám mưu hại giáo chủ. Hùng chi đệ tử đạo nhân đại diễn, cũng mới 10 năm, giáo chủ một đầu ngón tay cũng bóp chết rồi, cái kia có bản lĩnh mưu hại lao nhân ra ngoài. Vương Sùng làm ra sắc mặt hơi ngượng tư thái, hỏi: "Đã không phải ngươi, kia là ai người?" "Ta bị trong giáo người, cấu kết Đông Hải bà kiều, liên thủ cùng hại ngoại phục kích, may mà lão phu đạo pháp cao thâm, đánh giết mấy người, lúc này mới có thể thoát thân, dưỡng thương hồi lâu." Vương Sùng tin miệng nói bậy, lương nhạn sinh bị dao động đầu góc váng. Trầm Dái liền đem trong giáo nhân vật, một một đô nói thẳng ra, thậm chí còn dựa vào mình trí tuệ, cho giáo chủ phân tích, người nào hiểm nghi lớn nhất, vị nào tham luyến quyền thế, ai là cái ăn cây táo rào cây sum đổ vật. Vương Sung nghe được buồn cười, nhưng lại đem những chuyện này một một cái dưới đáy lòng. Hắn đối A La giáo cơ hội là hoàn toàn không biết gì, nếu không có lương nhạn sinh loại này quen thuộc trong giáo tình huống người, để cường kế lĩnh, chính hắn đi nghe nóng, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Vương Sung hỏi lượt trong giáo nhân vật, liền thuận miệng hỏi lên, trong giáo ai đều tu luyện những cái pháp thuật. Lương nhạn sinh cũng không nghi ngờ gì, mặc dù hắn âm thầm cảm thấy Những chuyện này, giáo chủ không phải hẳn là so ta còn rõ ràng sao? A La giáo tổng cộng có 3 đại truyền thừa, sơ thay mặt giáo chủ vốn là cái tán tù, trong lúc vô tình được một bộ đạo thư, luyện thành một thân kinh người pháp thuật, như vậy lập nên A La giáo. Hai thay mặt giáo chủ vốn là sơ thay mặt giáo chủ hào hữu, bởi vì ham sơ thay mặt giáo chủ ưng thuận chỗ tốt, nếu là hắn gia nhập A La giáo, liền truyền tụ cho hắn, mình đoạt được đạo thư. Cho nên A La giáo trừ tiền bối chân nhân còn sót lại đạo thư bên ngoài, còn có hai thay mặt giáo chủ bản thân sở học, về sau ba thay mặt giáo chủ lập nên Sâm La đại ẩn pháp, vì giáo chủ chuyên môn, trừ giáo chủ bên ngoài. Những người khác đều không có thể tu luyện. Vương Sùng nhiều lần hỏi tốt một số chuyện, đối A La giáo 12 Ma thị, chính lại pháp vương, ba tông ngũ kỳ, đóng quân các quốc gia Hồng Y pháp vương, đều đều có hiểu rõ, lúc này mới tay nâng một chưởng, đem lương nhạn sinh đánh thành trọng thương, tiện tay liền luyện thành yêu thân. Hắn đổi lương nhạn sinh thân phận, trở về độc bằng, thẳng đến đại la đạo mà đi. Chương 334: Tam kinh nhất pháp. A La giáo đạo pháp, chưa làm tam kinh nhất pháp, tam kinh phân biệt là thủy thần chú kinh, tiểu kiếp kinh, linh đồ kinh, nhất La đại pháp, vì A giáo thứ nhất thông. Trong giáo đệ tử dựa theo tu hành pháp khác biệt, chưa làm ba bộ Lương Nhạn sinh xuất thân tiểu kiếp bộ, tu luyện chính là hai thay mặt giáo chủ chuyển xuống tiểu kiếp kinh. Cái môn này đã pháp, lấy kiếp số chứng đạo, tu tập pháp này, liền sẽ lúc nào cũng không may, chịu qua được, lên đường pháp lớn tiến vào, nhịn không nổi, liền một mệnh ô hô. Hai thay mặt giáo chủ lúc đầu đã vượt đi qua mấy lần đại kiếp số, nhưng là tại chịu không nổi, tu luyện bộ này đã pháp, lúc này mới gia nhập A La giáo, tu tập thủy thần chú kinh. Cho nên tiểu kiếp bộ đệ tử, đại đa số còn kiêm tu thủy thần chú kinh, tinh thông 36 cửa thủy pháp. Lương Nhạn sinh liền kiêm tu hai môn thủy pháp, tên là xem tiên thủy pháp cùng nhảy xuống biển thủy pháp. Vương Sủng trên đường, đã tinh tụp lương nhạn sinh một thân pháp lực, hắn nghỉ vào ép hỏi qua thằng xui xẻo này, quen thuộc lương nhạn sinh cuộc đời, xe nhẹ đường quen xâm nhập đại la đảo, cũng không quay về mình thành tu tri địa, thẳng đến lương nhạn sinh lão sư, 12 ma thị một trong Vũ Thiên Ma hầu tiểm cư thiên vũ phong. Vũ Thiên Ma hầu tại 12 ma thị bên trong, xếp hạng thứ 2, cũng là kim đan cảnh hảo thủ. Từ khi ba thay mặt giáo chủ La Sâm, một cái Sâm La đại ấn pháp, đem một tên thái ớt cảnh ma môn trưởng lão, đánh nổ thân băng diệt, mình cũng rầu hết niệm tát, hóa mà đi, a la giáo liền không còn có đi ra dương chân cảnh đại tu sĩ. Vương Sùng tự kiềm chế Mặc kệ là dùng cô hồng tự yêu thân hay là Bạch Kiêu yêu thân, giết Vũ Thiên Ma Hầu đều không làm khó dễ, cho dù đều là kim đan, nhưng chiến lược chênh lệnh cũng cực lớn. Hắn cũng vô quá nhiều nhiềuưu đồ, chỉ là một cái hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Vũ Thiên Ma Hầu chính trong phòng, bồi tiếp tân thu một phòng tiếp hậu, mỉm cười đánh cửa, nghe được nhà mình đổi nhi đến, cũng chỉ nói một câu, để hắn trở lấy, vẫn chưa chuyển kiến. Vương Sùng lúc đầu vốn nghĩ là nhìn thấy Vũ Thiên Ma Hầu, liền suy nghĩ nên như thế nào xuất thủ, phải ba chiêu hai thức, liền đem vị này A giáo quyền ngân cao cầm xuống, sau đó lại ép hỏi như thế nào đắc thủ xâm La đại ân pháp. Lại không ngờ đến, Vũ Thiên Ma hầu thế mà không chịu chuyển kiến, hắn suy nghĩ một lát, không, có kiên nhẫn chờ, mà là gọi qua xuất nhập chuyển khẩu dụ lệnh tử, thấp giọng nói, liền cùng sư phụ nói, "Ta vừa mới thấy qua giáo chủ." Vũ Thiên Ma hầu đồng tử, cũng có nửa đồ chi phần, cùng Lương Nhạn Sinh quan hệ cũng không kém, nghe vậy kinh ngạc nói, "Việc này quả thật." Vương Sung nghiêm mặt nói, "Nếu không phải như thế, ta làm sao đến mức vội vàng đến bái kiến sư phụ." Đồng tử không dám thất lễ, vội vàng lại quay lại đi, Vũ Thiên Ma hầu nhìn thấy đồng tử lại trở về, hơi hơi hơi không kiên nhẫn, kêu lên, "Lương Nhạn Sinh làm sao như thế hầu tạ, thế mà còn thúc dục lên ta tới?" Lần này nhất định phải phạt hắn." Đồng tử liếc mắt nhìn, vị kia tiểu sư nương, chấp giọng nói, "Sư minh là có cực chuyện gấp gáp." Vũ Thiên Ma hầu cười nói, "Cái gì chuyện thần yếu, còn có thể giấu các ngươi mới sư nương, mau nói mau nói." Đồng tử tối đầu, nói, "Sư minh gặp giáo chủ." Vũ Thiên Ma hầu sắc mặt lập tức liền thay đổi, hỏi, "Việc này còn có người biết không?" Đồng tử đáp, "Hẳn là chỉ có Lương Nhạn Sinh sư minh, cùng." "Này trong phòng người biết?" Vũ Thiên Ma hầu nhẹ gật đầu, lên tay một trường, đem mình tiếp thất đánh chết, đối đồng tử nói, "Đem nàng kéo ra ngoài, lại gọi Lương Nhạn Sinh tiến đến, ngươi nếu là dám tiết lộ nửa câu, Ngươi mới sư nương chính là Tầm Ngương. Đồng tử nào dám lên tiếng, chỉ là thay vị này tiểu sư nương đáng tiếc, sư phụ mới thu vào làm tiếp bất quá ba ngày, chính là được sủng ái thời điểm, mới có thể cho phép nàng nghe một chút tin tức, chỉ là ngay cả sư phụ mình cũng không nở tới, tin tức này như thế quan trọng. Đồng tử đem cái này đáng thương nữ tử kéo ra ngoài, nhìn thấy Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói, "Sư phụ gọi ngươi đi vào, ngươi cũng phải cẩn thận chút, sư phụ vì tin tức này, đem tiểu sư nương đều đánh chết rồi." Vương Sùng nhìn xem cái kia một mặt vết máu, xinh mười điểm mạo đáng thương nữ tử, thở dài một tiếng, đứng dậy xá một cái, thầm nghĩ, Đợi chút nữa ta liền báo thủ cho ngươi, giết đầu kia con rùa già." Vương Sùng ngang nhiên thẳng vào, nhìn thấy Vũ Thiên Ma Hầu, vị này 12 ma thị chi lần, liền mặt tâm trầm, hỏi: "Thật sự là cô hổ tử?" Vương Sùng cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc, thầm nghĩ: "Thế mà ngay cả giáo chủ cũng không chịu xưng hô một tiếng, lao già này là muốn tạo phản à?" Hắn gật đầu đáp: "Thật là giáo chủ không khác." Hắn nhìn thấy ta, còn cách không đưa một cái Sâm La đại ấn pháp, chỉ là không biết bị người nào ngăn trở, Đồ Nhi trốn thời điểm ra đi, vẫn chưa có đội theo. Vương Sùng còn giật ra quần áo, lộ ra thương thế trên người kia là chính hắn xuất thủ, Đập Lương Nhạn Sinh một trường, hàng thật giá thật xâm la đại ấn pháp gây thương tích. Vũ Thiên Ma Hầu nhìn thấy độ nhi thương thế trên người, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, trôi qua thật lâu, mới cao mày tự đủ, quả nhiên là xâm la đại ẩn pháp, cô hồng tử đến tụt cùng làm cái quỷ gì. Vương Sùng không lên một tiếng, Vũ Thiên Ma Hầu trong phòng chuyển mấy vông tử, lúc này mới thấp giọng nói, đi theo ta. Hắn phất ống tay áo một cái, ba phủ Lương Nhạn Sinh, trực tiếp ra tính tối chỗ. Vương Sùng cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, tổng cũng có một hai nén nhang cung vụ, lúc này mới nhãn tỉnh sáng lên, bị Vũ Ma Hầu phóng ra. Hắn nhìn quanh hai bên, Âm thầm điểm số, tính đến Vũ Thiên Ma Hầu, hết thảy 12 người, trong lòng biết, đây chính là A La giáo quyền hành gần với giáo chủ 12 Ma Thị. Một tuấn mỹ thiếu niên, tay bên trong mang theo một ngọn đèn lồng, mỉm cười nói, "Chúng ta mới tuyển định tân giáo chủ, cô hồng tử liền trở lại, chuyện này nên làm sao cho phải?" Đang ngồi mọi người, lấy thiếu niên này vì trẻ tuổi nhất, nhưng cũng lấy hắn khí phái lớn nhất, người tu đạo bề ngoài cùng tuổi tác không quan hệ, vị này chính là 12 Ma Thị đứng đầu, truyền đèn Ma Thị. 12 Ma Thị sắc mặt khác nhau, đều lộ ra vẻ do dự, thỉnh thoảng có người đi tới, gỡ ra vương sủng quần áo, nhìn một chút thương thế. Vương cũng không lờ tới. Mình thế mà lại có một ngày như vậy, bị một đám nam tử như vậy thưởng thức. Cơ hồ mỗi người đều nhìn qua một lần, hiện tại cũng đối lương nhạn sinh trên thân Sâm La đại ẩn pháp tạo thành thương thế, không có chút nào nghi vấn. Dù sao bọn hắn đều là A La giáo tầng chốt nhất đại nhân vật, cho dù không có tu luyện qua Sâm La đại ẩn pháp, cũng đối môn này trấn giáo thần thông, rõ như lòng bàn tay. Sâm La đại ẩn pháp tạo thành thương thế, tuyệt đối làm không được giả. Vũ Thiên Ma hầu do dự một chút, nói, bản môn chỉ có giáo chủ mới có thể truyền thừa Sâm La đại ẩn pháp. Tân Lam Ngọc đã tiến vào A điện, lúc này chỉ sợ đã học thành La đại ẩn pháp, giáo chủ nếu là trở về chỉ có thể giết làm ngọc. Chuyển Điện Ma thị nhẹ đầu, nói, ta cũng biết, 12 Ma thị thương nghị hồi lâu, như cũng không có có kết quả gì, Chuyển Điện Ma thị cầm trong tay đèn lồng lên, mỉm cười nói, ta đã làm quyết định. Nó hơn Ma thị hỏi, nên làm như thế nào? Chuyển Điện bỗng nhiên một trượng, đập vào vương sủng lực. Chương 335, La đèn lồng đồ. Đáng thương lương nhạn xinh, bất quá là cái đại diễn, cái kia bên trong thủ được chuyển đèn Ma thị một kích. Chuyển Ma thị tu hành chính là linh đồ kinh, kinh này mỗi một loại cảnh giới, liền muốn tu một loại linh đồ, tổng cộng có 36 chủng linh đồ, theo có đạo đường không thông, chỉ có thể chọn thứ 9 loại ma tu. Chuyến đến Ma thị chính là Kim Đan đại viên mãn, tu hành đến thứ năm bức linh đồ, la ổ đèn lồng đồ. Cho nên trong tay mới có thể tổng mang theo một cái đèn lồng. Một cách này ma hỏa đốt người, lập tức liền đem lương nhạn sinh đốt thị xương thành cho. Nhân yêu tướng hoa chi thuật, nguyên thân chết rồi, yêu thân liền sẽ rơi xuống, để người thu lấy, yêu thân chết rồi, liền sẽ hiện ra nhân thân, không cách nào ẩn tàng. Vương Sùng cũng không ngờ tới, những này lao ma đầu tàn nhẫn như vậy, vì không để tin tức để lộ, không tiếc ngay cả lương nhạn sinh, cái này các đệ tử đều rết giật Bóng người hắn nhoáng một cái, rơi trên mặt đất, lập tức liền thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, phóng tới chuyển đèn ma thị. Chuyển đèn ma thị không chút hoang mang, cầm trong tay đèn lồng giơ lên, mình cùng Vương Sủng cùng một chỗ, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, lại là cái này lao ma đầu, đem Vương sùng thu hút mình lao ổ đèn lồng nưu toan bên trong. Vương Sủng cũng chưa từng thấy qua như vậy lực nhân, vốn định đem hết toàn lực đánh cược một lần, lại không nghĩ rằng, tốc hạ bừng bền, rơi vào một chỗ sơn thủy ở giữa. Cảnh tượng như vậy, có chút quen thuộc. Vương Sủng thấy chuyển đèn ma thị, phía sau còn đồng bề một cái đèn lồng lão lải mãi, chính lộ ra một cái nghe răng cười, quắc, bởi vì cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi. Đi ăn không cửa, lại muốn xuống tới. Ta lão ẩu này đèn lồng đồ chính là A La giáo bảo vật trấn phái, gần đây mới tế luyện thành công, vừa vận vậy ngươi thử cái tay." Chuyển đèn ma thị trong tay đèn lồng giơ lên, sau lưng của hắn lão nãi nãi cũng đem đèn lồng giơ lên, hai đạo hỏa diễm cách không phóng tới. Vương Sùng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa cầu vồng mà lên, ngẫy lòng một cái ý niệm trong đầu, liền rốt cuộc cát ngăn không được, hắn hướng về phía truyền đèn ma thị sau lưng lão nãi hô to kêu nhỏ lên, "Mãi mãi, nãi nãi, ta đúng vậy thân tôn nhi à. Đèn lồng lão nãi nãi thân thể chỉ trệ, lúc đầu không lộ vẻ gì trên mặt, nhiên hiển hiển sát, lên: quả nhiên là ta cháu ngoan. Nàng giống như bỗng nhiên hồi tỉnh lại đồng dạng, nhìn thấy đến truyền đèn ma thị, kinh ngạc nói, cái này lại là cái gì? Truyền đèn ma thị giật mình không nhỏ, cũng biết tôi động một thân pháp lực, vương sủng cái kêu bên trong cho hắn cơ hội. Vội vàng lắc mình biến hóa, sử xuất cô hồng tự yêu thân, một cái kinh thiên động địa xâm la đại ấn pháp liền đánh ra. Truyền đèn ma thị cho dù không bằng cô hồn tự, cũng sẽ không cách biệt quá xa, vội vàng tôi động mình linh độ kinh tu vi, muốn ngăn cản một chiêu này, phía sau hắn lão nải nải, đèn lồng lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Truyền ma thị thét giải tiêu thảm, linh độ kinh tu vi lập tức tốc độ. Bị Vương Sùng rắn rắn chắc chắc một trường, đánh ngũ tạm như lửa đốt, về phải không chịu nổi. Quả nhiên, cho ta ngờ tới. Chuyến đến Ma thị cũng là không may, hắn nếu là ở bên ngoài, cho dù không khai hô nó hơn Ma thị cùng một chỗ độc thủ, chỉ là cùng Vương Sùng đơn đả độc đấu, cho dù Vương Sùng là sự xuất Bạch Tiêu yêu thân, vận dụng Nguyên Dương kiếm, cũng chưa chắc liền có thể trong vòng trăm chiêu chẳng hắn. Nếu là dùng cô hồng tự yêu thân, thật là có một phen chiến đấu, dù sao song phương ai cũng có sợ chủng riêng, hiểu rõ quá sâu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa luyện hóa La giáo trấn vật, La đèn lồng đồ. Vương Sùng mở một cái lợi nhuận lại không nghĩ rằng, ngược lại bởi vì món bảo vật này, lần xe xe. Vương Sùng đắc thế không tha người, vươn tay vỗ, liền đợi sử xuất xâm la đại ẩn pháp, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, lại đổi thủ đoạn, khấu chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đóa thiên tà kim liên bồng bềnh bay ra, rơi vào chuyển đèn ma thị trên thân. Chuyển đèn ma thị bắt đầu còn muốn dãy rủa, nhưng theo thiên tà kim liên cùng hắn một thân chân khí chăm chú kết hợp, rốt cuộc không phân khác biệt, lúc này mới suy sụp tinh thần từ bỏ, ngã ngồi trên mặt đất, đau thương nói, ngươi không phải chúng ta giáo chủ, ngươi là đem hắn luyện hóa thành yêu thân. Truyền ma thị cũng là lão kim Đàn một thân pháp lực cường hành vô song, không kém cô hồng tử quá nhiều, cái kia bên trong không nhìn ra pháp thuật của hắn. Hắn đánh chết Lương Nhạn Sinh, nếu là cô hồng tử luyện thành yêu thân, xuất hiện cũng không phải là kêu một sợi ánh lửa. Vương Sùng mỉm cười, nói, kể từ hôm nay, ta chính là giáo chủ của các ngươi, ngươi nhưng có khứ phục. Chuyến đến ma thị từ Tôn nói, thắng làm vua thua làm giặc, ta tự nhiên là chịu phục, liền làm một biết, đến tuột cùng là ai người, có như thế kinh tiên đại phách, hàng phục bản giáo giáo chủ, còn dám độc thân xông đại la đạo, tại chúng ta 12 ma thị trước mặt, thi triển này viên phúc vũ thủ đoạn. Vương Sùng cười hắc hắc, đáp, nuốt hải tông. Quý cô lương, chuyến đến Ma thị hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, chính là cái kia diễn khán chân quân Tân Thu tiểu đỗ đệ, tiếp thiên quan bên trên rực rỡ hào quang người sao? Vương Sùng lập tức có chút xấu hổ, cũng có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết ta? Ta tiên tuổi cũng không tính văn rồi. Chuyến đến Ma thị có chút trả phủ đáp, các ngươi những này chính phái đệ tử, trong mắt chỉ có nga mi một tiên nhị mây hai cái linh đang này loại nhân vật, thôi kém một chút, liền không xem ra gì. Ngươi có thể một năm nhập tiên liền đủ tư cách tiên hạ tiếng tăm xa, huống chi, tại tiếp thiên quan từng một quyền bại đại diễn, ngươi có lẽ không xem ra gì nhi, nhưng phách lối như vậy ương bình hành không sợ người, như thế nào lại không có có danh thanh. Vương Sùng liền nghĩ mình tại tiếp thiên quan hành động, hay là không có cảm thấy mình có cái gì sáng chói. Chuyến đến ma thị trong mắt, vẻ trào phúng càng ngày càng đậm, từ tố nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ có Tệ Băng Vân như vậy, tiếp thiên quan mấy năm, chém giết 32 đầu kìm đang đại ma yêu, mới xem như có chút bản sự. Ngươi cũng đã biết, lần trước tiên hạ chính ma hai đạo, gia Tệ Băng Vân loại nhân vật này, còn muốn tính tới hơn 1000 năm trước kia, âm định đừng xuất thế. Vương ve một hồi, như cũng cảm thấy không quá có thể hiểu được. Chuyến đen ma thị trợ dài một tiếng, ngã xuống đất. Thấp giọng nói, bại vào Quý Tiên Sinh Thùy Hạ, truyền đèn tâm phục khẩu phục. Vị này 12 ma thị đứng đầu, ngựa khí nhẹ nhàng dừng lại, lại một lần nữa thấp giọng nói, năm đó ta không quá chịu phục cô hồng tử. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, đưa tay hư hư một lừng, nói, ta muốn chấp trưởng A La giáo, ngươi tới giúp ta đi. Chuyển đèn ma thị đứng dậy, đã khôi phục mấy phân năng khí, nhưng lại đối Vương Sùng có chút kính cẩn, đắc, truyền đèn nhưng giúp chủ nhân nhếch nằm nó hơn 11 ma thị. Có chúng ta trợ giúp, chín pháp vương, ba ngũ Kỳ, các vị hồng y pháp vương, tất cả đều không đáng kể. Vương Sùng lập tức đã cảm thấy, vị này truyền ma thị sinh 10 điểm mắt. Chuẩn Đen Ma thị lại góp lời nói, cô Hồng Tử dù sao cũng là ta bên trên thay mặt giáo chủ, chết bởi chủ nhân tay bên trong, không khỏi để toàn giáo trên dưới có căm thù giặc chi tâm. Chủ người vẫn là lấy bản thân diện mục, khuất phục bản giáo người, cũng lấy bản thân diện mục chấp trưởng A La giáo đi. Vương Sùng chỉ là tâm tư nhất chuyện, liền biết truyền đèn lời ấy không d giả, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu là khỏi phải cô Hồng Tử yêu thân, nhưng chính là quý quan ứng lấy đại diễn cảnh tu vi, hàng phục A La giáo. Cái này bức mặc dù không lớn, dạ bộ cũng còn có thể. Chương 336, lão tử thật có như vậy ngu bức. Vũ Thiên Ma hầu cùng nó hơn Ma thị, chính trong phòng chờ. Bọn hắn tin tưởng chuyển đèn ma thị tất nhiên có thể đại thắng mà ra, dù sao lão hầu đèn lồng đồ chính là trấn phái bảo vật, uy lực vô tận. Trôi qua một lát, chuyển đèn tại đồ bên trong nói một tiếng, "Vũ Thiên Ma Hầu, ngươi lại tiến đến." Vũ Thiên Ma Hầu không nghi ngờ gì, quả nhiên đi vào, qua một lát, lại nghe được chuyển đèn ma thị cùng Vũ Thiên Ma Hầu cùng một chỗ kêu lên, "Đồng núi Ma Thị ngươi cũng tiến vào." Đồng núi Ma Thị cũng không nghi ngờ gì, tràn đầy phấn khởi đi tiến vào lao hầu đèn lồng đồ. Lại sau một lúc lâu, truyền đèn ma thị, Vũ Ma Hầu cùng Đồng núi Ma Thị cùng một chỗ kêu gọi nói, "Thương Vũ Ma Thị, cũng mau mau tiến đến." Thương Vũ Ma Thị nhíu mày, nhưng vẫn cũ theo lời đi bảo. Tiếp qua phải một lát, truyền đèn Ma Thị, Vũ Thiên Ma Hầu cùng đồng núi Ma Thị, còn có thương Vũ Ma Thị cùng một chỗ kêu gọi, Linh Ly Ma Thị, người mau mau tới. Vương Sùng Đại Mã Kim Đao ngồi ngay ngắn ở lao hầu đèn lồng đồ bên trong, nhìn qua người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề 12 Ma Thị, cũng khỏi phải hắn tự biên tự diễn, liền nghe được truyền đèn Ma Thị nạo nghệ nói, chủ nhân chính là diễn Khánh Trân Quân Muôn Hạ, nuốt hải huyền tông đệ nhất thiên tài, nhập đạo 10 năm, liền tu thành đại diễn Vương Sùng mình nghe được đều có chút đỏ mặt, nhưng hắn nhìn kia 12 vị đều bị hắn gieo xuống thiên tà kim liên ma thị, giống như coi như không có có như thế tà vật, bọn hắn cũng đối với mấy cái này nói khoác tin tưởng không nghi ngờ. Lao tử thật có như vậy nhu bức. Ai ai ai. Đây đều là người bên ngoài nói khoác, ta sao có thể mình cũng tin rồi. Chuyến đến ma thị hai tay chấn động, quắc, chúng ta a là giáo, bao nhiêu năm chưa từng đi ra dương chân đại tu sĩ rồi. Tại chủ nhân lãnh tụ phía dưới, tất nhiên có thể kế thừa ba thay mặt giáo chủ nguyên vọng, trở thành hải ngoại đệ nhất đại giáo. Cái này liền thổi có chút quá phần a. Vương Sùng đang trầm tư. Liên gặp truyền đèn ma thị cũng cung kính kính, đưa tới 11 trường linh của chủ, nói, đây là bản giáo đời thứ nhất giáo chủ, lưu lại linh đồ, chẳng những là linh đồ kinh bản chính, cũng là bản giáo vô thượng chí bảo, cùng xâm La đại ấn pháp đặt song song. Này các loại bảo vật, chỉ có giáo chủ như vậy, tại đức gồm cả hàng người, mới xứng đáng chi. Vương Sùng đưa tay đem cái này mời một quyển linh đồ thu qua, lại nghe được truyền đèn ma thị nói, ta những huynh đệ này có phần tín nhiệm truyền đèn, cho nên mới có thể một vừa lừa nhập lao Hầu đèn lồng đồ bên trong. Chín pháp vương cùng ba tông ngũ kỳ, cùng những cái kia hồng y pháp vương, lại sẽ không như thế, chỉ có thể lấy cường lực thủ đoạn áp đảo. Nó hơn 11 vị ma thị, sắc mặt ít nhiều có chút xấu hổ, nếu không phải truyền đèn ma thị là mọi người đứng đầu, bọn hắn như thế nào sẽ dễ tin đồ hôn chứng này, đến mức bị lừa nhập Lao hầu đèn lồng đồ, thủ vương sùng không chế. Vương sùng cười ha ha, nói, không cần phải, cô hồng tử giáo chủ ngưỡng ngộ chính đạo, đã bái nhập ta nuốt hải huyền tông, lúc này ngay tại đại la đảo bên ngoài. Chuyến đèn ma thị vội vàng tiêu lên, Lao giáo chủ bái nhập tân giáo chủ môn giới, thật là tu hành giới truyền thế giai thoại. Vũ Thiên ma hầu, Đồng núi ma thị, Thương Vũ ma thị, Linh Ly ma thị bọn người, cũng cùng một chỗ quỷ gói, lên, quả nhiên là một đoạn giai thoại. Vương Sùng hay là thoáng kịp phản ứng, mới hiểu được cô hồng tử thế mà biến thành đồ đệ của mình. Hắn cần phải giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vương Sùng lúc đầu cũng chỉ nghĩ lắc lư một phen, cho cô hồng tử tùy tiện tạo ra cái sư phụ, hắn không dám bố trí diễn kảnh chân quân, thay sư phụ thêm đồ đệ, còn muốn lấy đem cô hồng tử treo tại vị kia sư thúc danh nghĩa, tốt xấu cùng tự mình tính, cái ngang hàng. Cái kia bên trong lò tới, chuyến đèn ma thị cư nhiên như thế vội vàng, xinh xinh đem cô hồng tử đè thấp một đời, thành đồ đệ của mình. Vương Sùng một cười ngượng ngùng, trên mặt xấu hổ đều nhanh không che dấu được, hắn cũng biết, những này ma thị cũng không phải là dễ lựa gạt chính là mọi người yêu cùng một chỗ cất minh mạch, cứ như vậy giả bộ hồ đồ. Chuyến đèn ma thị rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, có cô hồng tử trước giáo chủ ra mặt, huynh đệ chúng ta liên thủ, trước cầm xuống chín đại pháp vương bên trong mấy người, việc này liền có thể ngọn nguồn định. Vương Sùng muốn nói cái gì, nhưng thật không biết nên nói như thế nào, nói cái gì cho phải. Hắn cũng chỉ có thể đáp, chuyến đèn ma thị nói không sai, cứ làm như thế đi. 12 ma thị lòng có ăn ý, trước cung tiễn vương Sùng ra lão hổ đèn lồng đồ, lại một lần nữa nối đuôi nhau mà ra, Vương Sùng thuận tay cũng đem cái này quyển linh thu. Tại chuyên đèn ma thị an bài xuống, Vương Sùng đi trước đảo bên ngoài triệu hoán cô hồng tử, mấy người bọn hắn đem lão giáo chủ đón về Đại La Đạo, vì để tránh cho đêm dài lắm động, liền thẳng đến chín đại pháp vương công lực thâm hậu nhất Phi Lang pháp vương ở bay Long phòng. A La giáo 12 ma thị đều là từ nhỏ bái sư trong giáo bồi dưỡng nhân tài. Chín đại pháp vương lại là A La giáo mời chào đến giáo bên ngoài cường thủ, nếu là Đông Hải Ba Tiêu không phải không may gặp Vương Sùng cùng yêu nguyện phu nhân, gặp hai người này đột thủ, chỉ sợ lại có một thời gian cũng sẽ phải cô hồng tử mời làm A giáo pháp vương. Về phần ba tông ngũ kỳ, lại là chấp trưởng A giáo chức vụ trưởng lão, ba tông phân trưởng ba bộ chân truyền dạy bảo đệ tử, ngũ kỳ chính là A La giáo nuôi dưỡng đạn binh, liền không tất cả đều là người, càng có rất nhiều sơn tinh quái vật biển, ngày tuần nuôi, gặp được tranh đấu, chính là cái này quần sơn tinh quái vật biển xuất trình. Phi Long pháp vương vài ngày trước, vừa vận bế quan, nhất mấy ngày gần đây mới xuất quan. Hắn vốn là đông thổ tu sĩ, bởi vì đắc tội võ đang phái, mới trốn đến hải ngoại làm tán tu. Chỉ là tán tu số khổ, hắn lại là mới chạy tới, trên biển nổi danh hải đảo, phong cảnh tú lệ chi địa, sớm đã bị người chiếm cứ, chỉ có thể một người chiếm cứ một chỗ hải đảo, ở cũng không quá dễ chịu, hàng năm đều ba lần gió lớn, nếu không chống cự Trên đạo phòng xá liền muốn bị thổi một tên cũng không để lại, nếu là chống cự. Thực tế quá mức vất vả, cái này ba lần rõ lớn, đã từng chính là quét qua nguyệt hơn, thậm chí mấy tháng, hắn vì bảo vệ hồn đạo, mặt tựa như một con chó. Phi Long Pháp Vương đau khổ chống cự chu năm, thực tế chịu không nổi, lúc này mới đầu nhập vào A La giáo, chuẩn bị hưởng thụ mấy năm thanh phúc. Hắn nguyện ý đầu nhập A La giáo, cũng bởi vì A La giáo cho phép những này đầu nhập pháp vương, chọn lựa một môn đạo pháp. A La giáo Tam Kinh Nhất Pháp, tại hải ngoại lớn có danh tiếng, trước kia cũng là đi ra dương chân đại tu. Phi Long Pháp Vương tìm nơi nương tựa A giáo, Cẩn thận châm trước một phen, đã cảm thấy tiểu kiếp kinh cùng mình nhất là hợp ý, pháp này kinh lịch một trận tiếp số, tu vi liền sẽ cao hơn một đoạn. Phi Long Pháp Vương tu hành pháp này, có phần gặp được mấy lần tiếp số, đều độ an toàn qua, tu vi một đường lên nhanh, càng là cảm thấy pháp này cùng hắn chính là trời tạo địa hòa. Phi Long Pháp Vương muôi mấy đầu hải tộc nữ yêu, bình thường thích nhất, tại Phi Long trên đỉnh dương bịt bên trong, cùng những hải mỹ mạo hải yêu nghịch nước. Hắn sau khi xuất quan, tu vi rất có tinh tiến vào, nghĩ phải buông lòng tâm tình, đang nằm tại dương bịt bên trong, mấy cái tiểu mỹ nhân ngư ngoan, ngoan cho hắn chân một đầu mỹ nhân hải mang yêu, bàn tay như ngọc trắng khép bó, cho hắn vào vai, chính xác tùy tiện tiêu giao. Phi Long Pháp Vương một mặt hững thụ, một mặt thầm nghĩ, ta tiểu kiếp kinh tu hành đột phá một tầng, gần nhất nên không may. Chương 337, á la điện. Phi Long Pháp Vương đang suy nghĩ, mình gần nhất làm như thế nào không may mới tốt, liền nghe được một tiếng gào thét, bay long phong dương bịt trên không, xuất hiện 13 đạo nhân ảnh. Vào đầu một cái chính là giáo chủ cô hồn tử, nó hơn 12 đạo bóng người, không cần phải nói, tự nhiên là 12 ma thị. Đấy lòng của hắn chính là giật mình, thầm nghĩ, ta bây giờ đột phá một cái đại cảnh giới, theo lý thuyết cũng nên ngược lại không có như thế tiểu. Phi Long Pháp Vương nghĩ đến, giáo chủ trở về, coi như mình có cái gì không quy cử động, tối đa cũng liền miệng trách phạt hai câu, mặc dù cũng coi là không may, nhưng chỉ là bình thường tiểu không may mà thôi, không xứng với cảnh giới của mình. Vương Sùng hóa thân cô hồng tử, tay nắm một đóa kim liên, lại cười nói, bay lòng. ta trước đây không lâu được một chỗ tiên chân đap phủ, cố ý chia lại mọi người một chút chỗ tốt, đóa này vạn bảo kim sen, liền bàn cho ngươi." Vì Long Pháp Vương trong lòng nhẹ nhóm, cũng không đứng dậy, cuồn cười một tiếng, "Quá, kia liền đa tạ giáo chủ." Tại hạ chây lười, không nghĩ tới thân liền làm phiền giáo chủ trực tiếp ban thưởng, chớ có làm cái gì nghi thức. Vương Sùng mỉm cười lắc một cái tay, cầm trong tay Kim Liên bỏ xuống, Phi Lăng Pháp Vương lấy tay ra ngoài, nhẹ nhàng vô một cái, rót vào mấy phần thật khí, chỉ cảm thấy mình chân khí trải qua đóa này vạn bảo kim sen chuyển hướng phản hồi, thế mà tinh thuần mấy phân. Cái này giật mình vui, coi là thật không thể coi thưởng, kêu lên, này bảo còn có thể rèn luyện chân khí. 12 ma thị cùng một chỗ thôi vận chân khí, từng cái lộ ra nửa mừng nửa lo thần sắc, vừa rồi bọn hắn bị theo cái bắt lấy, reo xuống Kim Liên, thật đúng là không có cảm thấy, đóa này Kim Liên còn có như thế ngoại dự liệu dụng. Chuẩn đến Ma thị thấy Phi Long Pháp Vương, đem đóa này kim liên tế luyện, theo tay run một cái, thu hồi thể nội, trên mặt căng cứng chi sắc, lúc này mới trầm tĩnh lại, kêu lên, "Ta cũng còn muốn bồi giáo chủ, đi bái phòng nó hơn Pháp Vương, đưa tặng cái này vạn bảo kim sen, liền không nhiều quấy bay long tôn giả." Phi Long Pháp Vương vung tay lên, kêu lên, "Chư vị mời tự đi, không cần phải để ý đến ta." Cùng Vương Sùng mang 12 Ma thị rời đi, Phi Long Pháp Vương không khỏi thầm nghĩ, cái này lại có chút lạ. Theo lý thuyết, ta đột phá cảnh giới, phải có một kiện đại đại chuyện xui xẻo. Làm sao nhưng cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Giáo chủ trở về, cũng không có trách phạt, ngược lại ban thưởng vạn bảo kim sen, như thế bảo vật trân quý, càng cùng không may không dính nổi bên cạnh. Chẳng lẽ là ta tu hành tiểu kiếp kinh, bị cử thái lai, hay là rốt cục gặp bên cảnh, không còn có xui xẻo sự tình rồi. Vương Sủng cùng 12 ma thị, bỏ xuống còn không biết, đã đại đại xui xẻo phi long pháp vương, tối dạo qua một vòng, cho 9 đại pháp vương đô đưa tặng một đóa vạn bảo kim sen. Còn lại ba tông ngũ kỳ, trừ vị Hồng Ý pháp vương, không nút tà kim liên đều khỏi phải, bằng 12 ma thị cùng chín đại pháp vương âm là đủ toàn bộ áp chế, đem a la giáo hoàn hoàn chỉnh, chỉnh giao đến Vương Sủng tay bên trong. Vương Sùng thai họa xong chín đại pháp vương, biết nên để cô Hồng Tử cái thân phận này rời trận, lập tức liền nói, "Chúng ta lại đi A La Điện." 12 ma thị từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám nói, không để vương Sùng đi. Nếu không phải bị gieo xuống tiên tà kim liên, bọn hắn thậm chí hữu tâm tạ phản, nhưng bây giờ đều chỉ có thể ký thác hy vọng tại mới nhậm giáo chủ là cái thiện lương người tốt bên trên. Cứ việc cái này hy vọng, vô cùng hư vô mập mịt, có thể cho bọn hắn gieo xuống tiên tà kim liên người, cái gì cũng giống như chính là rất không có khả năng giống người tốt. Chuyến đèn ma thị vừa ngẩn tầm, đang trước dẫn đường, thậm chí tổn, tự tay đánh chết tần làm ngọc tâm tư. Đại La đạo diện tích bao la, trong giáo cao tầng lại nhiều, cho nên đều không ở cùng một chỗ. Giáo chủ ở A La Sơn Trang, tự thành một nước, nước bên trong lịch đại hoàng vị đều là xuất từ các vị giáo chủ huyết mạch. Như là 12 Ma thị, chính đại pháp vương, Ba tông ngũ kỳ, các vị hồng y pháp vương, nếu có người nhà rỗng rỏi, đều muốn đưa tới A La quốc, đây là quy củ bất thành văn. Từ khi cô Hồng Tử mất tích, A La Sơn Trang liền bị 12 Ma thị nắm giữ, bọn hắn lấy ra cái này gọi là Tần Lam ngọc đệ tử, chính là muốn đoạt phải xâm La đại ẩn pháp truyền thừa. Dù sao pháp này vì A la giáo thứ nhất thần thông, hơn xa linh đồ kinh, tiểu kiếp kinh Thụy thần Chu Kinh. Dựa theo 12 Ma thị kế hoạch, Tần Lam Ngọc tại A La điện được xâm La đại ấn pháp truyền thừa, bọn hắn lại từ Tần Lam Ngọc trong tay học được pháp này, coi như cô Hồng trở về cũng không làm gì được bọn hắn. 12 Ma thị không nghĩ tới, cô Hồng tử không có trở về, cũng lại về không được, lại tới một cái xảo trá thủ đoạn, hơn xa cô Hồng tử Quý Quan Lương. Có cô Hồng tử một ngựa đi đầu, còn có 12 Ma thị đi theo, A La Sơn chẳng căn bản không người dám ngăn cản, ngược lại là có không ít trung thành cận cận, chung với cô Hồng tử người, Liều chết đến đây cáo trạng, chỉ trích 12 Ma thị đánh cấp trong giáo đại pháp. Vương Sùng đối với những người này, một mực không để ý tới, mang 12 ma thị đến A La ngoài điện. Tòa đại điện này, là năm đó ba thay mặt giáo chủ là xâm lưu lại bảo vật, có 108 đầu hộ giáo thần ma đóng giữ, cho nên coi như 12 ma thị cũng không dám cưỡng ép tấn công. Cô Hồng tử đến A La trước cửa điện, trên người hắn hộ giáo thần ma, cùng một chỗ hiện hiện, trừ bỏ bị Vương Sùng bám vào mấy nhức đầu ma yêu thân bên trên thần ma, đều hiển hóa chân thân. A La trong điện hộ giáo thần ma, cũng cùng một chỗ đang không, thân hoan ngậy cững. Vương Thông thôi động Sâm La đại Ấn pháp, trực tiếp xâm nhập A điện, đem 12 ma thị đều lưu tại bên ngoài. Mười ma thị cũng biết, mình căn bản là không có cách đi vào, đều kiên nhận chờ ở bên ngoài, chuyến đèn ma thị nhịn không được nói, "A la giáo, cuối cùng không so được Đông Thổ đại giáo." Vũ Thiên Ma hầu trận mắt nhìn, kêu lên, "Chuyến đèn ngươi là có hay không rất đáp ý, rốt cục có thể bái nhập Nuốt Hải Huyền Tông rồi. Tân giáo chủ là diễn khánh chân quân đệ tử không giả, nhưng cũng sẽ không chuyển thụ cho chúng ta Nuốt Hải Huyền Tông pháp thuật, nguyên kia một lời dự định, chỉ có rơi vào không trung." Chuyến đèn cũng không nóng giận, chỉ là từ tốn nói, "Vốn hay mặt giáo chủ sẽ không truyền cho chúng ta đạo pháp, nhưng thì nhất định sẽ đem Sâm đại ân Đồng núi ma cả kinh nói, chuyến đèn, làm sao ngươi biết? Chuyến đèn ma thị lại lại cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn A La Điện, trong lòng nghĩ cái gì lại ai cũng không biết. 12 ma thị trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, lòng của mỗi người nghĩ cũng liền không hoàn toàn giống nhau, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình. Vương Sùng đi tiến vào A La Điện, liền có một đầu thần ma cản đường, đối phương thi triển một thức xâm La Đại ấn pháp, ngay cả tiếp theo thi triển 9 lần, liền quát to một tiếng, nào đem lên tới. Vương Sùng thử lấy khắc pháp môn đối địch, đầu kia thần ma lập tức liền lui ra phía sau, làm ra liều chết cản đường thái độ. Hắn thử lấy đồng dạng một thức Sâm La đại ân pháp đối địch, đầu này thần ma lúc này mới toàn lực xuất thủ. Hai người lấy cùng một thức Sâm La đại ân pháp, ác đấu mấy chục cái đối mặt, Vương Sùng dần dần đối một thức này ân pháp có sẽ tại tâm. Âm thầm khen, ba thay mặt giáo chủ La Sâm, quả nhiên mút trời kỳ tài, thế mà nghĩ ra được như vậy học pháp luyện pháp được lối, đợi ta đi khắp A La điện, chỉ sợ liền học được Sâm La đại ân pháp a. Chương 338, bổ thiên hành nhân. Vương Sùng vừa đánh lui con thứ nhất hộ Diễn Châu liền đưa một đạo ý lạnh, đổi thân, lại một lần. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại theo lời mà đi, đổi bản thân chưa lấy mặt na thức chuyển đổi công lực, lại tôi động mới học một thức Sâm La đại ẩn pháp, mười đấu cản đường thần ma. Bản thân hắn là lần đầu tiên vận dụng Sâm La đại ẩn pháp, cũng không có cách nào một hơi đột phá đại diễn, cản đường thần ma, công lực cũng tương ứng nhiều bớt, chỉ cùng vương sủng tương đương, hết sức thần kỳ. Bang vào đối một thức này Sâm La đại ẩn pháp lĩnh ngộ, vương sủng cùng cản đường thần ma mượi đấu trong chiều, ngang nhiên từ lực khí, thai nguyên, đột phá đến thiên cương cảnh, đồng thời thuận lợi đem đánh bại. Hắn ngang nhiên tiến lên, đi một chút xa, lại có một đầu hộ giáo thần ma nhảy ra hư không. Vương Sùng tại đầu này hộ giáo thần trên ma thân học được thức thứ 2 xâm La Đại ẩn pháp, lại là một trường á đấu, đánh bại hai lần đầu này cản đường thần ma, xâm nhập cửa thứ 3. Một đường thế như trẻ tre, thẳng đến thứ 29 quan, Vương Sùng mới gặp gây khó dễ. Cô Hồng Tử tư chất, không kịp đời thứ 3 tổ sư La Sâm rất xa, chỉ học đến 28 đạo ẩn pháp, chỗ lấy phía trước 28 quan đều là cô Hồng Tử học qua ẩn pháp, vào tay rất dễ. 29 quan về sau Ấn pháp, liền ngay cả cô Hồng Tử cũng không học hết, Vương Sùng cũng chỉ có thể từ đầu chăm học khổ luyện. Hắn tại 29 quân, chịu khổ 7 ngày đêm, cùng cản đường thần ma ác đấu trên trong trận, đột nhiên lĩnh hội linh cơ nhất cử mà phá. Đổi bản thân cũng là chỉ dùng một ngày đêm, liền đánh bại cửa này thần ma, đồng thời nhất cử đột phá đến đại diễn cảnh. Lấy Sâm La đại ấn pháp đột phá đại diễn cảnh, cảm giác lại từ khác biệt, đạo môn một đạo cương mạch, có thể tu thành một đạo bản mệnh pháp thuật, xâm La đại ẩn pháp liền tương đương với một đạo cương mạch, dựa vào một đầu hộ giáo thần ma. Nhưng đại diễn cảnh cực hạn cũng mất quá mới 49 đạo cương mạch, cho nên mà năm đó cho dù lấy ba thay mặt giáo chủ là Sâm Ngút trời kỳ tài, cũng chỉ có thể tu luyện tới 48 đại ẩn pháp mới thôi, lại không cách nào có chỗ tiến cảnh. Vương Sùng lúc này mới thật sự hiểu, Thiên Kim Liên đến cùng bổ khuyết cái kia một điểm. Thiên tà Kim Liên khống chế đại ma yêu, lấy đại ma yêu làm bằng theo, liền có thể tu luyện một đạo ân pháp, thậm chí có thể lấy 108 nhức đầu ma yêu làm bằng theo, hoàn toàn khỏi phải mượn nhờ cương mạch. A La giáo Sâm La đại ân pháp, mặc dù nguyên xuất từ bộ Thiên phái bổ thiên cước tay, kỹ thuật cũng không hoàn chỉnh, hay là thua thiệt ba thay mặt giáo chủ La Sâm, lấy tuyệt thế thiên tư bổ đáp. Vương Sùng hao phí 7 ngày đêm, song qua hải thứ 30, liền từ bỏ tiếp tục tu luyện, môn này ma đạo võ học. Hắn tại tiếp thiên quan thiên Kim Liên, ứng điểu, Kim liên kiếm, thiên quỷ, khang liên, tiểu hoàng gián, đồ độc, đỏ quỷ cùng một đầu nọc ma lại thêm A La giáo 12 ma thị cùng chín đại pháp vương, vừa vặn có thể gánh chịu 30 đạo ân pháp. Muốn tu luyện tiếp nữa, liền cần lại đi tìm dưỡng vật. Vương Sùng nếu là không chịu bỏ qua, kế tiếp theo chúng manh tinh tiến vào, lớn nhất khả năng chính là tàu hỏa nhập ma, không phải cuồng vũ không nút, chính là thần trí rối loạn, cuối cùng chết tại A La điện bên trong. Hắn tử bỏ kế tiếp theo tu tập Sâm La đại ân pháp, trong đầu thanh minh, lúc này mới từng giờ từng phút trở về, chợt nhớ tới một sự kiện, làm sao không gặp cái kia gọi là tần người. Vương Sùng ý nghĩ này mới lên, Diễn Tiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh, lần này ý lạnh cũng không nói gì, lại làm một quan tiếp một quan một đường đẩy lên 108 quan, tại Ala điện đối ra, lại có một trường giản thiếp, phía trên chữ viết rồng bay phượng múa, nhìn rất đẹp. Bộ Thiên phái Hàn Yên gấu đầu. Nghe tin bất ngờ quý phái chi xâm La đại ấn pháp, vì ta Bộ Thiên giáo tất cả, ý thật khó bình, vốn muốn ở trước mặt thu hồi, lại phải bản môn trưởng bối nói rõ, đây là một đoạn bản sự án, quý phái ba thay mặt giáo chủ, cũng vì Bộ Thiên người, phải làm nắm giữ pháp này. Hàn Yên suy nghĩ, không nên để bản môn chi pháp lưu lạc, cho nên dùng tên giả làm ngọc, lấy 10 năm trong vòng, học thành mà về. Như quý phái có đệ tử, có thể chỗ này, nhìn thấy Hàn Yên chi chữ, có thể cầm lần này đi bổ thiên phái lấy hỏi bất bình. Phía dưới cùng, có một hoa áp, giải rác mấy bút, vẽ cánh tay trái. Chữ ký phía dưới, còn có Hàn yên khấu đầu chữ. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, a la giáo đám người kia, thế mà điều giáo một cái bổ thiên phái đệ tử, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười. Lại sau đó, Vương Sùng đỗng nhiên có chút sợ hãi, thầm nghĩ, vị này bổ thiên phái Hàn yên, thế mà một hơi đột phá đến 100 linh tá quan. Cho dù nàng tinh tu bổ thiên đạo pháp, đặng lại so ta thâm hậu, có thể đặt thành cảnh, sợ cũng là tiên phú tùy tiện đại dương mêng ngông, tài tình hơn người chẳng đẩy, thắng được ta nhiều vậy. Vương Sùng lần này a la giáo chi hành, giống như đơn thương độc mã, chọn một phương này hải ngoại đại giáo, lúc đầu cũng không khỏi đắc ý, nhưng lại không nghĩ rằng, thế mà tao ngộ một cái, càng cao hơn mình thiên tại. Tâm tình trong lúc nhất thời, có chút phiền muộn. Vương Sùng quay người ra a la điện, nhìn thấy 12 ma thị, liền đem Hàn Yên sự tình nói, chuyến đèn ma thị vào người, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cũng không ngờ đến, mình khổ tâm bồi dưỡng người nối nghiệp, thế mà là bổ thiên phái đệ tử. A la giáo xâm la đại ân pháp, có chút cùng loại truyền thuyết bổ lục nghệ đứng đầu, những này trong giáo tầng cao nhất, là sớm có nghe thấy chỉ là bộ tiên giáo cũng không có người đến vấn trách, cho nên nhiều năm qua đi, á La giáo người cũng liền quên đi này một chi tiết. Chuyến đèn ma thị nhịn không được hỏi, vị này Hàn Nhiên quả nhiên đột phá A La điện 108 con sao. Vương Sùng nhẹ gật đầu, chuyến đèn ma thị cũng không dám hỏi, Vương Sùng dùng biện pháp gì, nhìn thấy Hàn Nhiên giản tiếp, chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh, điểm nhìn trái phải, sắc mặt có chút khó coi. Vương Sùng lo nghĩ, đưa tay nhấn một cái, bay ra 12 đạo quầng màng, rơi vào 12 ma thị mi tâm. Hắn phân biệt truyền 12 ma thị, mỗi người một đạo ấn pháp, nói, "Ta vì tám thay mặt giáo chủ, liền ban thưởng các ngươi một phần chỗ tốt." Kể từ hôm nay, các ngươi cũng có thể tu hành trấn phái thần kỹ. Mấy cái ma thị nhìn về phía chuyến đen, đều âm thầm tán dương, hắn có dự kiến trước. Chuyến đen lại nhìn không được cười khổ, hắn cái kia bên trong là có dự kiến trước. Hắn chính là công lực hơi cao, muốn nếm thử phá giải Thiên Tà Kim Liên công chế, tự nhiên không thể tùy nguyện, lại tìm hiểu ra đến mấy phân Thiên Tà Kim Liên diệu dụng. Thiên Tà Kim Liên chủ nhân, có thể mượn dùng bị Kim Liên ký sinh sinh linh pháp lực, bọn hắn làm bị Thiên Tà Kim Liên ký sinh đối tượng, Vương Sùng mấy môn pháp, chẳng phải là đương nhiên. Vương thậm chí cũng sẽ không cấm chế bọn hắn lẫn nhau truyền bởi vì mặc kệ bọn hắn luyện thế nào, cũng thoát không đi ra vị này tạm thay mặt giáo chủ trí thủ. Hơn 10 ngày sau, Đông Hải liền chuyển ra một kiện không cùng luân xoa so đại sự. Hải ngoại bảy đảo, các phái tán tu, hải tộc đại yêu, người người đều biết, A La giáo đội tân giáo chủ. Vị này tân giáo chủ xuất thân Nuốt Hải Huyền Tông, nhập đạo 10 năm, đột phá đại diện, đơn thương độc mã giết tới A La giáo toàn bộ, quét ngang đại La đạo, bố trí mai phục 12 ma thị, chín đại pháp vương, ba tông ngũ kỳ, trừ vị Hồng Y pháp vương. Thậm chí còn có truyền ngôn, người này một chiêu liền đánh bại tử, thu vị này hải ngoại lớn có danh thanh sư làm nô Các loại truyền ngôn lan truyền nhanh chóng. Nuốt hại Viễn Đông quý quan đương tri dành, nhất thời có 102, thậm chí che lại Nga Mi tể băng vân. Chương 339: Giáo chủ Đăng Cơ. Mấy ngày trước, Giáo chủ Đăng Cơ đại điện qua đi, Vương Sùng chính thức tiếp trưởng A La giáo. May mà hắn có chấp trưởng tiếp tiên quan kinh nghiệm, lại làm qua đang đỉnh môn môn chủ, cũng là đem giáo chủ làm ra dáng. Vương Sùng làm giáo chủ chuyện thứ nhất, chính là buộc trong giáo tán tu, tỉ như chín đại pháp vương chi lưu, dâng lên sở học đạo pháp, tăng dày A La giáo tiềm lực. Lại một lần nữa tại A giáo dưới quốc bên trong, phổ biến Đan Định pháp. A giáo trì hạ, có hơn 50 nước, mấy triệu nhân khẩu. Có phần có thật nhiều tư chất không tốt, không cách nào người tu hành, cũng có thật nhiều tu hành không xa, liền gặp bình cảnh, lại vô tấp tiến vào hàng người. Vương Sùng tin tưởng, Đan đỉnh pháp phổ biến tất nhiên tốc. Nếu không phải Đan đỉnh pháp cùng Thiên Cương pháp không thể cũng tu, nói không chừng có chút A La giáo đồ cũng muốn nếm thử đổi tu Đan đỉnh pháp. Ngồi tại giáo chủ trên bảo tọa, nhìn qua phía dưới đại điện bên trong, tính ra hàng trăm A La giáo cao tầng, Vương Sùng nội tâm là có chút xục đổ. Hắn thực tế nghĩ không ra, quản lý một nhà cỡ lớn giáo phái, thế mà có nhiều chuyện như vậy. Thậm chí có chút sự tỉnh, tại hắn nghĩ đến, chính là cái dằm. Phần lý là không, có chuyện kiếm chuyện, nhưng những này quyền ôn cao chức trọng các tu sĩ, liền sẽ tranh luận không ngớt, ai cũng không thể thuyết phục ai. Vương Sùng hiện tại đã biết rõ, vì cái gì núi Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, mới mấy mấy chục người, liền có thể vững vàng chính ma 12 đại phái, vừa xa khỏi A La giáo loại này, lấy 100.000 nhớ siêu cự hình giáo phái. A La giáo tại nhân số bên trên, gần với Hải Ngoại 7 đảo một trong Kim Sa đảo, nhưng tông môn nội tình, xa xá kém. Trong nước Tam Sơn, Hải Ngoại 7 đảo, chính là chính ma 12 đại phái trở xuống, hạng nhất đại môn phái. Vương Sùng thậm chí muốn đi Kim Sa đảo bồi dưỡng một thời gian. Không phải học tập kim sa đạo đạo pháp, mà là học kim sa đảo là thế nào mẹ nó có thể đem hơn 10 vài người quản lý ngoan ngoãn. Đan đỉnh môn liền không có nhiều như vậy phá sự, liền đi ra tạ hộ pháp một lần kia nhiễu loạn, hay là bởi vì có Hãn Hải ma cấp gian tế lớn bảo, giật dây cái kia ngu nơ. Vương Sùng đè lên cái trán, có chút chán viết nói, chớ có cái lột, hôm nay bản giáo chủ có chút mệt mỏi, các loại sự tình, ngày mai bàn lại. Vương Sùng cũng là người thông minh, biết có một số việc, căn bản tranh luận không ra kết quả, mình bất kể thế nào làm, đều sẽ có vẻ có chỗ bất công, rước quát liền hết kéo lại kéo, kéo tới tranh luận vương, đều không có gì tính lực. Mình từ bỏ mới thôi. Tan học nghị, chư vị A La giáo cao tầng liền giao nhau, nhau điều khiển đột quang, rời đi A La sơn trang. Chỉ có Truyền Đèn Ma Thị lưu lại, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách, thay Vương Sùng xử lý trong giáo sự vụ, rất nhiều chuyện Vương Sùng đều sẽ ném cho hắn, để Truyền Đèn một lợi mà quyết. Thật nếu nói, Truyền Đèn Ma Thị cũng coi là đầu nhập có công, cầm tới lớn nhất kia phần bản thượng. Vương Sùng chính muốn trở về mình tĩnh tu xâm la vạn được lâu, Truyền Đèn Ma Thị lại gọi hắn lại, nói: "Giáo chủ, có một việc cần phải cùng ngươi thương lượng. Cự đầu Long Vương muốn cùng chúng ta A La giáo kết thân, phái thứ 7 đại tướng Ngạ Thiên." mang nhân ngư tam công chúa đến đây, nên xử trí như thế nào?" Vương Sùng cũng có chút đau đầu, nói đến cái này hai đầu đại yêu, cùng hắn hay là người quen biết cũ, lúc trước ngạ thiên tấn công thiên hoa đảo, hắn liền đã từng xuất thủ. Chỉ là cũng không người nào biết, lúc ấy điều khiển đàn lưu phi các chính là hắn, đều tưởng rằng Từ Thịnh cùng lưu chiếu Lâm hai vị trưởng cơ dụng. "Cái cái di thân, ta nơi nào có loại kia công phu?" Truyền đen sắc mặt có chút ngượng ngùng, giải thích nói, "Cái này việc hôn nhân, chính là bên trên thay mặt giáo chủ hứa hẹn, vốn là cô Hồng tử trước giáo chủ, muốn cho mình cưới một phòng tiếp hậu, đồng thời cùng cự đầu lòng Vương Kết giao." Bây giờ cô Hồng Tử giáo chủ đã đi nuốt Hải Huyền tông học nghệ, nhưng chúng ta cũng không thể như vậy ác cự đầu Long Vương. Vương Sùng trầm ngĩ, cô Hồng Tử kia là đi học nghệ sao? Hắn chớp mắt, chỉ có thể làm làm cô Hồng Tử chính là đi học nghệ, nhấc đầu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Truyền Đen Ma thị đáp, cừ đầu Long Vương chính là Thiên Hạ Bát Đại Kỳ yêu một trong, Đông Hải ngàn tỷ yêu tộc trên danh nghĩa trung chủ, tòa hạ có tuần hải bát tướng, Kim Đan cảnh yêu tộc đại tướng không có gì lo lắng 100 ngàn. Quả thực không tốt đất tội. Vương Sùng hỏi một câu, sau đó thì sao? Truyền Đen Ma thị mỉm cười nói, ta đề nghị giáo chủ không ngại liền thu nhân ngư Tam cung chư làm cái thiết thất. Cho dù giáo chủ một lòng cầu đạo, cũng không ngại tùy tiện nuôi, không sợ chạm là được. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này đều kiến nghị gì? Hắn cũng biết, A La giáo mặc dù bốn phía tuyên bố mình chính là đạo môn chính tông, Sâm La đại thủ lĩnh cũng danh xưng tiên đạo võ học, nhưng dễ lại là ma môn, làm việc cũng không có chú ý nhiều như vậy. Không nói những cái khác, trong giáo bao nhiêu cao tầng, đều nuôi hải tộc mỹ nhân nhi, chính là tư sinh hải nhi, cũng đều vô số, có nuôi dưỡng ở Đại La đảo bên trên, có chút liền nuôi dưỡng ở ùng dương đại hải, thậm chí A La giáo cao tầng tư sinh con, rất nhiều đều tại cự đầu long vương thủ hạ người hầu. Vương Sùng nếu không vánh lại cố này ngoại phong tà khí, cũng không biết về sau Á La giáo hay là ai định đoạt. Hắn cũng biết, Á La giáo có rất nhiều địa phương, đều thói quen khó sửa, mình lại cũng không muốn chăm lo quản lý, càng không đáng hào phí tinh lực. Vương Sùng nghĩ một lát, tìm một cái tuyệt hảo lấy cớ, đắp, "Ta cuối cùng vẫn là nuốt hải huyền tông đệ tử, ngươi đi hỏi Ngã Thiên cùng nhân ngư Tam công chúa, có nguyện ý hay không đi với ta tông môn, hỏi qua lão sư ý kiến." Truyền đèn lập tức cười khổ, tâm hắn nói, một đám yêu quái mà thôi, hoặc là mặt đối với chúng ta Á La giáo, còn có thể vào cự đầu Long Vương vì phong, bọn hắn thực có can đảm đi gặp diễn khánh Trân quân A. Bất quá truyền đèn cũng biết, Vương Sủng dù sao cùng cô Hồng Tử khác biệt, phía sau có Hóa Đạo Chân Quân làm chỗ dựa, tùy tiện đều có thể kéo mấy vị Dương Chân hứng cao thủ đến chống đỡ chẳng tử, ngược lại cũng không sợ cự đầu Long Vương, vị này thiên hạ bát đại kỳ yêu chi tôn. Truyền đèn cũng chỉ có thể đáp ứng, đồng thời đưa Tiễn Vương Sủng, quyết định tự mình đi gặp Ngà Thiên cùng Tam Công Chúa. Ngà Thiên cùng Tam Công Chúa được an bài tại A La Sơn Trang không xa Lưu Thủy Cốc, tòa sơn cốc này mà sau, là thiên nhiên biển, chính diện lại là một cái phong cảnh tú lệ sơn cốc. mỗi lần cự đầu Long Vương Sứ giả đều được an bài ở chỗ này. Nghe được truyền đèn ma thị tới chơi, Ngà thiên tự mình ra nên đón. Vị này lớn con một tinh, hóa là thân người, lại là một cái tuấn tú, thư quyển khí cực nồng người trẻ tuổi, khinh bào bộ nhẹ, phản mà không có mấy phân võ tướng bộ dáng. Chuyến đèn ma thị không gặp Tam công chúa, liền ngậm cười hỏi, vì sao không gặp công chúa? Ngả Thiên có chút bất đắc dĩ, đáp, Tam công chúa tại Vịnh Biển bên trong lục nước. Ta đi thay ma thị đại nhân, đem Tam công chúa gọi. Chuyển đèn ma thị cười nói, liền cùng đi chứ. Ngả Thiên cũng không ngăn trở, ngồi tiếp chuyến đèn ma thị, chân đạp vượt quang, bay tới Lưu Thủy phía Biển không. Một đầu tiểu thanh long ngay tại Vịnh Biển bên trong tùy tiện vẫy vùng. Xung quanh vô số cá lớn lượn theo, không ngừng nhảy ra mặt nước, lấy lòng Tiểu Thanh Long. Ngạ Thiên để khí quát, Tam công chúa, chuyển đèn ma thị tới chơi. Tiểu Thanh Long ngóc lên long đầu, lại ngươi cười lạnh một tiếng, ra sức vọt ra khỏi biển mặt, hóa vì một cái thanh y váy trắng nữ tử, mắt hạnh má đào, mỹ mạo tuyệt luân. Chương 340, nhân ngư Tam công chúa. Thanh y váy trắng nữ tử, nhẹ nhàng dậm chân, liền có một cỗ sóng biển nhào lũ, thẳng lên trên trời, tiêu lên, truyền đèn ma thị, này đến chuyện gì? Truyền ma thị nói, Tam công chúa cũng biết, cô Hồng Tử chủ đi nuốt hải nghệ, bây giờ là quý quan giáo chủ chấp trưởng bảng giáo. Quý giáo chủ cũng không biết, cự đầu Long Vương là có ý gì, muốn hỏi một tiếng, cửa hôn sự này nên khi xử trí như thế nào. Nhân Ngư Tam công chúa không nhịn được nói, lúc trước cha ta, thế nhưng là cùng A La giáo giáo chủ kết thân, bây giờ cô hồng tử đã tự nhiệm, tự nhiên phải làm rơi vào quý quan đứng trên thân. Lúc trước cự đầu Long Vương đem Nhân Ngư Tam công chúa hứa cho cô hồng tử, vị công chúa này lao đại không ngần ý, dù sao nàng tuổi nhỏ mỹ mạo, tứ hải nổi danh, cô hồng tử lại là cái lao già hậm hẹp. Cái này bên trong không phải nói hai người tuổi tác, cô hồng tử thật đúng là chứa hận, so Nhân Ngư Tam công chúa lớn tuổi, nhưng tướng mạo không tốt, nhân phẩm cũng kém. Tính cách lại một lần nữa không tốt, sắp thực có đủ loại thiếu hụt. Quý quan đứng lại là trẻ tuổi nóng tính, lại một lần nữa độc thân chiếm Á La giáo cơ nghiệp, đem cô Hồng tử đưa đi nuốt Hải Huyền tông học nghệ, hai người đặt chung một chỗ so sánh, vị này cự đầu Long Vương dưới gối Tam công chúa, làm sao cũng không chịu tuyển cô Hồng tử. Nhân ngư Tam công chúa thậm chí ảo tưởng qua, nếu là Quý quan nưng ngày sau đột phá kim đan, thành làm người thật, thậm chí thái ớt cảnh đại thánh, nàng phu sướng phụ thủy, không nước lên, thì lên. Ma thị cũng biết, bây giờ tình thế, làm sao cũng không cách nào để cô Hồng tử đi thực ngày đó nước. Những người khác có lẽ vẫn là suy đoán hắn cũng đã gặp qua Vương Sủng, ở trước mặt vận dụng cô hồng tự yêu thân, bị luyện thành yêu thân, như thế nào còn có thể kết thân. Hắn đành phải ngượng cười một tiếng, nói: vì giáo chủ nói, hắn dù sao cũng là Nuốt Hải Huyền Tông đệ tử, lại là diễn khánh chân quân thân truyền, loại chuyện này cần phải bẩm báo sư môn. Nếu là hai vị nguyện ý cùng hắn trở về Nuốt Hải Huyền Tông, chuyện này nên có diễn khánh chân quân làm chủ." Ngạ Thiên giật mình nói: "Công chúa, việc này kiên quyết không thể. Những danh môn chính phái kia không quá coi trọng yêu quái, nếu là diễn khánh Trân quân trong lòng buồn tại chỗ đánh chết người ta, không, có chỗ đi nói rõ lý lẽ." Nhân Ngư Tam công chúa suy nghĩ trong chốc lát, quật cùng nói, chính là chân quân, cũng cần giảng đạo lý. Ta muốn đi nuốt Hải Huyền Tông, Ngạ Thiên tướng quân, ngươi liền không cần phải đi. Chuyến này, sắp thực nguy hiểm. Ngạ Thiên tận tình khuyên bảo, thuyết phục vô số câu, Nhân Ngư Tam công chúa chính là không chịu từ bỏ. Chuyến đến Ma thị cũng biết, Vương Sủng cũng không nguyện ý cùng cự đầu Long Vương kết thân, lý do này, vốn chính là từ chối. Như là Nhân Ngư Tam công chúa cam tâm từ bỏ, chuyện này cũng liền qua, nếu là nàng nhất định phải đi nuốt Hải Huyền Tông, chuyến đến Ma thị cũng không biết sẽ là kết quả gì, thậm chí coi như vị này Nhân Ngư Tam công chúa bị người luyện thành yêu thân, ban thưởng cho cái gì môn nhân đồ đệ, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Đừng bảo là danh môn chính phái, ma môn huyền tông, coi như A La giáo tu sĩ, cũng không phải rất coi trọng yêu quái. A La giáo rất nhiều cao tầng, đích sắc đều nuôi hại tộc mỹ nhân, nhưng cũng không thiếu đùa bận dính mở tiệc chiêu đãi khách và bạn thời điểm, liền hoa sát một đầu mỹ nhân nhi, xem như thức ăn sự tỉnh Nhân ngư tam công chúa tại hải tộc, địa vị tôn quý vô song, coi như A La giáo cũng không dám khi mạ nhưng nếu là nàng đi nuốt hải tông, cũng bất quá chỉ là một đầu tiểu súc. Những lời này, truyền đến ma thị lại không chịu nói. Ngạ Thiên gặp người cá Tam công chúa chính là không chịu từ bỏ, thở dài một tiếng, hắn chính là nhiều năm đại yêu, có mấy ngàn số tuổi thọ, tất nhiên là không chịu bội vị này tiểu công chúa, đi nuốt hải huyền tông phóng đãng. Lớn con mực tinh Ngạ Thiên, chắp tay nói, như là công chúa nhất định phải đi nuốt hải huyền tông, Ngạ Thiên cũng chỉ có thể trở về bẩm báo Long Vương. Hắn gặp người cá Tam công chúa xoay qua kiểu y hiệp, một mặt qua cường, không chịu lý mình, thở dài một tiếng, thả người nhảy vào biển cả, hóa thành một đầu như núi chí cự, xúc tu trăm lớn con mực, một đầu chui vào đáy biển. Nhân ngư Tam công chúa thấy đi, thân thể hơi run rẩy, nàng thật cũng rất sợ hãi. Chuyến đèn ma nhân thấy thế, cười nói, "Ta liền đi cùng giáo chủ đáp lời, nói công chúa nguyện ý cùng hắn đi nuốt hải Huyền tông." Nhân ngư tam công chúa cắn cắn môi anh đảo, dỗ như nói, "Nói đến ta cũng là hắn xuất giá thế tử, làm sao liền không nguyện ý gặp ta một lần." Nàng tự phụ mỹ mạo, nghĩ đến nếu là quý quan đứng thấy mình, tất nhiên sẽ yêu quý mấy phân. Chuyến đèn ma thị nhàn nhạt đáp, "Giáo chủ mấy ngày nay, vội vàng đăng cơ, lại một lần nữa phải xử lý trong giáo sự vụ, đích xác bận rộn." Công chúa muốn thấy giáo chủ, cũng là nhân chi thường tình, ta cái này liền bẩm báo giáo chủ, nhưng lại không biết lúc nào, giáo chủ mới có không. Nhân ngư tam công chúa cột cường tính tình đi lên, kêu lên, hắn không chịu đến Lưu thủy cốc, ta liền đi A La Sơn chàng gặp hắn. Cái này đầu tiểu long nữ, một nhảy lên thiên không, hóa thành một đầu thanh long, dưới vút tự sinh đám mây. Chuyến đến Ma thị long nghĩ, vẫn chưa có trở ngại cản, mà là đi theo, hắn cũng muốn biết, nhà mình giáo chủ đến tụt cùng là cái thái độ gì. Nếu là Vương Sùng thấy công chúa mỹ mạo, như vậy sùng ái bắt đầu, hắn cũng không tốt đắc tội tương lai giáo chủ phu nhân, cứ việc 89 phần 10 là cái tiểu phụ nhân, vợ cả là không có. Vương sùng đang lúc bế quan khổ tu, hắn sơn hải kinh đột phá đại cảnh, vì nền cơ sở, Những ngày qua như cũ đem hơn chín thành tinh lực dùng tại môn này đạo pháp bên trên, thậm chí cũng đang suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào bản mệnh pháp thuật. Lựa chọn bản mệnh pháp thuật chính là người tu đạo cực trọng yếu quan khẩu, bản mệnh pháp thuật cùng cương mạch luyện thành một thể, lại vô thay đổi khả năng, nếu là lựa chọn uy lực pháp thuật quá kém, lại hoặc là không hợp bản thân cần thiết, ngày sau thành cử liền có hạn chế. Vương Sùng ngay tại vận đốt cây gậy dừng biển chân khí, chợt nghe được có tiếng mưa gió, trong lòng hơi động một chút, hóa thành trường hồng, xông ra tính hết, đón đầu ngăn lại ngay tại Hưng Phong Bố Vũ tiểu thanh long. Vương Sùng mặc dù không tính là phong thần tu lão, nhưng lại chất phát rằng gì phối hợp giáo chủ thân phận, cũng rất có một cố đường hoàng khí quyển, lại là hóa cầu vùng mà đến, để tam công chúa gương mặt xinh đẹp thả đỏ, đôi mắt đẹp thần thái liên liên. Nàng vội vàng thu thần thông, hóa vì một cái thanh y váy trắng nữ tử, mắt hành mã đào, mỹ mạo tuyệt luân, tại đám mây doanh doanh vật phúc, kêu lên, Cử Nguyệt Nhi gặp qua giáo chủ. Vương Sùng nhớ tới lần trước, hai người gặp mặt, hay là đà sinh đã tử, nếu không phải vị này tam công chúa Cơ Linh, chỉ sợ một lần kia, liền bị hắn dùng đan lưu phi chết, lần này gặp mặt, thế mà là nói chuyện cưới gả, thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn cũng không có bày ra cái gì sắc mặt, cười nói, công chúa mời. Đi đầu rơi xuống đồi bằng, bước vào Sâm La vạn tượng lâu. Nhân ngư tam công chúa ngoan ngoãn điềm đốn quan xuống, đi theo vương sủng tiến vào Sâm La vạn tượng lâu, lại vô vừa rồi không sợ trời không sợ đất khí thế, ngược lại có chút tấm lương nhàn thụ. Chuyến đến Ma thị do dự một lát, không cùng quá khứ, thẳng nên ngang đi. Không trở tay kịp liền có người làm đi lên dâng trà, thân là A La giáo chủ, thủ hạ giáo chúng 100.000, có hơn 50 hải ngoại tiểu quốc cứu sinh hoạt tự nhiên xa hoa lãng phí vô song, sự tình gì đều không cần phải động thủ. Hôm nay sẽ có bốn canh, ban đêm muốn chiêu đãi bằng hữu. Trường 341, hai cái đổ nhi. Nhân ngư tam công chúa đối mặt vương sủng, ngược lại có chút xấu hổ, nửa ngày cũng không lên tiếng. Vương sủng suy nghĩ một phen nói, tam công chúa có thể giúp ta một chuyện. Nhân ngư tam công chúa vội vàng đáp, không biết quý giáo chủ có chuyện gì. Nguyệt nhi nếu có thể giúp được, tất nhiên dốc hết toàn lực. Vương sủng cười nhẹ một tiếng, nói, cũng không phải là thân đại sự, ta có hai cái đổ nhi, đến Đông Hải thượng du chơi, thật lâu không về, rất là nhớ. Nghĩ cự đầu Long Vương thủ hạ, hải tộc đại yêu vô số, tiểu yêu vô tận, tất nhiên tin tức thông suốt Liên nghĩ cầu Tam công chúa hỗ trợ tìm hiểu, kia hai cái không được việc gì đồ nhi. Vương Sùng rời đi tiếp thiên quan, mặc dù chủ yếu là muốn lấy phải xâm La đại ân pháp, tang dày cô hồng tự yêu thân thực lực, cùng đi đại hoang hải ngoại, tìm một chút độc long lời nói sao huyện, nhưng cũng chưa quên, mình còn có hai cái đồ nhi. Nhân ngư Tam công chúa nghe được là việc này, lập tức liền sinh ra tự tin đến, nói, đây là việc nhỏ người, ta chuyển xuống hiệu lệnh đi, không quá ba ngày, liền có tin chính xác. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, cảm ơn qua vị này tiểu công chúa. Nhân ngư Tam công chúa lúc này, cũng sợ hãi chi tâm dần đi, sợ hãi cũng ít mấy phần. Nàng lại không phải vô chi thiếu nữ, Thường Xuyên cũng nghe được có tộc nhân nói lên, có hải tộc mỹ mạo thiếu nữ cứu rơi xuống nước người, hai người bắt đầu cảm mến yêu nhau, nhưng chờ người kia trở lại lục địa, liền trở mặt vô tình, thậm chí thiết hạ hiểm cảnh, bắt giết hải tộc thiếu nữ, cứ là là hàng, đem ngày xưa người yêu bán ra cao. Hải tộc thiếu nữ biến thành giàu xa xỉ hạ người đồ chơi, người phụ tình lại tiêu giao tự tại, hưởng thụ phú quý. Chính là trên biển các phái tu sĩ, cũng thường xuyên có đi săn hải tộc, ngôi dưỡng làm sủng vật chi tập tục xấu. Cứ đầu Long Vương Thường Xuyên phát binh tấn công trên biển các đạo tán Tù, trong đó hơn phân nguyên nhân, đều là vì đây. Mặc dù lần này cùng A La giáo kết thân, hai nhà cũng rất có cấu kết, nhưng Nhân Ngư Tam công chúa cũng vẫn luôn lo lắng, mình mặc dù mỹ mạo, có một không hai tứ hải, nhưng dù sao xuất thân hải tộc, luôn có chút không hợp những tu sĩ loài người kia chi ý địa phương. Nếu là cô hồng tử chính xác nhất thời khó chịu, giết mình, phụ hoàng cũng nhiều nhất tức giận, tấn công mấy lần đại la đảo, nhưng lại nhất định không cứu sống chính mình. Nàng vụng trộm nhìn nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy cái này quý giáo chủ hình dạng chất phác, như không phải là loại kia phụ lòng hắn tử, tàn nhẫn đồ háo sắc, mình lại giúp đối phương một điểm chuyện nhỏ, quan hệ hoặc là có thể thân cận chút. Vương Sủng cùng cắm đầu khổ tu hà người, lại từ khác biệt, chỉ cần hắn nguyện ý, trong lời nói cũng có thể hài hước hối hải, dẫn chứng phong phú. Hàn Tủy Y nói mấy món tiếp thiên quan chuyện lý thú Nhi, lập tức đệ vị này Tam công chúa sinh ra vô tận hướng tới, tự lẩm bẩm, đáng tiếc ta không thể đi nhìn một chút. Vương Sủng cười nói, chỉ cần Tam công chúa nguyện ý, đi một chuyến cũng không có gì. Tam công chúa lường hắn một cái, cáo giận nói, ta thế nhưng là yêu quái, các người tu sĩ nhân tộc, nhìn thấy, liền muốn kêu đánh kêu giết, nào dám đi đón thiên quan. Vương nói, không có quan hệ, ta chính là thứ 18 quan thủ làm, hay là đỉnh môn chi chủ. Tại cái này hai nơi, ta chi bằng làm chủ, tam công chúa bất kể thế nào dung loạn, đều tận có thể tùy ý. Vương Sùng nói ba khí, Nhân Ngư Tam công chúa lại nghĩ tới, hắn tung hoành Đông Hải, lẻ loi một mình, hàng phục ca La giáo sự đình, lập tức có sinh rất nhiều khâm phục. Yêu tộc lấy cường giả vi tôn, nhưng lại tổng bị tu sĩ nhân tộc cư hiệp, Vương Sùng lại là trong nhân tộc, cũng đứng đầu nhất kia một túm. Nhân Ngư Tam công chúa nhịn không được nghĩ ngợi nói, tu sĩ nhân tộc tổng so với chúng ta yêu quái lợi hại chút. Vị này quý giáo chủ nhân vật như vậy, mặc dù nghe nói mới bất quá đại diễn cảnh giới, chúng ta Đông Hải yêu tộc, trừ phụ vương, hẳn là cũng không ai so được. Vương Sùng bồi vị này Tam công chúa nói chuyện một hồi, liền phân phó thủ hạ, chuẩn khai một bàn tử rượu. Nhất Ngư Tam công chúa vui vẻ nhận điến, nàng thấy trên bàn rượu, chỉ có rau xanh cùng trên lục địa thịt thú vật, cũng không có chút hải vị, không khỏi càng là vui vẻ. Vương Sùng làm người cẩn thận, coi như lên sát tâm, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, huống chi bất quá tiệc rượu chuyên nhỏ, cần gì phải tại chi tiết làm cho người ta không nhanh. Cho nên an bài thoáng tỉ mỉ, một điểm hải tộc thủy sản đều không có. Vương Sùng bồi trong chốc lát, liền từ nói muốn đi làm công khóa, hắn mỗi ngày tu hành, là tuyệt không chịu buông Nhân Như Tam công chúa cũng không thấy phải lãnh đạm, ngược lại cảm thấy Vương Sủng có lòng cầu tiến, Vương Sủng rời tiệc về sau, nàng cũng không nói liền đi, ngược lại tại A La trong sơn trang du lịch chơi. Vị này tiểu công chúa thân phận tôn quý, Vương Sủng lại bộc lộ thiện ý, cho nên A La sơn trang các vị chủ quản cũng không dám thất lễ, cố ý phân một cái nữ tổng quản tới, bồi tiếp nàng xem sơn trang cảnh trí. Vị này nữ tổng quản họ Lương, tên là Lương Ngọc, tu luyện đã có mấy trăm năm, mặc dù miễn cưỡng thành tiểu kim đan, lại là dựa vào tháng chịu đi lên, lại vô khả bởi vì tính tình nu, cũng bất thiện đột cho nên liền lưu tại A trong sơn trang quản lý một vài sự vụ. Cự đầu Long Vương thường xuyên phái sứ giả đến A La giáo, cũng thu thập rất nhiều tình báo. Nhân Ngư Tam công chúa mặc dù lần thứ nhất thấy vị này nữ tổng quản, lại đối với người này thân thế lai lịch, công pháp tu hành có chút hiểu rõ, nàng cười nhẹ nhàng, để ra nghi vấn vài câu, Vương Sùng thường ngày. Vị này nữ tổng quản biết, những này đều không phải bí mật, cũng liền một nói chuyện. Lương Ngọc Tâm bên trong, cũng đồng nghĩ, quý giáo chủ đối vị công chúa này, cũng có phần có chút ý tứ, nếu là ngày sau vị này Nhân Ngư Tam công chúa chính xác được ái, cũng là A La Sơn Trang nữ chủ nhân, ta không thể lãnh đạm. Vương Sùng về đi tu hành cũng liền quên người nào cá tam công chúa, hắn rèn luyện vừa về núi biển chân khí, chỉ cảm thấy mình gần đây, tiến cảnh đã cực kỳ bé nhỏ, thầm nghĩ, Sơn Hải kinh tu hành quá chậm, ta có thể đột phá đại diễn, một nửa là tu hành vất vả, một nửa hay là bởi vì ân sư chúc ta một chút sức lực, để ta luyện hóa vị đại sư kêu huynh hư thân. Tiếp theo, Sơn Hải kinh tu hành, có thể thả một chút, đem thiên phù sách công lực cũng đột phá đại diễn. Vương Sùng hiện tại đành phải hai môn đạo pháp, nó hơn đều chẳng qua là đấu chiến pháp thuật, cho nên trừ Sơn Hải kinh bên ngoài, đối tiên phù sách cũng phá lệ dụng tâm. Vương Sùng đem thể nội Sơn Hải chân khí ngự chuyển, đều đưa vào thiên địa chi khiếu. Hắn đột phá đại diễn về sau, chân khí so thiên cương cảnh thời điểm, hùng hồn mấy lần, thiên địa chi khiếu lại có chút dùng nạp không dưới. Cho nên Vương Sùng còn khổ tu một thời gian, ngũ thức má quyển, bây giờ lại luyện ra 5 nơi thiên địa chi khiếu. 16 nơi thiên địa chi khiếu, miễn cưỡng có thể đem sơn hải chân khí toàn bộ thôn nạp. Đối thiên phù sách tâm pháp, Vương Sùng bất quá mấy hơi thở, tu vi liền từ lực khí, thai nguyên, trực chỉ thiên cương. Theo thiên địa nguyên khí quần quần mà đến, một đầu tiếp một đầu cương mạch đều được mở màng ra, chỉ là thời gian đốt một nén hương, liền khôi phục thiên phù sách công lực. Vương Sùng mở phải thứ 7 đầu cương mạch, cảm giác mình làm nhẹ nhàng, liền không có nhiều do dự, 72 luyện hình chân khí cấp tốc, ầm vang một tiếng, lại là một đầu cương mạch cho mở ra. Chương 342, Tam thân 6 tròn lên chi pháp. Vương Sùng vì đột phá đại diễn, tại tiếp thiên quan gần như 10 năm thời gian, cơ hội đều đem công phu dưới tại sơn hải kinh bên trên, thiên phụ sách tu vi liền ngưng lại. Lúc này lại có chút hơi đột phá, cứ việc tiến cảnh không lớn, như cũng để hắn mừng rỡ phi thường, thầm nghĩ, lấy âm dương thiên phủ kiếm tâm pháp, mở 36 đạo cương mạch, hẳn là cũng không cần phải 3 năm, năm cảnh. Đợi đến đột phá đại diễn, ta liền chịu khổ cực đem mấy môn huyền thiên cấm chế, luyện thành bản mệnh pháp thuật. Chính ma đại phái đại diễn tu sĩ, thường thường có thể chiến kim đan, cũng là bởi vì bản mệnh pháp thuật lợi hại. Vương Sùng mặc dù chấp vá lung tung, chỉ lấy tập 7 môn huyền thiên cấm pháp, nhưng mỗi một môn đều dị dụng vô tận, hắn đã sớm muốn tu tập. Chỉ là đại đa số công vụ, đều hao phí tại đạo pháp bên trên, cũng chỉ có thể lướt qua liền thôi. Vương Sùng đem thiên phù sách tâm pháp, vận luyện 13 lần, đang thu công pháp, Diễn liền đưa một đạo ý lạnh, ta lại cảm được gió tây mưa độ. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, khi nào cùng cái này kỳ chân có cảm ứng? Diễn Châu không đáp lại đưa một đạo ý lạnh, gió tây núi mưa đổ chính là một bộ, tổng cộng 36 quyển, chúng ta lần trước gặp phải kia một bức la chủ đồ. Vương Sùng kinh ngạc nói, này bảo cùng A La giáo linh đồ kinh có rất quan hệ không thành. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, trên tay ngươi 12 quyển linh đồ, chính là gió tây núi mưa đổ một bộ phân bản vẽ. Nay đồ là trời phụ kỳ chân, coi như đạo quân hạ người, cũng vô pháp cưỡng ép luân hóa, nhưng lại có một cái mưu lợi thủ đoạn. Vương Sùng tâm tình phức tạp mà hỏi, là Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, đứng đắn không được, lại nói, ai không đứng đắn rồi? Còn là lúc trước ngươi dạy ta Diễn Tiên Châu cũng không để ý tới hắn, đưa một đạo ý lạnh, nếu là tìm tới nó hơn 35 quyển bản vẽ, chỉ cần luyện hóa một hai tấm, liền có thể hơi ảnh hưởng gió tây núi mưa đồ. Nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, liền có thể khống chế cái này thiên phụ kỳ chân. Vương Sùng chính thống ý, chẳng lẽ lại muốn tu hành linh độ kinh? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, chỉ là tế luyện bản vẽ, có một cái mấu chốt, coi như dựa theo linh độ kinh tế luyện, cũng là tế luyện không thành, chỉ là có thể hơi thao túng. Nay độ cần phải tam thân 6 cho nên chi pháp, trước được xưng hô, mới có thể làm từng bước tế luyện. Nếu là không được tam thân 6 cho nên chi pháp, coi như tế luyện mấy chục năm, cũng là vô dụng. Vương Sùng ngược lại là thấm sâu trong người, hắn lúc trước gọi một tiếng, "Mãi mãi." Liên đệ chuyển đèn ma thị bị thiệt lớn, a la giáo có thể rơi vào tay hắn bên trong, toàn do câu này, "Mãi mãi." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người nếu là có thể cầm trên tay 12 quyển bản vẽ luân hành, chúng ta có thể đi đụng cái vật khí." Vương Sùng nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, cái này lại tính được cái gì? Vừa lúc ta Sơn Hải Kinh còn chưa có luyện bản mệnh pháp thuật, liền lấy linh đồ kinh vị thứ nhất nói tốt. Vương Sùng chuyển hóa công lực, hắn Sơn Hải Kinh tu hành càng lâu, cho nên chuyển hóa công lực ngược lại càng mau lẹ. Thời gian đốt một nén hương, Liên lần nữa khôi phục đại diễn cảnh công lực, càng lấy ra linh đồ kinh, dựa theo phía trên pháp môn, chọn một quyển linh đồ. Linh đồ kinh mỗi một loại cảnh giới, liền muốn tu một loại linh đồ, tổng cộng có 36 chủng linh đồ, theo có đạo đường không thông, chỉ có thể chọn thứ 9 loại mà tu. A La giáo 12 quyển linh đồ, mỗi một con đường đều có không trọn vẹn, chỉ có một đầu hơi hoàn chỉnh, chính là chuyển đèn ma thị lao hầu đèn lồng đồ kia một con đường, này một loại con đường, nhập môn chính là một quyển động tử pha trà đồ. Linh đồ kinh để xem tướng nhập đạo, mặc dù cũng bị người thôi diễn là trời cơ pháp, nhưng bản chất lại là thân pháp. Vương Sùng được diễn tiên châu chỉ thị tùy cơ hành động cũng không lấy tu hành làm mục đích, chỉ cần tế luyện cái này quyền linh độ, coi như nhẹ nhõm quá nhiều. Chỉ là một hai canh giờ, Vương Sùng liền dần dần phải thứ ba vị, thần sát thoảng qua hoàn hốt, liền đến tại một chỗ trại viện. Mấy cái tiểu đồng ngay tại hở phòng nhóm lửa pha trà, bên ngoài có một bàn đá, trên bàn đá có một ván răng rợ, nhưng cũng không có người. Vương Sùng dựa theo tam thân sáu cho nên pháp, kêu một tiếng, các đồng tử. Mấy cái pha trà đồng tử cùng một chỗ lên tiếng, Vương Sùng được cuốn này linh độ khí tức, bộc phát quyết, quát to một tiếng nói, thu. Một quyển linh độ liền từ vào tay. Vương Sùng lại một lần nữa lựa ra, này con đường quyển thứ hai linh độ tên là 10 quyển săn yêu đồ. Vương Sùng theo luật tế luyện, bất quá một lát, quả nhiên tâm thần nhập độ, 10 đầu lớn quyển ngay tại hoang dạ ở giữa phi nhanh. Vương Sùng dựa theo tam thân 6 cho nên pháp, quất, thiểm tinh sói, tuyết chảo lừ, song hoa diều hầu, kim xí liệm, thương nước cầu, mạc ngập ly, như hoàng báo, đột nhiên không chim khách, ban gấm lưu, thương sứ tử. Cái này 10 đầu lớn quyển liền bu lại, tựa như nhìn thấy ngày cũ chủ nhân, chịu rủi sát, hết sức thân mật. Cái này 10 đầu lớn quyển đều là đạt được thành tinh linh thú, toàn thân yêu khí đều bị tẩy luyện, chỉ có một thân chính linh khí. Vương Sùng được một quyển này linh đồ khí thức, lại một lần nữa tốn hao một chút công phu, tế luyện thành công, đem vừa rồi đồng tử pha trà đồ ném đi, hai quyển linh đồ liền hóa hợp vị một, đồ bên trong cảnh trí cũng phục ra tăng hơn 10 lần. A la giáo đời thứ nhất giáo chủ, tu đi không được nó pháp, chuyến đèn ma thị thế hệ này, càng là chỉ biết nó như thế, không biết giá trị, không thể đem linh đồ tế luyện hợp một, chỉ có thể đơn độc vận dụng một quyển. Vương Sùng đem thứ 3 quyển thứ tư linh đồ cũng tế luyện đến một chỗ, đợi đến muốn tế luyện lao hầu đèn lồng đồ lúc, cái nào đó không thể miêu tả bộ vị, không khỏi liền sinh ra rất nhỏ cảm xúc tính đau đớn. Dựa theo Tam thân 6 cho nên pháp, la ổ này hẳn là trở thành, bà bà, chính là đèn lồng lác buộc. Vương Sùng lung tung xưng hô, tăng lên cái này quyển đồ vị cách, nam quyển linh đồ tế luyện đến một chỗ, lớn trong chiến viện, liền có thêm một cái nái mãi, thành nhất gia chi chủ. Cứ việc cũng không ảnh hưởng, hắn điều khiển này bảo, nhưng lại luôn có chút không được mình. Diễn Tiên Châu tự hồ biết hắn tâm tư, đưa một đạo lại một đạo ý lạnh, sớm bảo ngươi nghe lời, ngươi không chịu nghe, lung tung kêu la, không để cho ngươi kêu lúc, ngươi lại tự tác chủ trương. May mà không quá ảnh hưởng, nếu không, chẳng phải là lãng phí một kiện thiên phủ kỳ trân. Vương Sùng thật không lời nào để nói chỉ có thể đem còn lại linh đồ thu, dù sao cũng tế luyện không đến một chỗ, ra tính tu chi địa, liền muốn đi trong biển tìm kiếm gió tây núi mưa đồ. Nhân ngư tang công chúa nghe được Vương Sùng xuất quan, liền hấp tấp chạy tới, nghe được hắn phân phó núi trang tầm quan, liền tự đề cử mình nói, ta có phần quen thuộc trên biển, giáo chủ nếu là ra biển, ngoật nhi có thể làm dẫn đường. Vương Sùng có chút nhíu mày, lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, gió tây núi mưa đồ cái này cùng đại bí mật, làm sao có thể để nàng biết. Lập tức liền cự tuyệt nói, việc này có phần nội vàng, công chúa nếu là có thể cùng lên đến, liền cùng đi đi. Hắn thả người hóa câu vọng. Dây lát bay ra 100 dặm, quay đầu nhìn, Nhân Ngư Tam công chúa hóa nguyên hình, thế mà thật cố gắng đổi eo, lập tức đổi Bạch Tiêu yêu thân, sử dụng kiếm độn chi thuật, tốc độ nhắc lại gấp 3 4 lần. Nhân Ngư Tam công chúa mới bay ra đại la đảo, chân trời liền ngay cả vương sùng độn quang cái bóng đều không có. Chương 343, bản mệnh pháp thuật. Hướng đông, phía tây, bên trái, quả mức. Vương Sùng tự nghĩ cũng là đạo thành đại diễn hạ người, sơn hải kinh lại một lần nữa tu vi hùng hậu, làm sao liền còn là bị đông đau nhức. Nhất. nhất là, hắn còn sử dụng đại hỏa lưu kim chi thuật đâu? Vương Sùng bị Diễn Tiên Châu đông hai mắt biến đen, lại một lần nữa túi vòng đầu góc trắng váng, thu đại họa Lưu Kim Chi thuật, mang một câu, mẹ nó. Lao tử không truy. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không truy cũng tốt, ta đã không cảm ứng được gió tây núi mưa đổ. Vương Sùng đè lên trán, có chút không tốt làm đoán, thầm nghĩ, cái này phá Hà Châu, không phải đã sớm mất đi, đối gió tây núi mưa đổ cảm ứng đi. Vương Sùng chân đạp hư không, cũng không đi quản Diễn Tiên Châu, vung tay lên, một quyển linh đồ bay ra, trên mặt lộ ra giật mình trọng chi sắc. Hắn định đem linh đồ thành sơn hải kinh thứ nhất bản mệnh pháp thuật, lúc này lại phát hiện, nghị có chút kém. Linh đồ kinh cũng là đứng đắn đạo pháp, một đạo cương mạch không thể chứa nạp, cần phải mạnh phân, nhưng nếu làm mạnh phân quá nhiều, làm sao khổ luyện nhập cương mạch. Đây cũng là Vương Sùng xuất thân không tốt, kiến thức có chút bất đồng, căn cơ cũng không đủ, mới có này sai lầm. Tu luyện bản mệnh pháp thuật vốn là có thật nhiều hạn chế, không phải là có thể lung tung lựa chọn. Vương Sùng từ bỏ đem linh đồ kinh luyện thành bản mệnh pháp thuật, cũng không có ý định lại tu môn này đạo pháp. Linh đồ kinh mặc dù có chút dị dụng, cuối cùng không kịp nội thiên phụ sách cùng sơn hải kinh. Không bằng, lấy Lôi đỉnh ngọc trải qua làm bản mệnh pháp thuật. Lôi đỉnh ngọc trải qua mặc dù tên là kinh thư, lại không phải đạo pháp. Pháp này luyện thành 12 miếng Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Phủ, bên trên lưng thập nhị tiên đều lôi thần, thao lôi ngự điện, trưởng không vĩnh lịch, là một cùng một sát phạt kỳ ảo, huống chi còn có 12 mai Thái Nguyên Châu, muốn dùng phương pháp này điều khiển. kỳ thật thích hợp nhất, luyện thành bản mệnh pháp thuật. Vương Sùng Tử không có tính toán, đem Thái Nguyên Châu trả lại Vân Đại Sơn. Đây chính là chín khối thượng nhân đưa cho hắn, không phải lựa, cũng không phải trắng trận cất đoạn, không, có đạo lý muốn trả lại. Cường, biệt, mạch, thủy mục Lấy lôi thứ nhất, kim mạch vị thứ hai, hỏa mạch vì thứ ba, gió mạch vị thứ tư. Thủy mạch vì thứ 5, một mạch vì thứ 6, sơn mạch vì thứ 7. Bởi vì lôi pháp uy lực to lớn, mặc dù thời điểm đối địch kém kiếm thuật, nhưng lại không cần phải phi kiếm ngoại hàm vật, chống giống liền có thể chiêu lôi nhất điện. Càng thêm lôi điện chi pháp, đối kháng thiên ma có uy lực nhất, độ kiếp thời điểm, thậm chí thắng qua kiếm thuật. Nếu là nó hắn pháp thuật, Vương Sùng coi như muốn tu luyện, cũng cần phải bế quan một thời gian, nhưng lôi đình ngọc trải qua lại khỏi phải, hắn từng nhiều lần chuyển hóa công lực, lúc này tu luyện bản mệnh pháp thuật, cũng bất quá thuận nước thuyền. Vương tay thả ra thảm hoa, mình ngồi ngay phía trên, đem dài nhất một đạo cương mạch thả ra. Cái này một đạo cương mạch mọc ra 4 trượng bốn thước, Vương Sùng bóp một cái pháp quyết, đem một đạo Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Phù đánh tới. Đạo này cương mạch vi khe nhúc nhích đãng, liền đem đạo này Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Phù hất thu, thôi sinh kia lôi dẫn. Vương Sùng ngưng tâm tĩnh thần, một đạo tiếp một đạo, đem Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Phù đánh lên đi, đạo này cương mạch lôi quang ẩn ẩn, muội hút vào một viên Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Phù, lôi quang hiển thị một phân. Vương Sùng lặng yên chuyển, lực, chuyển lực, sẽ Hai của hắn Đây cũng chính là Vương Sủng, đối những người khác muốn tu thành một đạo bản mệnh pháp thuật, không phải bế quan mấy năm không thể. Hắn có thể chuyển hóa công lực, lại đem Lôi đỉnh ngọc trải qua công lực, điều hóa thành từng mai từng mai Thái Nguyên Tiên Đô Lôi phù, đưa vào cương mạch bên trong, cho nên mà tiến cảnh ký nhanh. Ba sau 4 ngày, Vương Sủng đã chuyển hóa 3 4 thành công lực, thiếp một đạo cương mạch hút vào vô số Thái Nguyên Tiên Đô Lôi phù, đột nhiên oanh minh một tiếng, biến thành một đạo lôi quang, phi tốc kinh thiên, cuốn công nhưng có khí thế bay vút lên. Vương một cái, dù là, là biến thành thuật, như cũ hai lên. Vương Sùng đem đạo này lôi quang vững trên đỉnh đầu vỗ, lôi điện liền từ biến mất. Hắn tiện tay phất một cái, ngoài thân liền hiện hiện mười mấy đoàn lôi quang, chính là Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, một lôi một thần, động nghiệm hưởng ứng như vậy, xuất thủ liền có thể dung chuyển trời cao. Không sai, luyện thành bản mệnh pháp thuật, lôi đình ngọc trải qua quy lực lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí có thể đối cứng bình thường phi kiếm. Bằng này lôi pháp, huyền hạc đạo nhân loại kia kiếm đan cũng có thể sinh sinh đánh chết. Mà lại, Vương nhiên tu mười mấy quang, thân hóa một tia chớp, xông lên trời không, so đại lưu kim chi thuật, còn muốn càng thêm mau lẹ. Làm làm bản mệnh pháp thuật, còn có thể tăng thêm rất nhiều dị dụng, nếu chỉ là bình thường pháp thuật, ta tuyệt không cách nào hóa thành lôi quang phi độn. Lôi quang xuyên thấu tầng mây, dông nhiên tán giật bắt phương, lại một lần nữa rơi vào mặt biển, lôi quang lưu tụ, vương sùng ngang nhiên ở trong ánh chớp bứt ra. Thiên hạ đều du lịch nửa ngày công, không cần phải vượt phượng cùng cưới rồng. Lôi kinh thiên địa long xà ngủ đông, vạn bên trong đặng không một dũng thân. Vương sùng vừa ngâm tụng nửa thủ thơ cũ, lớn, thơ câu, thơ hai câu." Đạo hữu lôi pháp diệu, không biết có thể bước, lao phu chuyện trong lòng kinh ngạc, Nhìn chung quanh một lần, trên mặt biển bỗng nhiên sinh ra vòng xoáy, truyền ra một thanh âm, đạo hữu có thể từ thần thủy hành lang tiến vào, liền có thể đến Lao nhi căn nhà nhỏ bé. Vương Sùng trầm ngĩ, người này, lai lịch không rõ, chưa chắc là cái gì tốt con đường, ta không thể tiến đến. Hắn cũng không tự tuyệt, lực độn đẳng không, liền muốn trở về đại la đạo. Vương Sùng đi ra ngoài là vì tìm kiếm gió tây núi mưa đồ, diễn tiên châu mất linh tỉnh, không thể truy tung được, hắn tự nhiên cũng không quan trọng kế tiếp theo ở lâu. Ra một chuyến, luyện thành một đạo bản mệnh pháp thuật, Vương Sùng cũng có phần thỏa mãn, cũng không muốn cùng thần bí khách bàn sâu. Hắn độn quang mới lên, liền nghe được một tiếng cười khẽ, kêu lên, đạo hữu sao là đi vội vàng? Vương Sùng ngoài thân thủy quang vút trời, mặc hắn bay vút lên biến hóa, trước mắt sóng nước lại càng ngày càng cao, làm sao đều hướng không đi. Vương Sùng chỉ nếm thử một lát, liền biết mình vì trận pháp vây khốn, coi như mình đổi Bạch tiêu yêu thân, điều khiển Nguyên Dương kiếm, cũng không bay ra được. Hắn tại tất cả trong pháp thuật, trận pháp yếu nhất, gần như hoàn toàn không biết gì. Cho nên nếm thử một lát, Vương Sùng liền không lại suy nghĩ phi độn đạo thoát, tay bay xuống, trên thân liền có thêm một tầng kim quang, sử dụng Thái Nguyên Tiên pháp, trước đem tự thân che đậy. Vương Sùng tùy ý ngoài thân sóng biển cuồn cuộn, đứng yên bất động, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không có tu luyện tiểu kiếp kinh, làm sao hôm nay ra, liền đến cái nọ mốc. Vương Sùng dù nhưng bất động, nhưng là hắn ngoại thân sóng nước, tầng tầng biến hóa, mặc dù vẫn chưa có thương tổn chi ý, lại rõ ràng tại na gì hư không. Trôi qua một lát, sóng nước tan đi, hiện ra một cái cung quyết, cung quyết trước một cây trụ bên trên, dùng xiên xích tù khốn một đầu lao long, đầu này lao long nhìn thấy Vương Sùng, ha ha cười nói, đạo hữu chớ trách, tiểu long cũng là tịch mịch quá lâu, nghĩ muốn tìm người bắt chuyện vài câu, cũng vô áp